chương 901, thua không đáng sợ, chỉ sợ ngươi không chấp nhận thua. Âu Dương kéo cò súng, súng máy hỏa diễm phát ra một trận đinh thai nhức góc. Quả cầu lửa giống như xuyên thủng thời không bắn thẳng đến Hỏa Diễm Phượng Hoàng đang ở trên cựu tiêu. Lực xuyên thấu của viên đạn hỏa diễm này chắc chắn mạnh tới cực điểm. Dưới hỏa diễm thiêu đốt, không ngờ Phượng Hoàng trên bầu trời trực tiếp bị Âu bắn rơi xuống đất. Đây là ám khí gì vậy? Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Bình dập nhìn thấy súng máy xuất hiện. Hắn nhìn thứ kỳ dị quái đảng trong tay hâu dương có vẻ rất hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn biết, đừng thấy lực xuyên thấu của đồ chơi này lớn. Nó chỉ phát huy ra tác dụng lớn như vây khi ở trong tay hâu dương. Nếu như những người khác ngưng tụ ra thứ này, không có hỏa diễm linh hồn ăn mòn cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. Mặc kệ nó, ngươi xem Phượng Hoàng bị bắn rơi rồi. Yên Hồng cũng mặc kệ những điều này. Nàng liên nhìn thấy hỏa diễm Phượng Hoàng của Minh Phượng bị hỏa diễm do Âu Dương ngưng tụ ra bắn rơi xuống, Yên Hồng cảm thấy vô cùng kích động. Nàng không ngờ được Âu Dương lại bất ngờ thắng được dễ dàng như vậy. Chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Phượng Hoàng này. Thời điểm Nghị Bình Dập vừa nói tới đây, không ngờ con Phượng Hoàng bị bắn rơi xuống mặt đất biến thành một đống lửa nhỏ. Đống lửa này lúc sáng lúc tối. Sau đó chợt có một tiếng nổ vang. Một con hỏa diễm phượng hoàng nhỏ hơn con hỏa diễm phượng hoàng chức rất nhiều từ trong đống lửa sinh ra. Phượng hoàng căn bản không chết. Muốn giết chết phượng hoàng trừ phi hỏa diễm của Âu Dương có thể hoàn toàn thiêu cháy kiểu hưu nộ diễm. Ngụy bình dập đã sớm nghĩ đến kết quả này. Thật ra không riêng gì ngụy bình dập, Âu Dương cũng biết kết quả nhất định là như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không hề vì vậy mà thất vọng. Nếu như kiểu hưu nộ diễm chỉ cần một ổ súng máy liền có thể tiêu diệt. Vậy kiểu u nộ diễm cũng chẳng ra gì. Ẩm. Hỏa diễm bước lên. Một lần nữa Phượng Hoàng nhỏ lại được sinh ra. Nó còn điên cuồng hoang dã hơn gấp trăm lần so với Phượng Hoàng. Nó há mồm kêu to một tiếng. Từng luồng hỏa diễm giống như một mặt trời màu xanh từ trên trời rơi xuống. Khi hỏa diễm kêu lao xuống đến mặt đất liền thiêu đốt đại điệu thành một biển lửa. Âu Dương đứng trên mặt đất, súng máy hỏa diễm trong tay bị Âu Dương vỗ một cái trở thành cho tàn. Sau đó một chiến cung được hình thành từ hỏa diễm xuất hiện trong tay Âu Dương. Nếu là so đấu hỏa diễm, nếu như Âu Dương dùng thứ kêu cung vậy tất nhiên là chơi xấu. Hơn nữa Âu Dương cũng không cho là dưới tình huống dùng lực lượng phụ trợ mình có thể đánh thắng được địa ngục minh phượng. Nó là quái vật được tái sinh không biết bao nhiêu lần, chứng kiến sự thay đổi của vô số thời đại. Nếu như so đấu về lực lượng mình hẳn không phải là đối thủ của nó. Nhưng liều mạng bằng hỏa diễm. Âu Dương lại không cảm thấy sợ. Mũi tên này tên là Mũi tên là Phượng. Âu Dương kéo dài chiến cung hỏa diễm. Một mũi tên ánh lửa lẽ lên xuất hiện trên chiến cung hỏa diễm. Lúc này Âu Dương kéo chiến cung trong tay như kéo thiên địa. Uy thế dung khắp hoàn vũ đó khiến Mạnh Ba đứng phía xa xem chiến cũng không nhịn được như nhíu mày. Bang. Một âm thanh vang lên. Đây là tiếng của dây cung chấn động. Tiếng động này giống như tiếng vọng của thiên địa. Khi dây cung phát ra âm thanh, liền nhìn thấy thời không xung quanh Âu Dương giống như một tấm gương lớn vỡ vụt. Một mảnh lớn thời không không ngờ trực tiếp cứ rơi vào trong hác ám. Hác ám không có cách nào ngăn cản mũi tên này bay ra. mũi tên này xuyên qua bầu trời. Tiểu Phượng Hoàng Dường như muốn thiêu hủy tất cả. Nhưng khi đối mặt với mũi tên này không ngờ nó lại phát sinh một sự sợ hãi theo bản năng muốn né tránh. Ngay khi Tiểu Phượng Hoàng muốn né tránh, Địa ngục minh phượng bỗng nhiên phẫn nộ phát ra một tiếng kêu to. Tiếng kêu này bao hàm sự tức giận. Mọi người đều nghe ra được, rất rõ ràng, địa ngục minh phượng không thể tưởng tượng được cứu u nộ diễm lại đột nhiên hoảng sợ né tránh mũi tên này. Tiểu tử, ngươi là gia hỏa khống chế lửa mạnh nhất ta từng gặp. Xem ra ta phải cố gắng chơi đùa với ngươi một chút. Địa ngục minh phượng kêu to một tiếng sau đó xông thẳng vào trong cửu tiêu. Vô cánh một cái đập tiểu phương hoàng đang khổ sở nẽ tránh mũi tên lạc phượng trên bầu trời. Sau đó Minh Phượng do trào trực tiếp vồ nát mũi tên của Âu Dương. Chơi xấu. Ngươi chơi xấu. Dù thế nào ngươi cũng được coi là tiền bối. Không ngờ ngươi lại chơi xấu với một hậu bối như vậy. Ngươi không thể chấp nhận chịu thua sao. Yên Hồng cũng nhìn ra, hành vi của địa ngục Minh Phượng này rõ ràng là chơi xấu. Nếu như vừa nãy hắn không ra tay. Tiểu phượng hoàng này nhất định sẽ bị mũi tên lạc phượng bắn rơi. Đến lúc đó có muốn sống lại cũng khó. Mà lúc này địa ngục minh phượng không ngờ tự mình đánh tan tiểu phượng hoàng. Đây rõ ràng chính là hành vi chơi xấu. Không chỉ Yên Hồng, ngay cả ngụy Bình Dập cũng cảm thấy phẫn nộ. Địa ngục minh phượng đã ở niết bàn mấy ngàn thậm chí hơn bạn thế không ngờ không thể chấp nhận vua, không ngờ lại chơi xấu. Đây là điều ngụy Bình Dập cũng không thể tưởng tượng được. Ừ. Được làm vua thua làm giặc, còn nói gì tới chuyện chơi xấu. Rõ ràng địa ngục Minh Phượng cũng có chút khó chịu. Thật ra hắn cũng không phải thật sự không thể thua. Mà hắn không thể để hỏa diễm bị đánh bại bởi Âu Dương. Nếu như hỏa diễm thua, vậy tương đương với kiểu lưu nộ diễm không bằng hỏa diễm linh hồn. Ha ha ha. Minh Phượng, thua thật ra không đáng sợ. Đáng sợ chính là không chấp nhận thua. Trong mắt Âu Dương cũng có mấy phần kinh thường. Lúc trước thời điểm kỳ lân vương người ta thua biểu hiện ra phong thái cao nhân. Thua như vậy cũng khiến người ta kính nghệ. Nhưng so sánh với kỳ lân vương, Minh Phượng này thật sự không bằng. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, nói gì tới thua và không thể thua. Chỉ cần thắng chính là vương giả. Minh Phượng bắt đầu lại chơi xấu. Âu Dương dùng một ánh mắt khinh thường nhìn Minh Phượng nói. Nghe chuyển cửu u nộ diễm là thiên hạ vô địch. Thật ra căn bản cũng không cường đại như như lời đồn đại. Nó thật sự cường đại hơn so với Phượng Hoàng Trân Hỏa, nhưng chỉ sợ cửu hưu nộ diễm thật sự không bằng trí dương hỏa kỳ lân. Âu Dương không phải cố ý hạ thấp Minh Phượng. Hắn chỉ nói ra điều hắn phát hiện. Nói vậy cửu hưu nộ diễm chính là hỏa diễm chí cường của thiên hạ Trí dương hỏa kỳ lân tính là thứ gì? Hỏa diễm linh hồn lại tính là thứ gì? Minh Phượng giống như phát điên. Hắn rõ ràng không thể nào tiếp nhận được hỏa diễm của mình bị người ta công kích. Hỏa diễm của ngươi ngay cả một mũi tên của ta cũng không dám tiếp, sao có thể là hỏa diễm chí cường của thiên hạ? Ha ha ha ha, sớm biết hôm nay phải đối phó với ngươi, ta hẳn đã dẫn theo láo kỳ lần đến đây. Như vậy không cần linh hồn hỏa diễm của ta ra tay, chỉ trí dương hỏa kỳ lần đã có thể thiêu đốt kiểu u nộ diễm của ngươi thành từng mảnh. Âu Dương lại lên tiếng đả kích địa ngục minh phượng. chương 902, huy lực của phượng trào. Hãy bất nói nhảm đi. Sau khi giết ngươi, cửu ú nộ diễm vẫn là hỏa diễm mạnh nhất. Phượng Hoàng mới là hỏa diễm mạnh nhất trong thiên địa Minh Phượng đã trở nên điên cuồng. Hán bố cánh. Cuồng phong vô tận đan sen với hỏa diễm bắn về phía hâu dương. Hỏa diễm linh hồn trong tay hâu dương lại biến ảo. Hỏa diễm kêu biến mất. Thay vào đó là một cây trường thương xuất hiện trong tay hâu dương. Trường thương rung lên. Cuồng phong bị đánh bản. Cửu ú nộ diễm giống như quá mức kinh hãi. Khi va chạm vào trường thường thi nhau hóa thành hư vô. Địa ngục Minh Phượng nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chút đau lòng. Không ngờ hỏa diễm của mình lại không dám trực tiếp đối diện với hỏa diễm linh hồn tới mức độ này. Chỉ sợ ai mạnh ai yếu đã quá rõ ràng. Minh Phượng thiên vũ. Đồng nhiên, Minh Phượng trên bầu trời giống như muốn bất chấp tất cả. Sau khi hắn vô cánh một chút, Phượng Hoàng Vũ từ trong bầu trời chuốt xuống giống như những hạt mưa. Đối mặt với lông chim từ trên trời ra xuống. Âu Dương vẫn không hề lùi bước. Bởi vì tốc độ của hắn hoàn toàn không sánh bằng địa ngục minh phượng. Lúc này hắn căn bản không có đường để đi. Nếu không đường để đi, như vậy phương pháp tốt nhất chính là tạo thành một con đường trong chính tuyệt cảnh này. Cô! Một tiếng cú kêu to. Thứ tiêu cung xuất hiện ở sau lưng Âu Dương. Thư ảnh của thứ lớn đến 10 trượng bay lên. Âu Dương vừa kéo động, thứ tiêu cung không ngờ điên cuồng bán ra. Âu Dương giống to một tiếng nói. Hôm nay ta đốt ngươi lông chim, đào lấy trái tim phượng hoàng của ngươi, xem ngươi làm sao sống lại. Vèo vèo vèo vèo. Vô xô hỏa diễm tạo thành mũi tên bắn thẳng đến cửu tiêu. Từng chiếc lông chim và chạm vào hỏa diễm linh hồn không ngờ phát ra từng tiếng giít đào, sau đó biến thành từng đốm hỏa diễm nhỏ rơi xuống mặt đất. mũi tên của Âu Dương bay khắp trời, hòa lẫn với lông chim rơi xuống. Trong lúc nhất thời không trung phát ra ánh sáng bảy màu chói lòa Bất luận lông chim phượng hoàng hung tàn tới mức nào, khi đối mặt với hỏa diễm linh hồn trí cường đều phải cúi đầu xưng thần. Một chiêu tiên ăn khắp cả trời. Quả nhiên hỏa diễm linh hồn này là hỏa diễm thiên hạ trí cường. Mạnh bà bỗng nhiên mở miệng nói. Yên hồng đứng ở phía sau lưng mạnh bà nhìn cảnh tượng như vậy liền nhìn qua mạnh bà âm chầm hỏi. Ngài cảm thấy ai có thể thắng? Không có bại thắng. Mạnh bà đống nhiên nói ra lời ấy khiến Yên Hồng và ngụy Bình Dập đều không tìm được manh mối. Tuy mất Minh Phượng đi niềm tin tất thắng, nhưng Minh Phượng thật sự bất tử. Đừng nói lờ ả ơ dương, ngay cả là thiên đế xuất hiện cũng không thể nào giết chết được hắn. Thậm chí muốn trấn áp cũng không có khả năng lắm. Lời nói của Mạnh bà khiến hai người liễu lươi không nói được gì. Quái vật không thể giết chết. Không trách được Minh Phượng lại xuất hiện tại trong địa ngục. Trong địa ngục đều là quái vật. Không có tồn tại nào không thể giết chết. Ta không tin linh hồn của ngươi cũng như vô cùng vô tận giống như thân thể của ngươi. Âu Dương dường như đã nổi giận. Ngày hôm nay hắn bất chấp tất cả. Bất kể nói thế nào cũng nhất định phải giết chết địa ngục minh phượng. Lấy hỏa diễm linh hồn khắc chế địa ngục minh phượng, khiến lực lượng hỏa diễm mạnh nhất của địa ngục minh phượng hoàn toàn bị áp chế. Như vậy vừa mới bắt đầu địa ngục minh phượng đã rơi vào tình trạng bị động. Nhưng nếu như không có trận so đấu hỏa diễm ban đầu, nếu như không khiến cửu ù nộ diễm cảm thấy sợ hại đối với hỏa diễm linh hồn, như vậy trong cuộc chiến đấu này Âu Dương chắc chắn sẽ hoàn toàn thất bại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng địa ngục Minh Phượng mất đi lực lượng hỏa diễm, dùng một câu ngạn ngự chính là gặp rủi do Phượng hoàng không bằng gà. Chỉ trong chốc lát hắn đã trúng phải 6 mũi tên của Âu Dương. Mỗi mũi tên này đều cắm trên cánh của hắn. Hỏa diễm linh hồn cháy hừng hực đã đốt khiến cánh của Minh Phượng không còn bất kỳ cái lông chim nào. Nhưng Minh Phượng vẫn chiến đấu. Móng nuốt của hắn gần như có thể vô nát tất cả. Ngay cả mũi tên lạc Phượng cũng phải nuốt hận dưới móng nuốt của hắn. Lúc này Minh Phượng dơ móng nuốt ra khiến Âu Dương không thể không tách ra. Cho dù là Âu Dương dùng thứ kiêu cùng bắn ra mũi tên và chạm vào móng nuốt Minh Phượng cũng không thể không tắt. Nếu như lấy bộ móng nuốt đó làm thành một cặp binh khí. Chẳng lẽ có thể thiên hạ vô địch? Suy nghĩ của Yên Hồng thực sự kỳ lạ. Nàng lại muốn dùng móng đuốt của địa ngục minh phượng làm binh khí. Nàng thật sự xem móng đuốt của địa ngục minh phượng thành móng đuốt của gà sao. Đúng, một hồi nữa nếu như Âu Dương có thể làm thịt được con gà rừng này, ta nhất định sẽ chặt móng vuốt xuống làm binh khí. Ngụy bình dập tán thành gật đầu. Móng đuốt này có thể dễ dàng vô nát tu la tiễn của Âu Dương. Đây tuyệt đối sẽ không kém so với thanh khí. Nếu như có thể lấy được móng vuốt này làm binh khí, vậy thật sự quá sung sướng. Đừng có nằm mộng. Trước tiên không nói Phượng Hoàng bất tử. Cho dù sau khi Phượng Hoàng chết, toàn thân cũng rụt hỏa chúng sinh. Không ai có thể giữ lại được thân thể của hắn. Cho dù là thiên đế cũng không được. Mạnh bà nghe được suy nghĩ kỳ lạ như vậy, liền trừng mắt với hai người. Hai người kia đều nghĩ gì vậy? Muốn lấy móng vuốt của Minh Phượng làm thành binh khí sao? Đừng nói là địa ngục Minh Phượng là thủy tổ của Phượng Hoàng, chỉ sợ cho dù tùy tiện kéo ra một Phượng Hoàng nhỏ cũng không thể nào. Đinh! Mạnh bà còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy mắt của hai người Yên Hồng và ngụy Bình dập sáng ời. Hai người bọn họ giật mình nhìn Minh Phượng bay lượn trên bầu trời. Bọn họ lại phát hiện ra một thần binh mới. Đó chính là mỏ Phượng Hoàng. Chỉ nhìn thấy Âu Dương dơ thứ kiêu cung lên muốn dùng lưỡi đao sắc bén kia chém xuống đầu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bất ngờ bay thẳng đến mổ Âu Dương. Với một cú mổ này, không ngờ đã chống lại được lưỡi đao sắc bén phá tan tất cả của thứ kêu cung. Hoa! Wow. Quá kích thích! Nếu như dùng hai cái kia làm thành tấm kiên, sau đó giữ mình ở giữa, cho dù là Âu Dương cũng không có cách nào bắt được ta. ngụy bình dập trở nên hoàn toàn điên cuồng. Toàn thân Phượng Hoàng này từ trên xuống dưới đều là bạo bối. Lông Vượng sắc bén không thể tưởng tượng nổi. Móng Phượng có thể vô nát tu la tiễn. Mỏ Phượng không ngờ cũng là thứ cứng rắn nhất trong thiên hạ, có thể trực tiếp đối đầu với thứ kiêu cung. Nhất định phải bắt lấy Minh Phượng, nhất định phải lột sạch hắn. Hai mắt thiên hồng cũng loe sáng. Chỉ có mạnh bà là bất đắc dĩ lắt đầu. Nếu như Minh Phượng thật sự dễ dàng bị bắt như vậy, hắn không thể nào trở thành thần thủ hộ của địa ngục này. Đức cho ta. Sau khi Âu Dương liên tục chém Mỏ Phượng 4 lần, Rốt cuộc nhìn thấy trên thứ tiêu cung thoáng hiện hướng quang. Sau đó thứ kêu cung từ trên chém xuống dưới. Lần này Phượng Hoàng trực tiếp bị chặt đứt mỏ. Không thể nào như vậy được. Nhìn thấy cảnh tượng này, mạnh bà gần như ngây dại. Mỏ Phượng Hoàng là chỗ cứng rắn nhất trên người Minh Phượng, cũng là thứ cứng rắn nhất thiên hạ, được gọi là không gì có thể chặt đứt. chương 903, không có gì là không thể. Nhưng hôm nay nàng nhìn thấy gì? Không ngờ nàng tận mắt nhìn thấy binh khí có thể chặt đứt mỏ của Phượng Hoàng. Nhìn đi nhìn đi. Mỏ Phượng rơi trên mặt đất. Âu Dương quả nhiên đã ra sức. Âu Dương. Chặt móng đuốt của hắn. Đồng nhiên, ngụy Bình dập ở bên kia quay về phía Âu Dương hô lớn. Âu Dương đã sớm nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Tuy nhiên vào lúc này Âu Dương còn cảm thấy bất đắc dĩ hơn cả mạnh bà. Hai người này đang nghĩ gì vậy? Mình đang đại chiến sinh tử với người ta. Nhưng sao trong mắt bọn họ mình lại giống như đang giết gà vậy? Bọn họ lại còn chẳng biết xấu hổ giống như đang bàn luận này ăn chỗ nào trên người con gà thì ngon hơn vậy. Âu Dương chặt đứt mỏ phượng là muốn cho Minh phượng một tín hiệu, nói cho hắn biết, chiến cung trong tay mình có thể chém đứt mọi thứ trong thiên hạ. Âu Dương không có ý định đi đánh mong đuốt. Âu Dương không cho rằng mình có thể chém được mong đuốt. Dù sao mỏ phượng chỉ có một phương thức tấn công. So với chỉ một phương thức, mình có thể linh động ra tay. Nhưng móng đuốt của Phượng lại không như vậy. Móng đuốt của Phượng quá mức linh động. Mình chỉ không cẩn thận một chút liền có thể bị móng đuốt của Minh Phượng xé nát. Âu Dương Khắc không muốn làm một con bút bê vải bị xé nát sau đó ruột rơi xuống. Ách! Nghĩ tới những điều này cũng cảm thấy buồn ôn. À! Minh Phượng đống nhiên hét to một tiếng. Không ngờ Minh Phượng rời khỏi chân thân Phượng Hoàng biến thành một sinh vật hình người không âm không dương. Khó có thể phân biệt được sinh vật hình người này là nam hay là nữ. Bởi vì đó chính là một đầu chim bị chém nước mỏ. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Minh Phượng hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là vết thương. Mà hết thể những vết thương này đều do người trẻ tuổi trước mặt mình tạo ra. Có thể nói... Từ khi Minh Phượng trở thành địa ngục Minh Phượng tới nay chưa bao giờ chịu thương tổn quá lớn như vậy. Theo tình huống bình thường à nói, lấy thương thế của Minh Phượng hiện tại nên chúng sinh. Nhưng tôn nghiêm của Minh Phượng khiến hắn không muốn chúng sinh. Nếu như mình chúng sinh, mặc dù sau đó có thể thắng, nhưng như vậy chẳng khác gì mình đã bị người trẻ tuổi trước mắt kia giết chết một lần. Giết mình. Từ sau khi mình biến thành địa ngục Minh Phượng, chỉ có thiên đế từng giết chết mình một lần. Nhưng thiên đế là cấp bậc gì? Cho dù Minh Phượng bị thua cũng cảm thấy bình thường. Nhưng ngày hôm nay hắn bị một gia hỏa trong mắt của hắn là kẻ dễ dàng bóc chết, giết một lần. Điều này khiến hắn chịu không được. K. Lúc này móng bước của Minh Phượng đã biến thành một đôi thiết thủ. Nhân lúc Âu Dương chưa sẵn sàng, đôi nhân thủ này trực tiếp lấy đi một mảng huyết nục trên cánh tay trái của Âu Dương. Trong lúc nhất thời toàn thân Âu Dương đấm máu. Nhưng hắn vẫn chiến đấu với Minh Phượng. Minh Phượng, nhanh trùng sinh đi. Bằng không ngươi sẽ thật sự bị giết chết. Mạnh bà đột nhiên mở miệng nói. dường như mạnh bà đã nhìn ra điều gì đó. Nhưng bây giờ Minh Phượng đã trở nên điên cuồng. Sao có thể để ý tới lời nói của mạnh bà. Hắn điên cuồng tấn công về phía Âu Dương. Muốn bổ chết Âu Dương bằng đôi thiết trảo của mình. Âu Dương lại giống như một con cá trạch chân trượt. Bất luận hắn tấn công thế nào cũng không thể bắt được Âu Dương. Gia hỏa không thể thua. Ngươi nên trùng sinh đi. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Lúc này Âu Dương vẫn tại dùng lời nói ôn tồn kích động Minh Phượng. Thật ra Âu Dương làm như vậy chính là không muốn Minh Phượng trùng sinh. Bằng không hắn thật sự không đánh được. Dù sao không ai muốn đối mặt với một quái vật đánh không chết đúng không. Thật ra Minh Phượng đã tính trùng sinh. Dù sao lúc này tình trạng của hắn quá tệ. Nếu tiếp tục đánh nữa có khả năng hắn thật sự sẽ bị giết chết. Nhưng Âu Dương đột nhiên nói ra một câu nói như vậy trực tiếp khiến suy nghĩ này của Minh Phượng tan vỡ Đây là một câu nói khinh miệt tới mức nào? Nếu như mình thật sự chúng sinh, vậy chẳng phải đã thừa nhận mình thua sao? Trong lòng Minh Phượng nghĩ như vậy, nếu như đầu góc hắn tỉnh táo, nhất định sẽ lựa chọn lập tức chúng sinh, tuyệt đối sẽ không để Âu Dương khích tướng. Nhưng giờ này, phút này hắn đã quên mất tất cả. Hắn chỉ muốn giết chết Âu Dương. Giết chết nhân loại đã khiến mình mất mặt như vậy kể từ khi mình trở thành Minh Phượng. Nhìn thấy Minh Phượng càng công kích quần bạo, trong mắt Âu Dương lóe lên một tia lợi mang. Hắn đang chờ chính là giờ phút này, chờ đợi Minh Phượng liều mạng một lần. Minh Phượng dũng nhiên từ hình người lại hóa thành hình chim phượng hoàng to lớn. Cửu U nộ diễm màu xanh lại bốc cháy. Tuy nhiên lần này bất luận Cửu U nộ diễm thiêu đốt thế nào, đều không dám công kích Âu Dương. Đối với gia hỏa có hỏa diễm linh hồn bá chủ này, Cứu nộ diễm căn bản không dám dễ dàng tới gần. Chính là vào lúc này, điều Âu Dương chờ đợi chính là giây phút Minh Phượng từ hình người hóa thành hình chim Phượng Hoàng. Trong nháy mắt khi Phượng Hoàng vừa dương cánh, thứ kiêu cung đã được Âu Dương nắm chặt trong tay. Một mũi tên chứa lực lượng hỏa diễm linh hồn của toàn thân Âu Dương hình thành trong tay Âu Dương. Hắn chỉ có cơ hội đánh một đòn này. Nếu như một đòn này không có cách nào tiêu diệt được Minh Phượng, như vậy Minh Phượng sẽ lập tức dục hỏa chúng sinh. Đến lúc đó tất cả đều sẽ thay đổi. Chỉ sợ tới lúc đó mình chỉ có thể chạy trốn. Mũi tên tất sát. Âu Dương kéo chiến cung một cái. Mũi tên này đã được đặt lên trên dây cung. Mũi tên này bắn ra vô cùng tùy ý bởi vì trong nháy mắt vừa nay Âu Dương đã khiến tâm của mình thả lỏng tới mức lớn nhất. Chỉ có tâm trí được thả lòng nhất, tỉnh táo nhất Âu Dương mới có thể bắn ra mũi tên tất sát. Tốc độ của mũi tên này sắp đạt tới một mức độ khó mà tin nổi. Nó giống như trực tiếp xuyên qua thời không. Sau một khắc múi tên thoát khỏi dây cùng nó đã cắm ở trên ngực của Minh Phượng. Từng giọt máu giống như dung nham từ trên người Minh Phượng nhỏ xuống mặt đất. Mặt đất bị máu Phượng thiêu đốt. Minh Phượng nhìn múi tên cắm trước ngực mình. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là trùng sinh. Nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện không ngờ hỏa diễm của chính mình đã không còn bất kỳ tác dụng gì. Một khắc khi hỏa diễm linh hồn xâm lấn thân thể của hắn, năng lực dục hỏa trùng sinh của hắn đã bị hỏa diễm linh hồn hoàn toàn đóng kín. Không có tồn tại nào không thể chết, chỉ là quá khứ chưa từng có người làm được tôi Âu Dương nhìn Minh Phượng chậm rãi từ trên trời rơi xuống đất. Khí tức toàn thân Minh Phượng càng lúc càng suy yếu. Lần này hắn thật sự phải chết. Cuối cùng Phượng Hoàng Trung không biết mấy vạn lần kết quả vẫn phải kết thúc vào lúc này. Minh Phượng há mồm muốn nói gì đó. Nhưng đáng tiếc mũi tên kia xuyên qua linh hồn hắn đã khiến hắn mất đi năng lực mở miệng. Ẩm! Thân thể to lớn của địa ngục Minh Phượng rơi xuống mặt đất. Âu Dương nhìn thân thể to lớn của Phượng Hoàng có chút bi ai. Chương 904, chủ nhân của địa ngục. Một địa ngục Minh Phượng chứng kiến biến đổi của bao nhiêu thời đại tại sao lại không có cách nào thấy rõ những điều trong lòng mình. Âu Dương cảm thấy, có lẽ một khắc cuối cùng trước khi chết Minh Phượng đã hiểu rõ được điều gì đó. Nhưng đã quá muộn. Chuyện này, có thể như vậy sao? Mạnh bà đứng từ xa nhìn tất cả những điều này phát sinh. Mạnh bà không thể tin được thật sự có người có thể giết chết Minh Phượng. Trên thế giới này không có cái gì là không thể, đúng không? Âu Dương từng bước đi tới trước người Mạnh bà. Hắn vừa nói những lời này lại vừa nhìn Mạnh bà. Bên trong câu nói này giống như chứa đựng cả cằn khôn. Quá tuyệt! Móng Phượng này chính là của ta. Nguy bình dập nói xong liền nhảy dựng lên chạy về phía thân thể của Minh Phượng vừa ngã xuống đất. Nhưng hắn vừa chạy được một bước đã nhìn thấy trên thân thể Minh Phượng bắt đầu bốc cháy hỏa diễm huyết sắc. Trong khoảnh khắc hỏa diễm huyết sắc đã biến thi thể của Minh Phượng thành cho tàn. Sau khi Phượng hoàng chết, móng nuốt Vượng cũng không còn lực lượng ban đầu. Dưới hỏa diễm linh hồn dưới không còn khả năng không gì không xuyên thủng nữa. Chuyện này, Âu Dương Ngươi. Nguy bình dập nhìn thấy hỏa diễm huyết sắc này đã biết hỏa diễm này nhất định là do Âu Dương ra tay. Hắn có chút không rõ tại sao Âu Dương muốn thiêu hủy thân thể Phượng Hoàng. Toàn thân Phượng Hoàng này đều là bảo vật. Hắn là một cường giả. Cho dù hắn khi còn sống có làm chuyện gì sai, sau khi hắn chết cũng không nên bị khinh thường. Âu Dương nói câu này rất đúng. Mỗi một cường giả sau khi chết cũng phải có tôn nghiêm của mình. Điều này cũng giống như bọn họ. Âu Dương tin tưởng, cho dù mình sẽ có một ngày chết ở trong tay thiên vương, hoặc là thiên vương chết ở trong tay mình, hai người đều sẽ an táng đối phương một cách đàng hoàng. Bởi vì đây là cường giả, là sự tôn trọng tốt nhất đối với đối thủ. Một người ngay cả sự tôn trọng đối với đối thủ của mình cũng không hiểu, vậy hắn không có tư cách trở thành cường giả. Muốn người khác tôn trọng người, chỉ có thể tôn trọng người khác trước. Mặc dù Phượng Hoàng đã chết, hắn đã từng là cường giả. Hắn cũng nên nhận được sự tôn nghiêm nên có của một cường giả. Ta đã hiểu. Ngụy bình dập tự nhiên hiểu rõ ý của Âu Dương. Nếu ngày hôm nay bọn họ thật sự phân thây của Phượng Hoàng, như vậy tương lai nếu như bọn họ chết đi, có khả năng cũng sẽ giống như Vượng Hoàng bị người khác lấy thi thể chế luyện thành pháp bảo. Bản thân thi thể vương giả chính là tồn tại bất hủ. Trên người vương giả, mỗi mỗi mảnh huyết nục đều là vũ khí sắc bén nghịch tiên. Nếu như đem thân thể một vương giả chế luyện thành pháp bảo, vậy chính là tồn tại không gì không xuyên thủng. Thật sự quá đáng tiếc. Ngụy bình dập có thể hiểu rõ, nhưng Yên Hồng còn chưa tới cảnh giới này. Tất nhiên nàng không thể nào hiểu được sự ăn ý của các cường giả này. Nàng có chút tiếc nuối nhìn thi thể phượng hoàng đã bị thiêu đốt thành hư không kia một chút. Nếu như dùng lông chim minh phượng này chế ra một bộ y ghề phục, Chỉ sợ chỉ cần không phải gặp phải thứ biến thái như trí dương hỏa kỳ lân hoặc là hỏa diễm linh hồn và thứ kiêu cung, đều có thể phòng ngự một cách hoàn mỹ. Hơn nữa đối với một tiểu nữ tử mà nói, dùng lông chim địa ngục Minh phượng chế thành y đi phục, sợ rằng đó là y đi phục đẹp nhất trên đời này. Thời điểm Âu Dương nói ra những lời này, mạnh bà đứng ở bên cạnh gật đầu. Lúc này ánh mắt mạnh bà nhìn Âu Dương đã có mấy phần tán thưởng. Không sai. Khi Minh Phượng còn sống thật sự đã có hành vi chơi xấu, thật sự đã không xứng đáng với thân phận của một trí cường giả nữa. Nhưng bất luận như thế nào hắn vẫn là trí cường giả. Cuối cùng bị Âu Dương giết chết, nhưng hắn vẫn nên nhận được sự tôn nghiêm mà cường giả nên có. Ngay cả Minh Phượng bất tử cũng bị ngươi giết chết. Xem ra trong thiên hạ này thật không có chuyện gì không thể. Thật ra cho đến giờ phút này Ngụy Bình Dập vẫn cảm thấy có chút không thật. Minh Phượng này đã trùng sinh không biết bao nhiêu lần không ngờ thật sự bị Âu Dương giết chết. Tuy rằng trong quá trình có chút, nếu quả thật đánh nhau, Minh Phượng tuyệt đối mạnh hơn Âu Dương rất rất nhiều. Nhưng không ai từng nghĩ kiểu u nộ diễm của Minh Phượng lại bị hỏa diễm linh hồn của Âu Dương đánh tan. Sau đó vào thời kỳ thực lực hỏa diễm của Phượng Hoàng giảm sút, lại bị Âu Dương dùng phép khích tướng khiến hắn một mực liệu chết. Dưới tình huống này Âu Dương rốt cuộc xem như đã thành công giết chết Minh Phượng. Trên căn bản Những yếu tố này đều cực kỳ quan trọng. Nếu như thiếu đi chỉ một khâu trong đó, thật sự không thể nào giết chết được. Điều này cũng giống như Minh Phượng đã nói tới, thiên phú của ngươi không phải mạnh nhất, nhưng số phận của ngươi lại nghịch thiên rất mạnh. Đánh bại Minh Phượng, các ngươi có thể tiến vào Phượng Hoàng Thành gặp Minh Vương Đại Nhân. Thần sắc mạnh bà đã trở nên hờ hững. Hai mắt mạnh bà hưu ý vô ý nhìn Âu Dương một cái, sau đó trận bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cần gì phải làm những điều dư thừa như vậy? Ngay khi Nguyễn Bình dập và Yên Hồng muốn lôi kéo Âu Dương rời khỏi, không ngờ Âu Dương lại mở miệng. Câu nói này của hắn chính là nói với hai người bằng hưu. Rõ ràng chủ nhân địa ngục này đã ở trước mặt chúng ta, chúng ta cần gì phải làm điều dư thừa chạy đến trong thành làm gì? Nói vậy này hẳn trong thành kia, chủ nhân của địa ngục cũng đã an bài cho chúng ta rất nhiều đồ chơi đúng không minh vương đại nhân. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương nhìn Mạnh Bà. Câu nói này của hắn trực tiếp khiến Nguyễn Bình dập và Yên Hồng đứng bên cạnh giật mình há hốc miệng. Từ trong giọng nói của Âu Dương bọn họ có thể đọc ra được, Mạnh Bà chính là chủ nhân địa ngục trong truyền thuyết. Ai có thể nghĩ đến chủ nhân địa ngục lại là một nữ tử, lại càng không ngờ hắn lại là Mạnh Bà đứng bên cầu lại hả chờ đợi bọn họ. Mạnh Bà nghe thấy Âu Dương nói vậy, trong mắt lóe lên thần quang, sau đó mở mắt. Trên mặt của nàng xuất hiện vẻ tươi cười nhẹ giọng nói. Thành công của ngươi không chỉ là số phận của ngươi, còn có cả hiểu biết gan da và tâm cơ của ngươi nữa. Ngươi phát hiện ta là chủ nhân địa ngục này từ lúc nào? Mạnh bà mở miệng, trên mặt của nàng tỏ vẻ hiếu kỳ. Nàng cảm giác mình che giấu đủ xuất sắc, nhưng không ngờ lại bị Âu Dương nhìn thấu. Từ lúc ta bắt đầu nhìn thấy cầu loại hà và mạnh bà. Trong giọng nói của Âu Dương tràn ngập tự tin. Sau đó Âu Dương dùng một ngón tay chỉ xuống chân cầu loại hà nói. Theo truyền thuyết địa ngục liên kết với luân hồi, thật ra trong mắt ta, địa ngục với luân hồi thật sự có quan hệ rất lớn. Luân hồi không thuộc về sự quản lý của bất cứ người nào. Bởi vì nó chính là trái tim của toàn thế giới, cũng chính nó duy trì sự vận chuyển sinh sôi liên tục của toàn thế giới. Địa ngục lại khác. Địa ngục chỉ có thể tính là một đoạn đường đi tới luân hồi. Minh Vương Đại Nhân thiết lập tại chỗ này một nơi quản lý. Bắt giữ những kẻ mà trong mắt người không đáng giá đến đi luân hồi phải ở lại chỗ này. Nếu như bọn họ có chấp nhiệm không có cách nào yên tâm bỏ xuống bọn họ sẽ vĩnh viễn dừng ở lại chỗ này. Đúng không? chương 905, Câu chuyện của Minh Hậu Âu Dương nói xong thoáng nhìn về phía mạnh bà. Nhưng mạnh bà lại lắc đầu nói. Điều ngươi nói không có quan hệ với vấn đề của ta. Được rồi, ta nói tiếp. Âu Dương cười một tiếng nói. Ngài không cảm thấy cầu nại hà này có chút dư thừa sao. Địa ngục vốn là nơi khiến người ta thả chấp niệm xuống. Nếu thật sự có cầu nại hà này, thật sự có canh mạnh bà, thật sự có thể khiến người ta quên đi quá khứ, vậy làm sao thả chấp niệm xuống? Ngay cả chấp niệm cũng đã quên, làm sao nói tới chuyện thả xuống nữa? Ha ha ha ha, xem ra ta đã sai. Mạnh bà nói xong, cảnh sát xung quanh bắt đầu điên cuồng biến hóa. Dòng sông bốn chạy xuôi ở biến mất không thấy bóng dáng. câu nại hà cũng bắt đầu từ từ biến mất. Mạnh bà thấp lùn kia bắt đầu điên cuồng lớn lên. Trong chốc lát mạnh bà đã biến thành một người khổng lồ cao đến 10 mét. Không, không nên nói là người khổng lồ. Phải nói là một loại hào quang biến ảo ra Hình dáng thật sự không cao hơn người bình thường làm ấy. Nhìn bề ngoài minh hậu chỉ khoảng 30 tuổi. Toàn thân nàng phát ra không phải là mị lực lóa mắt mỹ lệ. Tuy rằng trong mắt Âu Dương, Minh Hậu thật sự cực kỳ mỹ lệ. Trên người nàng tản mát ra hào quang cao quý đến khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng. Lúc loại mị lực này phát ra giống như khiến tất cả thiên địa đều phải biến sắc. Cùng là nữ tử, chỉ một giây sau khi Yên Hồng nhìn thấy Minh Hậu, nàng liền cảm thấy bối rối. Giờ phút này nàng thậm chí có suy nghĩ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Không phải Yên Hồng không xinh đẹp, mà trước hào quang của Minh Hậu. Nàng thật sự khó có thể so sánh được. Thật ra đừng nói là yên hồng, cho dù ngụy Bình dập hoàn toàn nam tính cũng có suy nghĩ muốn chạy trốn. Dường như trước mặt Minh Hậu, bất kể là nam hay là nữ đều không thể ngừng đầu. Có thể chân chính nhìn thẳng vào Minh Hậu chỉ có một người. Đó chính là Âu Dương. Âu Dương biết, hào quang phát ra trên thân thể của Minh Hậu thật ra chính là hào quang sợ hãi. Chỉ cần ngươi có thể khiến tâm mình không sợ gì. Vậy nhiên có thể đứng ngang hàng cùng với nàng. Trí cao vô thượng. Đây cũng là thần quang bất diệt của trí cao vô thượng sao. Âu Dương nhìn Minh Vương. Lúc này có thể hỏi ra một câu như vậy chỉ sợ cũng chỉ có một mình Âu Dương. Minh Hậu mỉm cười đi tới bên cạnh Âu Dương. Hư ảnh thần quang cao khoảng 10 m dừng ở lại ở phái xa. Vào lúc này thế giới giống như bị đông cứng lại, chỉ để lại hai người Minh Hậu đối điện với Âu Dương. Ở trong mắt những người khác ta là trí cao vô thượng. Nhưng ở trong mắt ngươi ta lại không phải. Đúng không? Minh Hậu đi tới bên cạnh Âu Dương mở miệng nói ra nhưng lời ấy. Đúng, chí cao vô thượng thật sự không phải là như vậy. Cho nên ngươi không phải là trí cao vô thượng. Trong nháy mắt trong lòng Âu Dương dường như đã hiểu ra điều gì. Nhưng thật ra là trí cao vô thượng hay không đều ở trong lòng ngươi. Ngươi đã từng nghe nói về thiên đình chưa? Minh Hậu hỏi một đằng trả lời một nẻo nói ra. Nói vậy là có ý gì? Âu Dương không rõ Minh Hậu muốn nói gì với mình. Nhưng hắn tin tưởng Minh Hậu hẳn đã biết ý đồ đến đây lần này của hắn. Cho nên hắn muốn mở miệng mong Minh Hậu nhận lời hỗ trợ. Thiên đình ở ngay trên cửu thiên. Quá ít người biết đến. Nơi đó có vô số tồn tại giống như ta. Người ngươi muốn tìm ở chỗ đó. Người ngươi muốn đối kháng cũng đến từ nơi chỗ. Lúc Minh Hậu nói chuyện, Âu Dương thoáng cho mày. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng tất cả đều sẽ kết thúc trên người thiên vương. Nhưng không ngờ kết quả lại là thiên vương không phải là kẻ đứng đầu. Không ngờ kẻ đứng đầu lại ở trên thiên đình. Người mình muốn tìm là ai trong lòng Âu Dương tất nhiên biết rõ ràng nhất. Lúc này không ngờ Minh Hậu lại nói với mình, người mình muốn tìm đang ở trên thiên đình. Chẳng lẽ nói mình phải giết tới thiên đình sao? Bên trên thiên đình đều là những tồn tại giống như Minh Hậu. Nói cách khác, đó là một thế giới trí cao vô thượng. Mình có tư cách gì để tiến vào chỗ đó? Thật ra từ khi bắt đầu các người đều đã sai. Rất nhiều ở trong mắt ngươi là bị ép hại, trên thực tế bọn họ đều đã leo lên thiên đỉnh. Minh hậu giống như đang nhớ lại điều gì đó. Chúng ta vốn là người thủ hộ thế giới này. Trước đây rất lâu chúng ta bảo vệ hòa bình của thế giới này. Theo thời gian trôi đi, không ngờ trong nhân loại, yêu ma quỷ quái sinh ra cứng, giả. Số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã huy hiếp đến sự thống trị của chúng ta. Sau khi Minh Hậu nói đến đây rõ ràng có chút đau khổ. Ta lựa chọn rời khỏi thiên đình, thành lập ở chỗ này một thế giới của riêng ta. Ta không hỏi thế sự, chỉ ở trong địa ngục chờ đợi người trong lòng có chấp niệm, hy vọng có thể độ hóa bọn họ. Nhưng ta rời khỏi cũng khiến cho những người đã từng thủ hộ mất đi một sự giúp đỡ lớn. Thế lực phản đối theo đó mà không ngừng tăng thêm. Chúng ta dần dần mất đi quyền lên tiếng. Trượng phu của ta, cũng chính người từng làm thiên đế đã từng thống trị thế giới này bị phong ấn ở thiên ngoại thiên trong thiên đình Ta vốn tưởng rằng như vậy tất cả đã kết thúc. Nhưng lại không biết những người tiến vào thiên đỉnh vĩnh viễn không chịu dừng lại. Bọn họ rất nhanh phát hiện vực ngoại, cũng chính là quê hương của đám người thủ hộ chúng ta. Thời điểm nói tới đây, trong mắt Minh Hậu đầy vẻ thống khổ. Bọn họ phát động chiến tranh. Bọn họ từ thiên ngoại thiên một đường giết tới vực ngoại. Chỉ trong một đêm quê hương của ta đã bị hủy hoại. Nhưng bọn chúng cũng không chiếm được tiện nghi. Một khắc khi đại trưởng lão chúng ta sắp chết đã đóng kín thông đạo liên kết vực ngoại với thế giới này. Đại trưởng lão cực kỳ từ bi. Hắn biết, sau khi thế giới của chúng ta bị hủy diệt, một ngày nào đó những tên điên cuồng này sẽ lại trở lại hủy diệt thế giới này. Sau khi Minh Hậu nói đến đây Âu Dương ngắt lời nói, Thiên Vương chính là một trong những người kia đúng không? Minh Hậu gật đầu nói, hắn là kẻ từ vực ngoại trở về sớm nhất. Nhiệm vụ của hắn chính là tập trung lực lượng người của thế giới này mở ra con đường để bọn chúng trở về. Ngài có năng lực tại sao không giết Thiên Vương? Âu Dương nhìn Minh Hậu, lấy thực lực của Minh Hậu, tuyệt đối có thể giết chết Thiên Vương. Tất cả đều nằm trên người Thiên Vương. Nếu như giết chết thiên vương, đám người vượt ngoại kia liền chỉ có thể vĩnh viễn bị trục xuất. Ta không thể. Bởi vì trượng phu của ta cũng tại vực ngoại 4 Trong mắt Minh Hậu có mấy phần đau khổ. Trong khoảnh khắc Âu Dương hiểu được sự thống khổ này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Minh Hậu muốn thiên đế trượng phu của mình trở lại thế giới này đoàn tụ với nàng. Nhưng nàng lại không muốn những người kia cùng trở về. Đây là một loại mâu thuẫn cho nên đối mặt với thiên vương nàng lựa chọn làm như có mắt không thấy có thai như điếc. Nếu như trước đây Âu Dương nghe thấy chuyện này nhất định cảm thấy Minh Hậu đã phát điên. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Âu Dương hiểu rõ, có lúc người vì một chuyện có thể điên cuồng. Minh Hậu chính là vì thiên đế mà điên cuồng. chương 906, đánh mất niềm tin. Có thể bọn họ trở lại thế giới này cũng sẽ không làm gì thế giới này thế nào. Dù sao bọn họ đều xuất phát từ thế giới này. Bọn họ không thể nào hủy diệt quê hương của chính mình. Âu Dương an ủi mình. Nhưng hắn vừa mới nói ra khỏi miệng liền nhìn thấy Minh Hậu cười khổ lắc đầu. Ngươi đã sai. Lý tưởng của bọn họ không giống như ngươi. Bọn họ muốn thành lập một thời đại mới. Mỗi người bọn họ đều điên cùng giống như thiên vương. Vương ngoại đã bị bọn họ đổi thành một thế giới mới. Bọn họ rất thích thế giới như vậy. Cho nên bọn họ muốn về đây đổi nơi này thành thế giới như vậy. Đến lúc đó khi vực ngoại liên kết với thế giới này, đó chính là bọn họ làm chuyện bọn họ theo đuổi. Đó chính là bọn họ nhất định phải hủy diệt hiện tại sau đó tái tạo một thế giới khác. Nghe đến đó Âu Dương xem như đã hiểu rõ. Tình cảm của người ta có lúc còn lớn hơn cả lý niệm. Những kiến trúc cùng thời đại của hắn, rất nhiều dân cư với phong cách cổ xưa trong mắt bọn họ đều là rác rưỡi. Bọn họ tình nguyện hủy diệt những thứ này sau đó xây dựng nhà cao tầng. Không biết bọn họ làm như vậy sẽ khiến bao nhiêu người chửi rủa Nhưng trong mắt của bọn họ lại cảm thấy mình làm như vậy là thành lập quy tắc thành thị mới. Mỗi thế giới tồn tại đều có đạo lý tồn tại của nó. Tiểu thế giới, chân linh giới, tiên giới, đây là từng mắt xích của thế giới. Nếu như tiên giới không tồn tại nữa, vậy tiểu thế giới còn có ý nghĩa gì? Chân linh giới còn có ý nghĩa gì? Thật ra ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ còn cách trí cao vô thượng một bước. Hiện tại trong lòng thiên vương ngươi là đối thủ duy nhất. Nếu như ngươi có thể túi đầu hợp tác với hắn, như vậy tương lai ngươi cũng là một trong những người thống trị thế giới này. Trong lời nói của Minh Hậu có chút tự dễ ước. Nghe thấy Minh Hậu nói như vậy Yên Hồng và ngụy Bình Dập đều sửng sốt một chút. Sau đó hai người đều dùng ánh mắt cực kỳ khẩn trương nhìn Âu Dương. Nếu như Âu Dương thật sự lựa chọn hợp tác với thiên vương, vậy thế giới này thật sự bị chiếm đóng. Bọn họ đều sẽ bị hủy diệt. Mặc dù sẽ thành lập quy tắc thế giới mới, nhưng bọn họ cũng thuận theo đó phải biến mất khỏi thế giới này. Nếu như ta muốn hợp tác với hắn, như vậy ta đã không chạy đến nơi này. Con người của ta không có theo đuổi điều gì quá lớn lớn. Chuyện cứu vất thế giới gì đó hẳn là giao cho những anh hùng siêu cấp. Ta chỉ muốn lấy được cái ta muốn sau đó sống một cuộc sống yên tĩnh. Trên mặt Âu Dương mỉm cười trả lời. Khi nghe thấy hắn trả lời như vậy, Minh Hậu thỏa mãn gật đầu. Trong lòng ngươi nghĩ như thế, nhưng ngươi đã bị liên lụy tiến vào trong đó. Lúc này ân đoán của ngươi với thiên vương đã không thể nào hóa giải được. Cho dù là ngươi không muốn tiếp tục đấu với hắn nữa, hắn cũng sẽ không cho phép có người như ngươi tồn tại. Hoặc là hợp tác, hoặc chính là hủy diện. Hủy diện. Hủy diệt ta sao? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương cười khổ. Hắn biết những lời Minh Hậu nói đều là sự thật. Nhưng trên thực tế hắn thật sự cũng tiến thối lượng nan giống như Minh Hậu đã nói. Nếu như ngươi lựa chọn hợp tác với hắn, ngươi có thể lập tức nhận được điều ngươi muốn. Ngươi còn có thể trở thành người thống trị cao cao tại thượng. Một ánh mắt của ngươi có thể khiến một thế giới bị lật đổ. Nếu như ngươi lựa chọn phản kháng, Như vậy trừ phi ngươi có lòng tin đối kháng với tất cả người thống trị. Minh Hậu đang tạo áp lực cho Âu Dương. Minh Hậu đại nhân, nếu như một người ngay cả bản tâm đều mất đi, như vậy hắn còn có thể trí cao vô thượng được sao? Âu Dương không lựa chọn trả lời Minh Hậu mà thay đổi phương thức hỏi ngược lại Minh Hậu. Tâm nghĩ, chính là niệm đạt. Đây chính là trí cao vô thượng. Minh Hậu nói rất đơn giản. Nàng đang biến tướng trả lời Âu Dương. Một khi bản tâm mất đi, vậy không còn chí cao vô thượng nữa. Ta đã hiểu. Đà tạ. Âu Dương nói xong liền xoay người kéo yên Hồng và ngụy Bỉnh dập trở về con đường bọn họ đi tới. Âu Dương, từ xưa đến nay, ngay cả là người thủ hộ cũng chưa bao giờ từng có người nào thực sự là trí cao vô thượng. Bởi vì trong lòng chúng ta đều có chấp nhiệm Nếu sẽ có một ngày ngươi có thể quên đi tất cả, vậy ngươi chính là trí cao vô thượng thật sự. Cũng chỉ có như vậy ngươi mới có thể đánh thắng một trận cuối cùng này. Giọng nói của Minh Hậu từ phía sau chuyển đến. Nhưng Âu Dương không quay đầu lại, bởi vì Âu Dương đã hiểu được một vài thứ. Âu Dương. Ba người đi ra khỏi phượng hoàng thành này trở lại thế giới địa ngục bên ngoài. Âu Dương trước sau vẫn mặt ủ mày trao. Tiên hùng nắm tay Âu Dương nhẹ dọng gọi tên Âu Dương. Khi một người phát hiện con đường hắn theo đuổi đi ngược lại niềm tin trong lòng hắn, hắn cảm thấy rất mơ hồ. Âu Dương hiện tại hẳn là như thế. Ngụy Bình Dập dường như đã hiểu rõ điều gì. Ha ha, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ta nên tiếp tục theo đuổi con đường ta, hay giữ gìn niềm tin trong lòng ta đây. Âu Dương nhìn Yên Hồng và ngụy Bình Dập. Nhưng đáng tiếc hai người này đều không thể cho hắn một đáp án. Tuy Minh Hậu ở trong địa ngục chưa từng rời đi, nhưng lần này Minh Hậu nói đã khiến hắn hiểu rõ rất nhiều điều. Chỉ cần trong tâm có một tia chấp nghiệm, hắn sẽ không thể có được trí cao vô thượng. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có trí cao vô thượng. Nhưng nhân sinh trên đời, nếu như ngay cả chấp niệm cũng chưa từng tồn tại nói, vậy sinh tồn còn có ý nghĩa gì? Âu Dương! Chúng ta đi thôi! Yên Hùng và Ngụy Bình Dập đã cùng Âu Dương đứng ở trong địa ngục này 3 ngày. Trong 3 ngày này Âu Dương trước sau không nói một lời. Trong mắt hắn khi thì yêu thương, khi thì trong sáng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không rõ rốt cuộc mình muốn làm cái gì. Các ngươi đi đi. Nếu như ta không có cách nào thắng được tâm của chúng ta, bây giờ ra ngoài sẽ chỉ có một con đường chết. Âu Dương biết, trong lòng hắn đã dao động. Hắn tu luyện phương pháp thánh chiến. Nếu như chiến tâm dao động, lực lượng của hắn cũng trở nên không ổn định theo. Lúc này hắn bước vào trong thế giới tuyệt đối không có cách nào đối kháng được với Thiên Vương. Chúng ta làm sao có thể bỏ ngươi lại được? Âu Dương, thế giới bên ngoài đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Nơi là cào bằng hưu và người thân của chúng ta. Bọn họ đều đang đợi ngươi ra ngoài, đều đang đợi ngươi đi tới cứu bọn họ ra. Lẽ nào ngươi từ bỏ? ngụy bình dập không ngờ được hắn đợi ba ngày cuối cùng đợi được một kết quả như thế. Ta không phải là chúa cứu thế. Ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới việc làm chúa cứu thế. Âu Dương ghét nhất chính là bị người khác đặt vào vị trí của một chúa cứu thế. Điều đó đối với hắn mà nói không phải là vinh quang, đó là một loại trách nhiệm, một loại trách nhiệm chỉ có thể chiến thắng không thể thất bại. Âu Dương làm việc thích trừa cho mình vài đường lui. Nhưng hắn biết nếu như mình bị đẩy lên vị trí chúa cứu thế, ngay đường lui cũng không có. Đây không phải là chuyện Âu Dương muốn làm. chương 907, đánh mất niềm tin, 2. Nhưng theo chiều hướng phát triển, bây giờ người đã không có lựa chọn khác rồi. Nguyễn Bình dập nắm lấy vai Âu Dương dùng sức lấp mạnh. Cũng bởi vì không có lựa chọn ta mới có thể dừng ở lại chỗ này. Âu Dương bỗng nhiên nổi giận. Hắn dùng một tay đẩy ngụy Bình dập ra. Một cái đẩy này có mang lực lượng mạnh tới cực điểm. Ngụy Bình dập không có bất kỳ sự chuẩn bị nào không nở trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài 4-5 mét sau đó rơi xuống đất. Tại sao ta phải làm chúa cứu thế gì đó? Thế giới này liên quan gì đến ta? Ta chỉ muốn làm Âu Dương. Ta chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ. Những đạo lý lớn này các ngươi đi mà gánh vác. Ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh. Tại sao cứ bắt ta phải gánh chịu tất cả? Chúa cứu thế. Ha ha ha. Mũ nội nó, ai sẽ nhớ tới Chúa cứu thế? Cho dù ta cứu vớt thế giới, không chừng sau mấy năm nữ hậu nhân cũng sẽ có kẻ nói đã từng có một kẻ ngốc, bỏ qua cuộc sống của mình cứu vớt thế giới này. Ta không muốn làm thằng ngốc kia. Âu Dương rốt cuộc đã bộc phát. Ta chỉ muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Ta chỉ muốn nắm tay người yêu dẫn theo nàng đi xem ngàn vạn thế giới. Ta chỉ muốn mở ra hành lang luân hồi. Ta chỉ muốn tìm được những người bạn chuyển thế. Ta chỉ muốn nhìn bằng hữu sống một cuộc sống hạnh phúc. Ta chỉ muốn tham gia hôn lễ của mỗi người bọn họ, chứng kiến bọn họ sống hạnh phúc. Ta căn bản không có hoài báo và lý tưởng to lớn như của các ngươi Âu Dương luôn miệng nói ra vô số điều khiến Nguyễn Bình Dập đang muốn nổi giận chợt đứng ngây người. Nhưng từ khi mới bắt đầu ngươi đã đi con đường ngược lại với tâm của ngươi. Tiên Hồng Yếu Đất nói. Câu nói này của nàng khiến Âu Dương túi đầu. Từ ban đầu mình khổ sở phấn đấu, là vì cái gì? Để nổi bật hơn mọi người, để trở thành người đứng trên mọi người. Vì mục tiêu này mình mất đi bao nhiêu thứ. Kết quả mình hiểu rõ, mình theo đuổi tất cả những điều này. Kết quả là những thứ mình nhận được lại mất đi vui sướng. Không cần lo cho hắn. Hắn đã đi đến một bước này, muốn rời khỏi cũng không thể nào. Chúng ta đi thôi. Ngụy bình dập thoáng nhìn về phía Âu Dương đang cực kỳ chán trường. Sau đó kéo Yên Hồng cũng không để ý tới sự dây rủa của Yên Hồng, cứ như vậy bay ra khỏi địa ngục trở lại bên trên quỷ đảo. Người làm gì vậy? Nếu như để hắn ở lại nơi đó, có thể cả đời hắn cũng nghĩ không thông. Yên hồng căm tức nói với Ngụy Bình Dập. Ngụy Bình Dập lại chỉ cười một tiếng nói. Vậy thì thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi ở lại nơi đó đối với hắn mà nói có ý nghĩa gì sao? Ngươi ở nơi đó cũng chỉ lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian của ngươi lãng phí thời gian của hắn. Hiện tại hắn đã rơi vào cái bấy do bản thân hắn tạo ra. Bất kỳ ai cũng không giúp được hắn. Lúc này hắn chỉ có một lựa chọn. Đó chính là quên đi tất cả đi theo con đường trí cao vô thượng kia. Nói rất hay. bỗng nhiên những tiếng vỗ tay truyền đến. Thiên vương giống như hắc cám ở khắp nơi, không nở từ trong hư không từng bước đi ra. Là ngươi. Nhìn thấy thiên vương, trong lòng Nguyễn Bình Dập lập tức lo sợ. Tuy nhiên hắn vẫn nhanh chóng bẻ ra tư thế phòng thủ. Đừng khẩn trương, trong mắt ta cái mạng nhỏ của ngươi không đáng giá một xu. Thiên vương khinh thường thoáng nhìn về phía ngụy Bình Dập. Câu nói này của hắn có lực sát thương tới cực điểm. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra, Ngụy Bình dập chỉ có thể bất đắc dĩ túi đầu cam chịu. Một chấp nghiệm, Âu Dương có thể giống như một con bướm bay vào trong đống lửa. Lúc này hắn đã đứng ở trung tâm của đống lửa. Có lẽ chỉ một ý nghĩ hắn có thể dục hỏa trùng sinh biến thành một con phượng hoàng bay lượn cựu thiên, nhưng cũng có lẽ sẽ hóa thành cho tàn. Trên mặt thiên vương mang theo mấy phần hư phấn. Tuy nhiên ta hy vọng hắn có thể dục hỏa chúng sinh. Ngươi biết không? Khiến đối thủ lớn nhất trưởng thành đến cảnh giới tối cao, sau đó giết chết hắn từng chút một. Đó mới là điều ta theo đuổi. Thiên vương rỗi một tay ra, bộ dạng như nắm giữ càng khôn. Biết chưa? Ta có vô số bằng hữu. Bọn họ đều đang ở vực ngoại. Thật ra lão bà Minh Hậu kia căn bản không biết, chỉ cần ta chịu hoán bọn họ bất cứ lúc nào bọn họ có thể trở về thế giới này. Nhưng bây giờ gặp được một tiểu tử thú vị như thế, ta rất muốn chơi đùa với hắn một chút. Ta thật hy vọng hắn có thể trưởng thành đến một độ cao khiến ta phải sợ hãi, như vậy mới có tính khiêu chiến đối với chúng ta. Chúng ta cần chính là khiêu chiến, mà không phải là lãng phí thời gian với đám tạp nham các ngươi Với đám tạp nham như các ngươi một tay ta cũng có thể bóc chết. Toàn thân thiên vương phát ra lực lượng cực kỳ quân bạo. Ngụy Bình Dập liền cảm thấy thời gian xung quanh cơ thể mình giống như bất động. Một tay thiên vương từ phía xa đã nắm được Nguyễn Bình Dập. Giờ phút này ngụy Bình Dập rốt cuộc đã hiểu rõ, thiên vương một mực che giấu thực lực của mình. Hán tuyệt đối sẽ không thua kém gì so với minh hậu chí cao vô thượng kia. Yên tâm đi tiểu tử. Ta sẽ không giết ngươi. Thực lực như ngươi có thể tiếp tục sinh sống trong hủy diệt Đến lúc đó ngươi nhất định có thể nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới do ta sáng tạo ra. Ha ha ha, thế giới hoàn toàn mới. Đó mới là thiên đường. Thiên vương nói xong dùng một tay ném ngụy bình dập như vứt rác rưởi xuống đất. Sau đó hắn xoay người bước vào trong bóng tối. Ta sẽ chờ hắn. Nếu như hắn đã chết, vậy quá đáng tiếc, hy vọng cuối cùng của các ngươi biến mất. Nếu như hắn có thể sống lại, vậy chúc mừng các người, thế giới này sắp bị hủy diệt rồi. Một giọng nói từ trong bóng tối truyền đến. Tiên Hùng và ngụy Bình Dập nghe thấy đều dùng cả mình. Hai người ngơ ngác đứng ở đó. Trong lúc nhất thời không ngờ bọn họ không biết nên lựa chọn như thế nào. Ta cảm thấy mỗi một bước của chúng ta đều nằm trong kế hoạch của hắn. Có thể ngay cả chuyện chúng ta ở trong tiểu thế giới hắn cũng đã biết rõ. Chỉ có điều hắn rất tự phụ. Hắn muốn chơi đùa. Trong lòng ngụy Bình Dập có chút yêu thương. Hắn muốn cho rằng ba người bọn họ liên hợp lại có thể chắc chắn giết chết thiên vương. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, bọn họ đã quá ngây thơ. Người ta mới là đầu não khống chế tất cả. Bọn họ chẳng qua là nhân vật nhỏ trong trò chơi. Nói lớn chuyện ra, chỉ được xem như tiểu bột mà thôi. Chúng ta không phải không có hy vọng. Chỉ ít hiện tại bọn họ kiêng kỵ đang Âu Dương. Nếu như Âu Dương thật sự có thể rục hỏa chúng sinh, vẫn có thể nghịch thiên mà đi. Thiên Hồng đối với Âu Dương đầy tự tin. Vô dụng. Âu Dương đã nảy sinh nghi ngờ đối với chính mình. Hắn muốn sống thực sự quá khó khăn. ngụy bình dập bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn một chút về phía xa. Hắn biết nếu như không có kỳ tích xuất hiện, tất cả đều sẽ kết thúc. chương 908, chuyển thế luân hồi. Hai người chém hư không trở về tiểu thế giới. Bất luận như thế nào, đều nên nói chuyện này cho mọi người biết. Trong địa ngục, Âu Dương lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Lúc này trong lòng Âu Dương chỉ có một vấn đề, ta rốt cuộc nên lựa chọn chính mình hay lựa chọn thế giới. Lựa chọn mình, như vậy ta có thể làm điều khiến ta vui sướng. Mặc dù thế giới sắp hủy diện, ta cũng có một khoảng thời gian vui sướng ngắn ngủi. Nếu như lựa chọn thế giới, sẽ phải từ bỏ tất cả vui sướng, cuối cùng biến thành một quái vật ngay cả ước mơ cũng không có. Tại sao ta không thể nếm trải một chút cuộc sống lỡ đôi chứ? Ánh mắt Âu Dương đống nhiên sáng ời. Sau đó hắn thoáng nhìn về phía sau. Đó là lối đi thông tới Phượng Hoàng Thành. Trong lòng Âu Dương thoáng động. Cả người hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Phượng Hoàng Thành. Âu Dương bước vào trong thế giới Phượng Hoàng Thành. Lúc này Minh Hậu vẫn đứng tại chỗ. Nhìn thấy Âu Dương từ phía xa đi tới nàng khẽ mỉm cười. Minh Hậu với vẻ cao quý đến mức khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng vào. Giống như thật sự có thể tính được tất cả. Nàng nhìn Âu Dương đi đến không có chút kinh ngạc nào, chỉ có vẻ vui mừng. Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Minh Hậu quay về phía Âu Dương nói. Âu Dương lắc đầu hỏi ngược lại. Nếu như ngài, ngài có thể nghĩ thông suốt sao? Thật ra câu hỏi này của Âu Dương cũng chẳng khác gì là không hỏi. Nếu như Minh Hậu thật sự có thể suy nghĩ rõ ràng tất cả những điều này, như vậy khi thiên vương mới sinh ra, nàng nên lựa chọn tiêu diệt thiên vương. Sau đó sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đưa ta tiến vào hành lang luân hồi đi. Âu Dương thoáng nhìn về phía xa. Hắn biết, nơi kia chính là hành lang luân hồi. Lần này Âu Dương muốn được ăn cả ngã về không? Hắn muốn thể nghiệm luân hồi. Hắn muốn trở lại quá khứ hiện đại. Hắn muốn lĩnh hội cảm giác vui sướng mà hắn chưa bao giờ từng được cảm nhận. Hắn muốn từ trong sự vui sướng này tìm kiếm đáp án của mình. Một khi đi vào trong luân hồi. Ký ức đời này của ngươi sẽ biến mất. Ngươi thật sự chọn lựa như vậy sao? Giọng nói của Minh Hậu có chút bi thương hỏi. Sẽ không đâu. Trong lòng chỉ cần còn có tình, như vậy ta sẽ không quên tất cả những điều này. Âu Dương cho Minh Hậu một câu trả lời vô cùng kiên định. Bây giờ không có đường tối lui chỉ có thể từ trong tuyệt lộ vượt mọi trông gai sáng tạo ra tương lai của chính mình. Được rồi. Hy vọng ngươi có thể hiểu ra tất cả mà không lạc lối trong luân hồi vô tận. Minh Hậu chỉ tay về phía trước. Một đạo hào quang loại sáng. Một con đường huyết sắc đã xuất hiện ở dưới chân Âu Dương. Âu Dương hít sâu một hơi nói. Hãy đưa ta trở về thế giới ban đầu. Đi thôi, đi tìm bản tâm của bản thân ngươi đi. Minh Hậu nói xong liền nhìn theo Âu Dương đi từng bước vào trong con đường huyết sắc kia, cuối cùng chậm dài biến mất trong phần cuối luân hồi. Ngươi sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Giống như lời ngươi nói, chỉ cần trong lòng còn có tình, như vậy ngươi sẽ không quên tất cả những điều này. Trong mắt minh hậu đầy chờ mong, nam tử không muốn làm chúa cứu thế bị đẩy tới con đường này, chỉ có điều không biết khi nào hắn mới có thể nhớ được tất cả những điều này. Khi nào hắn mới có thể thật sự trở lại vùng đất này thống trị đại địa đây. Ẩm! Một tiếng dày ra đập vào đầu giường truyền đến khiến Âu Dương tỉnh mộng. Âu Dương kêu lên một tiếng sau đó mở mắt. Lúc này cả người Âu Dương có chút mông lung, ánh mắt ngái ngủ mông, nhìn tĩnh tỷ được xưng là nữ phi tặc trường học hẳn đã bỏ qua cửa sổ vào phòng. Âu Dương gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn bực nhìn Lưu Tĩnh. Âu Dương, ngươi bất giả vờ cho ta. Ngươi đã nói cuối tuần theo ta đi dạo phố. Lưu Tĩnh giận dữ. Mỗi lần ra hỏa này đáp ứng mình chuyện gì, trên căn bản đều quên. Ngày hôm qua còn nói muốn cùng mình đi dạo phố. Nhưng hôm nay không ngờ hắn ngủ thẳng tới sắp 10 giờ vẫn chưa rời giường. Có sao? Đầu Âu Dương cảm thấy có chút mơ hồ. Từng màng mảnh ký ức vỡ nát giống như bị xé thành từng mảnh xẹn qua trong đầu. Đại chiến địa ngục Minh Phượng, thứ tiêu cung bắn chết Vượng Hoàng Bất Tử. Mấy câu nói của Minh Hậu bảo mình luân hồi chuyển thế, tất cả đều chân thực như vậy. Không sai, Âu Dương thật sự đã hoàn thành chuyển thế. Tuy nhiên lực lượng của hắn qua cường đại. Cho dù là hành lang luân hồi cũng không thể nào khiến lực lượng của Âu Dương tan giã. Điều này rất giống như mấy người trời sinh có lực vô cùng lớn, còn có người thường cần nhằn nói mình nhớ rõ chuyện của đời trước. Có lúc những người này không phải là quái thai hoặc là bệnh thần kinh. Rất nhiều người trong số bọn họ đều giống với Âu Dương, mang theo rất nhiều chuyện chuyển thế sống lại. Chỉ có điều ký ức trong đầu những người kia không thể nào hoàn chỉnh như Âu Dương. Dù sao Âu Dương thực sự chỉ còn cách trí cao vô thượng một bước. Điều hắn muốn tìm chính là từ bỏ hay là đi tới chân lý. Từ trên giường bỏ dậy, Âu Dương vô vô vào cái đầu ngông lung của mình. Rất nhiều thứ vô cùng huyền ảo chấp động trong đầu Âu Dương. Nhưng sự chấp động này lại có vẻ không chân thực, khiến Âu Dương không thể tin tưởng mình thật sự trải qua hay mình nằm mơ. Âu Dương, ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi còn làm phiền lão nương, lão nương đá chết ngươi. Lưu tính căm tức hét lớn với Âu Dương. Mỹ nữ nổi danh này dù trong trường thành thể hay ở ngoài trường đều có biểu hiện ôn tồn lễ độ. Chỉ có khi ở cùng người bạn Âu Dương này mới lộ nguyên hình, căn bản là một con manh thú hình người. Không, hẳn là một con manh thú không có nhân tính hình người. Từ khi biết Lưu tính tới nay, những năm này Âu Dương bị hai nữ tử họ lưu hãm hại không ít. Hơn nữa còn là loại hãm hại khó có thể kháng cự. Hám hại của huấn luyện viên Lưu Khải đối với Âu Dương gọi là huấn luyện. Lưu tính gọi hám hại của mình đối với Âu Dương là tôi luyện. Ông trời à, một mỗi ngày xông bên trong sự huấn luyện và tôi luyện này, mà không coi thường mạng sống cũng như ý niệm của bản thân, có thể tưởng tượng được, tâm niệm của Âu Dương cường đại đến mức nào. Thì, không đi dạo phố được không? Lúc này Âu Dương giống như một tiểu bạch kiểm mềm đũng. Vẻ tội nghiệp kia ngược lại thật có mấy phần khiến người ta cảm thấy đau lòng. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặt Lưu Tĩnh mỉm cười. Tuy là vui tươi mỉm cười, nhưng Âu Dương nhìn thấy nụ cười này, cả người giống như một con cho hoang thoát khỏi dây xích điên cuồng sông vào buồn rửa, bắt đầu rửa mặt mình. Bản thân là bản thân của Lưu Tĩnh, tất nhiên Âu Dương là người hiểu rõ nhất. Mỗi khi Lưu Tĩnh phẫn nộ đến cực hạn, nàng sẽ dùng một nụ cười mỉm đặc biệt đó làm khúc nhạc dạo đầu. Một khi khúc nhạc dạo đầu kết thúc ngươi vẫn không rắc nộ, Vậy tiếp theo nhất định chính là đá kích giống như mưa to gió lớn, và cho ngươi một công kích sóng âm khó có thể chịu đựng được. Coi như ngươi thức thời. Lưu Tĩnh thỏa mãn ngật đầu. Nàng rất hài lòng trước lực sát thương do nụ cười mỉm của mình mang lại. chương 909, Âu Dương thời học sinh. Thật ra với khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Tĩnh, nàng mỉm cười thật sự có lực sát thương rất lớn. Lưu Tĩnh ở trong trường thanh thể. Suốt ngày đều có một vài công tử nhà giàu ca hoặc là con cháu nhà quan theo đuổi Lưu Tĩnh. Từ trước đến nay Lưu Tĩnh đều khịt mũi con thường khinh thường đối với những tên con cháu đời thứ hai thứ ba này. Ban đầu Âu Dương thậm chí nghi ngờ Lưu Tĩnh có phải đã thích mình hay không. Nhưng sau khi trải qua vô số lần xác nhận, Âu Dương nhận được một đáp án, Lưu Tĩnh nhất định là hoa bách hợp. Bằng không tại sao đối mặt với nhiều soái ca như vậy lại chẳng thèm ngó tới. Dĩ nhiên Chuyện như vậy Âu Dương chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Hắn đương nhiên không dám để Lưu Tĩnh biết. Bằng không hoa bách hợp Lưu Tĩnh kia nhất định sẽ bóp nát sương cốt toàn thân của Âu Dương. Tại sao lão Nương lại phải để bọn họ ngâm? Vậy thật sự quá mất mặt. Lý tưởng của lão Nương là ngâm một tiểu xoay ca. Đây là lời Lưu Tĩnh đã từng nói cho Âu Dương biết. Lúc đó Âu Dương đã vọt tới trước gương điên cùng soi mặt mình 10 phút. Sau khi xác định mình tuyệt đối không phải là tiểu xoay ca, Cuối cùng Âu Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tĩnh rất xinh đẹp. Nhưng mỗi lần Âu Dương nằm mơ thấy Lưu Tĩnh hắn đều giật mình tỉnh lại. Tại sao? Bởi vì Âu Dương mơ thấy mình muốn cưới Lưu Tĩnh. Nói đùa. Bị hãm hại như vậy còn chưa đủ sao. Còn muốn việc nghĩa chẳng từ nan vọt tới trước mặt Lưu Tĩnh nói với nàng. Thân ái, ngươi hãm hại ta cả đời đi. Âu Dương có thể là kẻ ngu si như vậy sao? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Câu Dương phóng đảng bất kham lại đụng phải Lưu Tĩnh càng thêm điên cuồng, hắn chỉ có thể bái phục chịu thua. Có lúc Câu Dương nghĩ một cách khác độc, tại sao ông trời không cho Lưu Tĩnh xuyên qua? Để nàng xuyên qua đến địa phương giống như công viên rủ giả xịp, càng xuyên và thời gian trước càng tốt, vĩnh viễn không về được là thích hợp nhất. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng, bằng không hắn sẽ bị bạn học Hoa bách hợp Lưu Tĩnh trà đạp đủ lại. Như chuyện đi dạo phố hôm nay, Trong trí nhớ của Âu Dương đã có rất nhiều. Tuy rằng theo Âu Dương thấy lưu tĩnh không có biểu hiện nào giống như một người con gái. Nhưng sự thực chứng minh, nàng ngoại trừ có cấu tạo sinh lý tương tự với con gái già, còn thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của phần lớn các cô gái khi đi dạo phố, đủ để thuấn sát một gã đàn ông luyện tập chạy ma gia tông. Sau khi rửa mặt xong, Âu Dương mặc đồng phục học sinh của trường thành thể. Đây gần như là một bộ quần áo tương đối sạch sẽ trong số lượng quần áo ít hỏi của Âu Dương. Hắn nhìn kỹ túc xá của mình một chút. Lúc này các cầm thú ở cùng phòng với mình đã sớm ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ Âu Dương ra, những cầm thú này đều có bạn gái. Trong tình huống một tuần mới có một ngày cuối tuần, nếu như những cẩm thú này không dở theo bạn gái ra ngoài đi dạo, đó là có lôi với đảng và các vị khán giả. Một phòng ngủ 4 người. Chỉ có một mình Âu Dương là không có người yêu. Tuy nhiên người không có người yêu này lại khiến người ta vô cùng đấu kỵ. Đó chính là kẻ không có người yêu này lại có một loại quan hệ ám muội không thể giải thích được với Lưu Tĩnh. Điều này khiến rất nhiều người cực kỳ đấu kỵ. Âu Dương cũng biết điểm này. Âu Dương từng nói với đám người đấu kỵ kia. Mụ nội hắn, nếu như ai ngâm Lưu Tĩnh cứu Kaka ra khỏi những tháng ngày nước sôi lửa bỏng này, Kaka cảm ơn tám đời tổ tông nhà hắn. Dĩ nhiên, Âu Dương la lên như vậy, trong mắt những người khác chính là một loại biểu hiện tiêu ngạo, giống như đang khiêu khích châm trọc với tất cả những kẻ có hozmon nam tính trong toàn trường thành thể này. Sau lần đó, tất cả con trai trong trường thành thể triển khai kế hoạch điên cuồng theo đuổi. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Đám người bọn họ đều xuống ngựa, thi nhau quỷ gối dưới váy của bạn học lưu tĩnh đoá hoa bách hợp của chúng ta. Cho nên, cho đến ngày nay... Âu Dương vẫn chỉ có thể sống trong nước sôi lửa bỏng khó có thể đi ra. Nhìn biểu hiện của ngươi ta thật muốn chết." Lưu Tĩnh nhìn bộ dạng mặt ủ mày chau của Âu Dương, ở bên cạnh chọc chọc hắn, sau đó nói. Nhưng sau khi nàng nói xong câu đó liền nhìn thấy Âu Dương càng thêm buồn bực. Sau đó nàng chợt nghe Âu Dương mở miệng nói: "Tỷ, tỷ muốn chết thật sao? Ta xin thể ta nhất định sẽ cố gắng tiếp tục." "Được." Ta đã biết bạn học câu dương nhà ta là một người gánh vác được bi thương. Ta đánh ngươi. Lưu Tĩnh nói xong liền cho Âu Dương một quyền. Nhưng tiếp theo nàng thiếu chút nữa đã bị câu nói của Âu Dương làm tức chết. Tỉ. Thật ra ngươi chết, ta chắc chắn còn hài lòng hơn cả hiện tại xuyên qua sau đó đăng cơ làm hoàng đế. Sau khi Âu Dương nói xong câu đó vèo một tiếng đã tránh về phía bên cạnh. Bởi vì hắn biết tiếp theo Lưu Tĩnh tất nhiên sẽ giống như cuồng phong bạo vũ đánh hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. con lần này Âu Dương né tránh không dám nên đón cú đánh của Lưu Tĩnh. Chờ khi Âu Dương xoay người lại, không ngờ hắn phát hiện không biết lúc nào Lưu Tĩnh đã nhảy cách xa hắn ngoài 15 m dùng ánh mắt nhìn quái thú tiền sử để nhìn Âu Dương. Lưu Tĩnh che miệng mình. Vừa nãy nàng thật sự muốn đuổi đánh Âu Dương. Nhưng Âu Dương vừa tránh ra, không ngờ mang theo một chuỗi dài tàn ảnh giống như Thuấn Di xuất hiện ở ngoài 15 m Tinh tỷ Từ lúc nào tỉ đuổi người khác lại sai hướng như vậy? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tỉ như vậy đấy. Âu Dương cười ha ha nhìn Lưu Tĩnh. Rõ ràng bản thân hắn cũng không biết vừa nãy hắn đã làm ra một cú né tránh kinh thế hãi tục tới mức nào. Lưu Tĩnh lắt đầu, thoáng nhìn về phía Âu Dương đang đứng cách mình 15 m Vừa nãy cú nẻ tránh kia thực sự quá mức kích thích. Cho dù là Lưu Tĩnh cũng không thể tin tưởng đây là sự thật. Cho nên nàng quy tất cả những chuyện này cho việc tối hôm qua ngủ không ngon. Thôi quên đi. Chúng ta đi nhanh lên đi. Đã sắp tới giờ ăn cơm trưa. Lao nương còn phải xin ngươi một bữa cơm trưa. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng có xu thế của một tiểu bạch kiểm rồi. Lưu Tinh biết, Âu Dương cơ bản là một học sinh nghèo, không có kinh tế thu nhập. Đi học cũng phải nhờ tới quý khuyến học. Tuy nhiên Âu Dương quá xuất sắc. Với kỹ thuật bắn cung của hắn có thể khiến bất luận trường học nào cũng nguyện ý dùng giá cao nhận Âu Dương vào bồi dưỡng. Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là một tuyển thủ tương lai có thể ngang dọc trong các giải thi đấu thế giới. Đối với Âu Dương bây giờ chính là đầu tư ban đầu. Đây là một con kim lân hiện tại đang trong chô nước cạn. Một khi trời nổi mưa giống, hắn sẽ thuận gió hóa Long Tinh tỷ tháng sau có trận đấu kín si, giải nhất có bao nhiêu tiền. Lần này Âu Dương cũng không nói đùa nữa. Âu Dương thật sự nghèo, nghèo đến mức teo lên những tiếng long cong. Bằng không hắn không thể nào cuối tuần đi ra phố còn mặc đồng phục học sinh. Chương 910, đây là cuộc sống ta muốn có sao? Có 100.000. Tuy nhiên đối thủ lần này vô cùng mạnh. Ba ta nói ngươi có thể có lấy được vị trí thứ 5. Lưu Tính đi bên cạnh Âu Dương nói, chỉ là vị trí thứ 5 thôi sao? Ta cảm thấy kỹ thuật bắn cung của ta đã là thiên hạ vô địch rồi. Trước kia khi Âu Dương nói câu nói này thật ra trong giọng điệu sẽ mang theo vài phần vui đùa Nhưng lần này thời điểm hắn nói kỹ thuật bắn cung là thiên hạ vô địch không ngờ trong lòng lại tràn đầy tự tin như vậy. Tự tin này giống như đến từ sâu trong linh hồn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thiên hạ vô địch. Ơn, ba ta nói nếu qua 5 năm ngươi gần như có thể đạt được điều này. Nhưng bây giờ thật sự đụng tới tuyển thủ cấp thế giới, người vẫn tạm thời tránh núi nhọn đi. Lưu Tĩnh không phát hiện được sự biến hóa trong ánh mắt Âu Dương, càng không phát hiện sự biến hóa về khí chất của Âu Dương. Bằng không với sự mẫn cảm của Lưu Tĩnh nhất định có thể phát hiện ra người bạn của mình có điểm không giống với mọi khi. Buổi trưa cơm trưa, Âu Dương và Lưu Tĩnh ăn cờ ép cờ đối với thanh niên hiện tại như bọn họ mà nói, ăn thứ này vẫn có cảm giác. Thế nào? Trước đây không phải ngươi có thể ăn rất nhiều sao. Sao hiện tại mới ăn một chút đã thôi rồi. Ngồi trong cửa hàng cờ ép lưu tĩnh nhìn Âu Dương ăn qua loa vài miếng liền dừng lại thì cảm giác có chút khó hiểu. Ta không nói bụng. Âu Dương khẽ mỉm cười. Cũng không biết tại sao, hắn cảm giác trong bụng mình rất no, ăn cái gì cũng ăn không trôi. Cái này cũng là một biểu hiện của chuyển thế. Âu Dương cường đại khiến sau khi hắn chuyển thế cũng có đã thân thể cường đại như trước kia. Chỉ nẽ một cái đã ra xa 15 m Sự linh hoạt và tốc độ này thật ra chính là một loại biểu hiện thân thể của Âu Dương. Thiết! Người thích ăn lại không ăn. Sau này trở về đứng khóc với ta đòi lén mua cho người. Lưu tính trừng mắt với Âu Dương một cái, sau đó ngồi ăn một mình. Âu Dương xoay người sang chỗ khác nhìn xuyên qua cửa kính ngắm nhìn đường phố đông đúc náo nhiệt. Không biết tại sao, Âu Dương bỗng nhiên cảm giác dường như mình không thuộc về thế giới này. Chỉ cần trong lòng có tình, cho dù luân hồi cũng sẽ không quên. Đồng nhiên câu nói này xuất hiện trong đầu Âu Dương. Một vài mảnh ký ức tràn vào trong đầu Âu Dương. Tuy nhiên những ký ức này quá rời rạc, bất luận Âu Dương làm thế nào cũng không ghép được những mảnh ký ức này lại được. Ẩm. Ngay lúc Âu Dương đang nhìn ra ngoài phố, đồng nhiên có một tiếng nổ lớn từ bên ngoài chuyển đến. Sau đó hắn liền nhìn thấy bảy tám người mặc y di phục màu đen giống như đội phi hổ. Cầm trong tay súng tự động không ngừng lớn tiếng kêu gạo bắn về phía xa. Trên đường vô số người kinh ngạc kêu lên sau đó vội vàng ngẩn nút. Phía xa có tiếng còi cảnh sát kêu inh ỏi. Đây là một nông cướp, hơn nữa còn là cướp giật không tầm thường. Từ trang bị và thân thủ của bảy da hỏa mặc y dì phục màu đen này có thể nhìn ra, những da hỏa này hẳn là cùng loại với đám lính đánh thuê. Nhanh thụt xuống. Ngươi nhìn cái gì vậy? Bình thường lưu tĩnh rất rung mánh. Nhưng đối mặt với đám cướp có đau thật súng thật, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Nàng dùng một tay kéo Âu Dương ngồi thụp xuống dưới đất. Âu Dương vừa thụt xuống, trong ngay mắt, một viên đạn xuyên qua cửa kính lớn bay qua đỉnh đầu của bọn họ. Một khắc kia Âu Dương ngẩn đầu lên không ngờ cảm thấy quỷ dị khi thấy được viên đạn bay qua trước mắt mình. Không ngờ trong mắt hắn, tốc độ viên đạn bay qua trở nên vô cùng chậm rãi, đến mức Âu Dương cảm giác mình đưa tay có thể lấy được viên đạn xuống. A Tiếp theo những tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong thai Âu Dương. Những viên đạn này tới quá đột ngột, trực tiếp bắn chung một đôi vợ chồng trẻ không kịp né tránh. Đôi vợ chồng trẻ chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết sau đó liền ngã xuống vũng máu. Sau đó lại một loạt đạn bay loạn. Âu Dương vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy một cô bé chỉ khoảng 7, 8 tuổi bị một viên đạn bắn chung chán ngã trong vũng máu. Giờ phút này trong lòng Âu Dương đầy khiếp sợ. Cũng không biết tại sao. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một câu hỏi. Đây là cuộc sống mà ta muốn sao? Bản thân Âu Dương không rõ vì sao hắn lại nghĩ như vậy. Nhưng giây phút nhìn thấy cô bé vô tội kia phải chết, trong lòng Âu Dương cảm thấy xúc động. Âu Dương không nhịn được từ dưới đất đứng lên. Người làm gì thế? mau tôi xuống. Lưu Tĩnh nhìn thấy Âu Dương bất ngờ đứng lên trong loạt mưa đạn kia, nàng lớn tiếng la lên. Tuy nhiên Lưu Tĩnh chỉ nhìn thấy thân hình Âu Dương trợt lóe lên. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng băng. Lưu tinh thoáng ẩn đầu lên một chút. Nàng nhìn thấy được hình ảnh mà cả cuộc đời cũng khó có thể quên được. Chỉ thấy cả người Âu Dương giống như một con linh miêu. Thân thể vừa lóe lên không ngờ đã chạy ra khỏi cửa hàng. Sau đó tay Âu Dương dường như bàn tay sắt trực tiếp bẻ gãy một cái cột đèn sắt to bằng cánh tay ở ngay văn đường. Tiếp đó không ngờ hắn nhắc cột đèn sắt trong tay giống như nhắc theo một cây thương vậy. Thời điểm Âu Dương chạy ra khỏi cửa hàng cờ ép đám cướp bên ngoài đã leo lên một chiếc xe tải. Lúc này xe tải quay đầu một cách hoàn mỹ, sau đó chạy về phía một đại lộ khác. Xem ra đám cướp này chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hướng bọn họ chạy trốn đúng lúc lại là bên này. Mà hiện tại trên đường phố ngoài trừ Âu Dương đứng một mình cầm cột đèn sắt trong tay ra, trên căn bản tất cả những người khác đầu run rời sợ hãi nằm bẹp trên mặt đất. Xe tải giống như một con trâu được nổi điên. Điên cuồng chạy về phía Âu Dương. Âu Dương cầm cột đèn sắt trong tay cứ đứng ở giữa con đường. Giờ phút này bản thân Âu Dương cũng không rõ mình lấy được dũng khí đó từ đâu. Nhưng khi đối mặt với chiếc xe tải đang điên cuồng lao tới, không ngờ Âu Dương lại hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Tránh đi! Phía xa, vô số người lớn tiếng kêu gạo. Bọn họ không có cách nào hiểu được, tại sao cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh kia lại đứng đó. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Nhưng tiếp theo mọi người đều thấy được một cảnh tượng mà cho dù là trên phim cũng khó có thể biểu diễn được. Xe tải và 7 người trên xe lao về phía cậu thiếu niên kia. Chỉ thấy cậu thiếu niên kia ung dung không vội chống cột đèn sắt trong tay xuống một góc 45 độ so với mặt đất đẩy một cái. Sau đó xe tải liền lao đến trước mặt cậu thiếu niên. Trong lúc mọi người đều cảm thấy cậu thiếu niên này chắc chắn sẽ bị xe tải đâm chết, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Cậu thiếu niên này dùng một tay vẩy cột đèn sắt trong tay. Sau đó không ngờ cột đèn văn mèo giống như có một lực lượng có thể phá hủy tất cả trực tiếp tác động vào đầu phía trên. Đúng. Chính là một cái vẩy này, không ngờ giống như trong những bộ phim viễn tưởng trực tiếp khiến chiếc xe tải bay ra xa. Không sai. Chiếc xe tải thật sự bay lên. Một quái vật sắt thép không ngờ trực tiếp bị một thiếu niên dùng một cái cột đèn trống lên. chương 911, Kích động Càn Khôn. Chiếc xe tải trực tiếp bay lên 7, 8 mét trên không, sau đó từ trên trời có 4 năm ra hỏa ngã xuống. Tiếp đó chiếc xe tải rơi xuống mặt đất thành đống sát vụ. Lúc này đám cướp trong xe tải mặc dù không chết tuyệt đối cũng mất đi lực chiến đấu. Cảnh tượng như vậy khiến cho cả đường phố vốn tràn ngập những tiếng gào thét bất trợn trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Không có một người nào tin tưởng vào cảnh tượng vừa mới phát sinh trước mắt bọn họ. Một cái cột đèn trực tiếp đánh bay một xe tải khiến chiếc xe tải này bay lên 7, 8 mét trên không sau đó rơi xuống đất. Đây là thế giới hiện thực sao? Đừng nói là dân chúng bình thường, cho dù là những người bảo vệ quốc gia kia giờ phút này cũng cảm thấy bối rối. Đây là con người sao? Hoặc nói cách khác đây rốt cuộc là nằm mơ hay là thật? Chờ khi tất cả mọi người có phản ứng thì đã là sau một phút. Lúc này trên đường phố đã sớm không còn bóng dáng của Âu Dương nữa. Âu Dương tới chỗ lưu tĩnh. Ánh mắt lưu tĩnh nhìn hắn giống như nhìn quái thú. Nhưng Âu Dương vẫn kéo cô điên cuồng thoát khỏi hiện trường gây án. Nhưng bọn họ đi không có nghĩa là tất cả đã xong xuôi. Khi tất cả mọi người bắt đầu có phản ứng, bọn họ cùng nhau vọt tới chỗ chiếc xe tải bị rơi. Không nghi ngờ chút nào, từ độ cao này té xuống, cho dù là ngồi trong xe là lính đánh thuê cũng hoàn toàn ngất xỉu. Phía xa có một ký giả đang đứng. Cho đến giờ phút này miệng của nàng vẫn há hốc. Đủ để nuốt vào hai quả trứng gà. Cho dù là vào lúc này, nàng vẫn không thể tin được cảnh tượng vừa nãy là sự thật. Hiến tỉ. Mới mới nãy là thật sao? Bên cạnh nữ ký giả là một người thanh niên khiêng camera Hắn cảm giác đầu góc mình tròn váng. Hắn vô cùng hoài nghi có phải mình còn chưa tỉnh ngủ hay không? Có phải thật hay không thì xem camera ra của người đi. Nữ ký giả thoáng nhìn về phía camera ra giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cô điên cùng sông lên lên, trực tiếp mở ca mê ra ra định kiểm tra nội dung bên trong. Nhưng cô còn chưa mở ca mê ra xong, liền thấy có một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện trước mặt. Trên bả vai người đàn ông này còn đeo quân hàm thiếu tá. Hắn dùng một tay rằng lấy ca mê ra trong tay cô gái sau đó giao cho một binh sĩ phía sau. Tiếp đó người đàn ông dùng một khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói cứng rắn nói với cô gái kia. Tốt nhất là hôm nay hai người quên đi những điều đã nhìn thấy. Bằng không tôi dám cam đoan hai người sẽ gặp phải phiền phức không thể xử lý được, kể cả lãnh đạo của hai người cũng vậy. Anh! Cô gái tức điên lên. Cô ta vừa định xem cái gì, lại bị thiếu tán này giật lại. Cô gái cũng là con cháu của nhà quan. Cha của cô chính là một bí thư thị ủy Rất ít người dám nói chuyện với cô như thế. Tôi biết thân phận của cô. Tuy nhiên tôi vẫn lặp lại lời đã nói, quên điều cô vừa nhìn thấy đi. Cái camera này từ trước đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Nếu không hai người sẽ phiền phức lớn đến mức các người không thể chịu đựng được. Thiếu tá này căn bản không cho cô gái có bất kỳ cơ hội phản bác. Hắn lập tức ra lệnh cho người binh sĩ đứng cạnh trục xuất hai người ra ngoài. Chờ sau khi cô gái bị trục xuất, thiếu tá nhận camera. Nhìn bộ dáng kia của hắn giống như đang ôm theo cất bảo, sợ là có chút sơ suất sẽ bị rơi đầu. Xem ra người siêu năng lực ở quốc gia chúng ta rốt cuộc đã thức tỉnh. Thiếu ta vô cùng kích động. Tuy rằng hắn chỉ là một thiếu tá, nhưng quyền hạn của hắn thật sự đã vượt qua rất nhiều người cùng một quân hàm với hắn. Hắn còn biết một vài bí mật. Trong ngáy mắt khi nhìn thấy cái cột đèn kia đánh bay xe tải hắn chỉ nghĩ tới một điều. Đó chính là người có siêu năng lực. Thật ra các quốc gia đều tồn tại một vài người có năng lực đặc thù. Những người này có lớn có nhỏ thật sự có thể dùng siêu năng lực để chiến. Thời gian trôi qua, từ trước đến nay nơi này chưa từng xuất hiện người nào có siêu năng lực mạnh. Mà hôm nay Âu Dương biểu diễn cảnh tượng như vậy lại bị ngộ nhận là một người có siêu năng lực. Điều này thực sự có chút buồn cười. Siêu năng lực có thể so sánh với Âu Dương sao? Tuy rằng Âu Dương chuyển thế luân hồi, nhưng hắn mang theo lực lượng của đời trước. Lúc này chẳng qua Âu Dương đã quên mất phải chiến đấu thế nào. Nếu như Âu Dương có thể nhớ được dù chỉ một chút, diệt tiên nhân vẫn là chuyện dễ dàng. Phương pháp thánh chiến chú ý chính là tâm muốn chính là niệm đạt. Lực lượng của Âu Dương thật ra mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Cho dù hắn chuyển thế ngàn vạn lần cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể nhớ tới phương pháp thánh chiến, nhớ tới quá khứ của hắn, như vậy trong nháy mắt tất cả lực lượng sẽ được hồi phục Âu Dương lựa chọn trở lại thế giới này chính là muốn thể nghiệm một chút về cuộc sống bình thường mà thôi. Minh Hậu cho Âu Dương hai lựa chọn. Một là đi theo thiên đình đối kháng, có lẽ đây là một con đường hủy diệt. Đó cũng là điều Âu Dương không muốn. Lựa chọn khác chính là này chuyển thế, làm một người bình thường. Có lẽ điều này chỉ có mấy chục năm, nhưng lại là cuộc sống vui vẻ hiết ổn. Âu Dương không biết nên lựa chọn thế nào, cho nên hắn trở về đây. Nhưng tạo hóa trêu người. Thời gian hắn chuyển thế quá mạnh mẽ. Cho dù hắn muốn làm một người bình thường cũng không thể được. Âu Dương một đường lôi kéo Lưu Tĩnh điên cùng chạy. Tới lúc Lưu Tĩnh đã gần như không thở nổi, Âu Dương mới kéo Lưu Tĩnh lên một chiếc xe taxi trở về trường thành thể. Tuy nhiên lần này Âu Dương không trở về ký túc xá, mà chạy tới biệt thự riêng nơi Lưu Tĩnh hiện đang ở. Đóng cửa biệt thự lại, qua một lúc rất lâu, Âu Dương mới sắp xếp lại một vài thứ trong đầu. Trên người mình nhất định có gì đó thay đổi. Sự thay đổi này nhất định có liên quan tới những mảnh ký ức vỡ vụn của mình. Dùng tay bẻ một cột đèn to bằng bắt tay, đánh bay xe tải. Điều này đã vượt quá phạm trù của một người bình thường. Người. Người là siêu nhân sao? Lưu Tĩnh nhìn Âu Dương. Hiện tại đối với người bạn Âu Dương này, Lưu Tĩnh cảm thấy có chút bối rối. Cô nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng vừa này. Đó là điều người bình thường có thể làm được sao? Ta không biết. Âu Dương lắp đầu. Hắn không nghĩ ra được bất kỳ điều gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào, trên người mình rõ ràng đã phát sinh biến hóa, khiến mình đã vượt quá phạm trù của người bình thường. ngươi bị người ngoài hành tinh bắt đi làm thí nghiệm sao? Chí tưởng tượng của lưu Tĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Chưa gì đã nghĩ đến người ngoài hành tinh. Tuy nhiên muốn nói thật ra là người ngoài hành tinh cũng đúng. Chỉ có điều người ngoài hành tinh này không hề có địa bay các loại. Người ngoài hành tinh sử dụng một loại lực lượng siêu tự nhiên. Người nào tản rồi đúng không? Âu Dương trừng mắt với Lưu Tĩnh một cái. Sau đó nhìn cái chén trên bàn. Trong tim của hắn nghĩ muốn làm cái chén kia bay lên. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy một cái chén thủy tinh trên bàn bất ngờ bay lên lơ lửng ở trước mặt hắn và Lưu Tĩnh. chương 912, đã trở thành siêu nhân. Cách cách không lấy vậy. Tạng ất. Lưu Tĩnh nhìn thấy cảnh tượng này. Không ngờ lúc này cô lại không hề sợ sệt, mà vô cùng hưng phấn nhảy một cái tới trước người Âu Dương, nắm lấy tay Âu Dương giống như bắt được bảo bối vậy. Ẩm. Theo tiếng lưu tinh vừa rước, không ngờ cái chén thủy tinh trực tiếp nổ thành từng mảnh. Mà ngay cả mảnh võ cũng không hề bay lợn, vẫn lơ lửng trong một hình cầu. Âu Dương nhìn tất cả những điều này. Hắn biết tất cả những điều này đều xuất phát từ trong đầu của hắn. Muốn lấy không ngờ liền có thể làm được. Nếu như ta nghĩ mặt đất dạng nước thì sao? Âu Dương điên cùng nghĩ. Trong ngáy mắt khi suy nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, mặt đất kêu răng rắc một tiếng sau đó nước ra. Sau đó không ngờ căn phòng cũng bắt đầu lay động giống như có địa chấn, sắp sụp đổ vậy. Má ơi, động đất, cháy mau Lưu tính nhìn thấy cảnh tượng này, suy nghĩ đầu tiên chính là động đất. Nhưng lúc cô kéo tay Âu Dương lại nghe được Âu Dương lên tiếng. Phục hồi như cũ cho ta. Sáu chữ đơn giản, nhưng sáu chữ này giống như có ma lực vô tận. Mặt đất bắt đầu khép lại. Trong nháy mắt những chỗ bị phá hủy trong biệt thự đều khôi phục lại nguyên trạng thái ban đầu. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ như vậy phát sinh, Lưu Tĩnh cảm thấy bối rối, hoàn toàn bối rối. Cô gõ lên đầu mình, trong miệng tự nhủ Nhất định là mình còn chưa tỉnh ngủ. Nhất định là như vậy. Đừng nói là Lưu Tĩnh, cho dù Âu Dương cũng cảm thấy bối rối. Trong lòng mình nghĩ đến điều gì, liền phát sinh điều đó. Chuyện này quá đáng sợ. Năng lực này đối với Âu Dương đời trước thực sự không đáng là gì. Khiến mặt đất dạ nước, khiến chén nước trôi nổi nổ mạnh. Điều này đừng nói là chiến vương Âu Dương lúc trước, cho dù là một tiểu phi tiên bất kỳ cũng có thể làm được dễ như trở bàn tay. Đừng nói là chuyện như vậy, nếu như Âu Dương hồi phục đỉnh phong, một cước tuyệt đối có thể dâm nát thế giới này. Đây mới là khí phách của Âu Dương lúc trước. Nhưng chuyện đến nước này, hiện tại Âu Dương không biết tất cả những điều này. Đột nhiên nhận được năng lực này hắn có cảm giác giống như đang nằm mơ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Siêu. Siêu năng lực. Ngươi thật sự đã trở thành siêu nhân. Ngươi mau mang ta bay lên bầu trời một vòng đi. Thần kinh của Lưu Tĩnh thật sự quá cường đại. Đối mặt với chuyện như vậy, bản thân Âu Dương cũng có chút chịu không được, nhưng Lưu Tĩnh còn kêu lên là muốn bay. Thực sự khó có thể tưởng tượng bình thường trong đầu cô suy nghĩ những gì. Có thể bay sao? Âu Dương nghe Lưu Tĩnh nói như vậy thực sự không biết phải nói gì. Bay đối với Âu Dương lúc trước thật đơn giản giống như hít thở vậy. Nhưng ở thời đại này, Âu Dương không biết. Hắn thậm chí không biết mình có thể bay hay không. Thử xem. Ngươi làm cho chén nước bay lên thế nào thì làm mình bay lên như thế. Lưu Tĩnh vẫn là một láo sư không tồi. Còn hiểu phải hướng dẫn Âu Dương thế nào? Làm chén nước bay lên thế nào? Thời điểm Âu Dương nghĩ tới những điều này không ngờ thân thể hắn liền bay lên không chung. Mà đúng vào lúc này, cửa phòng đỗng nhiên mở ra. Lưu Khải Hàng vừa mở cửa phòng trong nháy mắt liền bắt gặp Âu Dương giống như một thần linh trôi nổi trong không chung. Lưu Khải Hàng bịt miệng mình. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, hắn đã nghe nói. Bên ngoài đồn có một người mặc đồng phục học sinh của trường thành thể đánh bay cả xe tải. Lưu Khải Hàng còn cảm thấy đây chỉ là thần thoại. Nhưng Lưu Khải Hàng cũng là một kẻ yêu thích thần thoại. Hắn đang suy nghĩ đến chuyện con gái mình cùng con rể tương lai hôm nay ra ngoài dạ phố. Hắn đang lo lắng không biết con gái mình có bị thương hay không. Bởi vậy hắn vội vàng về nhà. Nhưng ai có thể ngờ được khi vừa về tới nhà lại nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. A5 Nhìn thấy Lưu Khải Hàng xuất hiện, Âu Dương cũng sợ hết hồn. Hắn trực tiếp từ trong không chung rơi xuống. Lần này hắn rơi xuống, động tác có chút chật vật. Nếu để cho bằng hưu của Âu Dương trước đây nhìn thấy Âu Dương đến bay cũng bay khó nhọc như vậy, không biết bọn họ có thể cười chết hay không. Chuyện này rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lưu Khải Hàng giống như một núi lửa. Vào lúc này hắn cũng bất chấp chuyện phong độ và dáng vẻ mà ngày thường hắn hay nói tới. Hắn vọt tới bên cạnh Âu Dương nắm lấy cổ áo của Âu Dương lớn tiếng kêu gạo. Cháu! Cháu cũng không biết. Âu Dương không biết phải nói gì. Tất cả những điều này đừng nói là lưu khải hàng, chính hắn cũng không thể lý giải. Mình có cảm giác sau khi tỉnh dậy liền biến thành siêu nhân. Không chỉ nghĩ thầm là có thể làm được, thậm chí ngay cả bay cũng có thể làm được. Tiếp theo không phải mình cũng nên làm một bộ quần áo sau đó mỗi khi trời tối thì bay lên trời bắt tội phạm chứ chín. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể là do Âu Dương loạn tưởng. Những suy nghĩ như vậy Âu Dương cũng chỉ dám nghĩ ở trong đầu. Nếu không, Âu Dương chắc hẳn hắn nhất định sẽ bị cởi chết. Không biết. Được lắm không biết. Không biết tự nhiên biết bay. Lưu Khải Hàng không biết phải nói gì nữa. Người ta thành siêu nhân, đại hiệp gì đó thông thường đều phải có một quá trình tiến hóa. Ngược lại Âu Dương thì hay rồi. Ngủ một giấc cái gì cũng có. Ngay khi giọng nói của Lưu Khải Hàng vừa giấc, cửa biệt thự lại bật mở. Tuy nhiên lần này bọn họ không quen biết với người vừa tiến vào. Đây là một quân nhân. Trên người người này mặc quân trang thẳng tắp với quân hàm thiếu tướng trên vai. Lưu Khải hàng nhìn có chút mơ hồ. Vị thiếu tá ban ngày lúc này đi theo phía sau thiếu tướng có vẻ cực kỳ cung kính. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy Âu Dương, thiếu tá liền ghé vào sát lỗ thai của vị thiếu tướng thì thầm một chút. Thật nhanh. Âu Dương biết hẳn là chuyện năng lực của mình đã bị phát hiện. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được nhanh như vậy bọn họ đã tìm tới được chỗ này. Nghĩ tới những điều này Âu Dương chợt nhìn bộ đồng phục học sinh trên người mình. Đáng chết. Nhất định là do bộ đồng phục học sinh này. Sau này cho dù cướp cũng phải cướp quần áo. Âu Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc đồng phục học sinh đi trên đường phố còn có thể xem như một chứng cứ. Đi theo chúng ta một chuyến. Sau khi vị thiếu tướng nghe thiếu tá xác nhận, mặt không biến sắc nhìn Âu Dương. Tiếp đó lạnh lùng nói ra mấy chữ như vậy. Nhưng thời điểm hắn nói ra những lời này, sắc mặt Âu Dương đột nhiên lạnh xuống. Cũng không biết tại sao, Âu Dương cảm thấy có chút không chịu nổi sắc mặt cao cao tại thượng kia. Nhìn ánh mắt đó, trong nháy mắt Âu Dương có cảm giác muốn đánh một quyền vào mặt hắn khiến mặt hắn trở thành một cái bánh nhân thịt Dẫn hắn đi. Thiếu tường thấy Âu Dương không nhúc ních, liền quay về phía mấy người bên cạnh ra lệnh. Thời điểm hắn nói ra câu này Âu Dương cũng liền mở miệng nói. Đừng nghĩ mình cao cao tại thượng sao. Thật ra thương long bay lượn trên cửu thiên muốn gầm nhẹ cũng không dễ dàng đâu. Câu nói này giống như Âu Dương còn ở trên tiến giới. Khi nói ra câu nói này bản thân Âu Dương cũng có chút giật mình. chương 913, ai tới ta giết người đó. Đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý chẳng qua là muốn nói chuyện với cậu. Thiếu tá kia nghe thấy Âu Dương nói vậy vội vàng giải thích. Tuy nhiên Âu Dương biết, ngày hôm nay nhân vật chính không phải là hắn, mà là vị thiếu tướng bên cạnh hắn. Gia hỏa này vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật cương quyết biết ra sức. Cùng lắm chỉ nên tính là con cháu cách mạng đời thứ ba mà thôi. Dựa vào hơi ấm của tổ tông lăn lộn đến địa vị cao. Cho nên trên thực tế cũng không có mấy năng lực. Nhưng lần này Âu Dương đã đoán sai. Tên thiếu tướng này không chỉ không phải là con cháu cách mạng đời thứ ba, hắn còn dựa vào bản lĩnh thật sự từng bước bỏ đến độ cao này. Đây là một cao thủ võ lâm thật sự. Tuy rằng hắn không khoa trương tới mức có thể vượt nóc băng tưởng như trong tiểu thuyết, nhưng thân thủ của hắn tuyệt đối không trong phạm trù của người bình thường. Thiếu tướng đồng nhiên rút súng của người đứng gần đó ra ra nói. Cậu có thể đánh bay ô tô, vậy cậu có thể đánh bay viên đạc không? Ông có thể thử xem. Thời điểm nhìn thấy viên thiếu tướng rút xuống ra, Âu Dương liền nổi giận. Gia hỏa này hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Những thái độ cao cao tại thượng của hắn thật khiến mình buồn ôn. Bảo mình đi với bọn họ. Đi làm chuột bạch bị nghiên cứu sao. Hoặc là làm thần thủ hộ gì đó. Vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Đó là cuộc sống mình muốn sao. Người trẻ tuổi, không nên quá quật cường. Lúc nên túi đầu thì túi đầu. Đừng nói liệu mà phải chết. Có thể không lâu sau đó chúng ta còn phải làm việc với nhau đây. Sau khi thiếu tướng nghe thấy Âu Dương nói vậy cũng thoáng thả lỏng. Tuy nhiên thái độ của hắn vẫn như vậy. Chỉ bằng ông sao? Vẫn là thế lực phía sau ông. Ông đi đi. Tôi không muốn giết người. Thời điểm Âu Dương nói ra những lời như vậy, bản thân hắn cũng cảm thấy giật mình. Không ngờ hắn nói ra hai chữ giết người lại có vẻ tùy ý như vậy. Giết người. Ha ha, tiểu tử. Cậu không chịu phối hợp chút nào sao? Tên thiếu tướng nói xong liền chuẩn bị bỏ súng trong tay xuống sau đó tới thử đấu với Âu Dương. Nhưng giờ phút này hắn cảm thấy bối rối. Cả người hắn giống như bị đóng tại chỗ, không ngờ không có cách nào cử động được. Nói cho chủ nhân của ông biết, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh. Tôi không có trí nguyện lớn lao nào. Cũng đừng ép tôi. Tôi không phải là người có siêu năng lực. Âu Dương nói xong. Không ngờ bọn họ giống như con dối bị khống chết bước từng bước ra khỏi biệt thự biến mất ở trong bóng đêm. Tất nhiên những người này không phải cam tâm tình nguyện rời đi. Tuy nhiên ở trước mặt Âu Dương, không phải bọn họ muốn ở lại là ở lại được. Thiếu tương thấy thân thể của mình từng bước rời khỏi biệt thự đi tới cách biệt thự kia mười dặm, hắn cảm thấy quả thực có chút khó tin. Trong nháy mắt đồng thời khống chê thân thể nhiều người như vậy, Âu Dương đã làm như thế nào? Thật ra bọn họ đều quá khinh thường Âu Dương. Khả năng không chế người của Âu Dương thật sự không bằng yêu thuật của yêu tổ, hơn nữa sau khi trải qua chuyển thế lượng khẳng định đã giảm xuống mấy vạn lần. Nhưng dù cho như thế, đồng thời khống chế mấy người này đối với Âu Dương nói vẫn dễ như trở bàn tay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Từ gần như trí cao vô thượng hạ thấp xuống mấy vạn lần, Âu Dương cũng vẫn là tiên nhân. Tuy rằng hiện tại ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nhận được những lực lượng này, nhưng nếu như Âu Dương muốn, lực lượng của hắn đủ để một đòn phá hủy tinh cầu này. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội này. Lần sau người đến đều phải chết. Ai tới ta giết người đó. Đây là âm thanh vị thiếu tướng kia nghe được khi đã cách biệt thử kia mời dặm. Âm thanh này giống nhờ truyền đến từ trong hư không. Sự ngông cùng này khiến thiếu tướng có chút khó có thể lý giải được. Ai tôi giết người đó nghĩ tới mấy chữ này sắc mặt thiếu tướng liền trở nên giận dữ từ khi lên tới vị trí này vẫn chưa từng bị người nào uy hiếp nhưng ngày hôm nay hắn lại bị một người như vậy uy hiếp hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua chống đối cơ quan quốc gia sao ta xem thử ngươi rốt cuộc có tải cán tới mức nào thiếu tướng dẫn người đi hắn cho rằng lời Âu Dương nói chỉ là sự uy hiếp của tiểu hài tử không biết Âu Dương thật sự không phải uyy hiếp bọn họ Ký ức Âu Dương đã mất đi rất nhiều, nhưng sát ý này từ lúc sinh ra đã mang theo. Ai tới giết người đó, đây không phải là một câu uy hiếp. Trong biệt thự, Lưu Khải Hàng không dám tin tưởng nhìn Âu Dương. Hắn biết, những người vừa nãy rời đi nhất định có liên quan đến Âu Dương. Cháu cũng không biết cháu đã xảy ra chuyện gì. Cháu chỉ biết cháu suy nghĩ đến chuyện gì thì chuyện đó sẽ phát sinh. Cháu có cảm tưởng giống như có thể khống chế được tất cả thậm chí khống chế cả sống chết của con người. Âu Dương nói với tốc độ rất chậm. Hắn không biết huấn luyện viên và người bạn tốt nhất đang đứng trước mặt mình có thể tiếp nhận được sự biến hóa của mình hôm nay hay không. Ngày hôm qua mình còn ngủ mê man. Nhưng hôm nay sau khi tỉnh dậy mình liền trở thành thần, còn là loại thần siêu cấp vô địch. Hiện tại bảo mình nên giải thích thế nào. Cậu nghĩ là sẽ xuất hiện sao? Mình muốn ăn cắp căn đạt tư. Cậu có thể nghĩ ra được sao? Lưu tính mới vừa nói tới đây liền che miệng lại. Bởi vì cô còn chưa nói xong, không ngờ giữa không chung đã xuất hiện một phần cấp căn đạn tư lơ lửng trong hư không sau đó dịch chuyển tới chỗ tay cô. Cảnh tượng như vậy khiến Lưu Khải Hàng kinh hãi. Lưu Khải Hàng hiểu rõ, Âu Dương thật sự không giống như trước kia. Lúc này nói đơn giản Âu Dương tuyệt đối không phải là một người bình thường. Nói một cách châu bò, hắn chính là một thần linh sống. Đúng thần linh sống. Gọi Âu Dương như vậy không phải là không thể. Cho dù là trong tiên giới, Âu Dương cũng là nhân vật cấp thần thoại. Bây giờ chuyển thế đến một thế giới thấp như thế này, Âu Dương được gọi là thần linh sống vẫn không có vấn đề. Mình ngất. Âu Dương, cậu gà cho mình đi. Tư tưởng của Lưu Tĩnh thật sự khiến người bình thường khó có thể lý giải được. Thời điểm Lưu Khải Hàng vừa kinh ngạc kêu lên, không ngờ Lưu Tĩnh quỷ một gối xuống trước mặt Âu Dương bắt đầu cầu hôn. Chỉ có điều hai người bọn họ hình như cùng một loại người. Ngất bên kia đi. Âu Dương trừng mắt với Lưu Tĩnh một cái. Người này tuyệt đối không phải muốn kết hôn, ách. Muốn gả cho mình. Cô ấy căn bản chỉ thích cắp căn đặt tư. Không có một chút tình thú. Bao nhiêu người theo đuổi mình, mình còn chẳng thèm ngó tới. Cho cậu cơ hội cậu lại không biết trân trọng. Lưu Tĩnh nói xong đã ngồi xuống ngay bên cạnh. Khi ở trước mặt Lưu Khải Hàng, Tuy rằng Lưu Tĩnh vẫn giống như một nhà đầu điền, nhưng từ xưa tới nay cô sẽ không tự xưng là lao nương. Có lẽ đây cũng coi như là một cả duy nhất thể hiện sự tôn trọng của cô đối với cha. Lưu Khải hàng trừng mắt với con gái mình một cái. chương 914, tu luyện giả của thế giới này. Từ mấy năm trước, con gái mình và Âu Dương đã bắt đầu có sự không minh bạch. Cái không minh bạch này không phải nói giữa hai người đã xảy ra điều gì. Mà hai người cả ngày luôn ở cùng một chốt nhưng Lưu Khải Hàng lại không nhìn thấy trên thân thể hai người có bất kỳ sự ám hội nào. Lẽ ra hai tiểu quỷ này không còn nhỏ, cũng đã đến tuổi nói chuyện yêu thương. Nhưng tại sao hai người lại không có ý nghĩ về chuyện này? Âu Dương là thiên tài. Con gái lại xinh đẹp mỹ lệ. Trong mắt Lưu Khải Hàng hai người này tuyệt đối là xứng đôi. Được rồi. Im lặng đi, đừng làm một nữa. Chuyện phát sinh trên người Âu Dương không phải là chuyện nhỏ. Những người tới đây hôm nay sẽ không giảng hòa. Lưu Khải Hàng biết, lần này Âu Dương đuổi bọn họ đi. Nhưng tiếp theo bọn họ tuyệt đối sẽ càng hung manh hơn. Cháu đã nói, ai tôi cháu giết người đó. Trong mắt Âu Dương lóe lên huyết quang. Một cỗ sát khí nồng nặc tràn ngập biệt thự. Loại sát khí này khiến toàn thân Lưu Khải Hàng từ trên xuống dưới đều chấn động. Hắn nhìn Âu Dương. Giờ phút này hắn thậm chí có chút không nhận ra Âu Dương. Lưu Khải Hàng từng quen biết với một lão binh đã ra chiến trường dễ dặc. Có người nói trước kia những kẻ chết trong tay súng thiện xạ của hắn không một ngàn cũng phải đến 800 Có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người hắn. Một khi lão binh kia phóng sát khí ra, người nhát gan cũng có thể bị dọa tới mức kẻ ra quẩn. Nhưng giờ phút này Lưu Khải Hàng phát hiện, sát khí trên người Âu Dương không ngờ còn nồng đậm hơn cả láo binh kia. Nếu như nói sát khí của lão binh nồng nặc như đao, vậy sát khí của Âu Dương lúc này thật giống như biển. Cần phải giết bao nhiêu người mới có thể hình thành được sát khí như vậy. Âu Dương giết bao nhiêu người. Âu Dương giết bao nhiêu người bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Hung danh của Âu Dương tại thế giới nào cũng rất nổi danh. Tại tiểu thế giới hắn là đồ tể chiến trường. Tại chân linh giới hắn là nhất nộ hòa thiêu. Tại hôn giới, trăm vạn hồn giả bị lùi tàn theo lửa. Tại tiên giới một mình xông ra hải ngoại, hỏa diễm thiêu khắp hải ngoại. Tuy rằng hiện tại Âu Dương không có cách nào nhớ ra, nhưng sát khí trước sau vẫn lắng động trong thân thể Âu Dương. Này, cậu biến thành một sát thần từ lúc nào vậy? Lưu tính kéo quần áo của Âu Dương, để Âu Dương ngồi xuống. Mặt cô tỏ ra khó chịu nhìn Âu Dương nói. Cậu sẽ không đến mức một ngày nào đó mất hứng lôi mình ra giết đấy chứ? Đương nhiên là không. Âu Dương nở nụ cười nhìn Lưu Tinh nói. Mình có một vài thứ không biết có phải là trí nhớ của mình hay không. Nhưng mình có thể cảm giác được mình đã mất đi rất nhiều rất nhiều thứ. Mình không muốn người ở bên cạnh lại có thêm nguy hiểm hay sợ hãi gì nữa. Cho nên mình sẽ dùng lực lượng bây giờ của mình đánh tan tất cả những kẻ uy hiếp mình. Lần này Âu Dương không nói đùa. Bất luận ai ngăn cản ở trước mặt mình cho dù kẻ đó là ai đi nữa. Chỉ cần dám uy hiếp đến sự an toàn của bằng hữu mình, Âu Dương đều sẽ liều mạng loại bỏ. Chợt có những tiếng vỗ tay từ phía xa chuyên đến. Sau đó chợt có một bóng người bất ngờ từ dưới đất chậm rãi hiện ra. Hắn mỉm cười nhìn Âu Dương. Mà lúc này Âu Dương đống nhiên quay đầu lại. Hai mắt bất ngờ biến thành màu vàng kim. Hai mắt màu hoàng kim này nhìn bóng người vừa từ dưới đất đột nhiên xuất hiện. Người này trực tiếp bay lên không chung. Sau đó phía sau hắn không ngờ xuất hiện một vách tường lớn giống như thủy tinh. Tiếp đó vô số cái đinh thủy tinh trực tiếp ghim người này vào trên bức tường thủy tinh kia. Tất cả đều diễn ra chỉ trong ngáy mắt. Từ khi người này đi ra đến bị đóng ở đó trước sau tuyệt đối không vượt quá một giây. Trong một giây này, tất cả đã phát sinh đúng như suy nghĩ trong lòng Âu Dương. Biến hóa lần này khiến Lưu Khải Hàng và Lưu Tĩnh đều há hấp miệng. Nhưng bọn họ không phải là người kinh hãi nhất. Người kinh hãi nhất lại chính là người bị ghim trên bức tường thủy tinh kia. Người này nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được thậm chí ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có đã bị người ta trực tiếp đóng ở đây. Đây là một người nước ngoài. Một người nước ngoài đặc biệt anh Tuấn, thật giống như vương tử được miêu tả trong truyền thuyết. Nhưng lúc này ra hỏa này bị đóng trên bức tường, ngược lại thật giống như sật. Người người là đẳng cấp dị năng gái bờ ị. Sao có thể như vậy được? Ta đã là cấp A đỉnh phong. Lẽ nào ngươi là cấp S? Không thể nào. Cho dù là chiến lang cấp S sói cũng không thể nào thuấn sát ta. Lẽ nào? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, con mắt đều của người đàn ông này dường như sắp lòi ra ngoài. Hắn dùng tiếng Trung nói liên thoáng. Tuy nhiên Âu Dương lại không quan tâm tới cấp S cấp B gì đó mà hắn vừa nói. Âu Dương nói thẳng một câu. Cút. Cút xa một chút. Bằng không thì không chỉ ngươi kể cả thế lực của người ngày mai cũng không nhìn thấy nữa đâu. Khi Âu Dương vừa nói dứt lời, Thủy Tinh biến mất. Người đàn ông bịt lấy vết thương từ trong không chung rơi xuống. Hắn tỏ ra không dám tin tưởng nhìn Âu Dương. Sau đó cả người hắn giống như trong một bộ phim ma, biến mất vào mặt đất. Sau nửa giờ, người đàn ông nước ngoài này đi tới một nhà kho cách biệt thự khoảng chừng 10 km. sắc mặt hắn trắng bệnh từ dưới đất hiện lên, nhìn một vị trung tướng đang ngồi ở chỗ đó. Lạc Phu. Nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện, vị trung tướng vội vàng đứng lên. Khi hắn nhìn thấy vết thương và máu trên người Lạc Phu liền giật mình nói. Lạc Phu ngươi thua rồi sao? Không. Không nên nói thua. Ta ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, trực tiếp bị hắn khống chế hoàn toàn. Lạc Phu mở hai tay ra. Lúc này một phần vết thương trên tay hắn đã khép lại. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy vết thương kia lúc gần lúc hiện. làm sao Nghe thấy Lạc Phu nói như vậy, trung tướng này và vị thiếu tướng vừa chạm mặt với Âu Dương lúc này đều trận tròn hai mắt. Tuy rằng Lạc Phu không phải là người có dị năng cấp cấp nhất trên thế giới, nhưng thực lực cấp thá đỉnh phong khiến Lạc Phu có thể đứng trong danh sáng 10 cường giả đứng đầu toàn thế giới. Mà bây giờ không ngờ Lạc Phu lại nói cho bọn họ biết, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Cấp S sao? Trung tướng kích động. Hỏng rồi. Lạc Phu là người được mời từ bên ngoài tới. Âu Dương lại chính là người trong nước mình. Bây giờ toàn thế giới chỉ có một người cấp S nếu như tiểu tử kia là một người cấp S, vậy một mình hắn đủ để thay đổi địa vị của một quốc gia. Một người có dị năng cấp S đã có thể hô phong hoán vũ. Nếu như một người dị năng cấp S ra tay toàn lực, trong một đêm có thể hủy diệt một quân khu. Lực lượng dị năng là lực lượng mọi người không thể khống chế. Giống như chí lang. Nếu như trong tình huống kia chấp dị năng của hắn được mở ra hoàn toàn, Đủ để kêu gọi hàng ngàn, hàng vạn kia chấp từ trên trời gian xuống. Trước lực lượng tự nhiên này, bất kỳ vũ khí gì cũng chỉ là phù vân. chương 915, hưu cấp. Mà bây giờ không ngờ Lạc Phu lại nói hắn thậm chí không có cơ hội để xuất thủ. Lẽ nào tiểu tử kia đúng là một người dị năng cấp S? Trung tướng kích động. Hỏng rồi. Nếu quả thật chính là một cường giả cấp S của quốc gia mình, như vậy bọn họ sẽ phải lập tức thay đổi sách lược trước đây. Sau đó dùng các loại lợi ích và đại nghĩa quốc gia tiến hành mê hoặc Chỉ cần hắn đồng ý, địa vị, quyền lợi, tiền tài, mị nữ, hắn muốn đều có thể nhận được. Không. Cho dù tôi gặp phải chiến lang, nếu như tôi muốn chạy trốn hắn cũng không có cách nào bắt được tôi. Trên thế giới này, cho dù là chiến lang cấp S cũng tuyệt đối không thể nào khiến tôi không có cơ hội xuất thủ. Đối tượng lần này của các anh thật sự rất lợi hại. Có lẽ hắn chính là hiểu cấp chỉ có khả năng xuất hiện là một phần trăm triệu như bác sĩ đã nói. Thời điểm Lạc Phu nói ra câu nói này tất cả mọi người trong kho lập tức trở nên yên lặng, dường như cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Đây là một loại đẳng cấp chỉ có trên lý luận, lại cấp còn có một xưng hô, đó chính là thần linh sống. Một người dị năng có danh hiệu là bác sĩ từng nói qua, trong nhân loại có một người dị năng có tỷ lệ xuất hiện là một phần trăm triệu. Con số người dị năng đếm được trên ngón tay lại lấy tỷ lệ 1% phần trăm triệu mới có thể sẽ sinh ra một thần linh sống, cũng chính là hữu cấp. Khi lý luận này được đưa ra, rất nhiều người đã cười bỏ qua. Từ khi mọi người bắt đầu biết tới người dị năng đến bây giờ, chỉ có một mình chiến lang một là cấp S thậm chí cấp H đã cấp ít. Hữu cấp chẳng qua chỉ là một lý luận. Cho nên rất nhiều người đều cười cho qua chuyện này. Nhưng ai có thể ngờ được đến ngày hôm nay? Một quốc gia chưa bao giờ từng xuất hiện người dị năng, vừa xuất hiện lại trực tiếp là một cường giả hữu cấp. Người hữu cấp. Trung tướng biết, nếu như đối phương đúng là một hữu cấp, vậy hắn tuyệt đối không có tư cách xử lý, cũng không có năng lực xử lý. Hắn nhất định phải báo chuyện này lên cấp trên. Một cấp S đã có thể khiến địa vị của một quốc gia phát sinh sự biến hóa nghiêng trời lệ đất. Vậy một người hữu cấp thì sao? Nếu như quốc gia có thể khống chế một cường giả hữu cấp, Chỉ cần hắn không chết, như vậy cho dù người của quốc gia đó hoành hành ở đâu cũng không phải lo sợ, cũng không có người nào dám động thủ với ngươi. Chiến lang cấp S đã bị khắp nơi đề phòng, rất sợ hắn đánh lén những người lãnh đạo của mình. Nhưng sợ là cho dù muốn đề phòng hữu cấp cũng không có khả năng rồi. Cà ra, ngay khi mọi người trầm mặt, trên bầu trời trợn xuất hiện một tia chớp. Không ngờ tia chớp này biến thành một hình người. Tiêu chấp hình người này bổ trần kho xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này suy nghĩ đầu tiên của những người ở đây chính là bọn họ gặp phải chiến lang. Nhưng khi tiêu chấp hình người này rơi xuống đất bọn họ mới phát hiện, không ngờ lại là Âu Dương. Đừng chọc ta, ta không có hứng thú tham gia vào chuyện của các ngươi Ta chỉ muốn sống yên tĩnh. Tiêu chấp hình người chính là do Âu Dương biến ra. Với năng lực của lúc này Âu Dương... Lúc Lạc Phu rời đi hắn có thể dễ dàng truy tìm tung tích của Lạc Phu. Sau khi truy tìm tới đây, Âu Dương còn thấy được những người này. Người chờ một chút. Nhìn thấy tia chấp hình người do Âu Dương biến ra đã sắp biến mất, Trung tướng vội vàng mở miệng nói. Ta là tướng chỉ huy cao nhất của Cục Điều Động Đặc Biệt. Ta tên là Lôi Minh. Chúng ta là cơ quan của quốc gia. Bản thân là. Trung tướng còn chưa nói hết đã bị Âu Dương vô lễ ngắt lời. Không nên ép ta. Ta chỉ muốn sống yên tĩnh. Ta không muốn tham gia bất cứ chuyện gì. Ngươi đã hiểu chưa? Tiêu chốc do Âu Dương Hóa thân chạy tới phía trước lôi mình. Tiêu chốc này mang theo lực lượng khiến các loại máy móc xung quanh đều trở nên mất tác dụng. Từng đợt lôi quang tử trên mặt những dụng cụ này phóng ra. Mọi người nhìn thấy đều có chút sợ hãi. hưu cấp. Lực lượng cường đại nhất của ngươi là thế nào? Ngươi có thể một đòn hủy diệt một tòa thành thị sao? Lạc Phu cũng mặc kệ những cái khác. Hiện tại hắn chỉ muốn biết hiểu cấp mạnh như thế nào. Người thật lắm lời. Âu Dương không cho Lạc Phu có cơ hội nói tiếp. Mặt đất không ngờ trực tiếp nứt ra nuốt Lạc Phu xuống. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người đều phải kinh hãi. Lạc Phu chính là người dị năng có thể khống chế đại địa. Đại địa đối với hắn mà nói chính là một phần thân thể của mình. Nhưng lúc này không ngờ Âu Dương dùng đại địa cắn nuốt Lạc Phu. Dùng chấu người khác mạnh nhất đánh bại người khác. Dây là năng lực gì? Đừng chọc ta. Âu Dương nói xong một câu, lôi điện nổ tung. Tuy nhiên lần này không có người nào bị thương. Đợi sau khi Âu Dương biến mất một phút, Lạc Phu mới phá mặt đất chui ra. Giờ phút này trên mặt Lạc Phu tái mét, thân thể hắn run dậy nói. Không cần chân thân, dùng tiêu điện hóa thân ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể khiến ta không có cơ hội xuất thủ. Ngay cả chân thân cũng không cần đã có thể làm như vậy sao? Lạc Phu cảm giác như muốn phát điên. Bị Âu Dương trực tiếp đánh bại, hắn không có một lời hoán hận nào. Dù sao chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn. Nhưng lần này người ta thậm chí còn chưa dừng tới chân nhân, chỉ một lôi điện hóa thân cũng có thể đánh bại hắn trong khu vực hắn mạnh nhất. Đây rốt cuộc là một quái vật gì vậy? Nhìn Lạc Phu gần như phát điên trung tướng cũng hiểu rõ, bọn họ không có khả năng đối mặt với người này. Người dị năng này là ma quỷ, là một thần linh sống thật sự. Không sai. Nếu như đây không phải là thần, hắn sao có thể khống chế được lôi điện tự nhiên tiến hành hóa thân như vậy? Tư duy của người bình thường tất nhiên không thể nào lý giải được năng lực của Âu Dương. Nói trắng ra, địa cầu cũng được coi như là một tiểu thế giới. Trước kia Âu Dương không phát hiện người địa cầu nào có có thể tiến vào thế giới đó. Trên thực tế địa cầu không phải không có cường giả. Người dị năng chính là cường giả do địa cầu sinh ra. Chỉ có điều người dị năng có sự chênh lệch quá lớn so với tu luyện giả thực sự. Giống như chiến lang vốn là người mạnh nhất địa cầu. Chiến lang khống chế lực lượng tia chốc trên thực tế chẳng qua chỉ tương đương với cường giả thất giai kiểu giai ở tiểu thế giới đầu tiên Âu Dương từng đi qua. Thậm chí ngay cả kiểu giai cũng chưa tới. Tổng thể nói hiệu cấp, trên thực tế cũng chỉ xem như là kiểu giai đỉnh phong. Chỉ có điều lực chiến đấu của Âu Dương đã sớm vượt qua kiểu gia đình phong. Cho dù thẳng mấy, Âu Dương vẫn là tiên. Trong kho, bất kể là máy móc hay những thứ khác đều bị lôi điện thoá thân Âu Dương phá hủy. Lúc này mọi người ngồi cùng với nhau, nhưng lại không có người nào nói chuyện. May mắn nhất chính là tên thiếu tướng kia. Ban đầu lúc hắn rời đi còn tưởng rằng Âu Dương hù dọa hắn. Nhưng xem năng lực của Âu Dương hiện nay, hắn tin tưởng vào câu nói kia của Âu Dương. Chương 916, Tử Thần. Ai tôi giết người đó? Đây không phải là một câu nói tùy tiện. Hiện tại Thiếu tướng thật sự tin, với biểu hiện cường thế của Âu Dương vừa nãy, nếu quả thật giết người cũng không ai có thể làm gì được hắn. Người như vậy đã không thể dùng bom hẹn giờ để hình dung nữa. Người này căn bản là một đạn hạt nhân hình người. Không ép hắn đến mức nóng nảy tự nhiên không có cái gì. Nhưng một khi ép hắn nóng nảy, hắn thật sự chuyện gì cũng có thể làm. Cho dù là pháp luật gì đó cũng không thể ngăn cản được hắn. Năm đó chiến lang vừa xuất hiện đã trực tiếp tàn sát một thị trấn nhỏ. Lúc đó cũng không ai có thể làm gì được hắn. Muốn đối phó với cường giả như chiến lang, cho dù xuất động quân đội cũng vô dụng Tốc độ không gì sánh kịp, lực phá hoại kinh người, mỗi giờ mỗi khắc có thể chịu hoán tia chớp. Tất cả những năng lực này đều giống như trong thần thoại, người bình thường làm sao có thể dùng vũ khí đối phó với hắn được. Ngay như chiến lang vậy, những việc khác không cần làm, dùng lôi điện làm hộ giáp. Người dùng súng máy bắn qua, chắc hẳn viên đạn sẽ không xuyên qua được lôi điện hộ giáp của người ta thậm chí còn tổn thương đến người khác. Mà vị gia hỏa hôm nay còn lợi hại hơn chiến lang rất nhiều. Một hóa thân đã tạo thành tổn hại còn cường đại hơn cả chiến lang. Thật sự rất khó tưởng tượng được nếu như chân thân của hắn xuất hiện ở đây, có phải sẽ là cảnh tượng của ngày tận thế hay không? tướng quân Lôi Minh Ta nghĩ ta không thể giúp gì được các ngươi nữa rồi. Âu Dương này quá cường đại. Cho dù là chiến lang tới đây cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lạc Phu tự mình biết mình. Hắn biết cho dù hắn tiếp tục ở lại đây cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đà tạ. Trung tướng nắm lấy tay Lạc Phu, biểu thị sự cảm ơn đối với hành động hỗ trợ lần này của Lạc Phu. Hắn biết chuyện kế tiếp tất nhiên Lạc Phu không thể hỗ trợ nữa. Được rồi, trong chuyện này ta không thể giúp được gì. Nhưng ta cho rằng chiến lang nhất định sẽ muốn gặp tên tiểu tử này. Bác sĩ nhất định cũng sẽ có hưng thú đối với hắn. Nói không chừng bác sĩ sẽ có biện pháp có thể thu phục hắn. Lạc Phu nắm tay lôi minh nhắc nhở một chút, sau đó chui vào mặt đất biến mất không thấy bóng dáng nữa. Liên hệ với chiến lang, liên hệ với bác sĩ. Đúng. Còn cả tử thần nữa. Trung tướng quay về phía thủ hạ phân phó. Tướng quân. Tử thần đã bị giam 15 năm. Thật sự để hắn đi ra sao? Ban đầu, thiếu tướng đã đối lập với Âu Dương, nghe thấy lôi minh bất ngờ nói muốn cho tử thần đi ra, hắn cảm thấy có chút khó tin. Liên hệ với bọn họ. Tuy rằng tử thần tàn bạo, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có hứng thú đối với chuyện này. Âu Dương quá mức cường đại. Muốn khiến hắn cúi đầu, quyền lợi sợ là khó có thể mê hoặc được. Chỉ khi đứng cùng một độ cao với hắn, chúng ta mới có thể có cơ hội nói chuyện với hắn. Được rồi. Thiếu tướng gật đầu, sau đó dẫn người lập tức rời khỏi đó. Từ thần. Ngươi là tồn tại tiếp cận gần nhất với hữu cấp trên thế giới. Hiện tại có một hữu cấp thật sự ở trước mặt ngươi. Hy vọng ngươi có thể hàng phục hắn. Điều lôi Minh làm chính là được ăn cả ngã về không. Lần này người hắn muốn mời không phải là người trong quốc gia. Chuyện tìm người hỗ trợ như vậy nói ra thật mất mặt. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Nếu như không rõ tử thần và chiến lang, cho dù hắn sai một đội quân tới bao vây biệt thự kia cũng không có cách nào bắt được người ta. Ba ngày sau, trong một ngục giam tại nước ngoài, một người trung niêm nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi một mình ăn bữa tối bên một bàn ăn. Xung quanh hắn không có một người nào dám tới gần. Thứ hắn ăn khá xa với người bình thường. Cửa nhà giam mở ra. Một đội quân thận trọng từng bước một đi tới bên cạnh người trung niên. Một người phụ nữ người nước ngoài tướng mạo vẫn rất vui tươi nhìn người trung niên. Thế nào? Lại muốn tiến hành giáo dục tư tưởng sao? Ta đã nói rất rõ ràng với các người về phương diện này. 15 năm qua ta cũng chưa từng nghĩ tới vượt ngục. Đừng quá đáng. Người đàn ông trung niên chính là tử thần, được xưng là người dị năng mạnh nhất tàn bạo nhất. Tử thần tiên sinh, ta rất muốn biết, với năng lực của ngài, vì sao lại càm tâm tình nguyện trợ ở chỗ này 15 năm. Trên thế giới này không có chỗ nào có thể ngăn cản bước chân của ngài. Người phụ nữ thoáng nhíu mày nói. Cô thì biết cái gì? Muốn nhốt ta trong mấy bức tường này sao? Trong mắt ta, đám dị năng các ngươi có tính là cái giám. Thế giới chúng ta đang ở chẳng qua chỉ là một tiểu thế giới. Phía trên chúng ta còn có thế giới lớn hơn. Đó mới là mục tiêu của ta. Tử thân đống nhiên nói ra những điều khiến người ta khó có thể lý giải được. Tuy nhiên nếu như lúc này Âu Dương đang ở đây, hắn nhất định sẽ vô cùng giận mình. Có thể biết được bí mật thế giới, điều này chứng tỏ tử thần hẳn đã đạt đến một đỉnh cao nào đó. Hắn dừng ở lại chỗ này bởi vì hắn biết, thông đạo đi tới thế giới khác kia sẽ nhanh chóng được mở ra. Hắn cũng muốn rời khỏi thế giới này. Điều hắn muốn theo đuổi chính là con đường trường sinh kia. Người phụ nữ kia nghe thấy tử thần nói vậy, trong mắt cô ta tử thần chính là một người điên. Một thế giới khác, hắn cho rằng thế giới này là cái gì? Có thể tùy ý xuyên qua sao? Các người đều đi ra ngoài đi. Ngay khi người phụ nữ kia còn đang nghi hoặc, chẳng có một giọng nam từ bên ngoài chuyển đến. Chỉ thấy một người mặc áo gió màu đen mang theo kính râm từ bên ngoài đi vào. Khi người đàn ông vừa đi vào, một lực lượng giống như từ trường lan tỏa trong ngục giam. Nhận được mệnh lệnh của người đàn ông kia. Một nhóm người vội vàng đuổi các tù nhân khác rời khỏi nơi này. Cuối cùng bên trong chỉ có người đàn ông và tử thần. Chín lang, ngươi quá yếu. Hiện tại mới 15 năm. Sau 15 năm nữa nếu như ngươi vẫn chưa thể đạt được hiệu cấp, vậy ngươi chỉ có thể như một con bò sắt đáng thương chờ chết trong thế giới này. Trong khi đó ta lại có thể truy tìm sự vĩnh sinh. Tử thần nhìn chiến lang đi tới. Tất nhiên hắn nhận ra được chiến lang. Nhận ra được người bây giờ ở bên ngoài được gọi là chiến lang mạnh nhất. Từ thần, ta không thấy thế giới mà ngươi nói. Ta cũng không có cách nào tu luyện được tới hữu cấp như ngươi nói. Chiến lang có chút thê lương. Bởi vì tâm tình của ngươi không có cách nào bình tĩnh được. Ta đi qua cổ lão phía đông, nơi đó có rất nhiều bí mật mà ngươi không tưởng tượng nổi. Ở đó, ta đã tìm ra được phương pháp khiến ta trở nên an tâm. Cũng chính là phương pháp kia cho ta biết còn có thế giới khác, còn có sự trường sinh thật sự. Ánh mắt tử thần lộ vẻ chờ mong, một sự chờ mong đối với tương lai. Thật sao? Ta cũng rất thích cảnh tượng Mỹ lệ phía đông. Lần này ta tới chính là muốn mời người ra ngoài xem. Mặt chiến lang mỉm cười. chương 917, tử thần đánh vỡ hư không? Không thể nào. Thế giới này không có gì khiến ta lưu luyến. Thế giới này cũng không có thứ gì ràng buộc được ta. Trong mắt ta, các ngươi đều là phàm nhân, mà ta là thần. Trên mặt tử thần lộ vẻ kiêu ngạo. Sự cao ngạo này chính là thần linh nhìn xuống phàm nhân. Chiến lang rất ghét dáng vẻ này của tử thần. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mặt hắn đúng là một thần linh sống. Hắn quá mạnh mẽ. Cho dù là mình khi đối mặt với hắn cũng không có bất kỳ cơ hội phản khắc nào, đã bị giết chết. Nếu như ta cho ngươi biết ở phía đông xa xôi kia đã xuất hiện một người còn cường đại hơn cả ngươi. Khi chiến lang nói tới đây, liền nhìn thấy tử thần đột nhiên ngầm đầu. Qua một hồi lâu tử thần mới nói ra ba từ này. Không thể nào. Sau đó hắn dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn chiến lang nói. Nếu như phía đông xa xôi kia sinh ra một nhân vật cường đại, ta có thể tiếp thu được. Nhưng không ai có thể mạnh hơn ta. Ta bây giờ đã là cực hạn của thế giới này. Nếu là một trưởng cường đại, ta có năng lực đánh vỡ hư không? Đánh vỡ hư không? Tử thần ngươi không phải đã điên chứ? Chiến lang còn chưa nói xong, hắn liền dừng lại. Hắn liền nhìn thấy tử thần tùy ý vung ra một quyền. Một quyền này giống như mang theo lực lượng cắn nuốt tất cả. Nắm đấm của hắn lướt qua không ngờ xuất hiện một không gian bị xé rách. Một hố đen nho nhỏ lộ ra trước mặt của hắn một chút. Nhưng ngay sau đó lập tức bị thế giới này tu bổ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi! Ngươi làm sao làm được? Chiến lang bối rối. Hắn thật sự bối rối. Lần trước hắn đến gặp tử thần là cách đây 5 năm. 5 năm trước. Tử thần tuyệt đối không cường đại như vậy. Nhưng ngày hôm nay sau 5 năm không ngờ tử thần có thể đánh vỡ hư không? Có thể tử thần nói đúng, lực lượng của hắn đã là cực hạn của thế giới này. Thế giới này không thể có hiện hữu nào siêu việt hơn hắn. Chiến lang! Ngươi còn có 15 năm để tỉnh ngộ Nếu như ngươi có thể quên đi tất cả tới đây tu luyện với ta, có lẽ sau 15 năm nữa ngươi có thể theo ta rời khỏi thế giới này, đi chứng kiến một thế giới chỉ tồn tại trong phim ảnh. Suy nghĩ một chút đi ông bạn. Thử tưởng tượng, cường giả bay đầy trời có thể thoáng cái đã xé nát phong vân, trong nháy mắt hủy cự thú to bằng một thành thị. Đó mới là thứ dựa họa chúng ta truy tìm. Ông trời cho chúng ta năng lực này. Các người dùng nó để giữ gìn hòa bình của thế giới. Các ngươi đã sai. Loại lực lượng này không phải là cố định. Nó giống như một hạt giống. Trong một thời điểm nào đó, nó có thể không ngừng sinh trưởng. Thời điểm hạt giống này lớn lên thành một cây nhỏ, chúng ta có thể phá tan hư không truy tìm lực lượng vô tận kia. Từ thân lý giải phạm chủ đạt được của một tu luyện giả. Hắn đã từ một người có năng lực đặc biệt hóa thành một tu luyện giả. Hắn đã có một loại hệ thống tự tu luyện. Chỉ có điều loại hệ thống này vẫn quá yếu ớt. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, lúc này tử thần đã nắm được tư cách tiến vào thế giới tiếp theo. Chiến lang đốt cháy một nén hương sau đó ngồi ở bên cạnh tử thần. Hắn cầm một nén hương trong tay không nói một lời. Thật ra những lời tử thần vừa nói lúc này đã khiến hắn xúc động. Hắn không phải là người ngu. Tuy rằng hắn không biết thế giới tiếp theo kia có tồn tại hay không, nhưng tử thần nói về những điều khác thật sự tồn tại. ông bạn già Một tiểu thế giới như vậy có ý nghĩa thế nào? Nếu như ta nguyện ý, ta có thể thống trị toàn thế giới. Nhưng như vậy lại có ý gì? Cùng một đám người sống chung một chỗ không phải là sự truy cầu của ta. Ta tin tưởng đây cũng không phải là sự truy cầu của ngươi đúng không? Rõ ràng tử thần rất xem trọng Chính Lang. Chính Lang hít một chút mùi hương, sau đó nhìn tử thần nói. Ta tin tưởng ngươi. Tuy nhiên phía đông thật sự xuất hiện một gia hỏa cương đại. Ngươi biết Lạc Phu không? Chính là con chuột đất kia sao? Tử thân tùy ý nói. Toàn thế giới này chỉ có một mình hắn dám gọi Lạc Phu là con chuột đất. Không sai. Chiến lang gật đầu bất đắc dĩ nói. Lạc Phu bị người ta đánh bại. Điều đó rất bình thường. Không cần ta ra tay. Tuy tiện tìm một người giống như ngươi đã có thể đánh khiến mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Tử thân nói rất tùy ý rõ ràng hắn không cho rằng đây là chuyện gì lớn. Ta biết ý của ngươi. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng một người dùng lôi điện hóa thần, tại khoảng cách rất xa khống chế đại địa khiến con chuột đất. a không, là Lạc Phu. Khiến Lạc Phu thậm chí không có nổi một cơ hội xuất thủ. Chính lang nói xong, hắn liền phát hiện giờ phút này mắt tử thần đã phát ra tia sáng. Đây mới là điều hắn muốn. Lúc này toàn thế giới, chỉ có người dị năng mới dám ngồi cùng với tử thần nói chuyện. Bởi vì trong mắt tử thần, Ngoại trừ người dị năng, những người khác sợ là không dám nghĩ tới. Ta cũng có thể làm được. Chuyện này chỉ có thể là một loại biểu hiện đỉnh phong. Xem ra đã có thêm một người nữa cùng ta rời khỏi thế giới này. Tử thần tỏ ra rất kích động. Được rồi ông bạn già. Nếu như ta cho ngươi biết hắn nói hắn không phải là người dị năng, không biết ngươi có hứng thú hay không. Sau khi chiến lang nói ra câu này tử thần lập tức đứng phát dậy. Giờ phút này chiến Lang biết hắn đã đạt được mục đích của mình. Xem ra ta phải đi ra ngoài đi một chút. Tử thân biết, nếu như những lời chiến lăng nói là sự thật, người kia thật sự không phải là người dị năng, vậy hắn chỉ có một khả năng chính là một tu luyện giả. Đúng vậy, tử thần khổ sở tìm tu luyện giả vô số năm. Tu luyện giả này có công pháp tu luyện, có thể không ngừng trưởng thành, có thể truy tìm trường sinh. Tương lai ở thế giới khác thật sự có thể rời núi lấp biển. Tử thân biết, tại phía đông xa xôi vẫn tồn tại truyền thừa, chỉ có điều quá mức ít hỏi. Hắn đã từng muốn tìm truyền thừa như vậy sau đó bái sư. Nhưng hắn vẫn không tìm được. Đừng nói là hắn, lần trước Âu Dương sống lại cũng không tìm được truyền thừa như vậy. Thật ra truyền thừa như vậy đã biến mất khỏi địa cầu. Lần này Âu Dương chuyển sinh chẳng qua chỉ là dịch chuyển một bánh răng của thời gian. Cho nên truyền thừa trên địa cầu vẫn không tồn tại. Chúng ta lập tức lên đường thôi. Tử thần thoáng nhìn về phía chiến lang. Không ngờ hắn liền nhìn thấy chiến lang lúc này đã lấy ra điện thoại vệ tinh liên hệ với máy bay trực thăng. Ông bạn già, những phương tiện giao thông hiện đại quá chậm, ta dẫn người đi. Tử thần lập tức nắm lấy chiến lang, sau đó một tay hắn chém vào không gian. Cú chém kia khiến cho nhà tù được xây dựng kiến cố như vậy lập tức bị xé nát. Không ngờ tử thần nắm lấy chiến lang trực tiếp bay lên không chung giống như hỏa tiến bắn về phía đông. trên trung Chiến lang thật sự cảm phục. Sự cương đại của tử thần đã vượt quá khả năng nhận thức của hắn. Bay trong không gian, không phải bất kỳ người có dị năng nào cũng làm được điều này. chương 918, người tính làm sao bây giờ? Hơn nữa điều này cũng chỉ hạn chế với vài loại dị năng. Chiến lang biết tử thần không cách nào bay, nhưng bây giờ tử thần sử dụng không phải là dị năng bay. Hắn lấy lực lương trong thân thể chuyển hóa thành một loại năng lượng thôi động bắn hắn đi về phía trước. Ông bạn già, chiến lang lớn tiếng kêu, xem ra ta thật sự phải theo ngươi tu luyện một thời gian. Ngươi thật sự quá cường đại rồi. Ha ha, đây mới là bắt đầu. Nếu như đến thế giới kia ngươi sẽ thấy cái gì gọi là rời núi lớp biển. Tử thân biết, nếu quả thật đến thế giới kia, năng lực hiện tại của hắn thật sự không tính là gì. Ngươi bay nhanh nhất có thể đạt được tốc độ là bao nhiêu. Chiến lang cảm thấy cảnh vật phía dưới giống như ánh đèn chiếu trong phim điên cường chấp động. Hắn biết, hiện tại cho dù chiến cơ nhanh nhất cũng tuyệt đối không có cách nào đuổi theo bọn họ. Tốc độ. Đây mới là bắt đầu. Tốc độ nhanh nhất của ta có thể khiến vệ tinh cũng không thể quay chụp được. Tử thân giống như cũng muốn cảm giác được điều đó. Hắn lại tăng tốc một lần nữa. Lần này tốc độ của hắn gần như đạt được tốc độ cao nhất của thế giới này. Nếu thêm một chút nữa đã có thể giống như Âu Dương bổ ra hư không mà đi. Không thể không nói, tử thần quá cường đại. Tăng thậm chí vượt qua khả năng của Âu Dương lúc trước khi còn là cường giả trong tiểu thế giới kia. Bất kể là sở tương hợp hay là làm thông lúc trước cũng không thể nào so sánh với tử thần bây giờ. Bởi vì thiên phú của tử thần thật sự quá tốt. Hắn sinh ra đã có lực lượng thất dài trở lên. Hơn nữa tử thần vô cùng toàn diện. Bất kể là bay trên trời hay chui xuống đất đều có thể làm được. Nếu thật sự muốn phân loại, tử thần có lẽ được xem như một loại trận đồ sư. Dĩ nhiên, mỗi thế giới đều có sự phân loại của thế giới đó. Thật quá kích thích. Trong nháy mắt chiến lang bỗng nhiên muốn biết, nếu như mình tu luyện giống như tử thần, có phải mình cũng có thể đạt được cảnh giới như vậy hay không? Sau nửa ngày, trong phân khu tương thành, Lôi ô mặc quân trang trên mặt mang theo một nụ cười mỉm nhìn hai người đàn ông đứng đối diện mình. Lôi ô biết, người đàn ông hơn 40 tuổi này chính là tử thần trong truyền thuyết. Vừa nãy khi thủ hạ hồi báo không ngờ lại nói cho lôi ô biết bọn họ từ phía xa bay tới. Dùng thân thể để bay, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức khiến giả đà của bọn họ cũng không thể phát hiện. Lôi ô biết hắn thật sự gặp phải một cường giả siêu cấp. Ta không cảm ứng được khí tức của cường giả siêu cấp. Các người xác định hắn vẫn còn ở đây sao? Tử thần không nói chuyện khách sáo với lôi ô hắn tới nơi này không phải vì hỗ trợ. Hắn ơi vì muốn tìm được truyền thừa viết cổ, muốn tìm được phương pháp tu luyện kia. Chắc chắn đang ở đây. Lôi ô trả lời rất chắc chắn. Mấy ngày nay tuy rằng bọn họ không dám tới gần, nhưng bọn họ vẫn có thể biết, mỗi ngày hâu dương đều sống như một người bình thường. Ngoại trừ mỗi ngày phải biến ra cấp căn đạt tư cho lưu tĩnh Trên căn bản không có ý khác với người bình thường. Không thể như vậy. Đây là lần đầu tiên tử thần này sinh sự nghi ngờ đối với chính mình. Cho tới nay, trước sau tử thần vẫn cho rằng mình chính là người mạnh nhất trên tinh cầu này. Nếu như hắn muốn động thủ, trừ phi là dùng đạn hạt nhân bắn nổ hắn, vàng không hắn chẳng sợ cái gì. Mà tử thần biết, với cảm giác của mình, trên căn bản nếu như trong một thành thị có sự tồn tại của một người dị năng, hắn có thể phát hiện trước tiên. Mà bây giờ lôi minh lại nói cho hắn biết Âu Dương không hề rời. Nhưng bản thân hắn lại không cách nào cảm ứng được khí tức của Âu Dương. Vậy nghĩa là gì? Thật ra không riêng gì tử thần, Âu Dương cũng không cảm ứng được khí tức của tử thần. Đối với tử thần mà nói, Âu Dương quá cường đại, cường đại đến mức hắn không có cách nào cảm ứng được. Còn đối với Âu Dương mà nói, tử thần lại quá nhỏ bé, yếu ớt đến mức hắn có thể bỏ qua. Ta vẫn muốn ăn nữa. Lưu Tĩnh chẳng biết xấu hổ nằm nhòi trên người Âu Dương. dáng vẻ lười biếng kia thật sự rất mê người. Đi sang một bên. Người không sợ ăn tới mức bội thực mà chết sao. Âu Dương chừng mắt với Lưu Tĩnh một cái. Hắn không quan tâm Lưu Tĩnh lộ ra bộ dạng mê hoặc tới mức nào. Trên căn bản Âu Dương đều đã miễn dịch. Bản thân Âu Dương hiểu rõ ràng nhất hắn chẳng qua chỉ là một người bạn. Một khi cô muốn cái gì, đều sẽ biểu hiện vẻ thục nữ. Sau đó cô giống như một con mèo nhỏ tiếp cận ngươi. Chỉ cần sau khi cô nhận được thứ mình muốn, tiếp theo chính là một cước đá văng ngươi. Sau đó cười lớn giống như một ma vương, nói cho ngươi biết, ngươi đã bị lửa. Thủ đoạn như vậy Lưu Tĩnh cũng chỉ sử dụng với Âu Dương. Dù sao trong mắt Lưu Tĩnh, Âu Dương mới là người duy nhất an toàn. Nếu như nàng dùng một chiêu này đối phó với một người đàn ông xa lạ, chưa chừng sẽ thật sự có chuyện. Lực lượng của ta dùng để giữ ghiền hòa bình của địa cầu, là tồn tại chính nghĩa để giữ ghiền vũ trụ, chứ không phải biến ra cấp căn đạt tư cho ngươi. Âu Dương dùng lời lẽ nghĩa chính, khiến mình giống như siêu nhân. Vậy có muốn lao nương may cái quần đỏ, lại làm cái chăn đơn rách, sau đó khoác lên người ngươi cho ngươi bay ra ngoài hay không? Lưu Tĩnh biết mềm dẻo không được, bắt đầu dùng cứng rắn. Với cách thức mềm cứng đều được sử dụng, cuối cùng Lưu Tĩnh đã nhận được cái mình muốn. Trong TV không ngại phiền phát hình 10 người lãnh đạo đang ở vị trí đứng đầu. Trong 10 phút mọi người trong toàn quốc đều rất hạnh phúc. Sau 10 phút là tin tức về tình hình rất hôn loạn ở nước ngoài. Trên căn bản Âu Dương đã miễn dịch với những thứ này. Nếu như mỗi ngày đều xem những thứ này, cho dù tư duy của người rất rõ ràng cuối cùng cũng nhất định sẽ bị người ta lừa dối. Những ngày qua, đám lính kia không tới sao. Trong mắt lưu tính, những người mặc quân trang đều là lính. Cô căn bản không phân biệt được các loại quân hàm. Vẫn có. Lưu Tĩnh vừa ăn vừa nói. Nếu như bọn họ thật sự trở lại, ngươi tính làm sao bây giờ? Giết người sao? Lúc Lưu tính nói ra từ giết người có vẻ rất bình tĩnh. Dù sao đối với một người bình thường mà nói, giết người vẫn chỉ là chuyện tồn tại trong kịch truyền hình. Không thật sự tiếp xúc qua, căn bản không biết ý nghĩa thật sự của hai chữ giết người này. Nhưng Âu Dương cảm giác mình hẳn đã từng giết người. Nói cách khác mình thật giống như là một ma quỷ leo từ trong địa ngục ra. Đối với chuyện này Âu Dương đã từng tự hỏi mình, rốt cuộc có phải mình bị xuyên qua hay không? Cái gì gọi là bị xuyên qua? Trước đây nhân vật chính đều xuyên qua, sau đó linh hồn số cấp chó cắn nuốt chủ nhân. Tiếp đó, đi tới con đường tranh hùng thiên hạ. Âu Dương hoài nghi có phải mình đã từng xuyên qua hay không? Kết quả có phải mình đã chiếm lấy một thân thể? Sau đó trở thành nhân vật chính tranh hùng thiên hạ hay không? chương 919, chỉ có tiện thần mới có thể cầm cung. Dĩ nhiên, điều này chỉ là suy đoán của riêng Âu Dương. Mặc dù nói con người không xuyên qua cuộc sống không tính là hoàn chỉnh, nhưng cho tới bây giờ xuyên qua vẫn chỉ được giới hạn bên trong các phim truyện truyền hình. Chuyện lần trước ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể bổ ra thời không có phải là thật hay không? Vậy ngươi có thể xuyên qua sao? Những ngày qua lưu Tĩnh đã dần dần quen với sự biến hóa của Âu Dương, hoặc là nói cách khác Âu Dương căn bản không thay đổi. Đột nhiên có lực lượng như vậy, nếu quả thật chỉ là một học sinh bình thường, đương nhiên là vô cùng phiên phức. Có những lực lượng này có thể biến thành một ma vương siêu cấp. Nhưng Âu Dương chỉ thuần túy là người chuyển thế sống lại. Cho dù đã quên mất một vài thứ nên quên, nhưng tâm tính vẫn là kẻ được mài luyện từ trong vô số thây chất thành núi, máu chạy thành sông. Trên căn bản, Âu Dương có thể giữ được tâm tĩnh lặng như nước. Hơn nữa hiện tại dường như Âu Dương còn rất thích với cuộc sống an tĩnh như vậy. Thật ra bản thân Âu Dương cũng có một nghi vấn, mình thật sự thích cuộc sống yên tĩnh sao? Khi ở trong cửa hàng cờ ép cờ gặp phải nhóm cấp kia, tại sao mình lại việc nghĩa chẳng từ nan lao ra? Nếu như mình thật sự thích cuộc sống yên tĩnh, đáng ra lúc đó mình nên nằm sát mặt đất sau đó chờ cảnh sát tới xử lý những chuyện kia chứ? Như vậy mình sẽ là một người không liên quan, bình yên rời đi. Nhưng thời khắc đó, cuối cùng mình lại đứng lên. Thậm chí khi đó mình căn bản còn không biết mình có lực lượng như thế này. Nó giống như một loại bản năng, một bản năng cứu vớt tất cả. Có một câu nói rất hay. Không muốn làm chúa cứu thế, vậy ngươi không phải là người tốt. Âu Dương lắp đầu, đương nhiên câu nói này chỉ là do bản thân hắn nói bựa. Làm chúa cứu thế sao có thể dễ dàng như vậy được. Giải kỉn xì tháng sau, ngươi có tham gia không? Lưu Tĩnh không biết với thực lực của Âu Dương hiện nay, có phải hắn vẫn thích bắn cung hay không? Dù sao với lực lượng giống như thần linh của Âu Dương hiện tại, hẳn là cung tên vẫn quan trọng như trước chứ. Sau khi Âu Dương nghe cô nói xong câu này, hắn tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lưu Tĩnh. Âu Dương quay về phía Lưu Tĩnh nở nụ cười xấu xa, sau đó hắn liền bắt đầu cởi quần áo. Đột nhiên thấy Âu Dương cởi quần áo. Lưu Tĩnh cảm thấy sừng sốt. Cô có chút không rõ rốt của câu Dương muốn làm gì. Nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười gian trên mặt Âu Dương thật giống như quái thúc thúc, cô cảm giác dường như mình bị ảo giác. Người làm gì thế? Lưu Tĩnh chỉ có cảm giác này trong ngay mắt. Cô quá quen với tính cách của Âu Dương. Cô biết Âu Dương không phải là loại người như thế. Cho nên nàng lặng lặng nhìn Âu Dương muốn biết rốt của câu Dương tính làm gì. Đùa với ngươi thực sự không gì thú vị. Nếu như thay bằng một nữ hài khác, nhìn thấy vẻ mặt và động tác của ta vừa nãy dù thế nào cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Nhưng tại sao ngươi lại còn bình tĩnh hơn cả ta vậy? Âu Dương không nói gì lắp đầu. Sau đó hắn quay người đi về phía Lưu Tĩnh, tiếp đó quay sau lưng của mình về phía Lưu Tĩnh. Khi Lưu Tĩnh nhìn thấy phía sau lưng Âu Dương, không ngờ cô trực tiếp ngây người đứng tại chỗ. Đó là một cây cung. Không sai, là một cây cung. Nhưng cung này quá hoa lệ. Màu sắc của nó đỏ giống như màu máu. Hai con cú dường như còn sống túi lưng đứng hai bên. Phía trước cung là một lưới dao sắc bén. Phía trên thân cung đỉ ống như có một loại hỏa diễm thiếu đốt, đoạt hồn phách con người vậy. Không ngờ một cây cung như vậy lại khắc ở phía sau lưng Âu Dương. Lưu Tĩnh nhìn cái cung này. Cô hiểu rõ, lúc này không ngờ cô đã bị cây cung này đoạt lấy tâm thần. Giờ phút này Lưu Tĩnh bất ngờ vươn tay muốn chạm vào phía sau lưng Âu Dương. Nhưng thời điểm bàn tay đến giữa không cô lại dừng lại. Lưu Tĩnh có cảm giác, nếu như ngón tay của mình chạm vào chiến cung này, có khả năng linh hồn của mình sẽ bị hỏa diễm phía trên thiêu hủy. Tuy rằng đây chỉ là một hình vẽ được khắc trên người Âu Dương, nhưng Lưu Tĩnh thấy thế nào cũng cảm thấy đây chính là một cái cung thật, một cái cung còn sống. Ta mới phát hiện ra nó. Lực lượng của ta có lẽ có quan hệ với nó. Nó thật giống như đang sống. Hình như ta có thể lấy nó từ phía sau lưng ra bắt vậy. Chỉ có điều hiện tại ta vẫn chưa biết phải làm như thế nào. Âu Dương đã thử mấy lần. Năng lực của hắn gần như có thể thầm nghĩ chuyện gì là làm được chuyện đó. Nhưng bất luận hắn nghĩ thế nào cũng không thể lấy được cái cung trên lưng này ra. Nó là cái gì vậy? Lưu tính nhìn Âu Dương chậm rãi mặc quần áo vào. Cô biết cái cung này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ trước đến nay Lưu Tĩnh chưa từng thấy cái cung nào có khí phách có sinh mạng như vậy. Thứ Kiêu Cung Hình vẽ sau lưng Âu Dương tất nhiên là Thứ Kiêu Cung. Cho dù là Âu Dương chuyển thế, Thứ Kiêu Cung vẫn sẽ làm bạn với Âu Dương. Chỉ có điều một khắc khi Âu Dương lựa chọn chuyển thế, hắn đã lựa chọn cuộc sống yên tĩnh. Bắt đầu từ một khắc đó, Thứ Kiêu Cung đã không muốn xuất hiện nữa. Trừ phi có một ngày Âu Dương thật sự có thể trở lại thành tiện thần, một lần nữa có lại khí phách của một vị thần giám chiến đấu cựu thiên, thứ kiêu cung mới sống lại. Điều này có nghĩa là chỉ có tiện thần mới có tư cách cầm chiến cung. Năm đó cho dù Âu Dương ngã xuống, thứ kiêu cung rơi vào trong tay vệ thi, vệ thi cũng chỉ có thể dùng thứ kiêu cung như một chiến đao. Muốn kéo dây cung của thứ kiêu cung, trong thiên hạ chỉ có Âu Dương mới có thể làm được. Thứ kiêu cung đã thông linh. Muốn kéo dây cung thứ kiêu cung, căn bản không phải chỉ cần có lực lượng, mà phải có tâm của một tiên thần. Chỉ có khích phách thiên hạ vô địch mới là chìa khóa duy nhất để mở ra thứ kiêu cung. Mà bây giờ Âu Dương không có điều này, trên đời này cũng không có ai có. Ta luôn cảm thấy trước đây hình như ta đã từng cầm nó. Trong lòng Âu Dương có một hình ảnh, trên tiểu thiên, mình giống như một thần linh, cầm cây cung này trong tay, kéo cung đủ để bắn thủng bầu trời. Nhưng hắn lại không rõ tại sao giờ phút này mình lại không có năng lực cầm cái cung này. Người là tiễn thần sao? Hình như chỉ có tiễn thần mới có thể sử dụng được cây cung này. Lưu Tính nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Thời điểm nhìn thấy cái cung này, Lưu Tính liền cảm thấy, chỉ có tiễn thần trong lòng mang theo chiến ý vô địch mới có thể cầm lấy cây cung này. Chỉ có tiễn thần mới có thể cầm lấy cung. Chân mày hâu dương nhữ lại. Hai chữ tiễn thần này quen thuộc tới mức nào? Chẳng lẽ mình đã từng là tiễn thần, mà bây giờ mình không còn vô địch chiến y nữa, nên cây cung này từ bỏ mình. Từ trước đến nay Thứ Kiêu Cung chưa từng từ bỏ Âu Dương. Nói một cách chính xác là Âu Dương từ bỏ Thứ Kiêu Cung. Từ lúc hắn tự dỏ ý chi dám chiến đấu với thiên hạ, hắn đã từ bỏ Thứ Kiêu Cung. Từ thời khắc hắn lựa chọn đi tới Luân Hồi, thương tâm nhất có lẽ chính là Thứ Kiêu Cung. chương 920, Nội Bi Thương của Cây Cung Từ một tiểu thế giới, từ một chiến cung nho nhỏ không có ai biết, một đường đi theo một nhân vật nhỏ không có tiếng tâm gì trinh chiến. Trên con đường này Âu Dương không hề từ bỏ. Trên con đường này Thứ Kiêu Cung chưa bao giờ từng phản bội hắn. Bất luận có nguy cấp đến mấy, cho dù tiện thần Âu Dương lúc trước ở trì mạng, Thứ Kiêu Cung cũng không hề từ bỏ. Nó đang ngợi chủ nhân sống lại, chờ đợi chủ nhân một lần nữa trở lại làm tiện thần lại cầm lấy nó. Tơ nơ thơ cả lần này. Âu Dương đã hai lần từ bỏ thứ kiêu cung. Lần đầu tiên là trì mạc, lần thứ hai lại là luân hồi. Nếu như Âu Dương có thể hiểu rõ tâm ý của thứ kiêu cung, lúc này có lẽ sẽ cảm giác được bi thương nhàn nhạt bám trên thứ kiêu cung này. Cũng không biết tại sao, ta giống như cảm giác được một nỗi bi thương của chiến cung sau lưng ngươi. Một cảm giác bi thương khi bị vứt bỏ. Lưu Tĩnh nhìn rất chuẩn. Bởi vì một khắc kia nàng thật sự bị cung kích thích tới nơi sâu thẳm trong linh hồn. Nàng có thể cảm nhận được sự bi thương tản mát ra từ cây cung này. Bi thương của cung. Đầu Âu Dương từ từ túi thấp xuống. Hắn không rõ tại sao khi nghe đến sự bi thương của cung hắn lại có một cảm giác hổ thẹn. Cảm giác hổ thẹn này dường như đến từ sâu trong linh hồn. Nhưng hắn muốn cầm lại cũng không có cách nào cầm được. Có thể không phải nó từ bỏ ngươi, mà là ngươi từ bỏ nó. Lưu Tĩnh nhìn thấy Âu Dương đã mặc quần áo xong, nàng nói ra ý nghĩ trong lòng. Ta từ bỏ nó. Âu Dương nợ nụ cười, cũng không tiếp tục bàn luận về vấn đề này. Năm đó Âu Dương đi theo trung đội số 7, bất ngờ khi nhận được thứ kiêu cung. Bắt đầu từ một khắc kia, Âu Dương đã một đường trưởng thành, một đường đi lên con đường truyền kỳ của mình. Lúc đó Âu Dương tràn ngập nhiệt huyết, chưa bao giờ từng từ bỏ. Sau khi trở thành yêu cung thủ đầu tiên từ thời viết cổ, trong mắt rất nhiều người Âu Dương đã đi con đường chưa từng có người nào đi. Cho dù gặp khó khăn đến mức nào Âu Dương cũng chưa hề nghĩ tới chuyện từ bỏ, không hề từ bỏ thứ kiêu cung trong tay. Có lẽ chính vì loại kiên trì này khiến thứ kiêu cung hoàn thành thông linh, khiến thứ kiêu cung hiểu rõ ý nghĩa của sự tồn tại. Một đường chém giết, một đường tự tin, Âu Dương dựa vào cố gắng của mình và thứ kiêu cung trong tay từng bước đi tới đỉnh phong của thế giới. Nhưng chính vào thời điểm cuối cùng khi chỉ còn một bước nữa là tới cửa hắn lại rút lui, hắn lại lựa chọn từ bỏ. Nếu như Âu Dương có thể nhớ được tất cả những điều này, Âu Dương nhất định có thể hiểu rõ tại sao Thứ Kiêu Cung lại bi thương như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thứ Kiêu Cung thật ra đã trở thành một bộ phận trên thân thể của Âu Dương. Thời điểm cầm Thứ Kiêu Cung trong tay, mỗi giờ mỗi khắc tâm của Âu Dương có thể cảm thấy bình tĩnh. Khi hắn kéo dây cung trong tay, hắn sẽ xuất hiện một ý chí quyết tiến lên, một ý niệm tất sát. Đây mới thực là người cung hợp nhất. Loại cảnh giới này không khác gì với thiên nhân hợp nhất. Chỉ có điều đối với Thứ Kiêu Cung mà nói Âu Dương là trời. Còn đối với Âu Dương mà nói Thứ Kiêu Cung là trời. Đây là một sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Hai lần từ bỏ, đều là do Âu Dương từ bỏ. Thứ Kiêu Cung chưa bao giờ từng từ bỏ. Cho dù Âu Dương quyết định quên đi tất cả tiến vào luân hồi, Thứ Kiêu Cung cũng không hề từ bỏ. Nó vẫn đang đợi Nó vẫn tin tưởng. Chủ nhân nhất định sẽ một lần nữa đứng lên, sau đó mang theo nó sông tới thiên đỉnh, bắn chết tất cả kẻ địch dám ngăn cản trước mặt bọn họ. Đây là một chiếc ma cung. Đối với một chiếc ma cung như vậy, nếu như dùng thần cung để hình dung thứ tiêu cung thật sự không chuẩn xác. Bởi vì thứ tiêu cung có ma khí quá mạnh. Nó đã thành ma. Trên đời này chỉ có Âu Dương mới có thể khiến vị ma thần này phải hạ mình. Giải thi đấu có tiền thưởng như vậy đương nhiên phải tham gia rồi. Hơn nữa ta nhất định sẽ nắm lấy giải quán quân." Âu Dương nhìn Lưu Tĩnh, bỗng nhiên nói ra những lời như vậy. Khi hắn nói ra câu này, trong mắt mang theo sự tự tin khiến Lưu Tĩnh có chút chấn động. Sự tự tin này không phải tự tin mù quáng mà là tự tin xuất phát từ trong lòng, khiến người ta có thể cảm nhận được niềm tin tuyệt đối. Có thể ngươi đúng là Tiễn Thần chuyển thế. Bây giờ lực lượng của ngươi đã thức tỉnh." Lưu Tĩnh nói ra cảm giác của mình. Cô phát hiện Bất luận Âu Dương đang ở trong tâm trạng xấu tới mức nào, mỗi khi nhắc đến cung và mũi tên, Âu Dương đều tự tin như vậy. Tiễn thần chuyển thế. Không. Ta chính là tiễn thần. Âu Dương nắm chặt nắm đấm nói ra câu này. Đúng vào lúc này Âu Dương liền cảm nhận được cây cung sau lưng mình đột nhiên chấn động một chút. Sự chấn động này chính là chấn động của tâm linh. Nhưng chấn động này chỉ diễn ra trong ngáy mắt. Thời điểm Âu Dương muốn gọi cái cung này đến trong tay mình. Cái cung này lại hoàn toàn không có động tĩnh. Điều này khiến Âu Dương cảm thấy có chút khó hiểu. Thật ra hắn cũng không cần khó hiểu, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa đạt được cảnh giới kia, vẫn không có cách nào đánh thức được thứ Tiêu cung. Hai người không bàn về chuyện thứ Tiêu cung nữa mà tiếp tục xem tivi. Chỉ có điều tivi hoặc là điện ảnh bây giờ hoặc là tác phẩm lớn cũng khiến người ta căn bản xem không hiểu. Theo Âu Dương thấy, có lẽ bộ phim xem không hiểu chính là nghệ thuật. Âu Dương thực sự khó có thể lý giải được các nhà nghệ thuật hiện tại nghĩ như thế nào. Trong mắt Âu Dương, nghệ thuật thật sự chính là phải khiến tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ. Như vậy mới được gọi là là nghệ thuật. Càng không cần phải nói tới kịch truyền hình. Các vợ kịch với nội dung máu chó lại được trình diễn. Cái gì mà ngươi yêu ta, ta yêu ngươi. Một vai nam chính mở màn vẫn thề non hẹn biển với nhân vật nữ chính xoay mặt một cái liền động tình với một nữ nhân vật khác. Đã có lúc Âu Dương muốn hỏi một câu, chẳng lẽ nói vì không thể đắc tội với người, nên không thể không cho nhân vật chính làm ngựa giống mới chính là vương đạo sao. Từ đầu chỉ theo một người, bất luận có bao nhiêu gian khổ, bất luận có bao nhiêu dối rắm, nên từ bỏ vẫn phải dứt khoát từ bỏ. Đây mới là suy nghĩ trong lòng Âu Dương. Một mình lưu tĩnh ngồi trên ghế sofa xem tivi, Âu Dương lại một mình ngồi trước máy vi tính tìm đọc một vài thứ. Tuy nhiên thứ Âu Dương muốn tìm rõ ràng không thể tra được trên full VN. Những thứ tra được trên full VN về dị năng chỉ là một vài điều vô căn cứ, hoặc chính là một vài tiểu thuyết. Tài liệu thật sự căn bản không tồn tại. Âu Dương cũng không có quá kinh ngạc về điều này. Ngay lúc tiếng chung đồng hồ vang lên 9 lần, nhắc nhở mọi người đã tới 9 giờ. Âu Dương đang ngồi trên ghế giải bỗng nhiên ngồi phát dậy. Hán thoáng nhìn về phía Lưu Tĩnh. Lúc này Lưu Tĩnh vẫn ngồi một mình trên sofa xem tivi kịch. Hiện tại cô đang xem cảnh một nam nhân phản bội một nữ nhân. chương 921, ta cho các ngươi một cơ hội. Lúc này cô xem có chút giận dữ. Thỉnh thoảng cô còn dùng ngón tay của mình gõ gõ lên bắp đuổi của mình một chút biểu thị sự phẫn nộ của mình. Âu Dương thoáng nhìn về phía Lưu Tĩnh nói. Ta ra ngoài đi dạo. Người tiếp tục xem đi. Ừ. Lưu tính không hề nhìn Âu Dương, nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó gật đầu. Âu Dương liền mở cửa biệt thự đi ra ngoài. Từ sau khi Âu Dương phát hiện ra năng lực của mình, Lưu Khải Hàng liền bảo Âu Dương rời khỏi ký túc xá đi tới ở lại trong biệt thự cùng với con gái của mình. Bình thường người làm cha đều sợ con gái chịu thiệt. Nhưng trong lòng Lưu Khải Hàng lại nghĩ nếu như Âu Dương thật sự phát sinh chuyện gì với con gái mình thì đã tạo. Lao đầu này đã sớm xem Âu Dương là con rể tương lai. Đi ra khỏi biệt thự, khuôn mặt tươi cười của Âu Dương đã biến mất. Hắn thoáng nhìn về phía tinh không thản nhiên nói. Ra đi, các người muốn chết vậy đừng có trách ta. Ta thật sự không muốn giết các ngươi Giọng nói của Âu Dương rất thản nhiên, nhưng trong lời nói của hắn lại lộ ra sát khí vô tận. Khi Âu Dương vừa nói xong, trong không chung xuất hiện hai người đàn ông. Hai người đàn ông này đều là người nước ngoài. Một người để tóc dài, một người thì đầu chọc lóc. Nhưng khí chất của hai người lại vô cùng lớn. Một người giống như một vị quý tộc anh Tuấn. Một cái khác nhìn thế nào cũng giống với một sát thần cực kỳ dũng mãnh chí lang. Từ thần. Sau khi hai người xuất hiện đều rất lễ phép giới thiệu mình. Thật ra đây là cách thức gặp mặt của người dị năng lúc đó. Nếu như là người quen biết vậy không cần nhiều lời. Nếu như chưa quen câu đầu tiên khi gặp mặt chính là nói ra tên của mình hoặc là nói ra danh hiệu của mình cho đối phương biết. Ta cho các ngươi một cơ hội. Trong vòng 3 giây, lập tức biến mất khỏi mắt ta, như vậy có lẽ ta sẽ không giết các ngươi Âu Dương nói rất bình tĩnh. Nhưng lúc này một thanh niên nhìn qua chỉ khoảng 17, 18 tuổi quay về phía hai người đã trưởng thành nói như thế ngược lại có vẻ rất buồn cười. Nhưng tử thần và chiến lang lại không hề cảm thấy điều này có gì buồn cười. Từ lúc tử thần xuất hiện đến bây giờ vẫn cao mày Một khắc từ sau khi Âu Dương đi ra khỏi biệt thự hắn đã lập tức quan sát Âu Dương. Trong mắt tử thần đây chính là một người bình thường, bình thường đến mức không tìm được bất kỳ ưu điểm nào. Nhưng người trẻ tuổi này vừa đi ra khỏi biệt thự, chỉ liếc mắt một cái liền tìm được bọn họ. Điều này khiến tử thần biết, đây tuyệt đối không phải là một người bình thường. Từ lúc tử thần xuất đạo tới nay, chưa bao giờ hắn gặp phải tình huống như hiện nay. Ngay cả thực lực của người khác cũng không thể thấy rõ. Chuyện này đối với tử thần nói chắc chắn chưa bao giờ xảy ra. Ngài đừng hiểu lầm. Chúng ta tới không phải để gây sự. Chiến lang tiến lên một bước nhẹ giọng nói. Hắn mới nói được một nửa đã bị tử thần kéo trở lại. Tử thần đứng ở đối diện Âu Dương. Đầu tiên hắn ôm quyền hành lễ với Âu Dương, sau đó mở miệng nói. Chào ngài. Ta có danh hiệu là tử thần, tên thật gọi là Z. Ta muốn hỏi. Ngài có phải là tu luyện giả hay không? Tu luyện giả. Khi tử thần mở miệng nói ra ba chữ kia, Âu Dương liền cảm giác mình dường như dây thần kinh nào đó trong đầu mình bị kích thích. Mình có ký ức đối với ba chữ tu luyện giả này. Đúng. Năng lực của ta đã đạt đến đỉnh phong của thế giới này. Ta biết sau 15 năm nữa thế giới này sẽ mở ra một thông đạo đi tới một thế giới khác. Ta sẽ rời khỏi thế giới này tiến vào thế giới mới. Nhưng đây chỉ là một loại cảm ứng của ta. Ta biết phía đông này đã từng có tu luyện giả tồn tại. Hẳn là một tu luyện giả như ngài biết càng nhiều hơn so với ta ưu đúng không? Tuy rằng tử thần nhìn qua cực kỳ hung ác, nhưng trước mặt Âu Dương hắn lại nói những lời rất mềm mỏng. Thế giới này là một tiểu thế giới. Trên tiểu thế giới còn có hai thế giới nữa. Thế giới kế tiếp ngươi sẽ đi tới chỉ là một thế giới trong số ngàn vạn thế giới. Sau đó ngươi sẽ trải qua thánh thể, phát thân, đạo nhất, cuối cùng chính là cấp ý chí. Sau tứ đại ý chí cuối cùng chính là vũ hóa phi tiên tiến vào tiên giới. Âu Dương giống như bản năng lập tức nói ra nhiều điều như vậy. Thời điểm hắn nói ra những lời này tử thần lập tức liền ngây người. Tử thần biết mình đã tìm đến đúng người. Đây chắc chắn là một tu luyện giả. Hơn nữa còn là một tu luyện giả biết rất nhiều chuyện. Một người khác cũng sửng sốt chính là Âu Dương. Âu Dương không biết tại sao mình lại nói ra những điều này. Dường như những điều này nằm sẵn ở trong đầu hắn vậy. Hắn hoàn toàn chỉ nói theo bản năng. Nhưng chờ sau khi nói xong, hắn lại không rõ mình đã nói những gì. Thánh thể, phát thân, đạo nhất, tứ đại ý chí, vũ hóa phi tiên. Cái gì là vĩnh sinh? Lúc này tử thần giống như một học sinh tiểu học hoàn toàn bỏ xuống tên tuổi đệ nhất cường giả của hắn cung kính thỉnh giáo Âu Dương. Vĩnh sinh chính là phi tiên. Trước phi tiên không có vĩnh sinh, thánh thể có tuổi thọ ngàn năm, pháp thân có tuổi thọ 3000 năm, đạo nhất có tuổi thọ 5000 năm, năm trở lên. Mỗi khi có thêm một đạo ý chí sẽ tăng thêm 1000. Vũ hóa phi tiên chính là vĩnh sinh bất diệt. Âu Dương lại một hơi nói ra những điều này. Vĩnh sinh bất diệt. Bốn chữ này không chỉ có khiến tử thần kinh hãi, mà ngay cả Chiến Lang đang đứng bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi. Trước kia chiến lang chỉ nghe tử thần nói ra suy đoán của hắn. Chiến lang căn bản cũng không tin trên thế giới này thật sự có vĩnh sinh bất tử. Mà bây giờ Hâu Dương nói ra những điều này tỉ mỉ như vậy, chiến lang chợt phát hiện trước mặt mình mở ra một con đường mới. Vũ hóa phi tiên. Trong mắt tử thần trợt phát sáng. Hắn biết mình lại có điều mới để theo đuổi. Vĩnh sinh bất diệt, đây chính là điều mọi người đều theo đuổi. Trong vạn người khó tìm được một người có thể vũ hóa phi tiên nữ Trong ngàn vạn cường giả có thiên phú chất Việt, từ xưa người vũ hóa phi tiên đã ít lại càng ít. Âu Dương lại nói ra mấy câu này, giống như đang đả kích tử thần. Tuy nhiên không thật sự trải qua thế giới tiếp theo, làm sao có thể hiểu rõ được tất cả những điều này. Tử thần quay về phía Âu Dương lại làm một lễ tiết. Đây là lễ tiên của một người học sinh. Trong mắt tử thần, Tu luyện giả phía đông thật ra là những người thần kỳ nhất. Hắn đã tìm hiểu được từ trong một vài sách cổ, rất nhiều tu luyện giả phía đông có thể giữ được thanh xuân mãi mãi. Lúc này tử thần nghi ngờ tiểu tử trước mắt cái này chính là một lão quái vật. Thiên sinh, tu vi của ngài đến mức độ nào? Tử thần lại hỏi giò. Không biết. Trong đầu Âu Dương có chút bối rối. Hắn không nói dối. Lúc này hắn thật sự không biết rốt cuộc mình có cấp bậc thế nào. Thậm chí ngay cả những điều mình mới vừa nói ra là gì Âu Dương cũng không rõ ràng lắm. chương 922, người là thượng đế sao? Không biết. Hai người tử thần và chiến lang đều bối rối. Vừa nãy Âu Dương nói rõ ràng mạch lạc. Nhưng bây giờ hỏi tới tu vi của hắn, hắn lại nói không biết. Thử xem sẽ biết thôi. Chiến lang bỗng nhiên cảm giác giống như mình bị chơi sỏ. Dưới cái nhìn của hắn, người trẻ tuổi đối diện nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại dùng hai từ không biết để làm phần cuối. Điều này thật quá nụ cười. Thử xem. Trước mặt ta, ngươi thậm chí còn không có nổi cơ hội xuất thủ. Âu Dương lắp đầu. Sau đó trong mắt Âu Dương lóe lên kim quang. Trong nháy mắt khi kim quang này vừa chấp động, chiến lang liền cảm giác lực lượng toàn thân mình trực tiếp giảm sút Một quả cầu bạc lơ lửng trước mặt chiến lang. Âu Dương đứng từ phía xa nhìn quả cầu này. Vừa nãy trong nháy mắt đó Âu Dương đã nghĩ, có thể rút lực lượng của chiến lang từ trong thân thể ra hay không. Điều này vốn chỉ là một suy nghĩ, nhưng với năng lực tâm muốn chính là niệm đạt không đầy đủ, Âu Dương vẫn làm được điều đó. Chiến lang còn chưa kịp ra tay, không ngờ lực lượng trong thân thể đã bị Âu Dương rút ra. Trong nháy mắt dị năng đã đi theo chiến lang suốt 40 năm liền từ bỏ chủ nhân. Không, không thể nói là từ bỏ. Chỉ có thể nói chiến lang quá yếu. Âu Dương có thể dễ dàng rút lực lượng từ trong thân thể của hắn ra. Nếu như chiến lang là tiên nhân nói, như vậy Âu Dương sẽ không làm được điều này. Giống như Ngụy Bình Dập, thậm chí là Thiên Vương, Âu Dương sẽ không thể làm được điều này. Tu luyện tâm vốn chính là niệm đặt này, vốn chính là một loại thành thần chi đạo. Nếu như Âu Dương thật sự có thể đối mặt với tất cả đều có thể dùng một tâm niệm khống chế tất cả, như vậy hắn chính là trí cao vô thượng siêu việt hơn tất cả. Cho dù ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, cũng không đáng sợ. Khi đối mặt với tử thần, tử thần hoàn toàn có thể khiến chiến lang không có cơ hội xuất thủ, đánh bại chiến lang. Nhưng hiện tại Âu Dương trực tiếp cướp đoạt lực lượng của chiến lang, đã vượt ra nhận thức của thế giới này thậm chí là thế giới kế tiếp. Cho dù là những năm Âu Dương ở tại chân linh giới cũng chưa bao giờ từng nghe nói có người nào có thể cướp đoạt lực lượng của người khác. Đánh bại và cướp đoạt là hai loại khái niệm không giống nhau. Đánh bại một người rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn là có thể làm được. Nhưng cấp đoạt lực lượng của một người không đơn giản chỉ cần cường đại hơn là được. Cấp đoạt lực lượng của một người, ngươi cần phải giống như thần linh ở trước mặt hắn. Cường đại đến mức nội tâm của hắn đều không thể nảy sinh bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Hóa ra ta thật sự có thể làm được. Vậy còn ngươi? Âu Dương thoáng nhìn về phía tử thần. Tử thần lập tức kêu lên một tiếng đi. Sau đó cả người đã tính sông lên không chung để rời khỏi đó. Nhưng hai chân của hắn vừa rời khỏi mặt đất khoảng 4-5 mét, hắn liền cảm giác dường như có vật gì đó đánh vào người mình. Sau đó cả người hắn từ trên không chung rơi ầm xuống mặt đất. Cú ngã này khiến mắt hắn có chút nổ đong đóm. Nhưng tử thần căn bản không nghĩ tới chuyện mình bị ngã đau thế nào. Bởi vì hắn biết, nếu như lực lượng của hắn còn đó, căn bản không thể nào bị ngã đau. Khi tử thần ngẳng đầu nhìn về phía trước, trong lòng hắn lập tức rung dậy. Một quả cầu nhỏ màu vàng kim xuất hiện phía trước tử thần. Đó là lực lượng của hắn. Người thiếu niên vừa mới giảng giải cho bọn họ nghe về thế giới tiếp theo đã trực tiếp tức đoạt lực lượng của hắn. Người là thượng đế sao? Chiến lang nhìn Âu Dương. Lúc này trong mắt hắn, Âu Dương nhất định là thượng đế người đã sáng tạo ra thế giới này. Cũng chỉ có Thượng Đế mới có thể phất tay cướp đoạt lực lượng của bất kỳ người nào. Thượng Đế, hắn quá yếu. Trên mặt Âu Dương mỉm cười. Khi hắn cướp lực lượng hai người kia dễ như trở bàn tay, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, mình có thể không gì không làm được. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác. Âu Dương không gì không làm được cũng chỉ có thể hạn chế ở bên ngoài tiên giới. Tại tiên giới, ngay cả một thiên vương, Âu Dương đã không thể đối phó được. Phía sau Thiên Vương còn có một đoàn người khác, một đoàn người còn cường đại hơn Thiên Vương vô số lần. Thượng Đế sáng tạo thế giới. Đây chẳng qua chỉ là một truyền thuyết. Nếu quả thật tính ra, lực lượng của Thượng Đế tuyệt đối không mạnh bằng Âu Dương. Có lẽ nhiều nhất Thượng Đế chỉ có thể là cường giả ở thế giới thứ hai mà thôi. Cường giả như vậy ngay cả khả năng tiến vào tiên giới cũng không có. Phải biết rằng, thế giới này có hàng vạn hàng ngàn tiểu thế giới. Người đã nghe nói người của thế giới thứ hai tiến vào tiểu thế giới đào bảo vật, nhưng người tuyệt đối không nghe thấy nói có người của tiên giới tiến vào tiểu thế giới. Cương giả tiên giới có thể tiến vào tiểu thế giới cũng chỉ có Âu Dương thành công. Người như tiểu nhạc sau khi tiến vào tiểu thế giới, căn bản không dám vận dụng lực lượng của chính mình. Bởi vì trong tiểu thế giới, tiểu nhạc tùy ý động một chút cũng có thể hủy diệt một thế giới. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc trước nhiều người đồng thời tiến vào trong tiểu thế giới như vậy, trong tiểu điếm, yêu thần thương lóe lên đã xe nát hư không. Đó còn là vì yêu thần thương không phát huy. Nếu như yêu thần thương thật sự đâm ra, chết cũng không phải là một người, mà là toàn thế giới. Cương giả thoáng động hủy thiên diệt địa, câu nói này không phải là nói đùa. tiên giới là thế giới tốt như vậy, nhưng chiến long đao khách trầm điễn lại có thể dùng long hồn đánh cửu thiên thành từng mảnh. Cung tiễn của Âu Dương cũng có thể xuyên qua thương không? Nếu như ở hạ giới, dù chỉ thoáng động đã đủ để hủy diệt thiên địa. Tất nhiên Âu Dương không biết những chuyện này. Tuy nhiên tu luyện của hắn chính là tu tâm. Chỉ cần trong lòng nghĩ đến là hắn có thể làm được. Đây chính là cảnh giới tối cao của Âu Dương. Cho nên mặc dù ở trong tiểu thế giới, Âu Dương cũng không phá hoại sự hài hoài của tiểu thế giới. Ngươi là tiên nhân vũ hóa phi tiên. Ngươi đã vĩnh sinh bất diệt. Tử thần cũng sẽ không ngây thơ giống như chiến lang cho rằng Âu Dương là thượng đế. Thật ra tử thần hiểu rõ, thượng đế hẳn cũng là một tu luyện giả cực kỳ cường đại mà thôi. Vĩnh sinh bất diệt. Có thể đi. Âu Dương không biết mình có thật sự vĩnh sinh bất diệt hay không. Tuy nhiên hắn cảm thấy vĩnh sinh bất diệt có thể khá bi ai. Đặc biệt là trong tiểu thế giới như vậy. Bởi vì ngươi phải trơ mắt nhìn từng người thân biến mất trước mắt ngươi. Sự vĩnh sinh này đúng là vĩnh sinh thống khổ nhất. Trả lại các người. Âu Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lực lượng của chiến Lang và lực lượng của tử thần trở lại thân thể của mỗi người. Sau khi hai người đã trải qua tất cả những điều này xem như đã hiểu rõ, người thiếu niên trẻ tuổi trước mắt bọn họ căn bản không phải là một thiếu niên đơn giản như vậy. Trên người của hắn để lộ ra cảm giác sâu thầm giống như một vũ trụ. Loại này giống như tới tử viễn cổ trong ngáy mắt đã ép khiến người ta không thở nổi. Chương 923, Tử Thần Bài Sư Âu Dương quay về phía hai người phất phất tay nói Đừng đến làm phiên ta. Chuyện các người muốn đi tới thế giới kế tiếp cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Thời điểm Âu Dương nói ra câu này, hắn cảm giác dường như mình đang nói trái với lương tâm của mình bốn. Hắn đã nhiều lần nói muốn sống một cuộc sống bình yên. Nhưng ông trời lại cho ngươi năng lực khiến ngươi không thể sống bình yên. Đây là một loại mâu thuẫn. Bất luận là trên người Âu Dương hay là trong lòng Âu Dương đều như vậy. Ngay khi Âu Dương chuẩn bị xoay người rời đi, tử thần đống nhiên kêu lên một tiếng sau đó ké quỵ trên đất. Hành động này của hắn đã khiến chiến lang đứng bên cạnh lập tức cảm thấy bối rối. Tử thần kiêu ngạo tới mức nào? Ngươi có thể đánh bại con người của tử thần, nhưng ngươi cảm thấy không có cách nào đánh bại tâm của tử thần. Đây chính là một câu nói được lưu truyền trong những người dị năng của các cô gia. Mà bây giờ không ngờ tử thần lại quỷ ở trước mặt người thiếu niên này. Điều này nhìn qua có chút buồn cười. Đừng nói là chế lang, cho dù là Âu Dương nhìn thấy người đàn ông này quỷ trước mặt mình hắn cũng cảm thấy có chút giật mình nho nhỏ. Đương nhiên Âu Dương không cho là khuôn mặt mình dũng manh chấn động khiến cao thủ và mị nữ đều muốn sống muốn chết vì hắn. Hắn biết tử thần làm như vậy nhất định là muốn yêu cầu mình điều gì. Mong tiên sinh thu nhận ta làm đồ đệ. Trong ngay mắt, tử thần liền mở miệng nói ra câu này. Những lời này xuất phát từ nội tâm của tử thần. Từ giây phút Âu Dương nói ra những điều kia, tử thần liền cảm giác mình giống như tìm được một con đường thành thần. Người có thể dẫn dắt hắn bước vào con đường này chính là người thiếu niên trước mắt. Tử thần biết, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, Cho dù sau 15 năm nữa mình có thể tiến vào thế giới kế tiếp, mình muốn có thể hô mưa gọi gió giống như trong thế giới này cũng không có khả năng. Mà bây giờ một người mạnh mẽ như vậy ở trước mặt mình, nếu như mình có thể học được dù chỉ một phần nhỏ trên người hắn sợ là cũng đủ cho mình đỉnh thiên lập điệm. Bài sư Nghe thấy tử thần nói vậy, Âu Dương không nói gì. Người này làm sao vậy, vừa tới đã muốn bài sư. Thiên sinh Dẹt là thành tâm thành ý muôn bái sư. Mong rằng sư phụ nhận lấy dẹt. Dẹt nói xong trực tiếp đập đầu xuống mặt đất. Một cái đập đầu này xem ra có vẻ nặng, có thể thấy được hắn chắc chắn xuất phát từ nội tâm. Sư phụ. Hai chữ này xoay chuyển trong tim Âu Dương một chút. Hình như trước đây rất lâu cũng đã có một người gọi mình là sư phụ. Hình như trước đây rất lâu cũng có một người quỳ xuống trước mặt mình như vậy. Hình như điều này đã làm thức tỉnh một phần ký ức của Âu Dương. Đứng lên đi, sau đó đi theo ta. Có thể vì ký ức trong lòng khiến Âu Dương nghĩ tới điều gì. Không ngờ Âu Dương lại bất ngờ nhận một đồ đệ người nước ngoài như vậy. Có lẽ bản thân Âu Dương cũng không nghĩ tới. Đây là một loại cơ duyên. Nếu như là thời điểm khác tử thần làm như thế, vậy Âu Dương sẽ không thèm để ý tới hắn. Nhưng hắn vừa vặn gợi lên một phần ký ức trong lòng Âu Dương. Những ký ức này khiến Âu Dương đáp ứng nhận hắn làm đồ đệ. Đây quả thực là một bước lên trời. Bái chiến vương Âu Dương làm thầy, tập được phương pháp thanh chiến. Cho dù là ở tiên giới, cũng vô số người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tới điều này. Mà hôm nay tử thần gặp được cơ duyên, tất cả nước chạy thành sông. Nhìn tử thần cứ ở trước mặt mình hoàn thành bái sư, hơn nữa còn quỷ xuống đất dập đầu bái sư, chiến lang cảm thấy có chút không thể nào tin nổi vào mắt mình. Tuy nhiên trong nháy mắt Chiến Lang dường như đã có thể hiểu rõ vì sao tử thần lại làm như vậy. Đối với Chiến Lang và phần lớn người dị năng mà nói, bọn họ hy vọng trở thành người đứng trên người khác, hy vọng nhận được quyền lực, nhận được tiền tài, nhận được mỹ nữ, hy vọng ở trong biệt tự lớn, ôn minh tinh xinh đẹp, sau đó sống cuộc sống tiêu tiền như nước ép. Những điều này, thứ lực sau lưng bọn họ đều có thể cung cấp cho bọn họ đều có thể dành cho bọn họ. Giống như Chiến Lang hiện tại Nếu như hắn muốn nhận được một thứ, như vậy chỉ cần thứ đó có tồn tại trên địa cầu, thế lực sau lưng hắn sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn hắn. Nói một cách chính xác, chiến lang xem như là một hình thức bán mình. Phần lớn người có dị năng khác đều giống như vậy. Dĩ nhiên, cũng có một vài người dị năng có năng lực vô cùng yếu không nhận được sự coi trọng. Tuy nhiên bây giờ những người có dị năng trên địa cầu hầu như đều được quy tụ lại. Nhưng chiến lang biết. Con đường tử thần theo đuổi hoàn toàn không giống với bọn họ. Tâm mắt của tử thần rất cao. Cao đến mức khiến bọn họ cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc tử thần đang suy nghĩ điều gì. Mà bây giờ, tử thần đã bái sư xong. Chiến lang biết, mục tiêu của tử thần đã đặt ở thế giới thế giới tiếp theo. Còn hắn sợ là vinh viễn cũng không có cách nào chạm tới thế giới đó. Âu Dương ngẩn đầu thoáng nhìn về phía chiến lang với ánh mắt đặc biệt phức tạp. Sau đó hắn mở miệng nói. Đi đi. Nói cho những người phía sau ngươi biết, không nên tiếp tục chọc ta nữa. Tử thần nghe Âu Dương nói vậy, đã đứng lên. Sau khi chính thức hoàn thành Bái sư, lúc này tử thần đã được xem là đồ đệ đầu tiên của Âu Dương. Lúc trước dạ thiên cũng thường xuyên gọi Âu Dương là sư phụ, nhưng từ trước đến nay Âu Dương vẫn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Chuyện này cứ để đệ tử xử lý. Tử thần thoáng nhìn về phía Âu Dương. Trên mặt hắn không có bất kỳ khó chịu nào khi thấy vẻ ngoài của Âu Dương lại nhỏ như vậy. Âu Dương gật đầu. Đối với những điều này hắn không thực sự thông hiểu. Hơn nữa nếu như tự mình ra tay, tất nhiên sẽ phải giết người. Đây là một xã hội hiện đại. Mặc dù mình có lực cú lượng không thuộc phạm trù của con người nhưng giết người trong xã hội này vẫn không tốt. Mà bây giờ tử thần xử lý những điều này sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao tử thần đã từng tồn tại giống như chí lang. Bây giờ để tử thần đi xử lý những chuyện này dù sao cũng tốt hơn Âu Dương giết người. Âu Dương dạo bước giống như đi chơi xuân tiến vào trong bóng tối. Sau khi chiến lang nhìn thấy Âu Dương biến mất, hắn liền quay về phía tử thần cười khổ một tiếng nói. lão ca, sao lão ca lại bán mình như vậy? Ngươi không hiểu, đó là cơ duyên của ta. Đây là cơ duyên lớn. Đúng, dùng cách của phương đông đây chính là cơ duyên lớn. Sư phụ của ta hẳn là một thần linh. Một thần linh sống. Tử thần khẳng định, đây không phải là lực lượng của con người. Đây tuyệt đối không phải là lực lượng một người có thể tu luyện ra được. Nếu như tử thần có thể biết thật ra Âu Dương đã chuyển thế sống lại, phần lớn lực lượng của hắn đã tan biến, không biết sẽ tử thần giật mình tới mức nào. Theo chí lang, tử thần một đường trở lại nơi bọn họ đã xuất phát. Lúc này Lôi Minh đang ở đó chờ đợi tin tức. chương 924, chẳng lẽ là một thần linh chuyển thế? Lôi Minh loanh quanh nửa ngày mới nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đến một tiếng động cũng không có? Đấu võ sao? Báo cáo tướng quân, không có bất cứ động tính gì. Người của chúng ta không dám áp sát quá gần. Một thiếu tá trả lời. Đánh không đánh cũng phải cho một tin tức chứ. Lôi Minh không biết phải nói gì. Hai người tử thần và chiến lang trên căn bản đã đại biểu lực lượng cao nhất của thế giới này. Những năm gần đây có ai không biết tới tên tuổi của chiến lang? Rất nhiều người mới không biết tới tên của tử thần, nhưng những người trên 30 tuổi đều hiểu rõ tử thần thật ra mới là người dị năng thống trị thế giới này. 15 năm trước gia hỏa này đã từng đánh khắp thiên hạ không có địa thủ. Người ta đặt tên cho hắn là tử thần, ý tứ là, trên thế giới này không có ai có thể chạy trốn khỏi bàn tay của hắn. 15 năm trước, Gia hỏa này dường như đánh khắp thiên hạ không tìm thấy địch thủ cảm thấy buồn chán, bất ngờ một mình tiến vào trong ngục giam. Điều này nghe ra có lẽ có chút buồn cười. Đương đương là tử thần lại tiến vào ngục giam. Đương nhiên, nếu không phải bản thân tử thần cam tâm tình nguyện, làm sao có ngục giam nào có thể giam giữ hắn được? Bây giờ, tử thần lại xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn lần này đã khiến mọi người chấn động. Bay trong khổng trùng. Người dị năng như tử thần không ngờ đã có thể bay trong không trung. Đáng sợ nhất chính là tốc độ bay của hắn không ngờ còn nhanh hơn cả chiến cơ. Không ngờ khi hắn bay, dạ đã lại không thể tìm thấy bóng dáng của hắn. Đây là lực lượng con người có thể đạt được sao? Lúc đầu Lôi Minh thấy điều này hắn đã có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ Lôi Minh đã thành thần tiên? Trong truyền thuyết của Phương Đông có thần tiên biết bay trên trời, đi dưới đất. Ngay khi Lôi Minh đang suy nghĩ về những điều này, Cửa lớn đã bị người mở ra. Hai người tử thần và chiến lang từ ngoài cửa đi đến. Vẽ mặt chiến lang tỏ ra bất đắc dĩ. Sau khi đi vào, chiến lang liền quay về phía lôi minh vầy vây tay. Nhìn bộ dáng kia của lôi minh cũng có thể hiểu rõ, đó là ý tứ không thể làm được gì. Không thể nào. Ngay cả tử thần cũng không thể bắt được hắn sao. Đây là ý nghĩ trong lòng lôi minh. Nếu như ngay cả tử thần cũng không thể bắt được ra hỏa này. Vậy trong thiên hạ này còn có người có thể khống chế được hắn nữa? Thật có lỗi lôi mình tướng quân. Tử thần vẫn không mở miệng. Chiến lang tiến lên một bước bắt đầu giải thích. Chúng ta là người. Chúng ta chỉ có thể chiến đấu với con người. Nhiệm vụ ngài giao cho chúng ta lần này là chiến đấu với thần. Cho nên chúng ta thua. a không. Không thể nói là thua. Hẳn là thần nhân từ bông thà cho chúng ta. Tuy rằng chiến lang thực sự không muốn thừa nhận thất bại. Nhưng lần này hắn thất bại đã không còn lời nào để nói. Còn chưa kịp liên thủ, người ta thoáng chuyển động suy nghĩ một chút, lực lượng của mình đã bị tức đoạt. Mình giống như là món đồ chơi của người khác. Người ta thích thì chơi, không thích thì rút tin ra khiến ngươi không thể cử động được nữa. Không sai. Cảm giác của chiến lang chính là như vậy. Lực lượng này tương đương với tin của bọn họ. Thủ đoạn rút tin của Âu Dương khiến hắn tin tưởng. Đây chính là chuyện mà chỉ có thần mới có thể làm được. Không thể nào. Chúng ta căn bản không nghe thấy bất kỳ chấn động nào. Lôi minh có chút kinh hãi. Người của hắn ở cách đó không tính là xa, chỉ khoảng 1 km. Nếu như một khi người dị năng đấu võ, ngoài 10 dặm chắc chắn có thể nghe được động tính bên trong. Nhưng thủ hạ của hắn không ngờ lại hồi báo nói chẳng nghe thấy bất kỳ động tính gì. Chẳng lẽ là do thủ hạ của mình đã ngủ thiết đi. Nếu vậy thực sự quá tệ. Cho dù thủ hạ của chính mình không phải là người dị năng, nhưng chắc chắn cũng là nhân vật đặc công châu bò nhất. Nhân vật như vậy trong thời khắc mấu chốt khi chấp hành nhiệm vụ sẽ ngủ quên sao. Nếu là như vậy, lôi Minh tin tưởng 911 là nồi áp suất do bút làm hỏng của nhà bin là đèn. Không có chấn động. Con người trước mặt thần chỉ có thể thành kính cầu khẩn. Lúc này tử thần giống như một thần côn. Tuy nhiên dáng vẻ thần côn của hắn không phải là giả vờ. Hắn thật sự tin tưởng Âu Dương chính là thần. Thần. Đây là lần thứ hai lôi minh nghe thấy chữ thần này. Lôi minh thật sự có một cảm giác muốn suy sụp. Chẳng lẽ nói người thiếu niên kia đúng là một thần linh chuyển thế? Lần này lôi minh đã đoán đúng. Nếu như nói chân linh giới lúc trước được xem nơi ở của tiên, vậy tiên giới chính là thế giới của thần. Tuy tiện lấy ra một người trong đó một đều là thần vĩnh sinh bất tử. Được tiểu thế giới cho là thần cũng không có gì sai. Thương quân, quên đi thôi. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì trong quốc gia của ngươi có một vị thần tồn tại. chí ít trong vòng 15 năm tới, sẽ không có người nào dám làm gì quá đáng đối với quốc gia của các ngươi. Chính lang nói xong thoáng nhìn về phía tử thần. Đừng nói là vị thần kia. Cho dù là tử thần trước mắt mình cũng đủ khiến những quốc gia khác phải run dậy. Trong lòng chiến lang đỗng nhiên phát hiện một hình ảnh. Tử thần đối mặt với đại quân của mấy liên hợp quốc, sau đó bay lên không trung cười một cách điên cùng nói. Con người hay run dậy đi. Thế giới này chính là thế giới của thần. Hình ảnh này trợn xuất hiện trong đầu chiến lang. Đây đương nhiên chỉ là do chiến lang hư cấu. Chiến lang biết, với tính cách của tử thần, hắn sẽ khinh thường hành động như vậy. Sư phụ của hắn cũng là vị thần phía sau lưng Tử Thần lại càng chẳng thèm ngó tới. "Thượng quân, giúp ta có một thân phận làm việc trong quốc gia này. Từ nay về sau ta sẽ ở lại thành phố này theo sư phụ tu hành." Tử Thần bỗng nhiên nói ra một câu khiến tất cả mọi người trong nhà kho đều trở nên yên tĩnh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. "Tử Thần, không ngờ Tử Thần muốn ở lại chỗ này. Hắn muốn đi theo sư phụ của hắn tu hành. Sư phụ của hắn Sư phụ của hắn là ai? Tử thần đã biến thái đến cực điểm. Hắn còn có sư phụ sao? Tuy rằng trong lòng lôi minh đầy nghi hoặc, nhưng tử thần có thể từ phương Tây xa xôi chạy đến nơi đây để giúp đỡ. Nhân tình này đã lớn bằng trời. Hiện tại hắn yêu cầu như thế cũng không thể xem là quá đáng. Lôi minh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gắt đầu. Tuy nhiên trong mắt của hắn lại mang theo một sự nghi hoặc. Tử thần đi. Hắn không dừng lại đây. Hắn biết với thủ đoạn của lôi minh, chỉ cần hắn còn ở trong quốc gia này, lôi minh đều có thể tìm ra vị trí của hắn dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn cũng không lo lắng không ai thông báo cho mình về thân phận và công việc của mình sau này. Sau khi tử thần đi rồi, chiến lang cũng chuẩn bị cáo từ lôi minh rời khỏi đó. Không ngờ sự tình lần này lại biến đổi bất ngờ như vậy. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến phương Tây mời tử thần ra ngoài. Nhưng quỷ thần xui khiến lại để tử thần tìm được một sư phụ như thế. Chiến lang tiên sinh, có thể nói cho ta biết một chút về tình huống cụ thể đã xảy ra thế nào không? chương 925, tâm nghĩ thì sự thành. Lôi minh nghe thấy chiến lang cáo tử vội vàng mở miệng hỏi. hắn biết, lúc này chỉ sợ chỉ có thể tìm hiểu được một chút từ chỗ của chiến lang. Tướng quân, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, bọn ta đều là con người. Ngài là người xuất sức trong con người. Người có dị năng cũng là người xuất sắc trong con người. Cho dù là tử thần cũng chỉ là người xuất sắc trong con người. Nhưng người kia lại không phải là loài người. Hắn là thần linh. Hắn là thần linh chân chính. Người vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được, thần linh căn bản không phải sử dụng lực lượng. Hắn sử dụng chính là nơi này. Chiến lang chỉ vào trái tim. Tâm nghĩ sự thành. Lối minh nhìn ra được từ động tác này bốn chữ này. Không sai. Chính là tâm nghĩ sự thành. Những điều hắn nghĩ trong tim đều sẽ biến thành sự thực. Có lẽ nếu hắn nghĩ tới ngày tận thế hiện tại ngươi lập tức có thể nhìn thấy. Chiến lang nhìn lôi minh thay đổi sắc mặt. Hắn biết lôi minh hẳn đã hiểu rõ ý của mình. Hắn hẳn phải biết tiếp theo nên làm thế nào. Cảm ơn các ngươi đã trợ giúp lần này. Thù lao của các ngươi sau này ta sẽ. Lôi minh còn chưa nói hết lời chiến lang liền ngắt lời hắn nói. Không cần. Lần này ta không thu bất kỳ thù lao nào. Bởi vì lần này khiến chúng ta đống nhiên có một ý nghĩ muốn từ bỏ địa vị và quyền lực sau đó giống như tử thần. Ha ha ha, đây là nói đùa thôi. Ta đi đây. Trên mặt chiến lang chợt lué lên vẻ chờ đợi. Sau đó hắn cười lớn xoay người rời đi. Nhìn thân thể chiến lang dần dần biến mất trong bóng đêm, trong lòng lôi minh đầy chấn động. Một tương thành nho nhỏ như thế. Một nhóm cướp giật nho nhỏ như vậy không ngờ lại xuất hiện một thần linh, một thần linh sống, một thần linh khiến chiến lang gần như muốn quên đi tất cả. Lôi minh lắc lắc đầu mình. Hắn biết chuyện này đã vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Hắn cần báo cáo những điều này cho những đại lao thật sự. Tuy nhiên lôi minh hiểu rõ ràng, chuyện mà ngay cả tử thần và chiến lang cũng không thể làm được, cho dù báo lên cũng không có ý nghĩa gì. Người dị năng trong toàn thế giới của tử thần không người nào không biết không người nào không hiểu. Chiến lang lại là người mạnh nhất được mọi người thừa nhận trong giai đoạn hiện này. Tổ hợp hai người này chạy đến đây liên thủ cũng không làm. Một người trực tiếp bái sư, một người khác thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đúng hay sai. Điều lôi minh nghĩ đến hiện nay chính là chỉ có thần linh mới có thể làm được điều này. Thương quân, chúng ta, thiếu tướng kia tên là Thiệu Phong. Hắn nhìn thấy dáng vẻ lôi minh như vậy đã biết lôi minh có lẽ đã muốn bỏ chạy. Thiệu Phong A, người cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, chính là không biết nhận thua. Điều này không tốt. Chiến lang cường đại không? Lôi minh nhìn vị thiếu tướng tiêu ngạo đang đứng bên cạnh mình hỏi. Đương nhiên, trong giai đoạn hiện nay hắn chính là đệ nhất cường giả trong thế giới dị năng. Một nhân vật khủng bố đủ để đối kháng với một đoàn quân. Sau khi Thiệu Phong nói tới những điều này, Trên mặt trợt hiện lên hàn khí nhạt nhạt. Lôi Minh lắc đầu nói. Ngươi không phải là một người nối nghiệp hợp lệ. Xem ra ta đã nhìn lầm người rồi. Lôi Minh nói đến đây bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lời Lôi Minh nói giống như một tia sét trực tiếp giáng xuống. Nó không chỉ khiến Thiệu Phong tròn váng, còn khiến cho tất cả mọi người trong kho ý đều khiếp sợ nhìn Lôi Minh. Thiệu Phong là người nối nghiệp của Lôi Minh. Chờ sau khi Lôi Minh lui ra, Thiệu Phong sẽ trở thành một trong mấy người đương quyền của Trung Quốc. Mà bây giờ không ngờ lôi minh lại phủ nhận người nối nghiệp đã được mình bồi dưỡng suốt bao nhiêu năm qua. Đây là vì cái gì? Ngươi rất xuất sắc, nhưng nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là không biết nhận thua. Lần này ta xử lý chuyện này, tuy rằng chúng ta không đạt được mục đích, nhưng chúng ta cũng không có tổn thất quá lớn. Nếu như là ngươi, có lẽ ngày hôm nay đám huynh đệ đã phải chôn xương nơi xứ người. Lôi minh thoáng nhìn về phía đám thủ hạ ở bên cạnh. Câu nói này của hắn cũng khiến mọi người chung quanh trở nên chầm tư. Lần đầu tiên Thiệu Phong va chạm với Âu Dương, người địa cầu đều thấy được nếu như Thiệu Phong dẫn theo đội tới, có lẽ sẽ không mời Lạc Phu ra mặt, mà trực tiếp dùng thủ đoạn cường nạnh. Loại thủ đoạn này có lẽ sẽ khiến thần linh phấn nộ, sau đó sẽ dẫn tới sự hủy diệt. Chuyện như vậy có lẽ từ nay về sau sẽ không phát sinh nữa. Nhưng ta không thể để cho ngươi lấy mạng sống của nhiều huynh đệ như vậy để phung phí như vậy. Ngươi không có quyền lực đó. Sau này trở về tìm một quân khu thích hợp, làm một người lính đi. Hiện tại con đường này không thích hợp ngươi nữa. Câu nói đầu tiên của Lôi Minh đã trực tiếp lột bỏ tất cả quyền lời của Thiếu tướng Thiệu Phong này. Tại sao? Đến giờ phút này Thiệu Phong vẫn có chút không dám tin tưởng vào lời Lôi Minh vừa nói. Thời điểm nên chịu thua thì phải chịu thua. Tử thân đã từng vô địch thiên hạ có thể chịu thua. Chính là người mạnh nhất giới dị năng có thể chịu thua. Ngươi chỉ là một thiếu tướng nho nhỏ. Ta biết thế lực sau lưng ngươi cực lớn đủ để lay động tất cả. Nhưng ngươi không chấp nhận thua nhờ vậy ngươi thất bại còn thảm hại hơn. Cho nên thành thật đi tốt việc phục vụ cho gia tộc của ngươi đi. Ngươi không có tư cách dẫn dắt Long Quân. Sau khi lôi minh nói xong, hắn liền quay về phía người phía dưới vung tay một cái. Tiếp đó hắn dẫn người rời khỏi cái kho này. Nhưng ai có thể ngờ được. Chỉ sau một chuyện như vậy, không ngờ Thiệu Phong lại bị lấy lại quyền sở hữu Long Quân. Lôi Minh, một nhân vật cấp truyền kỳ. Đừng thấy Lôi Minh chỉ là một trung tướng. Đó chỉ bởi vì số tuổi của hắn còn chưa đủ để được bên ngoài công khai trao trạng danh hiệu thượng tướng hoặc là soái Trên thực tế Lôi Minh mới là một trong mấy người có quyền lực tối cao thật sự của quốc gia này. Quân quyền. Không sai, lôi minh nắm trong tay đội quân tinh nhuệ nhất của quốc gia này. Giao thiệp của lôi minh đủ để thỉnh cầu nhân vật như chí lang Có thể tưởng tượng được lôi minh mạnh như thế nào. Có thể nói như vậy, tại quốc gia này, ngươi có thể có năng lực kéo mấy lao tướng quân năm đó xuống ngựa nhưng tuyệt đối không có người nào dám kéo lôi minh xuống ngựa. Mặc kệ nội tình của ngươi có sâu đến mức nào cũng không thể làm được. Có thể trực tiếp đứng đối diện với lôi minh nói chuyện, đừng nói là quốc gia này cho dù là toàn thế giới cũng chỉ có số lượng không quá hai chân và hai tay. Đây là một nhân vật thật sự có quyền lợi thông thiên. Lần này nếu như không phải lôi minh vừa vặn đang ở tương thành, như vậy loại chuyện nhỏ này có lẽ sẽ không kinh động đến hắn. Nhưng ai có thể ngờ được, đây căn bản không phải là chuyện nhỏ. Đây vốn là chuyện bắt lấy một con rắn. Nhưng con rắn này lại mọc ra hai cái sừng giận dữ trực tiếp hóa long hủy diệt tất cả. Thướng quân, chúng ta đi đâu? Mấy thiếu tá hoặc là trung tá đi theo phía sau lôi Minh Bọn họ nhìn lôi Minh cứ đi lung tung không không có mục đích dọc theo con sông này, bọn họ có chút không rõ. chương 926, một khi tỉnh nộ, vũ hóa phi tiên. Thướng quân đang cảm thấy thương tâm cho Thiệu Phong. Có người nói ra suy nghĩ của lôi Minh lúc này. Ha ha, thật ra trước đây rất lâu ta đã biết Thiệu Phong là một người thực sự không chấp nhận chịu thua. Lúc đó ta thích hắn chính vì điểm này. Nhưng hiện tại xem ra ta đã sai. Thiệu Phong không chấp nhận thua, rất nhiều lúc trùng kích điểm cao quá lực trùng kích. Nhưng ta không thể giao mạng sống của huynh đệ cho Thiệu Phong đánh bạc được. Lôi Minh cân nhắc rất toàn diện. Có thể lăn lộn đến vị trí của hắn bây giờ, điều cần thiết nhất không chỉ là lộ hết sự sắp bén, còn phải biết dấu tải. Lúc nào cần hiện, thời điểm nào cần giấu, đây đều phải có học vấn. Nếu như nói về Thiệu Phong, trong lòng Lôi Minh, Thiệu Phong chính là một thanh lợi kiếm. Nhưng thanh lợi kiếm này lại không có vỏ kiếm. Hắn chỉ là một thanh kiếm sáng, lại không hiểu được cách thu kiếm. Đây là một điều rất nguy hiểm. Có lẽ tướng quân cũng không hề từ bỏ Thiệu Phong. Tướng quân vẫn cho hắn một cơ hội cuối cùng đúng không? Một đại tá nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi mỉm cười mở miệng nói. Lúc nào Lão Hồng cũng hiểu ta. Không sai. Ta đang cho hắn cơ hội hoặc là nói cách khác ta đang đợi hắn tỉnh ngộ. Không phải cổ đại có câu nói nói rất hay sao? Câu nói ấy nói như thế nào nhỉ? Lôi minh thoáng nhìn về phía sau. Một khi tỉnh ngộ, vũ hóa phi tiên. Lao hồng nhìn lôi minh. Không sai, nếu như lần này thiệu phong có thể ngộ, vậy sau 10 năm, người ngồi vào vị trí của ta chính là hắn. Nếu như hắn không thể tỉnh ngộ, vậy cả đời này có lẽ hắn chỉ có thể là như vậy. Trong mắt lôi Minh mang theo một chút chờ mong Trong kho, lúc này chỉ còn lại có một mình Thiệu Phong Thiệu Phong là một thái tử đảng Nhưng Thiệu Phong không phải là một thái tử đảng bình thường Địa vị của Thiệu Phong trong gia tộc không cao lắm Người giống như hắn cả đời vốn chỉ ăn chơi chẽ chén Nhưng Thiệu Phong không cam lòng Hắn không cam lòng nhìn ca ca tỷ tỷ của mình dùng ánh mắt nhìn phế vật để nhìn mình Cho nên hắn lựa chọn thòng quân Hắn từng bước cố gắng mới có thể đi tới ngày hôm nay. Trong tình huống của hắn hiện nay có thể tương đương với kim dám trong truyền thuyết chỉ còn cách bảo tọa một bước cuối cùng, hắn lại Nga xuống. Một bước này quả thực chính là gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời. Thiệu Phong nghĩ tới những năm tháng mình đã phấn đấu. Ban đầu trong nhà không ai để ý tới mình. Dù sao cha mình đã chết sớm. Mẹ mình ở nhà không hề nói gì tới quyển. Trường bối cũng không ấy thích mình. Cho nên mình căn bản không có địa vị gì. Nhưng những năm này mình từng bước đi tới vị trí nối nghiệp tương lai cho Long Quân. Ở vị trí này Thiệu Phong có thể nhìn xuống tất cả. Hắn có thể thu thập bất kỳ kẻ nào từng xem thường hắn dễ như trở bàn tay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Những phong quang này khiến Thiệu Phong dần dần bồi dưỡng được cảm giác cao cao tại thượng kia. Mà bây giờ, mình lập tức bị đẩy vào vực sâu văn trượng. Mà tất cả những điều này đều bởi vì tên Âu Dương kia. Thiệu Phong nghĩ tới đây, hắn liền nắm chặt nắm đấm. Trong tim của hắn đống nhiên xuất hiện hận ý. Không nên hận bất cứ người nào. Bởi vì ngươi hận chứng tỏ ngươi không bằng hắn. Đây là lời lôi minh từng nói. Ngươi chính là một kẻ không chấp nhận thua. Ta không thể giao toàn bộ tính mạng của huynh đệ để ngươi làm tiền đặc cược. Đây là lời nói của lôi minh lúc nãy. Ngay khi hận ý vừa thiêu đốt Thiệu Phong. Hai câu nói này của lôi minh giống như thiên lôi đánh xuống thiên linh cái của Thiệu Phong. Hóa ra là như vậy. Thiệu Phong lập tức hiểu ra, lôi minh không hề từ bỏ hắn. Vừa nãy lời nói của lôi minh chính là cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu như vượt qua một bước này, chính là lập tức từ kim lân thuận gió hóa long. Ha ha ha ha. Thì ra là như vậy. khí tức tàn nhẫn trên mặt Thiệu Phong đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ vững vàng thận trọng giống như lôi minh. Không sai, hắn đã tỉnh nộ. Thiệu Phong không phụ lòng lôi minh. Hắn đã tỉnh ngộ hiểu do khuyết điểm của mình ở chỗ nào, đồng thời đã buông cái này xuống. Nếu như ngày hôm nay hắn lựa chọn sử dụng thủ đoạn đối phó Âu Dương, như vậy lôi minh không có gì bất ngờ. Dù sao tất cả những điều này có lẽ đều liên quan đến Âu Dương. Thiệu Phong không dám đối phó với lôi minh, chỉ có thể đối phó với Âu Dương. Nếu nói như vậy, cuối cùng Thiệu Phong sẽ mất đi tất cả. Bởi vì hắn không chỉ không chấp nhận thua, còn không thể thua. Nhưng bây giờ lôi minh nói như vậy không ngờ khiến Thiệu Phong hiểu rõ những điều này. So với đi hoán hận người khác, không bằng tự hỏi chính mình một chút rốt cuộc vì sao lại thua. Ý tứ lôi minh muốn truyền lại cho Thiệu Phong rất đơn giản. Thua không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi chịu chấp nhận thua, hoặc là ngươi không thể thua. Hành động lần này là lôi minh tự mình dẫn đội. Trước một tồn tại giống như thần linh kia. Lôi minh đã thừa nhận lần này hắn thua rồi, vậy mình có cái gì mà không thể thua? Lôi minh nói không sai. Nếu như lần này không phải do lôi minh mang đội, mà do mình mang đội, như vậy mình nhất định sẽ chọn thủ đoạn cường ngạnh hơn. Đến lúc đó huynh đệ sẽ tổn thất nặng nghề. Thậm chí người dị năng do mình mời từ nước ngoài tới cũng có thể bị giết chết. Cứ như vậy tất cả cục diện hoàn toàn hỗn loạn. Cách làm của lôi minh lại rất ổn thỏa. Tham dò. Không ngừng tham dò. Khi biết địch mạnh ta yếu, trong tình huống chênh lệch quá lớn, dứt khoát từ bỏ. Đây mới là phong thái của một tướng soái nên có. Tướng quân là xoái, ta chỉ là tướng. Tuy nhiên tướng quân, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Mười năm sau, ta nhất định phải ngồi vào vị trí của ngài. Thiệu Phong mỉm cười. Sau khi nói đến đây, hắn liền vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo đám người lôi minh. Hắn biết lôi minh nhất định không đi xa. Nhất định đang đợi kết quả cuối cùng của hắn. Thành công. Như vậy ngươi chính là người nối nghiệp tốt nhất. Thất bại, vậy ngươi cút ngay cho ta. Đây chính là ý tứ của Lôi Minh. Tàn khốc, nhưng cũng có sự khuyến khích. Sau khi Thiệu Phong chạy được một km, quả nhiên thấy Lôi Minh đang đi bộ bên bờ sông. Hắn bước nhanh tới phía sau Lôi Minh. Đám người phía sau Lôi Minh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Nhưng Thiệu Phong không hề nói gì. Cứ lặng lặng đứng ở phía sau lôi Minh giống như trước kia vậy. Lôi Minh ngồi xuống bờ sông, cứ ngồi trên đê dối hai chân xuống đong đưa với bộ dạng không buồn không lo giống như một hải tử. Từ đầu tới cuối hắn thậm chí không hề quay đầu lại nhìn Thiệu Phong một cái. Con người, cả đời này đều không ngừng lựa chọn. Khi còn bé phải đối mặt với cuộc thi lựa chọn. Lớn lên phải muốn đối mặt với những lựa chọn nhân sinh. Có lúc đáp án thật ra rất đơn giản. Chỉ có điều có đáp đúng hay không. Nói trắng ra đúng hay không cũng chỉ bởi vì trong lòng một chấp nghiệm. Lôi Minh nói chuyện, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Hắn vừa nói vừa xoay người nhìn thấy được cửa hàng bán cần câu có vẻ cụ nát. chương 927, tướng và xoái. Lúc này đã là 1-2 giờ sáng. Cửa hàng bán cần câu kia cũng đã sớm đóng cửa. Lôi Minh còn chưa mở miệng, Lão Hồng đã vèo một tiếng chạy về phía bên kia. Nhớ trả tiền. Lôi Minh gật đầu tiếp tục nói. Thật ra này nắm quyền cũng giống như câu cá. Ngươi phải giữ được sự ổn định. Cho dù ngươi biết rõ đêm nay mình có khả năng không câu được cá, ngươi vẫn phải ổn định. Bằng không tâm của ngươi rối loạn, làm sao câu được cá? Lôi Minh nói chuyện rất chậm. Động tác của Lão Hồng lại rất nhanh. Thời gian chưa tới một phút, Lão Hồng đã cầm hai cái cần câu đi tới bờ sông. Lão Hồng đưa một cái cho Lôi Minh, một cái khác thì đưa cho Thiệu Phong. Lôi minh nhẹ nhàng móc mồi cá vào cẩn, thả cần câu xuống sông. Mặc dù phía đối diện có viết cấm câu cá, nhưng lôi minh căn bản không để ý tới nó. Đừng nói là con sông nhỏ này, cho dù bên trong hoa viên Nam Hải hắn cũng đã từng câu. Ai dám ngăn cản hắn? Câu cá thế này, ngươi không thể biết được một khắc sau cá có cắn câu hay không, nhưng đây không phải là điều quan trọng. Dù sao chỉ cần ngươi có đầy đủ thủ pháp, nhất định sẽ có cá cắn câu, đúng không? Lôi minh vẫn không quay đầu lại. Mà lúc này Thiệu Phong cũng đã thả lưới câu vào dòng sông, cứ lẳng lặng ngồi ở sát bên cạnh lôi minh. Chỉ cần ngồi câu cá đủ tốt, chỉ cần thủ pháp láo luyện, nhất định có cá cán câu. Thiệu Phong mãi mãi vẫn tự tin như vậy. Tuy nhiên Thiệu Phong biết, ngày hôm nay chính là một ngày quan trọng nhất trong đời hắn. Nếu như hợp lệ, hắn thật sự sẽ đứng ở trên đỉnh cao của thế giới này. Nếu như thất bại, mình sẽ bị đánh về nguyên hình. Cả đời chỉ có thể làm một công tử ăn chơi che chén. Sau khi Lôi Minh nghe thấy câu trả lời của Thiệu Phong cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn cầu cần của mình. Trong lúc nhất thời nơi này rơi vào trong yên tĩnh. Trong 15 phút không hề có một tiếng nói chuyện. Đám người lão hồng vẫn đứng ở đó, không có một người dám cắt ngang suy nghĩ của Lôi Minh. Mồi cá đủ tốt, thủ pháp đủ lão luyện nhất định sẽ có cá cắn câu. Nói không sai. Sau 15 phút nữa Cuối cùng lôi minh đã mở miệng. Nhưng ngươi không biết mình câu được một con cá nhỏ cỡ như con mèo hay là một con cá mập. Cho nên vào lúc này thứ bắt được lại trở thành một thứ then chốc nhất. Lôi minh dùng câu cá để nói chuyện nói nam quyển. Những người ở chỗ này tất nhiên nghe xong có thể đều hiểu được. Cho nên thế nào? Lôi minh quay về phía lao hồng phất phất tay. Lao hồng đốt cho lôi minh một điếu thuốc. Lôi minh hít sâu một hơi nói. Cho nên... Lực cầm cần câu mới chính là quan trọng nhất. Gặp phải con cá nhỏ như con mèo, vừa động liền kéo lên. Lôi Minh nói xong câu này, không ngờ hắn thật sự kéo từ dưới sông lên một con cá nhỏ. Nhưng Lôi Minh ngay cả liếc mắt nhìn con cá nhỏ này cũng không làm. Triệu Phong ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, nhìn Lôi Minh vứt con cá này ở đó, sau đó lại tiếp tục thả cần câu. Hắn biết, hiện tại hắn nên tiếp tục lắng nghe chứ không phải là mở miệng. Một con cá nhỏ Nếu như thời điểm ngươi kéo lên dùng lực quá lớn, như vậy sẽ có cảm giác uổng phí khí lực. Lôi minh lắc đầu, giống như thật sự đang nói về chuyện câu cá. Nhưng chúng ta câu cá không phải lúc nào cũng là câu con cá nhỏ, lãng phí một chút khí lực không sao. Dù sao khí lực có thể hồi phục Nhưng nếu như con cá cắn câu lại là một con cá mập lớn hoặc là con cá voi lớn thì sao? Nếu như người bình thường nghe lôi minh nói như vậy nhất định sẽ phì cười. Dùng lưới câu nho nhỏ sao có thể câu được cá mập lớn hay cá voi lớn. Nhưng thiệu phong lại không hề cảm thấy buồn cười. Hắn biết đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nếu như từng câu được cá mập lớn, như vậy ngươi phải cân nhắc một chút. Chất lượng lưới câu của ngươi có đủ hay không được. Nếu như đủ tốt, có thể nhờ người phía sau hỗ trợ kéo một chút. Có thể ngươi sẽ kéo được con mồi tốt nhất từ trước tới nay. Nhưng nếu như cá voi lớn cắn câu, vậy ngươi phải làm gì? Lôi Minh nhìn Thiệu Phong, dùng kéo cắt đứt dây câu, sau đó câu cá một lần nữa. Rốt cuộc Thiệu Phong đã đưa ra câu trả lời của hắn. Câu trả lời này của hắn cũng khiến Lôi Minh và những người đứng sau lưng Lôi Minh đều nở nụ cười. Ha ha ha, xem ra ngươi đã sâu sắc hiểu được đạo câu cá. Lôi Minh nói xong, liền từ trên mặt đất đứng lên, tiện tay vứt cần câu trên mặt đất quay về phía Thiệu Phong nở nụ cười. đa tạ tướng quân. Thiệu Phong có chút cảm động. Lôi Minh từng bước bồi giữa mình. Những lời nói trong nhà kho kia chính là muốn đánh thức mình. Nếu như mình không đuổi theo, như vậy những lời Lôi Minh nói sẽ trở thành sự thực. Sau khi mình đuổi theo, Lôi Minh còn một vấn đề cuối cùng. Nếu như mình trả lời không đủ thỏa mãn hắn, như vậy mình vẫn sẽ mất đi tất cả. Nhưng bây giờ hắn đã qua cửa ải. Hắn thật sự đi qua một cửa ải nhân sinh khó khăn nhất. qua được bầu cửa này Hắn cũng tìm thấy tay viện của bảo tọa. Tiếp theo chính là tới ngồi lên. Không cần cám ơn ta. Vị trí này không dễ làm như vậy. Một bước sai chính là vạn kiếp bất phục Lao hồng các ngươi đi đi. Ta với thiệu phong đi tới trưởng thành thể. Lôi Minh nói quay về phía đám người lão hồng phía sau lắc lắc đầu. Đám người lao hồng liền tỏ ra lo lắng. Nhưng dù nghĩ thế nào, bọn họ vẫn lựa chọn rời khỏi đó. Chúng ta không câu được con cá to này. Nhưng chúng ta phải móc cho hắn chảy máu. Vào lúc này chúng ta ngồi trên cùng một con thuyền nhỏ. Nếu như cá voi lớn này ngoan hiển, như vậy hắn sẽ mặc kệ chúng ta rời đi. Nếu như cá voi lớn này hung tàn, như vậy có lẽ cái đuôi của hắn sẽ đánh võ thuyền của chúng ta, sau đó ăn chúng ta. Ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này chỉ còn lại hai người lôi mình với Thiệu Phong. Hai người bọn họ đi dọc theo đê tiến về phía trường thành thể. Cho cá voi lớn ăn mùi cá, khiến cá voi lớn ăn no. Thiệu Phong lại trả lời. Không sai. Cá voi lớn ăn no sẽ không ăn chúng ta. Mà bây giờ chúng ta đối mặt không phải là một con cá voi lớn. Đây là một con quái thú. Hắn không ăn mùi cá. Cho nên vào lúc này chúng ta phải làm gì? Lôi Minh tiếp tục hỏi. Lần này Thiệu Phong không biết trả lời thế nào. Giờ phút này hắn đã biết mình quá non. Nhất định là trong lòng Lôi Minh đã có một câu trả lời hoàn mỹ. Nhưng mình lại không thể hiểu được. Lôi Minh nhẹ nhàng vỗ vào vai thiệu phong, sau đó Lôi Minh nói. Ngươi vẫn còn phải học rất nhiều thứ. Cái ta muốn dạy cũng rất nhiều. Tiếp theo ta sẽ dạy ngươi làm sao để duy trì mối quan hệ tốt nhất với quái thú, để hắn không ăn ngươi. Lôi Minh nói xong câu này, phía xa đã có một người mặc đồng phục học sinh của trường thành thể đi về phía bên này. Nhìn người này Thiệu Phong liền giật mình nhìn Lôi Minh. Hắn cảm thấy có chút không tin nổi. Lôi Minh làm sao đoán được người này sẽ xuất hiện ở đây. chương 928, mọi người đều hiếu kỳ ta cũng có. Lôi Minh. Lôi Minh tiến lên vài bước đi tới trước mặt cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh kia. Trên mặt hắn không mang theo sự kiêu ngạo của một người có quyền lực thông thiên, mà chỉ là một người bình thường. Âu Dương. Không sai. Thiếu niên này chính là Âu Dương. Âu Dương biết, những người này sẽ không dễ dàng rời đi. Cho nên hắn chuẩn bị tự mình nói chuyện với những người này. Âu Dương tiên sinh nhất định không thích phí lời. Cho nên ngày hôm nay không nói nhảm. Lôi minh nói chuyện cực kỳ khôi hải. Hy vọng là như vậy. Âu Dương khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Thiệu Phong một cái. Vừa nãy nhìn người này Âu Dương có chút giật mình khí chất của một người có thể phản ánh ra tu dưỡng của người đó. Mà lúc này thiệu phong biến hóa rất lớn. Lần đầu tiên Âu Dương nhìn thấy hắn, hắn chính là một tướng quân kiêu ngạo sông lên mây xanh. Mà bây giờ hắn lại một ứng cử viên có thể treo quân hàm nguyên xoái. Đầu tiên tại hạ muốn cảm ơn Âu Dương tiên sinh đã chỉ điểm đối với đệ tử này của ta. Lôi Minh biết, với năng lực của Âu Dương, tất nhiên có thể nhìn ra sự biến hóa của thiệu phong. Hắn cũng không cho rằng Âu Dương chỉ là một người dị năng tầm thường. Có thể khiến tử thần bái sư, khiến chiến lang muốn từ bỏ ý niệm của mình, sao có thể là người bình thường được. Hắn rất tốt. Âu Dương liền nói ra ba chữ kia. Nếu một canh giờ trước, nghe thấy ba chữ kia có khả năng thiệu phong sẽ rất tức giận. Nhưng hiện tại hắn lại mỉm cười nhìn Âu Dương. Chuyện của ngài và suy nghĩ của ngài, chúng ta đã hiểu đại khái. Ta cảm thấy, có vài thứ đã trôi qua rồi. Tốt cũng được, xấu cũng được đều không thể thay đổi được nữa. Chúng ta hẳn nên xem chuyện xảy ra sau đó. Âu Dương tiên sinh nghĩ thế nào? Lôi minh không hề nói với Âu Dương những lời như hiểu nhầm gì đó. Những lời như vậy chỉ có một vài nhân vật nhỏ mới có thể nói. Với cấp bậc như lôi minh, hiểu lầm thực sự không có ý nghĩa gì cả. Người dẫn người xông tới nhà người ta, nếu nói với người ta là hiểu lầm, quỷ mới tin được. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Ta muốn sống yên tĩnh. Âu Dương lặp lại câu nói trái với lương tâm của hắn. Dạ dạ dạ, ta hiểu. Cho nên ta dám cam đoan cuộc sống tiếp theo của Âu Dương Tiên sẽ vô cùng yên tĩnh. Lôi Minh nói lại càng trái lương tâm. Hắn có thể ở lại. Người đi đi. Âu Dương thoáng nhìn về phía lôi Minh. Dường như hắn đã hiểu rõ điều gì. Sau đó hắn xoay người rời đi, cũng không với lôi Minh thêm điều gì. Lôi minh xoay người nhìn Thiệu Phong một chút nói. Đi thôi, tử thần nói hắn có cơ duyên. Đây là cơ duyên của ngươi. Thướng quân. Thiệu Phong có chút không rõ. Tại sao lôi minh với Âu Dương nói mấy câu nói liền bảo mình theo sau? Đây là ý gì? Ngu ngốc. Thần muốn bình thường có thể bình thường sao? Thần chán ghét phiên phức. Chúng ta muốn để thần hài lòng. Biện pháp duy nhất chính là khiến thần thỏa mãn. Thần muốn bình thường. Nhưng chính bản thân hắn rất khó bình thường. Như vậy chúng ta liền cho hắn bình thường. Ngươi có thể làm tốt chuyện này, trở về ta cũng là phải nuôi lão lạc. Thật ra tuổi tác của lôi Minh cũng không lớn, chỉ khoảng 50 tuổi. Tuy nhiên hắn cũng là một người tu luyện. Cho nên nhìn qua hắn cũng chỉ khoảng 30, 40 tuổi thôi. Mà bây giờ hắn nói như thế chính là nói rõ cho Thiệu Phong biết. Làm được, trở về ngươi sẽ được nâng đỡ. Làm không tốt. Ngươi tự trở về vị trí trước kia. Thì ra là như vậy. tướng quân yên tâm, thần muốn bình thường ta hiểu được. Thiệu phong quay về phía lôi minh khẽ mỉm cười. Lôi minh lại nhẹ nhàng vũ vào vai thiệu phong, sau đó quay về phía thiệu phong gật đầu. Thiệu phong không nói gì thêm, bước nhanh theo hầu dương. Người làm tướng, xem trọng một chữ dũng. Người làm xoái, dũng có thể được, nhưng người làm xoái quan trọng hơn là một chữ nhẫn. Đây là lời nói cuối cùng của lôi minh dành cho Thiệu Phong. Một đại tướng coi trọng tấn công trước. Giống như lúc trước khi Âu Dương ở trong trung đội số 7, dũng mánh lại thêm một chút tâm cơ liền có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng người làm một nguyên soái lại khó hơn nhiều so với một đại. Bởi vì tất cả đều cần tới mệnh lệnh của ngươi. Quỷ kế của kẻ địch, thời cơ chiến đấu ngươi đều phải nắm chặt. Tất cả đều vô cùng quan trọng. Cho nên khi nên tĩnh thì tĩnh. Khi động gặp thời thoáng động liền khiến núi lở đất nước. Năm chặt động tính lại có hai ý nghĩa không giống nhau, cũng hai loại có mức độ mạnh yếu tuyệt đối không giống nhau. Cho nên nói làm tướng sẽ vinh viễn là tướng, làm xoái sẽ vinh viễn là xoái. Tướng và xoái là hai loại phong cách tuyệt đối không giống nhau, cũng không có điểm nào tương tự. Dẫn theo một thiếu tướng, còn là một thiếu tướng tương lai sẽ trở thành một trong những người có quyền lực tối cao của quốc gia này, nhưng Âu Dương lại không có bất kỳ áp lực nào. Bởi vì Âu Dương hiểu rõ, thiếu tướng này đã hoàn toàn khác với thời điểm mình gặp hắn lần đầu. Lần đầu tiên mình gặp gia hỏa này, hắn vẫn còn một thái tử đảng, hơn nữa còn là một thái tử đảng siêu cấp tiêu ngạo. Cho dù hắn có tư cách đó, nhưng lúc đó Âu Dương vẫn không cho rằng hắn có thể là người làm được đại sự. Nhưng hôm nay tại bờ sông khi nhìn thấy Thiệu Phong, hắn biết Thiệu Phong đã thay đổi. Hắn đã từ một thái tử đảng biến thành một tồn tại giống như cao nhân đắc đạo. Âu Dương biết Một gia hỏa như vậy, trong khoảnh khắc tâm trí của hắn đã biến hóa trăm lần, ngàn lần. Nhưng hắn chỉ không làm một điều chính là lấy trứng chọi đá. Hắn hẳn đã biết sự tồn tại của mình. Hắn ở lại có ý nghĩa thế nào, Âu Dương cũng đã rõ ràng. Trung tướng kia mới thật sự là xoái. Hắn lưu Thiệu Phong lại bởi vì hắn biết đối với Thiệu Phong mà nói, mình vừa là Phật cũng ma. Để Thiệu Phong ở bên cạnh mình không bằng ném Thiệu Phong vào trong mồ ma. Như vậy Thiệu Phong nhất định phải trực tiếp đối mặt với Âu Dương. Như vậy hắn chỉ có hai khả năng. Một khả năng chính là tâm tính vừa xuất hiện sẽ trở nên cô đọng hơn. Một khả năng khác chính là trong lòng hắn sụt đổ. Ngươi thuộc về một ngành bí mật. Nói vậy quyền lợi của ngành này rất lớn đi. Âu Dương đi phía trước, Thiệu Phong đi theo phía sau Âu Dương. Đây thật ra chính là một sự biến hóa. Bằng không với sự kiêu ngạo của Thiệu Phong, mặc dù ở trong nhà. Ngoại trừ lao đầu ra, những người khác cho dù là thúc bá cũng chỉ có thể ngang hàng với hắn mà thôi. Người cùng thế hệ với hắn nhất định phải lùi về phía sau một bước. Bây giờ hắn lại có thể đứng phía sau Âu Dương. Đây chính là sự lột xác của hắn. Không phải Âu Dương tiên sinh không muốn tham dự vào những thứ này sao? Thiệu Phong nở nụ cười. Dù sao nụ cười trên khuôn mặt hắn vẫn có một chút khó chịu. Tuy nhiên so với thời điểm vừa nhìn thấy Thiệu Phong. Lúc này thiệu phong khiến Âu Dương cảm thấy thư thái hơn một điểm. Mọi người đều hiểu kỳ. Ta cũng có. Âu Dương cũng không hề đặt mình tới độ cao của một thần linh. Nói thật, từ khi chuyển thế tới nay, Âu Dương trước sau rất kiêu ngạo. Ngoại trừ đối mặt với bằng hữu của mình, Âu Dương đối với bất kỳ người nào cũng cực kỳ kiêu ngạo. chương 929, theo đuổi sự huy hoàng trong ngáy mắt. Cho dù là ở tiên giới, Âu Dương cũng một người kiêu ngạo. Vậy rất đơn giản, bất luận ở thế giới nào, Âu Dương vẫn tuyệt đối được xem là một cường giả siêu cấp. Một cường giả siêu cấp hẳn có kiêu ngạo của mình. Người vĩnh viễn không thể để cho rồng trong tổ rắn. Đây là một chuyện rất rõ ràng. Rồng không thể kết giao với rắn. Chúng ta có một danh hiệu, gọi là Long Quân. Thiệu Phong không che giấu điều gì. Bởi vì hắn biết, sự kiêu ngạo của Âu Dương thật ra còn vượt qua cả tướng quân. Thiệu Phong rất ít khi nhìn thấy người nào có thể khiến lôi minh túi đầu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bất luận người nào có thể khiến lôi minh túi đầu, tuyệt đối có thể biết sự hiện hữu của bọn họ. Cái tên rất khí phách. Các người có trách nhiệm làm gì? Giữ gìn hòa bình cho quốc gia này sai? Hay là bảo vệ số ít người? Câu nói này của Âu Dương mang theo vài phần trâm trọng. Đương nhiên Thiệu Phong có thể nghe ra được sự trâm trọng này. Thiệu Phong cũng hiểu rõ ý của Âu Dương. Hắn thở dài một hơi nói. Đây là hiện thực. Chỉ có số ít người đó tốt, đại đa số mới có thể tốt được. Thôi lắm. Âu Dương không hề quay đầu lại. Nhưng câu nói này của hắn lại khiến Thiệu Phong sứng sốt. Thiệu Phong ngẳng đầu nhìn Âu Dương lập tức có chút giật. Bởi vì giờ phút này Thiệu Phong cảm nhận được trên người Âu Dương có một loại áp lực lớn hơn trên người tướng quân gấp trăm lần. Loại áp lực này còn không phải do Âu Dương thật sự phát ra. Đó chỉ là vô ý phát ra. Cho dù chỉ có nháy mắt nhưng Thiệu Phong vẫn nắm bắt được. Rõ ràng là vì lợi ích cá nhân, còn muốn nói là đại diện cho lợi ích của bọn họ. Chiếc mũ này thật quá đường hoàng. Ta cảm thấy rất đáng xấu hổ. Hoặc là nói các ngươi đã sỉ nhục danh hiệu Long này. Âu Dương nói rất trắng trợn. Tại quốc gia này, người dám quang minh chính đại nói với Thiệu Phong những lời như vậy, tuyệt đối không vượt quá 5 người. Sư phụ! Từ phía xa, tử thần từng bước đi về phía bên này. Lúc này tử thần giống như một người trung niên bình thường. Tử thần mặc một bộ thể thao nhìn rất tùy ý đầu chọc lại mặc đồ thể thao, nói thật nhìn thế nào cũng có chút buồn cười. Tuy nhiên bất kể nhìn buồn cười thế nào, vẻ hung hãn vẫn tồn tại trên mặt tử thần. Ngươi! Ngươi đến đây làm gì? Nhìn thấy thiệu phong không ngờ đi theo phía sau sư phụ, tử thần cảm thấy không rõ nhịu như mày. Tuy nhiên hắn biết sư phụ này của mình rất thân bí, nhưng tử thần không tin sư phụ sẽ lựa chọn giống như chí lang. Đừng hiểu lầm. Thần sao có thể hợp tác được với phàm nhân được. Tuy nhiên nếu như có lúc thần muốn làm phàm nhân, có thể xem muốn phàm nhân hộ tống. Dù sao thần không thể bất cứ lúc nào cũng biểu diễn thần lực của hắn. Người nói đúng không tử thần tiên sinh. Khí thế của thiệu phong đã phát sinh biến hóa. Mặc dù phải đối mặt với nhân vật được thế giới công nhận là đệ nhất khủng bố như tử thần hắn vẫn là bộ dạng không tiêu ngạo cũng không tự thi. Xem ra ngươi sắp thăng con rồi. Tử thần cũng nhìn thấu sự biến hóa của Thiệu Phong. Trong mắt của hắn mang theo mấy phần tán thưởng. Một người trẻ tuổi như vậy lại có thể đột phá cảnh giới trong lòng mình. Nói không khoa trương, con đường tương lai của Thiệu Phong hẳn sẽ đi tới tận mây xanh. Sư phụ, ta có thể đánh vỡ hư không? Nhưng tại sao ta không thể thăm dò vào hư không được? Mỗi lần ta thử nghiệm thăm dò vào hư không đều cảm giác có một loại lực lượng sẽ cắn nuốt ta gần như muốn đánh tan linh hồn của ta. Tử thần không tiếp tục nói chuyện với Thiệu Phong, mà đi tới bên cạnh Âu Dương. Hắn đánh một quyền về phía trước, mở ra một hố đen nhỏ ngay trước mặt tử thần. Lần này tử thần không kiên kỵ. Hắn trực tiếp định đưa tay của mình vào trong hư không. Ngón tay Âu Dương điểm một cái. Chỗ hư không bị tử thần đánh nát dường như ngừng lại. Sau đó bàn tay tử thần đưa vào trong hư không không ngờ không có bất kỳ tổn thương nào. Hiểu rõ chưa? Nhìn thấy hành động này của Âu Dương, Thiệu Phong suýt phát điên. Mở ra ranh giới thế giới. Đây là lực lượng mà một con người có thể làm được sao? Âu Dương chỉ điểm một cái, đã trực tiếp khiến hố đen kia trở nên cố định. Thiệu Phong thậm chí nghi ngờ, sau một khắc nữa, Có phải lỗ đen này sẽ mở rộng ra tới vô hạn, sau đó sẽ cắn nuốt tất cả địa cầu? Hóa ra là lực lượng của ta chỉ có thể mở ra, nhưng không có cách nào ổn định. Tử thần đã hiểu rõ tại sao. Hắn gật đầu. Giờ phút này hắn đã hiểu được sâu sắc sự trên lệnh của mình. Người tu luyện chỉ đơn thuần là lực lượng. Phương pháp tu luyện này không sai, tuy nhiên tính hạn chế lại quá lớn, hơn nữa tiêu hao cũng lớn. Qua mấy ngày nữa ta sẽ dạy cho ngươi một phương thức tu luyện mới. Âu Dương thoáng nhìn về phía tử thần. Nếu hắn đã bái vào môn hạ của mình, mình không dạy một chút cũng không thể nói được. Âu Dương vẫn nhớ kỹ phương pháp Thánh chiến. Đối với phương pháp thánh chiến, Âu Dương chỉ biết nó rất khó tu luyện. Nhưng đồng dạng, phương pháp thánh chiến đủ cường đại. Chỉ cần có thể tu thành một bộ phận cũng đủ để vũ hóa đăng tiên. Âu Dương tiên sinh. Liệu người bình thường có thể tu luyện phương pháp này hay không? Ta không phải là người có siêu năng lực, liệu có thể tu luyện được không? Thiệu Phong ở phía sau nhìn. Lúc này cho dù là hắn cũng không nhịn được mở miệng thăm dò. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Người bình thường cũng không sao. Tuy nhiên phương pháp của ta rất khó tu luyện. Cho dù tất cả mọi người ở thế giới này đều tu luyện, người thật sự có thể tu luyện thành công cũng cực nhỏ. Thế nào? Ngươi có hứng thú sao? Âu Dương nhìn Thiệu Phong một chút. Thiệu Phong lại lắc đầu nói. Không, con đường chúng ta đi không giống nhau nhau. Ngươi giống như tiên nhân trong truyền thuyết cổ đại. Có lẽ ngươi theo đuổi chính là con đường vĩnh sinh bất tử. Nhưng ta lại theo đuổi sự huy hoàng trong nháy mắt giống như pháo hoa vậy. Huy hoàng trong nháy mắt, giống như pháo hoa. Nghe thấy Thiệu Phong nói vậy, Âu Dương liền gật đầu. Trước tiên không nói nhân phẩm Thiệu Phong thế nào. Chỉ nói tới cách nói này của hắn, thực sự rất chính xác. Có người theo đuổi chính là Vĩnh Hằng. Sau khi chiếm được Vĩnh Hằng, trên đường hắn có thể từ bỏ rất nhiều điều. Có người không cần Vĩnh Hằng. Hắn chỉ muốn làm pháo hoa huy hoàng trong nháy mắt. Đây là hai con đường khác nhau. Có lẽ có người cảm thấy người như vậy quá ngu. Dù pháo hoa bắn lên có đẹp hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt sau khi qua đi có lẽ sẽ không có ai nhớ tới sự tồn tại đó Vĩnh Hằng mới là chân lý trên thực tế đây là một sai lầm trong ngàn vạn con đường làm pháo hoa cũng được là vĩnh hằng cũng được Quan trọng chính là ngươi có thể từ những điều này tìm được đạo của chính mình hay không những đạo khác chung quy cũng chính là đạo lý này tâm muốn chính là niệm đạn Đây là một phương thức tu luyện hoàn toàn mới lấy suy nghĩ trong lòng khiến lực lượng biểu hiện ra Âu Dương bỗng nhiên có một ý nghĩ. chương 930, Cút. Hắn nhìn Thiệu Phong nói, đúng là ngươi đi con đường khác. Tuy con đường này ngươi đi không giống với đạo của ta, ngươi không cầu trưởng sinh, nhưng cũng rất đặc sắc. Sau khi Âu Dương đi ra ngoài một vòng, không ngờ dẫn theo một thiếu tướng và một gia hỏa nhìn qua giống như tội phạm vượt ngục trở về tất nhiên khiến Lưu Tĩnh giật mình không nhỏ. Tuy nhiên Lưu Tĩnh biết, hiện tại Âu Dương không giống như trước đây, cho nên cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng khi hai người này tỏ ý muốn ở lại, Lưu Tịnh Dũng mánh nói ra một chữ khiến tử thần với Thiệu Phong đều bối rối. Cút! Cô... Không sai, chính là một chữ này. Một khi cô mãi mãi Lưu Tịnh nổi cơn giận, cho dù Âu Dương khí thế đến mấy cũng phải yếu đi mấy phần. Hai người này nhìn thấy Âu Dương chỉ có thể cười khổ, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tiểu cô nương, cô có biết hay không? Hàng năm có bao nhiêu phú hào và lao đại vì muốn mời ta ăn một bữa cơm mà có thể vung tiền như rắc hùng. Đây là lời Thiệu Phong nói. Ngươi cho rằng ngươi là minh tinh điện ảnh sao. Đừng làm ta sợ. Khi hiện tại thiếu tướng đều không đáng tiền. Thậm chí những người chủ trì hát diễn tiểu phẩm đều là thiếu tướng. Ngươi tính hủ dọa ai hả? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Cô nãi mãi lưu tính nói là một câu dũng manh khiến Thiệu Phong phải im lặng. Thiệu Phong cũng không thể nói cho với cô nãi nãi này biết nếu như mình muốn bóp chết những thiếu tướng cô vừa nhắc tới thật sự không khác với việc bóp chết một con gà con làm ấy. Lúc ta giết người, người vẫn còn chưa biết nói đâu. Đây là lời uy hiếp của tử thần. Đừng dọa Lao Nương. Tiểu lệ của lão Nương có thể lập tức bóp chết người, người có tin không? Lưu tính ôm cổ Âu Dương nói. Rất rõ ràng, tiểu lệ trong miệng cô chính là chỉ Âu Dương. Một lao đại của quân đội siêu cấp, tương lai sẽ là người nối nghiệp của lực lượng Long Quân Bí ẩn nhất. Một người là nhân vật đệ nhất khủng bố của thế giới, khiến cho bất kỳ người nào cũng phải đau đầu. Hai người như vậy ở trước mặt một tiểu cô nương lại phải ăn quả đắng. Nếu như là trước đây, chỉ sợ không có người nào dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ chuyện đó lại thật sự xảy ra. Cuối cùng, hai người này vẫn ở lại. Chỉ có điều hai người bọn họ đều phải giao ra tiền thuê kết xù và ký tên chấp nhận một loạt khế ước bất bình đẳng. Tiền thuê cao. Đúng vậy, dùng cách nói của tử thần, cho dù ta muốn ở lại nhà trắng của Tổng thống nước Mỹ cũng rẻ hơn ở nhà ngươi. Ngược lại Thiệu Phong không hề nói gì. Nhưng có thể nhìn ra được, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao tiền thuê một năm 100 triệu đô la khiến hai người bọn họ đều bối rối. Thật ra Lưu Tĩnh làm vậy chỉ cố ý gây khó dễ với hai người. Nhưng cô không ngờ được, tiền thuê một năm 100 triệu đô la không ngờ cũng không thể dọa hai tên sắc lang này chạy được. Không ngờ hai người bị Lưu Tĩnh cho rằng là sắc quỷ thèm nhỏ dại trước sắc đẹp của cô lại đồng ý đồng thời hai người còn đáp ứng ngày mai sẽ thanh toán trước một nửa. Lúc ấy Lưu Tĩnh cảm giác giống như phát điên. 100 triệu đô la Tại thành thị nhỏ như Tương Thành, 100 triệu đô la có thể mua được nửa đường phố. Không ngờ mỗi người bọn họ lại chấp nhận thuê mỗi năm. Ngày mai mỗi người bọn họ sẽ giao cho mình 50 triệu đô la Mỹ tiền thuê nhà. Đây nhất định là đang nằm mơ. 100 triệu đô la Mỹ là rất nhiều. Nhiều đến mức 99% nhân loại nghe thấy đều sẽ điên cuồng Nếu như có người cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ, vậy bảo ám sát Tổng thống nước Mỹ hẳn cũng có người dám làm. Thời điểm Lưu Tĩnh nhận được tin tức này, cô đã suýt phát điên. Cô cho rằng hai người quá si mê trước sắc đẹp của mình. Cho nên trước tiên lưu Tĩnh đã liệt kê ra một loạt điều kiện khiến người ta nhìn vào dám trực tiếp vỏ nát sau đó ném vào mặt người với vẻ kích động. Thành toán phí điện nước, thanh tiến phí gia cụ, thậm chí còn có phía thưởng thức một mỹ nhân. Khi nhìn thấy phí thưởng thức mỹ nhân này không ngờ cao tới mức trăm vạn đô la mỗi tháng, tay thiệu phong liền run lên. Cố kìm chế để không xé nát tờ giấy trong tay. Sau đó hắn nhìn Lưu Tĩnh với vẻ bất nhãn nói. Lưu Tiểu Thư. Ngươi gọi ai là Tiểu Thư? Ngươi mới là Tiểu Thư, cả nhà ngươi đều là Tiểu Thư. Thiệu Phong mới mở miệng nói ra một câu, liền trực tiếp nhận lấy một trận oanh tạc của Lưu Tĩnh. lão sư ngươi không dạy ngươi nói chuyện phải văn minh sao? Ngươi nhìn thấy nữ nhân liền gọi Tiểu Thư sao? Ngươi có bản lĩnh ra phố giữ một nữ nhân đang đi trên đường gọi Tiểu Thư xem. Lúc đó thử xem người ta có đạp vào mặt ngươi hay không. Lưu tính rõ ràng không tin cái gọi là tiền thuê. Cho nên cô cũng không hoan nên hai người này. Lưu, Thiệu Phong là một người rất có tu dưỡng. Đừng nói là hiện tại, cho dù là trước đây, Thiệu Phong cao ngạo hơn nữa, nhưng khi đối mặt với nữ nhân cũng sẽ không dễ dàng dễ dàng nổi giận. Nhưng lần này Thiệu Phong biểu thị hắn bị áp lực rất lớn. Tiểu cô nương nhỏ hơn hắn tới bảy. Tăng tuổi này trực tiếp đẩy hắn đến ranh giới của sự nổi khủng Thiệu Phong vô vào ngực của mình. Hắn sợ sau một khắc hắn sẽ không nhịn được sẽ rút súng ra trước mặt Lưu Tĩnh. Vì sự an toàn của Lưu Tĩnh và vì sự an toàn của mình, Thiệu Phong đốt cho mình một điếu thuốc. Lưu. Lưu Tĩnh bạn học. Rốt cuộc Thiệu Phong nghĩ được nên xưng hô với Lưu Tĩnh như thế nào. Hắn quay về phía Lưu Tĩnh gật đầu tiếp tục nói. Lưu Tĩnh bạn học. Tất cả những điều kiện người nói ta đều đáp ứng. Tiền đối với ta mà nói mãi mãi cũng không có vấn đề. Thời điểm Thiệu Phong nói xong câu đó hắn cảm giác mình đặc biệt phong độ. Dù sao một nam nhân dám nói với một người phụ nữ nói mãi mãi cũng không thành vấn đề, theo Thiệu Phong thấy là rất trâu bò. Nếu như là trước đây, cho dù không cần thân phận, chỉ cần câu nói này hắn có thể khiến vô số đại minh tinh lên giường với hắn. Nhưng ngày hôm nay Thiệu Phong thật sự đã thất bại. Sau khi hắn nói ra một câu khiến hắn tự nhận là đặc biệt có phong độ, Lưu Tĩnh trực tiếp lấy ra một bản hiệp ước quăng đến trước mặt hắn. Thiệu Phong hồ máu. Thiệu Phong xin thề, nếu như đó là một nam nhân, cho dù hắn là tử thần, mình cũng phải rút súng bắn hắn một phát. Tiếp đó Thiệu Phong ký một loạt hiệp ước. Những hiệp ước này căn bản không có cái nào là đáng tin. Tuy nhiên Thiệu Phong không hề nói một lời. Bởi vì hắn biết, tiểu cô nương trước mặt mình mới thật sự là đại thần. Không thấy sao. Đại thần này vừa mở miệng, ngay cả Âu Dương cũng với ngoan ngoan giống như một đứa trẻ trốn đến sofa hớn hở ngồi xem. Sau khi thiệu phong ký hiệp ước, tiếp theo chính là tử thần. Tử thần rất đàn ông. Không sai. hắn vô cùng đàn ông. Tử thần ở trừ ô mặt lưu tính đại tỷ lập tức vỗ ngực mở miệng nói. Lưu tính bạn học. Tất cả yêu cầu của ngươi ta đều đã đáp ứng. Ta đi được chưa? Đây mới là đàn ông. Từ trước đến nay đàn ông đến chỗ nào cũng không sợ. Hoặc là nói, đàn ông nhìn thấy một một người đàn ông khác chịu thiệt lập tức tỏ ra thông minh lựa chọn thỏa hiệp. chương 931, ta đi cấp ngân hàng Thụy Sĩ. Này, ngươi đi đâu thế? Đã trễ thế này, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Ngươi không hiểu sao? Lưu Tĩnh chỉ vào hiệp ước nhẹ nhàng liếc mắt tử thần một cái nói. Thì, ta nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Tử thần leo mồ hôi chán. Nói thật, thời điểm đối mặt với Âu Dương hắn cũng không đổ mồ hôi. Nhưng đối mặt với Lưu Đại Tiểu Thư hắn cảm thấy bối rối, thật sự bối rối. Người đi đâu? vì do nơi đến ra đây. Tránh trường hợp xảy ra thai nạn xe cộ chúng ta lại bị xem là kẻ tình nghi. Lưu tính chừng mắt với tử thần một cái. Ở chỗ khác, Thiệu Phong đã ngồi ở bên cạnh Âu Dương đồng thời cũng là bộ dạng hớn hở xem kịch. Đồng thời trong lòng hắn nghĩ. Nếu như chụp ảnh ngày hôm nay lại, liệu có thể dọa lấy được của tử thần mấy chục tỷ hay không? Dĩ nhiên, Thiệu Phong không dám làm như vậy. Trên tinh cầu này, không người nào nguyện ý đắc tội với tử thần. Bởi vì tên tuổi của tử thần không phải là để làm cảnh Sở dĩ hắn được gọi là tử thần, bởi vì một câu nói Diêm Vương bảo ngươi chết canh ba, không ai dám giữ ngươi lại đến năm canh. Chỉ có điều ở nước ngoài không có Diêm Vương chỉ có tử thần mà thôi. Ta đi cướp ngân hàng Thụy Sĩ. Tử thần không nói nhiều. Câu nói này của hắn khiến mọi người không thể nói được câu nào. Xem một chút đi, một nhân vật khủng bố nhất trên toàn thế giới bị ép tới đường cùng, cuối cùng chỉ có thể đi cướp ngân hàng Thụy Sĩ. Đương nhiên đây không phải là một câu nói xuông. Trên người tử thần làm sao có được 100 triệu. Không cướp ngân hàng hắn đào đâu ra 100 triệu đây. Làm sạch sẽ một chút. Nếu như bị phát hiện, gây ra phiền phức. Ta sẽ lấy tiền người khác. Lưu Tĩnh rất hài lòng gật đầu. Giờ phút này Hâu Dương có một ảo giác, nếu như Lưu Tĩnh đi làm đại tỷ của một tổ chức khủng bố, chắc chắn sẽ rất có tiền đồ. Yên tâm đi. Cho dù toàn thế giới biết là ta làm, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoan cấm miệng, không người nào dám hung hăng cản quay trước mặt tử thần ta. Tử thần nói câu này vốn vô cùng khí thế. Nhưng càng nói đến phần sau hắn càng có vẻ không đủ sức lực. Nếu là một canh giờ trước đây hắn còn có thể nói như vậy. Nhưng sau khi lưu đại tiểu thư xuất hiện, hắn chỉ có thể thừa nhận mình bại. Tử thần đi ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào hắn đúng là đi cấp ngân hàng. Hơn nữa đúng như hắn nói, cho dù toàn thế giới đều biết là do hắn làm, cũng chỉ có thể ngoan ngoan cầm miệng. Bởi vì cho dù thế lực của ngươi có lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng treo trọc tử thần. Điều này cũng giống như thỏa hiệp của lôi minh đối với Âu dương. Mà trước khi tử thần rời đi còn xảy ra một chút nhạc đệm nho nhỏ. Thiệu phong lén lút chạy đến bên cạnh tử thần nói gì đó. Cuối cùng hắn còn vàng thật không sợ lửa hỏi tử thần. Ngươi có phải là đàn ông không? Ta đương nhiên là đàn ông. Đây là lời tử thần nói. Sau đó tử thần liền rời đi. Tiếp theo thiệu phong cười vô cùng khoái trí. Tinh tỷ tỷ đã thành công. Nhìn lưu tính ngồi bên cạnh, Âu Dương dơ một ngón tay cái về phía lưu tính. Hai ngờ gì bên cạnh mình là người thế nào chứ? Không nói tử thần là đồ đệ của mình, sau này vẫn phải đi theo mình. Nhưng còn thiệu phong thì sao? Đường đường người nối nghiệp tương lai của Long Quân, trong quốc gia này thậm chí trên tinh cầu này có mấy người có quyền lực tương đương với hắn. Một câu nói của hắn có thể khiến chính quyền một tiểu quốc gia bị lật đổ. Một câu nói của hắn có thể khiến mấy chục vạn người chết toan chết uổng Một người như vậy khi đối mặt với tĩnh tỷ lại bị tĩnh tỷ ném đi mặt mũi cuối cùng phải khổ sở ký vào các loại điều ước bất bình đẳng. Vừa nãy Âu Dương lén nhìn trộm bản điều ước kia. Trong bản khế ước đó có một điều rất đáng sợ. Không ngờ có điều khoảng trong lúc tâm tình của lưu tịnh bạn học không tốt phải đáp ứng vô điều kiện cùng cô đi dạ phố. hoa Âu Dương cảm thấy, nếu như hai người kêu biết tình huống chân thực, bọn họ tình nguyện thanh toán thêm 100 triệu đô la. Bởi vì 100 triệu đô la đối với tử thần mà nói chính là chạy đến nhà của người có quyền chức cao nhất của ngân hàng Thụy Sĩ, sau đó đánh một quyền nổ cửa của người ta, nói cho hắn biết ta là tử thần. Sau đó để hắn viết một tờ chi phiếu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng khi tâm tình lưu tính không tốt đi dạo phố, vậy, Âu Dương tự nhận cho dù mình có thể lực thành thần cũng không đánh lại được lưu tính. Âu Dương vô vào vai thiệu phong thương tiếng nói. Người không nên tới Thật ra ta cảm thấy ngươi có thể bảo lôi Minh đến. Như vậy chưa đầy một tháng, ngươi có thể đưa hắn vào bệnh viện tâm thần, sau đó ngươi liền lên thay thế. Khi Thiệu Phong nghe được câu nói này của Âu Dương, lần đầu tiên hắn dùng một loại ánh mắt không muốn chấp hành nhiệm vụ nhìn Âu Dương. Chỉ có đàn ông mới có thể lý giải được ánh mắt này. Mấy người đều một đêm không có ngủ. Khi mặt mời vừa mới xuất hiện, bạn học tử thần đã từ bên ngoài đi vào. Hắn rất có phong độ lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu viết một con số 5, phía sau còn có rất nhiều số không đưa cho lưu tính. Nhưng lưu tính bạn học căn bản không nhận, mà khinh thường liếc mắt nhìn tử thần một cái nói. Chuyển tiền vào thẻ của Lão Nương. Số tài khoản là Một trận phong bai nho nhỏ xem như tới đó đã có một kết thúc. Lúc đó là 6 giờ rơi sáng. Thiệu phong đề nghị mọi người ra ngoài ăn cơm. Mặc dù mọi người đều có một đêm không ngủ, Nhưng ngoại trừ lưu tĩnh bạn học ra tất cả mọi người đều không phải là người bình thường. Âu Dương không cần phải nói. Cho dù Âu Dương 10.000 năm không ngủ cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ mệt độc nào. Tuy rằng tử thần không cường hãn như Âu Dương, nhưng 10 ngày nửa tháng không ngủ người ta vẫn có thể thoải mái không có vấn đề gì. Tuy rằng Thiệu Phong không phải là người dị năng, nhưng Thiệu Phong lại một đại sư quốc thuật thật sự. Đánh nhau, cho dù là bộ đội đặc chủng có mấy chục người, Không cầm súng cũng đừng hòng làm gì được Thiệu Phong. Đây là trong tình huống Thiệu Phong không chạy. Nếu như Thiệu Phong muốn chạy, chỉ có thể xuất động cả đoàn quân hoặc là dùng đạn đạo. Về phần Lưu Đại Tiểu Thư, Lưu Đại Tiểu Thư cũng là một vận động viên xuất sắc. Lưu Đại Tiểu Thư cho dù một đêm không ngủ, thân thể tự nhiên vẫn không có vấn đề. Chỉ có điều cô đã vài lần đoán giận mình sẽ bị thâm mắt. Cuối cùng tử thần đã khiến Lưu Đại Tiểu Thư trực tiếp há mồm chẳng mắt. Hắn đã đập một cửa hàng bán đồ trang điểm nổi tiếng nhất tương thành lấy ra một hộp phấn mắt đắt tiền nhất đưa cho lưu đại tiểu thư. Phá cửa vào như vậy chính là một vụ cướp. Tuy rằng tử thần không sợ, tuy nhiên không tránh khỏi phiên phức. Thiệu phong bạn học chúng ta liền đung dung thoải mái lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh mới nhất chỉ có trong quân đội tùy tiện gọi một cú điện thoại khiến vụ phá cửa xông vào cướp đồ này biến mất. chương 932 xuất hiện chút vấn đề. Các loại ca mê ra theo dõi này trong mắt của Thiệu Phong đều là phù vân. Chỉ cần gọi điện thoại đúng chỗ, cho dù ngày hôm nay ngươi đập phá nhà cục trưởng, đánh cục trưởng, Thiệu Phong bạn học cũng dám bảo đảm sáng sớm ngày hôm sau ngươi sẽ thấy một cười cục trưởng cười hi hi đứng ở trước mặt của ngươi xin lỗi ngươi, ngày hôm qua chỉ đánh má phải của ta. Hôm nay ta trở lại vì cảm thấy không cần. Mong ngài lại đánh mặt trái của ta. Ba người ăn cơm tại một chỗ đặc biệt ở Tương Thành có tên là Trợ Sáng. Nơi này không có thứ gì quý, chỉ có đồ ăn vật là đặc biệt tinh xảo. Tử thần không để ý xem ăn cái gì. Thật ra đạt được trạng thái như của hắn bây giờ gần như đã không phải ăn nữa. Đối với Thiệu Phong cũng không cần nhiều lời. Mặc dù Thiệu Phong là Thái tử Đảng, nhưng trên thực tế những năm này lôi minh đều dùng các loại phương pháp tôi luyện Thiệu Phong. Cho nên Thiệu Phong là kẻ ăn được hổ cũng hưởng được phúc người. Trong bữa ăn cơm hết sức bình thường này, Âu Dương tưởng tượng sẽ có mấy tên lưu manh xuất hiện nhìn thấy lưu đại tiểu thư thì thèm nhỏ dãi tới đùa dẫn sau đó bị chỉnh tới mức muốn phun màu chó. Điều này khiến Âu Dương có chút thiết nối. Hai người đi theo mình theo châu bỏ như thế, bình thường trên lý luận mà nói, hẳn là xuất hiện đôi co. Sau đó lôi kéo các mối quan hệ tới đánh nhau. Cuối cùng ngay cả trưởng cục công an cũng phải xuất hiện. Lại để thiệu phong bạn học vương bắt thể hiện khí chất chấn động bốn phương. Cuối cùng để cho bọn họ kêu cha gọi mẹ mới đúng. Nhưng sự thực chứng minh, số lượng tiểu lưu manh tại tương thành không nhiều. Trong thành thị, những nì tất lúc cũng không quá mời nhà. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra được số lượng tiểu lưu manh. Thật buồn chán. Nửa tháng nữa sẽ tới giải đấu kỳn si. Ba ba nói cuối tuần này chúng ta sẽ xuất phát. Như vậy sẽ tới đó sớm hơn một tuần lễ. Đến lúc đó ba ba sẽ cho chúng ta gặp mấy nhân vật. Thời điểm lưu tĩnh nói đến mấy nhân vật còn cố ý thoáng nhìn về phía thiệu phong và tử thần. Hai người kia vẫn đang hút một bát đậu hũ. Nếu để cho người khác nhìn thấy tử thần nổi tiếng nhất và lòng quân lãnh tụ tương lai ngồi ăn đầu hũ trong quán ăn vật này, chắc hẳn phần lớn mọi người đều sẽ suy sụp. Dĩ nhiên, thiệu phong không hề mặc quân trang. Bằng không với quân hàm thiếu tướng của hắn chắc chắn sẽ làm người khác chú ý. Đi chứ. Dù sao đi nữa cũng phải đoạt giải quán quân. Có gặp người hay không cũng không quan trọng. Âu Dương cũng không nói gì. Trước giờ đều do Lưu Vấn Luyện sắp xếp thi đấu cho hắn. Nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, trận thi đấu nào có thể đánh, trận thi đấu nào không thể đánh, trận thi đấu nào, đánh, thi đấu nào sạch sẽ, trận thi đấu nào không sạch sẽ. Tất cả những việc này đều giao cho Lưu Vấn Luyện phụ trách. Tuy nhiên ba ba nói có khả năng trận thi đấu này sẽ xuất hiện chút vấn đề. Sắc mặt lưu tĩnh có chút khó coi. Vấn đề? Vấn đề gì? Âu Dương lại gọi thêm một bát đậu hũ. Không thể không nói, canh gà đậu hũ ở quán này rất ngon. Trong trí nhớ của Âu Dương, từ khi mình còn bé đã tới ăn đậu hũ của ông chủ quán này, ba ba nói lần này có lẽ sẽ có ngoại vi. Chúng ta đến sớm cũng chính là điều này. Ba ba nói nếu quả thật có ngoại vi, vậy chúng ta đừng đánh. Lưu huấn luyện là một người đặc biệt chán ghét hành động này. Không thể không nói, rất nhiều lúc thi đấu thể dục có chút quan hệ với đánh bạc ngoại vi. Bình thường ngoại vi đều lấy trận bóng để đánh cược Lúc đánh cược thật sự đánh cực ít. Dù sao nhà cái ngoại vi không có cái gì không cá cược Từ buông ngựa, trận bóng, quyền anh, thậm chí là thi đấu điển kính cũng có thể có ngoại vi. Chỉ cần xuất hiện hai chữ ngoại vi, vậy nhất định sẽ xuất hiện thi đấu không sạch sẽ. Đây là điều không cần phải nghi ngờ. Dĩ nhiên, phần lớn các trận thi đấu vẫn chính quy. Nhưng không có ai có cách nào loại trừ được sự tồn tại của ngoại vi. Cho nên lưu huấn luyện thông thường đều sẽ dùng các mối quan hệ của mình để hỏi thăm. Nếu như nghe nói có ngoại vi, hán thả rằng không tham gia. Ngoại vi thì sợ cái gì? Chỉ cần thực lực đầy đủ, cho dù là thiên vương láo tử cũng có thể kéo xuống ngựa. Tử thần ngồi bên cạnh với hút đầu hũ vừa nói. Đối với người không sợ trời không sợ đất như hắn đừng nói là ngoại vi, cho dù là đầu lĩnh tập đoàn đánh bạc nổi tiếng nhất thế giới gặp lại hắn cũng bị dọa kẻ ra quần. Giống như ngày hôm qua, tử thần một người một ngựa xông vào Wilson, cũng chính là người quản lý cao nhất của ngân hàng thụy sĩ hiện nay. Wilson liếc mắt một cái liền nhận ra người khủng bố nhất trên thế giới này. Sau đó Wilson run dậy nói, Tử! Tử thần tiên sinh! Ta nghĩ... Ta nghĩ chúng ta không có bất kỳ xung đột lợi ích nào đúng không? Đúng. Tuy nhiên xóa tất cả các chữ khác, sau đó chỉ lưu lại một chữ lợi. Ngươi hiểu được chưa? Tử thần rỗi một tay ra. Nghe được câu này hư sần giống như lão tử chết 100 năm đột nhiên sống. Sau đó nói cho hắn biết thật ra hắn hương phấn như thế nào. Hai lời còn chưa nói hết, trực tiếp móc ra một tấm chi phiếu không. Tử thần cũng không có lòng tham. Một tấm chi phiếu trống này nhiều nhất có thể rút ra được 1 tỷ đô la. Nhưng tử thần chỉ thoải mái lấy một cái bút máy bằng vàng dòng trị giá mấy trăm ngàn đô la được gài trong chiếc áo vét của Hữu ra, thoải mái viết một chuối con số. Sau đó lại ăn của Hữu một hộp bánh quy. Cuối cùng vô vũ vào vai của Hữu giống như một người bạn cũ rồi mới rời khỏi đó. Không nghi ngờ chút nào, chuyện tối ngày hôm qua sẽ làm rất nhiều lao đại phải khiếp sợ. Nhưng không ai nói ra chuyện này. Bởi vì tử thần đủ mạnh. Cho dù hắn làm gì, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn Còn nếu muốn trả thù tử thần, chuyện này có người từng nghĩ tới, cũng có người từng làm. Tuy nhiên hiện tại bọn họ ngay cả hài cốt cũng không còn. Đây chính là thực lực. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, không có chuyện gì là không làm được. Mà người dị năng thỉnh thoảng sẽ làm ra một vài chuyện khiến người ta không thể nào hiểu được. Chuyện như vậy gần như các quốc gia đều ngầm đồng ý giống như những chuyện tử thần đã làm ngày hôm qua. Chỉ cần không phải quá đáng, các quốc gia đều biểu thị không áp lực. Tiền, không phải chỉ là tiền sao. Đối với rất nhiều người mà nói 500 triệu rất đáng sợ. Nhưng đối với cơ quan quốc gia mà nói, 500 triệu tính là gì? 500 triệu chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Không cần tốn bao nhiêu thời gian tờ giấy đó sẽ lại trở về trong tay của mình. Vì một tờ giấy mà phải đối đầu với tử thần một viên đạn hạt nhân hình người như vậy thực sự không đáng. Nếu làm vậy thực sự không sáng suốt. Trong nước thường không thấy ngoại vi. Trong giải thi đấu vô địch cấp thế giới nhỏ như vậy cũng xem như có một chút chất lượng. Tuy nhiên chuyện này đối với Lao Đại thật sự mà nói chỉ có thể xem là vô bổ. An thì không ngon bỏ thì tiếc. Lần này hẳn là do Thái tử Đảng làm ra chứ. chương 933, Binh tới tướng đỡ. Nước đến đất ngăn. Thiệu Phong ăn miếng rau muối tùy ý nói. Không sai. Với đối với hắn, Thái tử Đảng tất nhiên không để vào mắt. Thái tử Đảng. Thiệu Phong cũng là Thái tử Đảng. Nhưng không người nào dám nói hắn là Thái tử Đảng. Bởi vì Thiệu Phong đủ mạnh. Có thể ngày hôm nay ngươi nói xấu sau lưng Thiệu Phong một câu. Ngày mai ngươi sẽ phải chạy chối chết. Cái này cũng là thực lực. Tử thân dựa vào thực lực tuyệt đối của chính mình. Thực lực như vậy ép người ta thở không nổi. Thiệu phong rửa vào chính là đại thế. Đại thế như vậy cũng ép người ta thở không nổi. Sau khi trải qua phong ba tại tương thành lần này, lôi minh trở lại nhất định sẽ nói chuyện thiệu phong ra. Đầu tiên là giải đường cho tương lai của thiệu phong. Thứ hai là giúp thiệu phong diệt trừ một vài thứ không hài hòa. Lôi minh không muốn long quân loạn. Lao đại cấp trên càng không hy vọng Long quân loạn. Cho nên vì một mục tiêu chung. Chỉ cần Thiệu Phong có thể kiên trì qua được mấy năm, như vậy sẽ có một đám lao đại dẹp tan chướng ngại vật trên con đường sau này của hắn. Điều hắn phải làm chính là leo lên chiếc bảo tọa kia nhìn muôn dân bằng nửa con mắt. Làm sao ngươi biết? Mặc dù Lưu Tĩnh biết thiếu tướng này không bình thường, nhưng hiện tại thiếu tướng quản nhiều như vậy, vẫn khiến Lưu Tĩnh có chút giật mình. Không nên so sánh với với đám quan quân bình thường. Trong quốc gia này, chuyện ta không biết thực sự rất ít. Thiệu Phong nói câu này ngược lại có vài phần cảm giác nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt Lưu Tĩnh xuất hiện biểu hiện có tin ta ném mặt ngươi đi hay không, khí thế của Thiệu Phong lập tức yếu đi. Sau đó hắn lại vùi đầu tiếp tục rau muối và đậu hũ. Ngươi nói trâu bỏ như thế, ngươi có thể khiến những gia hỏa kia không làm loạn hay không? Lưu Tĩnh nhìn Thiệu Phong ngoan như thế, tính thăm dò một câu. Thật ra chuyện như vậy đối với ta mà nói rất đơn giản. Chỉ có điều có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Nước quá trong ngắt không có cá. Có lúc một vài chuyện thấy được cũng phải giả vờ như không nhìn thấy. Thiệu Phong lắp đầu. Đối với hắn mà nói, một trận ngoại vi, còn do thái tử đảng khống chế ngoại vi, hắn chỉ cần tùy tiện đi ra nói một câu, không ai không cho hắn mặt mũi. Cho dù là nhà cái thật sự siêu cấp, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với một người quyền quý siêu cấp trong tương lai này. Nhưng Diệu Phong cũng hiểu rõ, chuyện như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Hắn không thể nào ra mặt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy được. Đây không phải là công việc của hắn. Xã hội cần hài hòa, nhưng có hài hòa thì có không hài hòa. Điều hắn cần phải làm là không chế sự không hài hòa trong tay mình. Chỉ cần mình không chế, cho dù không hài hòa cũng biến thành lợi. Nói nhiều như vậy, không ngờ lại chỉ thả cái giấm. Không có tác dụng. Lưu Tĩnh trắng mắt với Thiếu Phong một cái. Cô nhìn ra, gia hỏa này có sự thành thục không phù hợp với tuổi tác của hắn. Đây là một tên cao giả, người không có tác dụng. Tử thân ở bên cạnh còn thêm mắm giảm muối. Tuy nhiên Thiệu Phong không thèm để ý tới hắn. Thiệu Phong biết trong đám người ở đây, đừng thấy tay mắt của mình thông thiên. Thật sự mà nói mình không thể trêu chọc được bất kỳ ai. Thậm chí Thiệu Phong đau khổ phát hiện, trong một đám người này, không ngờ địa vị của mình lại thấp nhất. Còn không phải sao? không cần nói tới tử thần. Nhân vật như vậy các quốc gia đều sợ hãi. Âu Dương lại càng không cần phải nói tới, sư phụ của tử thần. tôi cái tên tuổi này vừa nói ra lập tức có thể đập chết một nhóm người. Lưu Tĩnh nhìn qua mặc dù là một người bình thường, trên thực tế nhìn quan hệ giữa Lưu Tĩnh và Âu Dương, Thiệu Phong biết, nếu như ai dám động tới Lưu Tĩnh, vị thần này sẽ không ngần ngại thoáng động Sơn Hà Liền nát tan. Cho nên trong đám người này, hắn một thiếu tướng, Người nối nghiệp Long Quân trong tương lai không ngờ lại có địa vị thấp nhất. Điều này mặc dù có chút đà kích, nhưng Thiệu Phong vẫn lắc đầu đón nhận. Nếu như trước đây, Thiệu Phong khẳng định sẽ không phục. Nhưng sau khi trải qua một loạt chuyện với lôi mình, Thiệu Phong hiểu được đạo lý cứng thì dễ gãy. Là người, tiêu ngạo là phải có. Nhưng tiêu ngạo chỉ được thể hiện ở chỗ có thể thể hiện. Trước mặt mấy người này, nên nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn. Đây mới là đạo của người làm soái Ba ba cũng bảo ta hỏi ý của ngươi một chút, xem ngươi nghĩ như thế nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lưu Tĩnh nhìn Âu Dương nói. Hắn biết Lưu Khải Hàng nghĩ như thế nào. Âu Dương đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ 15, 16 tuổi năm đó nữa. Hiện tại Âu Dương đã có thể làm chủ chính mình. Đơn giản. Binh tôi tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Âu Dương tùy ý nói ra mấy chữ này, tùy ý giống như hắn uống đầu hũ vậy. Nhưng Thiệu Phong ngồi ở bên cạnh Âu Dương lại biết, đây là một loại khí thế quyết trí tiến lên. Đồng thời trong lòng hắn cũng đang thầm cầu khẩn cho những thái tử đảng có thể sớm nhận được tin tức mà lăn cho xa. Bằng không không cần Âu Dương ra tay, một tử thần cũng đủ để khiến Lao Đại Kinh Thành phải phát điên. Từ chối 4. anh từ chối bạn học Mỹ lệ như vậy thật sự vô cùng không phong độ. Vừa nãy Thiệu Phong muốn gọi Lưu Tĩnh là tiểu thư xinh đẹp. Nhưng liên tưởng đến câu nói cả nhà ngươi đều là tiểu thư, Thiệu Phong vẫn dừng lại đúng lúc. Nhưng lúc này Thiệu Phong nhìn thấy Âu Dương nhìn mình, vẻ mặt giống như nhìn quái thú tiền sử hắn liền thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại nói gì sai sao. Lúc này trong lòng Thiệu Phong thầm nghĩ như vậy. Nhưng Thiệu Phong thực sự không nghĩ ra mình đã làm gì sai. Lưu Tĩnh chẳng qua chỉ yêu cầu bọn họ đi cùng mua ít đồ, vậy thì có gì đâu. Cho dù Lưu Tĩnh mua thứ gì đắt, Đã có người giàu có tử thần ở chỗ này, chúng ta còn có gì phải sợ? Vẫn là tiểu phong của chúng ta có phong độ. Lưu tính nói xong không ngờ trực tiếp véo vào má thiệu phong một cái. Tiểu phong liền cảm thấy bối rối. Trong ngáy mắt này tiểu phong thật sự bối rối. Cảnh tượng như vậy nếu để cho những người quen biết với thiệu phong nhìn thấy, chắc hẳn những người kia sẽ phát điên. Nói đùa, tiểu phong là thân phận thế nào? Dáng gọi tiểu phong sau đó còn véo má tiểu phong một cái. Cho dù là lão đại siêu cấp cũng không dám làm như thế Nhưng hôm nay rốt cuộc lại có người dám làm Hơn nữa người này còn là một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn Thiệu Phong Phút Rốt cuộc tử thần không nhìn được, liền phì cười Đương đương là người nối nghiệp Long Quân trong tương lai không ngờ Thiệu Phong có thể bị người ta đùa giỡn như vậy Sợ là từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy Nhưng Thiệu Phong không hề nổi giận Bởi vì Thiệu Phong có thể thấy được vẻ đùa giỡn với bằng hữu trong mắt lưu tính. Có lẽ chính ánh mắt đó đã khiến Thiệu Phong kìm chế sự tức giận trong lòng. Bằng hữu. Hai chữ này đối với Thiệu Phong mà nói có vẻ rất xa lạ. Trước đây, Thiệu Phong rất xa đọa. Lúc còn rất nhỏ, Thiệu Phong là một bé trai rất ngoan. Bởi vì Thiệu Phong biết, sinh ra trong gia đình như vậy, cha mình chết sớm, không có sự ủng hộ của cha. Mình muốn ngẩn cao đầu chỉ có thể dựa vào sự cố gắng không ngừng. Chương 934, Quá khứ của Thiệu Phong. Cho nên từ nhỏ Thiệu Phong đã là đứa trẻ ngoan rất cố gắng học tập. Từ âm nhạc, quản lý, quốc thuật, vũ đạo, bất kỳ điều gì có thể có ích cho tương lai Thiệu Phong đều sẽ đi học. Nhưng vô dụ. Trong thời đại này không phải nói người có năng lực thì có thể leo lên cao. Thiệu Phong học càng ngày càng nhiều thứ. Trái lại những người khác trong gia tộc càng ép hắn mạnh hơn. Càng lớn Thiệu Phong càng hiểu được đạo lý này. Từ giây phút hiểu được điều đó Thiệu Phong bắt đầu tự giận mình. Từ đó mỗi ngày hắn đều lưu luyến với nì tật lũ. Với tư thứ của một thái tử đảng, chơi đùa với minh tinh, tiêu xài tiền phung phí. Hắn hy vọng sau đó sẽ xảy ra chuyện khiến trong nhà tức giận. Nhưng trái lại không ai quan tâm tới Thiệu Phong. Chỉ cần hắn không phải phạm phải sai lầm lớn. Trong tình huống bình thường mọi người trong nhà không ngờ cũng lười nói tới. Trong một tình huống đặc biệt, Thiệu Phong đã gặp được lôi minh trong một nỉ tất lũ. Lôi minh chỉ dùng một câu nói đã khiến Thiệu Phong tỉnh ngộ. Nếu như ngươi không cần tới tính mạng của ngươi, lãng phía một phần tư thời gian nỗ lực, vậy đi theo ta. Chính vì một câu nói như vậy, Thiệu Phong đã nhớ kỹ. Lúc đó lôi minh mặc thường phục, căn bản không mặc y phục tướng quân. Nhưng câu nói của lôi minh lúc đó lại khiến Thiệu Phong sững sờ đứng ngây người tại chỗ. Cũng có thể tất cả đều có liên quan đến cơ duyên. Thiệu Phong thật sự ngây ngốc đi theo lôi minh. Sau đó lôi minh quảng Thiệu Phong vào bộ đội đặc trùng. Trong vòng 3 năm, hắn đều phải thao luyện mỗi ngày thật sự khổ nhọc giống như một con chó. Trong thời gian 3 năm này, ngay cả một cái dám Thiệu Phong cũng không thả. Thậm chí ngay cả một câu hán giận cũng không có. Có lẽ chính vì vậy Thiệu Phong mới có thể khiến Lôi Minh muốn để hắn làm người nối nghiệp. Tuy Thiệu Phong không rõ Lôi Minh có thân phận thế nào, nhưng hắn lại có thể hiểu rõ, Lôi Minh chắc chắn là một nhân vật khiến Lao ra trong nhà phải kinh sợ. Mình rời khỏi nhà 3 năm, không ngờ Lao già không nói một câu nào. Chỉ dựa vào điểm này, đã có thể nhìn ra được điều đó. Sau khi Thiệu Phong không ngừng tiếp xúc, không ngừng nỗ lực, rốt cuộc từng bước tiến vào Long Quân, Bắt đầu hiểu rõ lực lượng của Long Quân. Mặc dù nói Long Quân là quân, nhưng Long Quân lại không hề có bộ đội tồn tại. Nhưng đừng tưởng rằng Long Quân thật sự không có bộ đội. Có thể nói, bất luận khu vực quân sự quan trọng nào cũng có sự tồn tại của Long Quân. Dĩ nhiên, danh sách này chỉ có một mình lôi mình mới biết. Cho dù là Thiệu Phong cũng chỉ biết được mấy người trong danh sách đó mà thôi. Đây là một mạng lưới liên lạc khổng lồ tới mức nào. Thiệu Phong dám xin thề. Nếu như Lôi Minh muốn làm phản, như vậy mệnh lệnh chỉ cần chuyển đi trong đêm nay, ngày mai có ít nhất một nửa quân khu bị khống chế hoàn toàn. Một nửa quân khu, nói cách khác một cú điện thoại của Lôi Minh đủ khiến một nửa giang sơn của quốc gia này đổi chủ. Quyền lợi to lớn này gần như đã vượt qua tất cả. Có lúc Thiệu Phong đã từng hỏi Lôi Minh, hắn có nghĩ tới chuyện làm phản hay không? Lôi Minh trả lời rất thẳng thắn Đương nhiên là có. Câu trả lời này đã từng khiến Thiệu Phong giật mình rất lâu. Nhưng sau đó Thiệu Phong dần dần hiểu rõ. Sau khi lôi minh làm phản sẽ có ý nghĩa thế nào? Không nghi ngờ chút nào, nếu như chỉ nói quân hàm hoặc là chức vị công khai, rất nhiều người đều cao hơn lôi minh. Nhưng trong quốc gia này, thật sự người thực sự lên được địa vị cao đều biết rõ lôi minh là ai. Bọn họ cũng hiểu rõ lôi minh có thể làm cái gì. Có thể nói tại quốc gia này, thời điểm ban ngày quốc gia định đoạn, Buổi tối lại do Lôi Minh định đoạn. Như vậy Lôi Minh đã là một nhân vật cấp hoàng đế. Hắn còn cần phải làm phản sao? Có lẽ những lao đại trong đại nội cũng chính là hiểu rõ điểm này, nên mới có thể khiến Long Quân tồn tại, khiến Lôi Minh tồn tại. Hoặc là nói cách khác, Lôi Minh hoặc là Long Quân đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của bọn họ. Bọn họ cho dù muốn cũng không thể nhổ tận gốc được. Bởi vì làm như vậy hậu quả chính là ép Lôi Minh cá chết lưới rách. Đó là một mùa hè, một mùa hè nóng bức, Lôi Minh tùy ý mặc chiếc áo sơ mi cổ tay, mở cửa một chiếc sàn kéo Thiệu Phong xuống xe, tiến vào trong đại viện của Thiệu Gia. Thiệu Phong nhớ rõ ràng, Lôi Minh cứ như vậy dẫn theo hắn đứng ở trước cửa. Sau đó quay về phía cảnh vệ ở trước cửa nói một câu Lôi Minh tới. Sau 5 phút, Lao Gia và tất cả những người trong nhà đều mặc trang phục nghiêm chỉnh từ trong nhà ra nên đón Lôi Minh. Cũng chính vào thời khắc đó. Lôi minh nhẹ nhàng vũ vào vai Thiệu Phong nói cho Thiệu Phong biết, nếu như ngươi có thể trở thành một xoái, như vậy tương lai vị trí này là của ngươi. Từ sau ngày hôm đó, địa vị của Thiệu Phong ở trong nhà đã xảy ra sự thay đổi lòng trời lở đất. Đã không còn người nào dám đối xử với Thiệu Phong như trước kia. Bởi vì bọn họ đã biết được thân phận của lôi minh. Tuy rằng lôi minh không nói điều gì rõ ràng, nhưng lôi minh có thể tự mình dẫn theo Thiệu Phong đến đây. Hơn nữa còn bảo Thiệu Phong ở bên cạnh hắn, người sáng suốt cũng biết, đây chính là người nối nghiệp của Lôi Minh. Người nào dám động tới Thiệu Phong nhất định là giết không tha. Cũng chính từ đó về sau, sự kiêu ngạo của Thiệu Phong dần dần được hình thành, khiến bản thân hắn từng bước biến thành dáng vẻ như lần đầu tiên Âu Dương nhìn thấy hắn. Nhưng không ai từng nghĩ tới, tại thời khắc quan trọng nhất, Thiệu Phong lại tỉnh ngộ được. Bắt đầu từ giây phút hắn tỉnh nộ, hắn đã nằm chắc trong tay vị trí tướng quân Long quân này. Việc tiếp theo hắn phải làm chính là chờ đợi lôi minh nói cho hắn biết hai chữ lên trước. Quá khứ của Thiệu Phong đầy truyền kỳ. Đây không phải là sự phấn đấu của một nhân vật nhỏ nhưng điều này cũng tuyệt đối được xem là phấn đấu. Thậm chí lấy thân phận thái tử đảng của Thiệu Phong còn gian khổ gấp trăm lần so với sự phấn đấu của một nhân vật nhỏ. Có đi hay không? Lưu Tinh có phần căm tức khi thấy Thiệu Phong có chút thất thần. Sau đó cô kéo góc áo hâu dương nói. Mà lúc này Âu Dương đã bắt đầu giả và không nhận ra Lưu Tĩnh. Nói đùa, mua đồ. Mua đồ trong miệng Lưu Tĩnh chính là đi dạo phố, muốn mua đồ. Muốn mua đồ gì bản thân mình có thể giúp biến ra cho cô. Nhưng căn bản nha đầu này hai ngày nay lại không nói chuyện, chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hay là chờ tới khi đến Bắc Kinh hãy mua. Chờ đến khi đến Bắc Kinh ta sẽ cố gắng dẫn các ngươi đi dạo. Rốt cuộc Thiệu Phong đọc ánh mắt Âu Dương đã có thể hiểu được, đồng thời hắn cũng vạch trần âm như của bạn học Lưu Tĩnh. Có thể nói, không có nam nhân nào thật sự nguyện ý cùng con gái đi dạo phố, đặc biệt là người như Thiệu Phong. Quan hệ giữa Lưu Tĩnh và hắn lại không phải là bạn bè trai gái, hắn càng không có nghĩa vụ phải làm điều này. Từ chối đi. Từ chối đi. Cố mà từ chối đi. trêu chọc cô nãi mãi cũng lên. Cô lại nãi tăng tiền thuê nhà của các ngươi thêm 20%. chương 935, chúng ta là bằng hữu sao. Lưu Tĩnh biết mình bị người ta cự tuyệt. Nhìn Âu Dương đứng bên kia giống như đang ngắm tuyết, Lưu Tĩnh không kìm được tức giận nói. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi muốn thanh toán tiền thuê nhà toán sao? Hai người bọn họ giao tiền thuê nhà, ngươi cũng phải giao. Đồ đệ! Đi! Ngươi lại làm công tác tối hôm qua một lần nữa đi. Âu Dương đưa một ngón tay chỉ vào tử thần nói. Trả tiền. Nói đùa. Bây giờ Âu Dương không thiếu tiền. Thật sự không thiếu tiền. Nếu như dùng cách nói của Thiệu Phong thời điểm châu bỏ nhất chính là, tiền đối với ta từ trước đến nay đều không phải hỏi. Không thể phủ nhận, câu nói này thật sự có chút em người. Bằng không tối hôm qua Thiệu Phong cũng sẽ không nhờ tử thần giúp hắn cướp thêm một chút. Dĩ nhiên, tử thần không thể nào làm không công. Cho nên giữa hai người này nhất định đã tồn tại giao dịch xấu xa. Nhưng Âu Dương không quan tâm tới những điều này. Bốn người một đường ẩm ý trở về nhà. Giờ phút này mọi người giống như đều bị lưu tính cảm hóa. Bọn họ đều quên mất mình chính là nhân vật lớn, đều cho rằng mình chính là người dân nhỏ bé trong thành phố này. Chờ sau khi về đến nhà, Thiệu Phong mới đi tới bên cạnh Âu Dương, không ngờ quay về phía Âu Dương hơi cúi người nói một câu cảm ơn. Câu cảm ơn này là xuất phát từ nội tâm. Đồng thời, giờ phút này hắn cũng hiểu rõ tại sao lôi minh lại để hắn ở lại. Muốn trở thành thần, trước tiên phải thành người. Trước đây, chưa bao giờ Thiệu Phong xem mình là một người bình thường. Nhưng chỉ trong chưa tới một ngày ngắn ngủi này, không ngờ Thiệu Phong lại cảm nhận được sự vui vẻ đâu lâu không thấy. Không sai. Cảm giác vui vẻ này không phải là từ quyền cao chức trọng, cũng không phải là niềm vui nắm giữ được thiên hạ Đây là niềm vui của một người bình thường. Cảm giác vui vẻ này khiến Thiệu Phong dù lĩnh hội chẳng được bao lâu, nhưng Thiệu Phong biết, chuyến đi này của mình thực sự đáng giá. Thân cũng muốn bình thường, đó không phải nói thần bình thường, mà là nơi này. Âu Dương chỉ vào trái tim của Thiệu Phong nói. Thần pháng động sơn hà nát tan thật sự quá dễ dàng. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể làm được. Nhưng khiến tâm mình bình lặng như nước vô dục vô cầu, giống như một người bình thường. Đây mới là điều khó làm nhất. Có lẽ lao đại của ngươi muốn ngươi hiểu rõ điểm này. Ta biết, tương lai ngươi nhất định sẽ là một lao đại siêu cấp. Gia hỏa kia muốn ngươi hiểu rõ, muốn ngươi làm tốt. Muốn làm tốt những điều này, yêu cầu đầu tiên chính là bản thân có thể thật sự biến thành một người bình thường. Có lẽ ta đã hiểu. Chuyến đi này là sự kết hợp giữa động và tĩnh đúng không? Thiệu Phong nhìn Âu Dương. Hắn cảm thấy Âu Dương cũng không có gì đáng sợ. Âu Dương đáng sợ sao? Đối với rất nhiều người mà nói, Âu Dương là một sát thần, một ma quỷ giết người không chấp mắt. Mạng ngờ gì trong tay của có thể tích tụ thành một tòa trường thành. Máu dính trên tay hắn đủ để tạo thành một biển máu. Nhưng trong mắt mấy người, Âu Dương lại không đáng sợ như thế. Những người này đều là bằng hữu của Âu Dương. Làm kẻ địch của Âu Dương, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu người cũng cảm thấy sợ hãi. Làm bằng hưu của Âu Dương. Ngươi lại không cần nghĩ nhiều như thế. Thích chơi thế nào, ẩm ý thế nào Âu Dương cũng sẽ không tức giận. Mà bây giờ Thiệu Phong gần như đã hiểu rõ được đạo lý này. Hắn nhìn Âu Dương có chút xấu hổ hỏi. Chúng ta là bằng hữu sao? Ngươi nói đi. Âu Dương không hề trả lời. Trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Thiệu Phong hỏi ngược lại một câu. Âu Dương tin tưởng Thiệu Phong có thể hiểu rõ được ý tứ của những lời này. Quả nhiên, Thiệu Phong gật đầu cười nói. Ta hiểu. Muốn làm bằng hữu của ngươi, vậy phải xem người là bằng hữu từ tận đáy. Ta sẽ cố gắng." Thiệu Phong hiểu rõ đạo lý này. Muốn làm bằng hữu của người khác, ít nhất trong lòng ngươi phải thật sự xem người khác là bằng hữu. Cho dù là vị thần trước mắt này thần cũng vậy." Thiệu Phong tin tưởng, chỉ cần trong lòng mình xem Âu Dương là bằng hữu, vậy ngươi mới có thể được xem là bằng hữu của Âu Dương. Mấy ngày kế tiếp dường như khá bình tĩnh. Mỗi ngày Thiệu Phong đều lên mạng chơi game. Không thể không nói, gia hỏa này thật sự rất có thiên phú chơi game. Chỉ sau 2 ngày tất cả trò chơi lưu trên máy tính của lưu Tĩnh đã bị Thiệu Phong chơi hết. Sau đó Thiệu Phong loạt một trò chơi trực tuyến chơi cùng với tử thần. Chơi trò chơi trực tuyến, trong vòng 1 ngày hai người biến thái này đã trực tiếp ném xuống 1 triệu. Vẫn chỉ trong 1 ngày liền ném ra hai tài khoản biến thái đến cực điểm. Sau đó hai gia hỏa chẳng biết xấu hổ liền bắt đầu vừa cười một cách đáng khinh vừa bắt nạt người mới. Âu Dương đứng ở phía sau hai người bọn họ thực sự không biết phải nói gì. Phải biết rằng, trước đây mình cũng đã từng chơi trò chơi trực tuyến, nhưng tuyệt đối không thể đập tiền dọa người như hai người này. Từ trước tới nay vận khí của mình đều rất khổ. Cho nên bất luận mình chơi trò chơi trực tuyến nào đều chơi rất thảm. Muội muội, sau này ca ca sẽ che chở cho muội. Kha kha kha. Nếu như chỉ nghe được câu này, ngươi nhất định sẽ nghĩ đây là một gã nam tử lưu manh dung tục, đang đùa giỡn với tiểu cô nương. Không sai người này chính là Thiệu Phong. Lúc này Thiệu Phong đang nói chuyện phiếm trên mạng. Trong màn hình chính là một tiểu cô nương có dáng dấp xinh đẹp. Ai có thể nghĩ được, đường đường là người sẽ nằm giữ long quân trong tương lai lại có thể làm ra chuyện dung tục như vậy. Điều này khiến Âu Dương này sinh ra một loại ảo giác, mình không nhận ra hắn. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương không để ý đến thiệu phong, mà tiếp tục truyền thụ cho tử thần. Thật ra ta chỉ biết một chút về thế giới này. Đây là một lực lượng không tồn tại. người có thể khiến mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phương pháp duy nhất chính là tự mình rèn luyện, khiến lực lượng trong thân thể ngươi trong không ngừng lớn lên đúng không? Âu Dương liếc mắt đã nhìn thấu phương thức tu luyện của tử thần. Sư phụ nói không sai. Đệ tử thật sự dùng loại phương pháp này để tiến hành tu luyện. Tử thần không hề giật mình. Âu Dương có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu như vậy thật ra rất bình thường. chí ít trong mắt của tử thần, điều này rất bình thường. Hôm nay ta dạy ngươi phương pháp tu luyện có một vài điểm tương tự với phương pháp tu luyện của ngươi. Tuy nhiên ngươi tu chính là lực lượng. Ta dạy cho ngươi tu một loại ý niệm lực không tồn tại. Âu Dương giới thiệu sơ qua một chút về phương pháp thanh chiến. Điều cực kỳ quan trọng trong phương pháp thánh chiến chính là tâm muốn thì niệm đạt. Chỉ cần trong lòng có thể nghĩ đến là có thể đủ khả năng làm được. Đây là một loại phương thức gần như thần. Thật ra Âu Dương cảm thấy có chút nghi ngờ không biết tử thần có thể tu luyện được phương thức này hay không. Dù sao phương pháp thánh chiến này quá mức huyền ảo. Trước tiên ta chuyển cho ngươi một phần nhập môn. Nếu như ngươi có thể tu thành một phần nhập môn này, vậy ngươi đã cách vũ hóa phi tiên không xa. Trường 936, hắn biết ta, ta không nhận ra hắn. Âu Dương chưa hề nói mạnh miệng. Phương pháp thánh chiến này chính là phương pháp tu luyện đỉnh phong nhất tại tiên giới, là trí bảo trấn tộc của chiến tộc. Cho dù chỉ là một phần mở đầu, cũng đủ để một phàm nhân vũ hóa phi tiên. Vũ hóa phi tiên. Có thể nói, trong mắt tử thần, vũ hóa phi tiên là một loại chuyển đổi thần bí từ từ sinh tử đến vĩnh sinh. Ba ngày sau. Lưu khải hàng để mấy người Âu Dương mua vé xe đi tới Bắc Kinh. Không phải bọn họ không muốn ngồi máy bay mà bởi vì ở địa phương nhỏ như Tương Thành này căn bản không có sân bay. Nếu ngồi xe chịu đựng sự hành hạ đi tới thành phố khác để lên máy bay, còn không bằng trực tiếp ngồi xe đi tới đó. Đây là ý kiến của Âu Dương. Còn ngồi xe làm gì? Không phải ngươi có thể bổ ra hư không sao? Ngươi trực tiếp mang chúng ta thuấn gì có phải tốt hơn không? Lưu tính cầm vé xe trừng mắt với tử thần một cái nói. Mà tử thần lại thực sự vàng thật không sợ lửa nói. Nếu như sư phụ ra tay, bổ ra hư không đưa chúng ta đi, trong nháy mắt liền đến Bắc Kinh. Đây là chuyện rất đơn giản. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thật sao? Lưu tính không tin nhìn Âu Dương một chút. Nhưng Âu Dương lại hai tay nói. Không thể lãng phí. vé xe đều đã mua. Không ngồi thật lãng phí. mọi người Một ngày sau, kể cả Lưu Khải Hàng là tổng cộng 5 người ngồi ô tô đi tới Bắc Kinh. Lần này bọn họ ngồi xe buýt sang trọng, điều kiện cũng không tệ. Nhưng người không thể so sánh xe buýt sang trọng với những loại xe của Phú Hào được. Trong những người ở đây, tử thần bình thường đều bay. Thiệu Phong ra ngoài, tất nhiên không thiếu xe đặc chủng chuyên cơ các loại. Đây là lần đầu tiên hai người này hưởng thụ cảm giác chín nấu cùng với vô số người trên xe buýt sang trọng như vậy. Từ trước đến nay ta cũng không biết, hóa ra từ Tương Thành đến Bắc Kinh lại xa như vậy. Sau khi xuống xe buýt, mấy người đứng trên đường phố Bắc Kinh, nhìn quang cảnh người đến người đi thật náo nhiệt, cảm thụ sự phồn hoa của thủ đô Bắc Kinh. Đều nghe Bắc Kinh rất tốt, xem ra cũng chỉ có như thế mà thôi. Lưu tính chừng mắt với Thiệu Phong một cái. Không phải cô thật sự có ý kiến đối với Bắc Kinh. Trên thực tế cô chỉ muốn đây nghiến Thiệu Phong một chút. Bởi vì hai ngày nay nàm tử dung tục Thiệu Phong mỗi ngày đều nói với nàng Bắc Kinh tốt tới mức nào. Hiện tại Lưu Đại Tiểu Thư đã tính khiến Thiệu Phong tổn thương một chút. Ở Bắc Kinh không nên nói chuyện lung tung. Nơi này không phải như ở phía dưới. Rất nhiều lúc một vài lời nói sẽ chọc ra phiên phức. Lưu Khải hàng trừng mắt với con gái một cái. Con gái của mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều là nói quá nhiều. Lưu Khải Hàng lại không biết hai vị thần đi theo bên cạnh mình có thân phận cụ thể thế nào. Cho nên Lưu Khải Hàng chỉ có thể nhắc nhở con gái không nên nói chuyện lung tung. Cha, cha phải biết rằng, người nào đó nói với con, tại Bắc Kinh, chỉ cần con không phải là khủng bố đánh bom trong Nam Hải, như vậy hắn đều có thể bảo vệ được con. Đúng không? Lưu tính liếc mắt nhìn Thiệu Phong một cái với vẻ khiêu khích. <cười> Lưu Khải Hàng không khỏi nhìn Thiệu Phong thêm vài lần. Người trẻ tuổi này có một loại khí phách cao ngạo dường như đã ở vị trí cao một thời gian dài. Nhưng trên người hắn đồng thời cũng có khí tức của phạm nhân. Người trẻ tuổi như vậy thực sự rất ít gặp. Nhưng không nghi ngờ chút nào, người trẻ tuổi như vậy tuyệt đối không giàu sang thì cũng cao quý. Nghe thấy con gái của mình nói như vậy, Lưu Khải Hàng không khỏi nhìn Tiểu Phong thêm mấy lần. Đừng nghe Tiểu Bạch này khoác lác. Ta cho ngươi biết, ở chỗ này cho dù dùng thuốc nổ, phá tan Nam Hải ra cũng có thể khiến ngươi an toàn đi ra ngoài. Ngươi có tin hay không? Lần này tử thần lại càng tỏ ra trâu bò hơn. Nhưng câu nói này của hắn đã bị lưu khải hàng cho rằng là lời nói khoác. Thật ra tử thần không o nói dối. Chuyện nổ bên trong Nam Hải chẳng khác nào đánh vào mặt. Nhưng chuyện như vậy nếu muốn tuyên bố với bên ngoài lại có vô số cách nói. Mà tử thần biến thái này cũng có vô số phương pháp khiến người ta không dám nói gì. Vì một cá nhân nho nhỏ đắc tội tử thần sau đó đánh giết với tử thần sau. So sánh giữa hai bên, người thông minh cũng sẽ lựa chọn im lặng. Đừng nói nữa. Trước hết chúng ta vẫn nên tìm một chỗ ở lại đã. Lưu Khải Hàng biết hai người này đều không phải là người bình thường. Hắn còn biết, hai người này nhất định đều có quan hệ với Âu Dương. Lưu Khải Hàng hiểu rõ, như vậy là đủ rồi. Âu Dương là chính là người mình đã dạy dỗ. Tuy rằng Âu Dương không phải một người quá tôn sư trong đạo, nhưng Lưu Khải Hàng tin tưởng, Âu Dương là một người có nguyên tắc. chí ít hắn vĩnh viễn sẽ không làm chuyện gì gây hại cho mình. Như vậy là đủ rồi. Huấn luyện viên, lần này tại sao Lưu Phi và Tôn Dương đều không tới vậy? Thật ra từ sáng sớm Âu Dương đã muốn hỏi về vấn đề này. Loại giải thi đấu kỷn si này, trong danh sách tương thành bọn họ có bốn người. Nhưng tại sao chỉ có hai người hắn với Lưu Tĩnh tới đây? Lần thi đấu này có vấn đề. Lưu Phi và Tôn Dương không tồi. Nhưng loại thi đấu này không có bất kỳ lợi ích nào đối với bọn họ. Ta dẫn ngươi đến đây, chẳng qua chỉ muốn gặp một người thôi. Dù sao Lưu Khải Hàng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Biết rõ là một trận thi đấu có vấn đề, nhưng hắn có thể làm được gì? Ngoại vi. Âu Dương nhìn Lưu Khải Hàng hỏi. Không sai. Nghe nói lần này có một người tên là Đặng Dương là Thái tử Đảng liên hợp một vài Thái tử Đảng khác làm ra. Được rồi. Đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Em thi đấu cẩn thận một chút. Phát huy ra trình độ tốt nhất của em. Có bắn được hay không cũng không quan trọng. Trong mắt Lưu Khải Hàng cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Đặng Dương. Khi Lưu Khải Hàng nói cái gì Dương Thiệu Phong lệ ẹn gật đầu nói. Đó đúng là một Thái tử Đảng có thế lực rất lớn. Dưới tay hắn có một đám hồ bằng Cẩu hữu rất thích khống chế một vài thứ. Tuy nhiên đều là một vài thứ không thể đặt lên mặt bàn. Bọn họ hẳn sẽ không làm gì quá mức. Bởi vì có nhiều chỗ bọn họ cũng sợ. Cậu biết Đặng Dương. Lưu Khải Hàng biết chuyện Thiệu Phong chính là một thiếu tướng. Bây giờ nghe Thiệu Phong nói như vậy, suy nghĩ đầu tiên của Lưu Khải Hàng chính là Thiệu Phong có quen biết với Đặng Dương. Có lẽ hắn biết tôi, nhưng tôi không nhận ra hắn. Câu nói này của Thiệu Phong thực sự điên cuồng không biên giới. Hắn biết tôi, nhưng tôi không nhận ra hắn. Đây là ý gì? Ý này chính là tên Đặng Dương biết tôi là ai, nhưng trong suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn không có hắn. Nói trắng ra chính là trong mắt Thiệu Phong, Đặng Dương căn bản không có tư cách quân hắn. Tuy nhiên Lưu Khải Hàng rõ ràng không hiểu rõ ý tứ trong giọng nói của Thiệu Phong. Lưu Khải Hàng chỉ xem đó là một câu nói đùa, nên chỉ cười rồi bỏ qua. 5 người tìm một khách sạn không tính là quá tốt. Kinh phí cho chuyến đi lần này vốn không ít. chương 937, có giỏi theo ta ra phô tán gái. Tuy nhiên hiện tại lại có thêm 2 người thiệu phong với tử thần, kinh phí có chút vượt quá dự toán. Cho nên kế hoạch ban đầu bị loạn một chút. Tuy nhiên đối với mấy người này, ở đâu cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thời kỳ thảm nhất của thiệu phong chính là sống một mình ngoài đảo suốt nửa tháng. Chứ đừng nói nói là ở trong khách sạn như vậy. Giải thi đấu kỉn xì lần này không tính là quá lớn. Tuy nhiên vẫn có không ít cường giả sẽ đến đây. Giải thi đấu kỉn xì so với các trận thi đấu bình thường, có lẽ không có tên tuổi lớn lắm, nhưng không nghi ngờ chút nào, tiền thưởng của giải thi đấu kỉn xì vẫn vượt xa so với các giải thi đấu khác. Không có ai không thích có nhiều thứ này, cũng không có ai ngại nhiều. Cho nên một vài người cảm giác mình có năng lực nắm được giải quán quân đều thi nhau tới Bắc Kinh tham gia giải bắn cung kỷn xì lần này. Giải thi đấu kỷn sĩ lần này, bán cung chỉ là một bộ phận trong đó. Tiểu tĩnh, trong mấy ngày huấn luyện vừa rồi, con có chút giảm sút Sáng mai con và Âu Dương đi với cha một chuyến tới nơi thi đấu. Nơi đó có sân huấn luyện. Đến lúc đó, cha sẽ thuê một sân bãi tiến hành huấn luyện lại. Lưu Khải hàng thoáng nhìn về phía hai người nói. Lần này con đến chỉ là lá xanh. Hoa hồng của chúng ta ở chỗ này cơ mà. Lưu Tĩnh thốt lên một câu sau đó liếc mắt nhìn Âu Dương một cái. Bất luận là trước hay hay là bây giờ, về phương diện bán tên, Lưu Tĩnh chưa từng thắng Âu Dương. Bởi vì Âu Dương có thiên phú thực sự quá đáng sợ. muội muội không cần sợ, ca đến cứu muội Một câu nói vô cùng không hài hòa từ phía xa chuyển đến. Lúc này Thiệu Phong mang theo thai nghe. Điềm nhiên không biết xấu hổ chơi trò chơi. Rõ ràng vào lúc này hắn đang đánh buộc ra hỏa này mang theo một cô nàng mới quen hăng hái dẫn đầu. Tiểu bạch kiểm. Tử thần khinh thường thoáng nhìn về phía thiệu phong đang đứng bên cạnh. Ba chữ tiểu bạch kiểm này gần đây mới xuất hiện. Nguyên nhân chính là tử thần phát hiện, trên căn bản mỗi ngày thiệu phong đều có thể ngâm một thậm chí mấy tiểu muội muội Cút. Bản thân không có bản lĩnh thì đừng tị nạn với ta đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thiệu Phong dơ ngón tay giữa lên đưa về phía tử thần nói. Và, wow, trên thế giới này, chắc hẳn Thiệu Phong là người đầu tiên dám dơ ngón giữa với tử thần mà không bị hắn giết chết. Người! Có giỏi ngày mai theo ta ra phố. Tán gái trong trò chơi thì tính là bản lĩnh gì? Tử thần bị mắng có chút tức giận, nhưng hắn không hề phát hỏa. Bởi vì hắn không thể thua Thiệu Phong chỉ vì tán gái. Bằng vào người sao? Ngươi cũng xứng sao?" Triệu Phong nói rất không có phong độ. Hắn quay về phía mặt đất phun ra một ngụm nước miếng. Bộ dáng kia đầy vẻ xem thường và khinh bỉ. "Ngươi, ngươi có tin ta làm thịt ngươi hay không?" Trong tay Tử Thần chợt có thêm một thứ giống như tia laser. Đây là lực lượng do Tử Thần ngưng tụ ra. Hắn theo Âu Dương học nhiều ngày như vậy, bước đầu đã nắm giữ được một vài thứ. Tuy nhiên, muốn làm được tâm muốn chính là niệm đạt thực sự không dễ dàng. Bớt khoác lát cho ta. Nếu không ngày mai toàn thế giới đều biết tử thần bởi vì tán gái thua tức giận xấu hổ định đánh người. Hiện tại Thiệu Phong đã không còn sợ tử thần nữa. Những ngày qua hai người cả ngày hết tranh cãi lại tới tranh cãi. Trong thời gian dài tranh cãi, Thiệu Phong đã sớm miễn dịch với những nguy hiếp của tử thần. Tiểu tử! Ngươi có can đảm, ngày mai chúng ta ra đường. Nếu lao tử không khiến thằng nhóc con nhà ngươi biết thế nào là tiền bối. Hẳn là ngươi sẽ không an lòng. Tử thân đã thực sự nổi giận. Lưu Khải Hàng nhìn hai người đứng bên đó tranh cãi với nhau, hắn cảm thấy bất đắc di lắc đầu. Ban đầu hắn còn cảm thấy Thiệu Phong là một nhân vật lợi hại. Nhưng biểu hiện của Thiệu Phong trong những ngày qua thật chẳng khác nào một tiểu manh, khiến Lưu Khải Hàng bỏ đi suy nghĩ này. Tuy nhiên trong lòng Lưu Khải Hàng, thân phận thái tử đảng của Thiệu Phong hẳn vẫn không tồi. Còn nữa, hình như Đặng Dương biết ngươi. Chiều ngày hôm nay Đặng Dương đã liên hệ với ta. Lần nay Lưu Khải Hàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thật ra hắn biết, tuy rằng tuổi tác của Âu Dương hơi nhỏ một chút, nhưng tiếng tâm của hắn lại không nhỏ chút nào. Cho nên khi Đặng Dương tìm tới mình, Lưu Khải Hàng không hề bất ngờ. Âu Dương nghe thấy Lưu Khải Hàng nói vậy liền gật đầu nói. Hắn muốn thế nào? Để ta đánh giả cho hắn sao? Trên mặt Âu Dương mang theo mấy phần kinh thường. Đối với Âu Dương mà nói thua không đáng sợ, nhưng bất kể là giả thua hoặc là thắng đều không thể khiến Âu Dương tiếp nhận được. Âu Dương tùy ý lấy một cái cung, Âu Dương kéo dây cung một chút, sau đó điều chỉnh dây cung. Hắn nghĩ như thế nào thì ta không biết. Tuy nhiên hắn mời chúng ta tham gia một bữa tiệc rượu trước khi thi đấu. Ta tin tưởng đến lúc đó tất cả sẽ được tiết lộ. Lưu Khải Hàng nói ra chuyện tiệc rượu của ngày hôm sau. Thật ra hắn biết, đây chính là Hồng Môn Yến. Trước khi trận thi đấu diễn ra, gõ một vài tuyển thủ một chút, cho bọn họ biết nên làm như thế nào. Người ta có lòng tốt mời chúng ta ăn cơm, tại sao chúng ta lại không đi? Xem thử hắn muốn chơi cho gì? Tuy nhiên tốt nhất là không nên chọc vào ta. Âu Dương búng búng vào dây cùng một chút, nghe tiếng động phát ra. rạng sáng ngày hôm sau, hai nam tử có vẻ dung tục đúng hẹn rời khỏi khách sạn. Quỷ cũng biết bọn họ nhất định là đi thực hiện hẹn ước của ngày hôm qua. Hai đại nam nhân vì đánh cược chạy ra đường tán gái. Đây không tính là chuyện gì mới mẻ. Chuyện như vậy vào thời còn học đại học có lẽ rất nhiều người đều đã từng trải qua. Nhưng với thân phận của hai người kia thực sự quá hiếm. Âu Dương không để ý tới hai người này. Tại Bắc Kinh, Thiệu Phong chính là rắn địa phương. Không ai dám chọc giận hắn. Cho nên cho dù hai người náo động đến mức nào, cuối cùng cũng sẽ không có chuyện gì đáng lo. Có Thiệu Phong ở đây. Tử thần cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Thời gian qua, mỗi ngày hai người đều cãi nhau không ngừng, nhưng Âu Dương có thể nhìn ra được, trên thực tế quan hệ giữa hai người không tệ. Âu Dương không hề rời khỏi khách sạn. Tuy rằng Lưu Tĩnh khóc lóc bảo Âu Dương cùng cô ra ngoài đi dạo, nhưng Âu Dương căn bản cũng không thèm để ý tới cô. Từ sáng sớm Lưu Khải Hàng đã đi ra ngoài. Hẳn là thiếu nữ thanh xuân một mình đi dạo phố, còn đi trong trời lạnh như thế này. Còn mang nhiều đột như vậy cảm thấy ấm ức. Sau đó cô còn mang một đôi tay đỏ hứng vì lạnh tới trước mặt Âu Dương cho Âu Dương xem. Đương nhiên, nếu như Lưu Tĩnh chỉ là bán giận, đương nhiên không có gì. Chuyện Lưu Tĩnh làm sau đó mới là chuyện Âu Dương không thể nói được gì. Cô trực tiếp vén áo phía sau Âu Dương, sau đó đưa tay vào sau lưng Âu Dương để làm ấm tay. Ngay thời điểm Lưu Tĩnh dùng phương thức làm ấm tay này, Lưu Khải Hàng mở cửa từ bên ngoài đi vào. Lưu Khải Hàng nhìn thấy con gái của mình đẩy Âu Dương nằm gục trên giường, sau đó đưa bàn tay vào trong y phục của Âu Dương, đẩy lên đẩy xuống Lưu Khải Hàng lại không hề cảm thấy giật mình. chương 938, câu lạc bộ Hồng Thiên Bởi vì chuyện như vậy đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Thậm chí trong trí nhớ của Lưu Khải Hàng, thời điểm trời không mưa báo sấm xét Lưu Tính cũng chạy tới chỗ Âu Dương ngủ. Không thể không nói, đây là một người cha rất phong khoáng. Một người cha cực kỳ phong khoáng, bằng không cho dù Âu Dương bị chém thành hai khúc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Được rồi được rồi, đừng làm rộn nữa. Lưu Khải Hàng phát hiện Lưu Tĩnh biết mình đi vào vẫn không ngừng quay dày Âu Dương, hắn vội vàng mở miệng nói. Âu Dương ngừng đầu hàng, ngồi dậy. Nhưng Lưu Tĩnh ngồi ở sau lưng Âu Dương, hai tay nàng vẫn không ngừng cọ sát sau lưng Âu Dương để làm đôi tay ấm lên. Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ. Hiện tại đã là 6 giờ. Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Trong mắt Lưu Khải Hàng mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Xem ra lần này hắn không nhận được thành quả gì. con cũng phải đi sao. Lưu Tính liếc mắt nhìn cha một cái. Lưu Tính không mấy thích những bữa tiệc rượu như vậy. Đi xem thử đi. Coi như mở mang hiểu biết. Lưu Khải Hàng đốt cho mình một điếu thuốc. Âu Dương biết, bình thường Lưu Khải Hàng rất ít khi hút thuốc. Chỉ khi nào đang suy nghĩ vấn đề gì, hắn mới làm như vậy. Một cước đá lưu tính qua một bên, Âu Dương đi rời vào, sau đó nhìn đồng hồ một chút. Lúc này quả nhiên đã 6 giờ. Hai gia hỏa kêu đánh cực ra ngoài tán gái vẫn chưa về. Bắc Kinh không có phát sinh chuyện gì kinh thiên chứng tỏ hai người hẳn không gây ra sóng gió gì quá lớn. Đi thôi, giao thông Bắc Kinh hôm nay rất tệ. Ngày hôm nay lại có tuyết rơi. Chúng ta đi xe tới đó ít nhất cũng phải hết 40 phút. Nếu là khách dù thế nào cũng phải tới sớm một chút. Lưu Khải Hàng rủi điếu thuốc vừa châm, đứng dậy vô vào y thư phục trên người, khiến tàn thuốc lá bay xuống, sau đó khép cười với Âu Dương nói. Đừng gây chuyện. Câu lạc bộ thiên hồng, đây là một câu lạc bộ không hẳn là nổi tiếng tại Bắc Kinh. Trên thực tế câu lạc bộ thiên hồng chỉ không nổi tiếng đối với những người bình thường. Bởi vì câu lạc bộ thiên hồng rất ít khi mở đối với người ngoài. Khách của câu lạc bộ không có người nào không phải là quan to quý nhân. Tuy rằng nhìn qua bề ngoài nơi này cũng không có gì đáng nói. Nhưng trên thực tế những thứ có thể hưởng thụ bên trong, chỉ cần ngươi nghĩ ra được, đều có thể nhận được. Ở đây thật sự quá xa hoa. Ở lại đây một đêm không biết phải mất bao nhiêu tiền nữa. Ban đầu lúc lưu tĩnh còn ở bên ngoài, cô vẫn tỏ ra khinh thường đối với thiên hồng. Nhưng sau khi thật sự đi vào cô mới cảm thấy kinh hãi. Bên trong quả nhiên có càng khôn. Xem ra tên Đặng Dương kia muốn ra hoài phủ đầu đối với mọi người. Thật ra Âu Dương đã đoán được suy nghĩ của tên Thái tử Đặng kia. Vừa mở màn đã dùng tới một nơi như câu lạc bộ thiên hùng này. Một là biểu lộ thực lực của hắn. Hai chính là muốn nói cho mọi người. Không nên đối nghịch với hắn. Bớt nói đi. Có một số việc ta sẽ cố gắng xử lý. Nếu quả thật không được. Chúng ta sẽ tuyên bố rời khỏi. Bọn họ cũng không dám làm chuyện gì quá đáng đâu. Ta đã liên lạc trước với một vài người bạn cũ ở Bắc Kinh. Bọn họ cũng sẽ giúp ta xử lý một chút. Nếu có thể đi vào, thì chúng ta tiến vào. Nếu không thể vào chúng ta liền lùi. Nhìn sự xa hoa ở đây, Lưu Khải Hằng biết, tên Đặng Dương này hẳn rất không bình thường. Thật ra ngày hôm qua, hắn đã hỏi thăm đám bạn cũ được một vài chuyện liên quan tới Đặng Dương. nói đơn giản Đây không phải là một thái tử đảng bình thường. Dưới tay của gia hỏa này có thế lực rất lớn. Hơn nữa bối cảnh của hắn cũng rất sâu. Người bình thường đối mặt với hắn căn bản không có biện pháp gì. Lùi. Tại sao phải lùi? Chúng ta chẳng qua chỉ thi đấu bình thường thôi. Lưu tính có chút không rõ. Tiểu tĩnh có một số việc không phải đơn giản giống như con tưởng tượng đâu. Có quang minh tất có hát ám Quang minh với hát cám đều không đáng sợ. Đáng sợ chính là trong quang minh có mang theo hát cám. Lưu Khải Hàng nói với hàm ý sâu xa. Cho hỏi các vị là khách mời của đặng thiếu hay không? Một tiểu cô nương với tướng mạo vui tươi, vóc người cũng không tồi đi tới phía trước vô cùng lễ phép hỏi dò. Đúng. Lưu Khải Hàng gật đầu. Tuy nhiên lông mày của hắn Nhăn càng lợi hại hơn. Tiểu cô nương này vừa tới liền hỏi bọn họ có phải là khách mời của đặng thiếu hay không? Điều này nghĩa là gì? Điều này chứng tỏ khuya hôm nay chỉ sợ Đặng Dương đã bao chọn câu lạc bộ Thiên Hồng này. Nếu không thì mỗi ngày Thiên Hồng có nhiều người ra vào như vậy, sao có thể vừa mở miệng đã hỏi có phải là khách của Đặng Thiếu hay không? Trừ phi mỗi người bọn họ đều có độc tâm thuật giống như Âu Minh, nếu không chỉ còn xót lại một khả năng đầu. Xin mời vào. Tiểu cô nương này dẫn theo đám người Âu Dương đi vào bên trong. Dọc theo con đường này gần như là mười bước một người đứng gác. Năm bước một người đứng huyết sáo. Xem ra công tác bảo vệ an toàn ở nơi này vô cùng tốt. Đặng Dương mời bao nhiêu người? Âu Dương mở miệng hỏi. Tuy nhiên hắn không phải đang hỏi Lưu Khải Hàng, mà hỏi tiểu cô nương đi phía trước. Tiểu cô nương cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy Âu Dương gọi thẳng tên của Đặng Dương. Ban đầu cô có chút sứng sốt, sau đó cô liếc mắt nhìn Âu Dương một cái với vẻ quá dị. Đừng thấy Âu Dương ăn mặc nhìn qua có chút quê mùa. Nhưng trên thực tế cô đã công tác ở đây trong một thời gian dài nhìn thấy nhiều người đi tới, rất nhiều người có thân phận cao quý, bình thường đều ăn mặc rất dặn dị. Cho nên, ở nơi như thế này, vĩnh viễn không nên nhìn quần áo thậm chí là thần thái để phán đoán thân phận của một người là cao hay thấp. Một người quan to, chuyện thứ nhất chính là khi cần sẽ tỏ vẻ đáng thương. Thời điểm nên cứng rắn sẽ cực kỳ cứng rắn. Thời điểm nên yếu mềm, có lẽ nhìn qua còn không bằng một người nông dân. Ở nơi này, lấy thần thái của một người thậm chí là khí thế để phán đoán một người, thực sự không thể làm được. Có hơn 20 người. Tiểu cô nương cười trả lời. Đây không phải là bí mật gì. Nếu là khách của Đặng Dương, chờ một lát đi vào cũng sẽ biết. Cho nên cô cũng không sợ nói nhiều. Ồ, xem ra cũng mời không nhiều người. Âu Dương nói với Lưu Khải Hàng. Chuyện này rất bình thường. Chỉ có điều lần này những người được mời đến đều là tuyển thủ mạnh. Một trận thi đấu, rất ít khi xuất hiện tình huống không lường được thực lực với người cạnh tranh. Cho dù là chơi xấu rốt cuộc vẫn không thể nào xuất hiện việc không lường được thực lực với người cạnh tranh. Cho nên trong thời điểm này chỉ cần khống chế một vài vấn đề nhân tố có thể xảy ra sẽ nắm giữ được tất cả. Dĩ nhiên, rốt cuộc không phải hoàn toàn không thể nào chơi xấu. Nhưng nếu như có tình huống như vậy xuất hiện, Nhà cái chỉ có thể nhận xui xéo thôi. Dù sao Lưu Khải Hàng cũng đã lăn lộn trong này nhiều năm như vậy. Đối với những tình huống này hắn tất nhiên vẫn biết rõ ràng. chương 939, đêm nay phiền thoái rồi. Nếu như chúng ta thỏa hiệp nói, có thể lấy được lợi ích gì? Âu Dương rất muốn biết điều này. Tiền thưởng của giải thi đấu kỷn sỉ cao như vậy, nếu như nhận được lợi ích nhỏ hơn cái này, chỉ sợ người bình thường sẽ không thỏa hiệp. Nửa phần. Bình thường sau khi chấm dứt, nhà cái sẽ dùng nửa phần của tổng số tiền thu được trong lần này để thu mua tất cả những người tham dự cuộc thi. Không nên xem thường nửa phần này. Bởi vì nửa phần này vượt xa số tiền thưởng dành cho người đứng đầu. Lưu Khải Hàng gật đầu nói với Âu Dương đang đứng ở bên cạnh. Xem ra ngoại vi này thật sự giống như cấp tiền. Đặng Dương chơi xấu như vậy không sợ đám người cá lớn tới tìm hắn gây sự sao. Âu Dương biết. Dám đánh cược ngoại vi tất nhiên sẽ không phải là đám cờ bạc bình thường. Dân cờ bạc bình thường nhiều nhất chỉ đánh cuộc các loại cấp thấp như trận bóng đá. Những loại ngoại vi như thế này, nhất định sẽ có rất nhiều người cá lớn. Đặng dương hạ độc thủ như vậy, lẽ nào những người cá lớn kia lại không biết một chút tin tức gì? Chẳng lẽ bọn họ chấp nhận cố mệnh, để yên cho hắn sao? Điều này hiển nhiên không thể nào. Sẽ không... Những người cá lớn bình thường sẽ theo đặng dương để mò tiền. Một lần hai lần bị chơi xấu, bọn họ chỉ có thể cầu nhào vài tiếng, nhưng tuyệt đối sẽ không gây ra náo loạn gì lớn. Dù sao loại tấm lưới lợi ích này không dễ dàng hình thành như vậy. Náo động quá mức, tên đặng dương kia có thể bỏ mặc bọn họ, còn có thể đánh trả lại nhiều hơn. Loại ngoại vi như vậy thường bị khống chế thông thường đều là một loại phương thức nhà cái thu phiếu. Rất nhiều lúc một vài ngờ gì cá lớn biết rõ ràng là chơi xấu, vẫn tình nguyện đưa ra một ít lễ vật. Điều này được xem như là một loại quy củ giữa các hàng. Lưu Khải Hàng lập tức giải thích rất nhiều điều cho Âu Dương biết. Âu Dương lại có chút giật mình nhìn Lưu Khải Hàng. Lưu Khải Hàng nhìn thấy ánh mắt của Âu Dương liền ho khan hai tiếng, có chút lung túng nói. Tiểu thử thối, đừng suy nghĩ loạn. Ta không phải là cá lớn gì đó. Ta chẳng qua chỉ là một huấn luyện viên. Sở dĩ ta chạy đến tương thành cũng bởi vì ta thấy được rất nhiều tấm màn đen. Ta chán ghét những tấm màn đen như vậy. Ta chỉ muốn huấn luyện ra một thiên tài thật sự, một tuyển thủ có thể thi đấu trên các giải thế giới lấy được vị trí đứng đầu khiến chúng ta đứng ở trên đỉnh cao nhất. Ngươi hiểu không? Âu Dương gật đầu. Rất rõ ràng, Lưu Khải Hàng là một người thật sự biết suy nghĩ cho tương lai. Nếu như hắn nguyện ý thỏa hiệp, Lấy sự giao thiệp của Lưu Khải Hàng trước kia, cuộc sống của hắn hiện nay tuyệt đối không chỉ là như vậy. Nhưng Lưu Khải Hàng thỏa hiệp quá nhiều lần. Hắn đã mệt mỏi. Cuối cùng hắn rời khỏi vòng tròn này. Nhưng điều đáng tiếc chính là, hắn đi ra vòng tròn cũng không có tác dụng. Ngày hôm nay hắn lại trở lại vòng tròn đó. Huấn luyện viên, nếu như là giải thi đấu quốc tế, có phải sẽ có một ít thế lực lớn siêu cấp như vậy hay không? Âu Dương rất muốn biết. Những giải thi đấu cấp thế giới này có thể cũng có người tay mắt thông thiên đến làm những chuyện như vậy hay không? Tuyệt đối không thể nào. Quốc tế giải thi đấu là mặt mũi của mỗi quốc gia. Nếu như nói giải thi đấu kỉn xì là nơi cho người mỏ tiền, như vậy giải thi đấu quốc tế chính là thời điểm đánh ra tiếng Tam. Tiền rất quan trọng. Rất nhiều người cũng rất coi trọng. Nhưng nhiều tiền hơn nữa so với mặt mũi của một quốc gia có vẻ không đáng nhắc tới. Bất kỳ người nào dám đánh mất mặt mũi của quốc gia, bất luận hậu trường lớn tới mức nào, cũng phải ngã khỏi đài. Lưu Khải Hàng nói rất trinh trọng. Chuyện với quy mô nhỏ như vậy, không chế thì không chế, mò tiền thì mò tiền. Nhưng trên giải thi đấu quốc tế, đó là thời điểm tranh sĩ diện cho quốc gia. Bất cứ người nào dám làm mất mặt của quốc gia vào lúc đó, quốc gia đều sẽ nhẹ nhàng xử lý hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Xem ra giải thi đấu quốc tế mới thật sự là công bình nhất. Âu Dương gật đầu đầu. Cũng không thể nói là công bằng tuyệt đối. Dù sao có thi đấu thì cũng có trọng tài. Không dám mua tuyển thủ, mua những người này cũng không làm được gì. Những lao giả này vẫn có thể làm được nếu muốn tháo giáo về quê. Đương nhiên, cho dù những lao giả này nhúng tay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống nghiêng về một phía. Nói ví dụ như ngươi và một tuyển thủ cùng bán. Ngươi chỉ cần cao hơn hắn một vòng, ngươi cũng thắng. Những lao giả kia phát huy tác dụng chính là trong tình huống thế lực hai bên hoàn toàn ngang nhau. Đã hiểu chưa? Lưu Khải Hàng giải thích một cách tinh tế cho Âu Dương nghe. Thì ra là như vậy. Tuy nhiên như vậy chỉ có tác dụng rất nhỏ. Âu Dương biết, những trường hợp thi đấu hoàn toàn đánh ngang nhau như vậy, cuối cùng chỉ có thể dựa vào trọng tài để phán đoán thực sự rất ít. Đúng, tác dụng rất nhỏ. Cũng bởi vì điều này cho nên các quốc gia mới có thể cho phép những thế lực này tồn tại. Bởi vì bọn họ chỉ có thể làm thằng hề, trên thực tế không có ý nghĩa quá lớn. Trong lúc Lưu Khải Hàng và Âu Dương nói chuyện, bọn họ theo sự dẫn dắt của cô nương kia tiến vào trong một đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh ngoại trừ những người bảo vệ ra có khoảng chừng có 20, 30 người khác. Nơi này được bố trí giống một phòng Yến thiệt. Lúc này mỗi người ở đây đều mặc tây trang dày da. Mỉm cười nói chuyện nói phiếm. Khi đám người Âu Dương và Lưu Khải Hàng đi vào, bọn họ mới thi nhau quay đầu nhìn về bên này. Mà khi bọn họ nhìn thấy Lưu Khải Hàng, một vài người có tuổi tác khá lớn lại lộ vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng, những người này đều biết Lưu Khải Hàng. Khi Lưu Khải Hàng đi vào nhìn thấy những người này, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Đêm nay phiền phải rồi. Lưu Khải Hàng thấp giọng nói với Âu Dương đang ở bên cạnh một câu. Thật ra không cần lưu khải hàng nói, Âu Dương cũng đã phát hiện ra được. Bởi vì Âu Dương nhìn thấy, người ở chỗ này không có bất kỳ vận động viên nào Âu Dương từng biết. Trên căn bản đều là nhân vật cấp huấn luyện viên. Có mấy người huấn luyện viên đặc biệt có danh tiếng. Âu Dương có thể liếc mắt một cái nhận ra bọn họ. Lần này đến đây không có vận động viên, đều là huấn luyện viên. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ phần lớn mọi người đã thỏa hiệp. Sắc mặt lưu khải hàng khó nhìn như vậy là bởi vì sao? Bởi vì trong số những người này, có vài người là bạn cũ của hắn, tối hôm qua còn nói với hắn không có việc gì. Âu Dương đảo mắt nhìn qua khắp phòng. Giữa phòng chỉ có một nam tử trẻ tuổi và một nữ tử trẻ tuổi. Nam tử này mặc tây trang màu trắng tinh trang nhã, trong tay cầm một chén rượu đỏ. Hoàn toàn là dáng dấp của một vị thiếu gia quý tộc. Nhưng ánh mắt của hắn đầy âm như khiến Âu Dương biết. Đây là một hồ ly đầy mưu mô không hợp với tuổi tác của hắn. Ngoại trừ nam tử này, còn có một nữ tử mặc áo dạ phục màu đỏ như lửa. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy nữ tử này không phải mỹ lệ hoặc là xinh đẹp, mà là dạ tính. Chương 940, Đảng Dương. Đúng, chính là dạ tính. Bộ dạ phục màu đỏ bó sát lại thêm một cái đuôi ngựa, hơn nữa còn kéo dài trên mặt đất, vốn đã là trang phục rất quái dị. Nhưng loại trang phục quái dị này lại vừa vặn tôn lên dã tính trên người nữ tử này. Nữ tử này giống như một con báo nhỏ, khiến người ta cảm giác cô dường như đang dương nanh múa vướt bất kỳ lúc nào cũng có thể sông lên xé nát người khác. Không đơn giản. Trong nháy mắt Âu Dương liền phát hiện, so với nam tử kia đầy âm hiểm lộ cả ra ngoài kia, nữ tử này hình như càng lợi hại hơn. Tuy rằng nữ tử này không hề biểu hiện ra bất kỳ lực sát thương nào, nhưng có câu nói nói rất hay. Bảo kiếm không ra thì tôi một khi ra khỏi vỏ phải giết người. Ha ha ha ha. Rốt cuộc lưu vấn luyện viên đã tới. Chúng ta đang chờ lưu huấn luyện viên đây. Lúc trước lưu huấn luyện viên dẫn theo cô con gái thiên tài rời khỏi Bắc Kinh Thành. Lúc đi Lão Lý cũng đã nói, có một ngày lưu huấn luyện viên nhất định sẽ trở lại. Hơn nữa lao Lý còn nói tương lai con gái của lưu vấn luyện viên nhất định sẽ bất phàm. Hiện tại xem ra Lão Lý ngươi đã phán đoán sai. Thủ hạ bảo bối của Lưu vấn luyện viên lại là bạn hậu câu Dương của chúng ta. Đặng Dương cầm hai chén rượu đỏ đi tới trước mặt Lưu Khải Hàng. Hắn đưa chén rượu đỏ trong tay trái của mình đến trong tay Lưu Khải Hàng, sau đó cơ cơ chén rượu trong tay phải quay về phía Lưu Khải Hàng làm một động tắc cụ ly. Sắc mặt Lưu Khải Hàng lạnh lùng thoáng nhìn về phía lao ly mà Đặng Dương vừa nói. Chính là gia hòa này, tối hôm qua còn hết lần này tới lần khác nói với Lưu Khải Hàng. Bữa tiệc này không có chuyện gì. Hiện tại xem ra, gia hỏa này với Đặng Dương chính là đáp cùng một tuyến. Đây chính là bạn học câu Dương của chúng ta đúng không? Không đơn giản. Đúng là không đơn giản. Năm nay hẳn là bạn học câu Dương còn chưa tới 20 tuổi đúng không? Đặng Dương lấy ra bộ dạng trưởng bối nhìn văn bối. Người cũng chưa chắc lớn hơn ta làm ấy. bỗng nhiên Âu Dương mặt lệnh nói ra một câu như vậy. Khi câu nói này vừa ra khỏi miệng. Âu Dương rõ ràng thấy được trong mắt Đặng Dương lóe lên sát khí. Tuy nhiên sát khí này nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên câu nói này của Âu Dương lại khiến đám người đang ở chỗ này đều dùng bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Âu Dương. Rất rõ ràng bọn họ đều hiểu rõ đắc tội Đặng Dương, những ngày tháng sau này sẽ không dễ qua. Bạn học nhỏ, người trẻ tuổi có kiêu ngạo. Chỉ có điều quá kiêu ngạo lại không thể ăn thay cơm. Sau này ngươi tham gia thi đấu. Nói không chừng vẫn phải tìm ta hỗ trợ. Người đứng cạnh đi tới trước người âu dương nói. Câu nói này của hắn có sự uy hiếp rất lớn. Trong giọng nói của hắn chính là ngầm ám chỉ, tiểu tử, không cần khoác lác. Nếu dồn lao tử nóng nảy, sau này người muốn tham gia thi đấu, lao tử cho người liên tục không lên được. Lao lưu ngươi đã tới chậm lẽ ra người nên tự phạt một chén mới đúng. Ngay trong bầu không khí có chút lung tung đó, lao lý bông nhiên đi ra. Hắn đi tới bên cạnh Lưu Khải Hàng, dùng câu chuyện thu hút sự chú ý tới trên người Lưu Khải Hàng. Dù sao trong mắt hắn đâu Dương chẳng qua chỉ là một tuyển thủ trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có ai không có kiêu ngạo. Đúng vậy, ta đã sớm nghe nói Lưu huấn Luyện Viên là người xanh rượu. Tuy chưa gặp nhưng ta đã ngưỡng mộ Lưu huấn Luyện Viên từ lâu. Đặng Dương cũng biết lao lý tới để hòa giải. Hắn có thân phận thế nào? Trong mắt hắn đâu Dương chỉ là một tiểu từ đến từ nông thôn. Tất nhiên hắn không cần nhiều lời với một tiểu tử như vậy. Lão Lý, xem ra ngươi đúng là người mau quên. Lưu Khải Hàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó một hơi uống cạn rượu trong chén. Lưu Khải Hàng nói một câu này với ẩn ý sâu xa. Người khác không do ý tứ, nhưng Lão Lý lại biết. Lưu Khải Hàng đang nói về chuyện năm đó hắn đã giúp mình, nhưng mình lại vong ân phụ nghĩa lửa hắn. Lão Lưu, người sống trên thế giới này... Có lúc nên hồ đồ thì phải hồ đồ một chút. Tuổi chúng ta cũng không còn trẻ. Nói thật, chúng ta còn có thể ăn cơm được mấy năm. Có một số việc người trẻ tuổi cũng không nhất định sẽ không vui, đúng không? Lao lý là ý nói, chuyện thi đấu xấu như vậy, nhưng lại nhanh có tiền nhanh. Rất nhiều vận động viên trẻ tuổi cũng vì một chữ tiền mà bỏ qua mộng tưởng ban đầu. Một bước đi sai, có lẽ sẽ từng bước đắm chìm trong đó. Ôi! Ngày hôm nay chỉ nói phiếm, không nói chuyện chính sự. Lưu Khải Hàng biết sự giúp đỡ của mình đã mất. Vào lúc này hắn chỉ có thể chuyển đề tài. Lưu lão ta kính ngươi là lão tiền bối của giới thể thao, nhưng Lưu lão cũng không thể bắt nạt người mới như ta. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đặng Dương ở bên cạnh rất tùy ý nói. Ngày hôm nay hắn kéo Lưu Khải Hàng đến nơi này chính là muốn Lưu Khải Hàng xuống núi một lần nữa. Nhưng bây giờ Lưu Khải Hàng lại cự tuyệt. Chuyện như vậy đương nhiên khiến hắn rất tức giận. Đặng thiếu, lão già này chỉ muốn an tâm nghỉ ngơi, sau đó vượt qua tuổi già. thủ hạ của đặng thiếu rất đông. Một nhân vật nhỏ như ta làm sao có thể tiến vào pháp nhãn của ngài được. Lưu Khải Hàng cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với đặng dương. Lưu Lão, nhưng Lưu Lão càng già càng dẻo dai. Nếu như Lưu Lão lui ra, đó chính là tổn thất của quốc gia. Sang năm chính là Olympic Nghe nói danh sách lại rất eo hẹp. Đặng Dương vẫn nhìn chén rượu đỏ trong tay nói. Bộ dáng kia giống như chén rượu đỏ là lao bà của hắn vậy. Ôi! Lưu Khải Hàng thở dài một hơi. Đặng Dương nắm được điểm yếu của hắn, uy hiếp hắn. Sang năm là thế vận hội ô liềm tiếp. Bất luận thế nào hắn cũng nhất định phải đưa Âu Dương lên sân khấu. Lưu Khải Hàng biết, với năng lực của Âu Dương muốn đoạt giải quán quân thực sự không phải hoàn toàn không có khả năng. Mình trở lại cho Âu Dương đột kích một năm. Sau một năm, Âu Dương chí ít có tỷ lệ thành công 50% đoạt giải quán quân cá nhân. Trong lịch sử từ trước đến nay, đây thực sự là vinh dự chưa từng có. Đó là mục tiêu của Lưu Khải Hàng từ trước tới nay. Mà bây giờ Đặng Dương giống như một vị thần canh giữa ở cái cửa này. Nếu như không đáp ứng, Đặng Dương sẽ đóng lại cánh cửa này. Trong lúc nhất thời Lưu Khải Hàng không biết phải lựa chọn thế nào. Thòa hiệp. Thỏa hiệp thì có khác nào khiến Âu Dương lạc lối? Trong lòng Âu Dương nhất định sẽ lên án. Nhưng không thỏa hiệp. Không thỏa hiệp mình đấu lại tên Đặng Dương này sao? Vấn đề này cho dù là đứa trẻ lên 3 tuổi cũng có thể nghĩ được rõ ràng. Lưu Khải Hàng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Đặng Dương. Đặng Thiếu có thể nói là cơ mưu tính toán đầy đủ. Nhưng ta lại muốn nói, trên thực tế Đặng Thiếu chẳng qua chỉ là một nhân viên của ngoại vi mà thôi. Âu Dương bỗng nhiên mở miệng. Câu nói này của hắn khiến ánh mắt của tất cả mọi người ở đó lại một lần nữa từ trên người lưu khải hàng chuyển đến trên người của hắn. chương 941, Đặng Thiến. Câu nói này của Âu Dương thực sự can quái. Một câu nhân viên ngoại vi, không phải chỉ nói Đặng Dương đánh cược ngoại vi, mà còn nói Đặng Dương không tiến vào trung tâm quyền lợi, chẳng qua chỉ là một tên côn đồ đứng bên ngoài sân, không lên được trên ải. Câu nói này trực tiếp khiến Đặng Dương nổi giận. Chén rượu trong tay Đặng Dương lập tức bị ném xuống mặt đất. Tiếng chén rượu vỡ vụn khiến tâm thần của rất nhiều người trở nên khẩn trương. Ngại quá, tay có hơi trơn. Tuy nhiên này cái chén cũng thật tệ. Trông đẹp như vậy, được loại rượu ngon như vậy, nhưng trên cái chén vừa nãy thậm chí có vết nước. Ném vo cũng không đáng tiếc. Tuy nhiên có lúc người cũng giống như cái chén, không thể có vết nước. Nếu không thì, ha ha. Đặng Dương nói vậy chẳng khác gì là uy hiếp trắng trợn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ý tứ trong giọng nói của hắn chính là, tốt nhất ngươi nghiêm chỉnh cho ta xem, nếu không lão tử bóp chết ngươi dễ dàng như cái chén này. đương tưởng rằng mình có chút bản lĩnh là giỏi. Thật ra ngươi còn không bằng một cái chén. Tất nhiều hâu Dương có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Đặng Dương. Hắn gật đầu nói, Đặng Thiếu nói vậy quả thực cũng không sai. Cái chén có khuyết điểm tất nhiên để ném vỡ. Nhưng có rất nhiều người tổng thể lại cảm giác mình là cái chén vỡ. Nói không chừng hắn mới là cái chén kia. Lần này Âu Dương nói càng triệt để hơn. Câu nói này khiến mọi người trong phòng đều hít một hơi lạnh. Một xạ thủ vừa xuất đạo mới có chút tiếng tàm, cũng chính là vận động viên lại dám nói chuyện với Đặng Thiếu như thế, lẽ nào hắn không muốn lăn lộn nữa. Ánh mắt Đặng Dương hết sức cấm trầm. Nhìn hắn thật sự giống như sau một khắc sẽ muốn bạo phát vậy. Nhưng vào lúc này phía sau của hắn trợt xuất hiện một bóng người màu đỏ. Tiểu lệ đệ, đệ thật sự thú vị. Đây chính là một cái chén bình thường. Ném vỡ thì ném vỡ, sẽ không phá hoại tâm tình của chúng ta. Nữ tử này nói chuyện đoan trang khéo léo, nhưng khi cổ mở miệng nói, trong mắt Đặng Dương lại lộ vẻ hồng y. Nữ tử kéo quần áo của Đặng Dương một chút nói. Ca, ý đi phục của ca có chút nhăn. Hay là ca ca ra phía sau chỉnh lại một chút đi. Đặng Dương nghe thấy nữ tử nói vậy, có chút sướng sở. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Âu Dương một cái vẻ đầy hàn học, rồi xoay người rời đi. Chờ sau khi Đặng Dương rời đi, nữ tử kia quay về phía Âu Dương đưa một tay ra nói. Ta là muội muội của Đặng Dương. Ta tên Đặng Thiến. Âu Dương liếc mắt nhìn Đặng Thiến một cái, sau đó vươn tay ra bắt tay với cô một chút. Khi tay hai người chạm vào nhau Âu Dương liền phát hiện ra, tuy bàn tay của Đặng Thiến rất mềm mại nhưng lại là sự mềm mại có chút lực. Cảm giác này có chút giống như tay của Thiệu Phong. Không sai. Đúng là giống như tay của Thiệu Phong. Rất rõ ràng, Đặng Thiến là một người luyện võ, hơn nữa còn là một người luyện võ không đơn giản. Từ biểu hiện vừa nãy của cô khi nói chuyện với Đặng Dương, có thể thấy 9 phần mới cô mới là lao đại phía sau nhà này, Đặng Dương chẳng qua chỉ là một kẻ ngụy trang bị đẩy lên trên mặt đài mà thôi. Âu Dương. Âu Dương nhẹ rộng giới thiệu mình một chút, chỉ là hai chữ đơn giản như vậy. Ta đã từng nghe nói về Âu Dương đệ đệ. Âu Dương đệ đệ hẳn đã từng giành được giải Á quân ở rất nhiều giải thi đấu trong nước. Thật ra ta vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao mỗi lần thi đấu Âu Dương đệ đệ đều chỉ giành lấy vị trí Á quân thôi vậy? Ta cảm thấy lấy vị trí Á quân có thể còn khó hơn nhiều so với giành lấy vị trí quán quân. Mặt Đặng Tiến mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ vinh vá hung hăng của Đặng Dương. Âu Dương biết, đây mới thực sự là khí thế của người cầm lái phía sau, đây là khí thế của một xoái. Đặng Dương có quyền lợi rất lớn. Nhưng trên người Đặng Dương trước sau chỉ thích làm ra vẻ, chỉ có một chữ dũng. Cho nên người như vậy chỉ có thể làm tướng, muốn leo xoái thực sự là không thể. kata tính khí có chút nòng ngậy. Đây là chuyện mà toàn Bắc Kinh đều biết. Dù sao cũng là nhìn thế hệ trước lớn lên. Nếu như không có chút nòng tính, mới thực sự không giống. Âu Dương đệ đệ nói phải không? Trên mặt đặng tiến trước sau vẫn mang theo một nụ cười mịn. Âu Dương cũng hiểu rõ ý của cô. Cô nói vậy cũng nhìn ra một vài thứ trên người Âu Dương. Cô ta còn nói cho Âu Dương biết, so với đặng Dương là thế hệ trước, ta còn lợi hại hơn hắn nhiều. Cho nên ngươi phối hợp một chút đi. Cà ca cô không chỉ tính khí không tốt, hơn nữa ánh mắt cũng không khá lắm. Còn nữa lô thai của hắn cũng không tốt. Đương nhiên. Cũng có thể là do cách tưởng cho nên không nhìn thấy không nghe thấy được. Đây cũng là chuyện rất tự nhiên. Câu nói này của Âu Dương vừa nói ra khỏi miệng. Cho dù là Đặng Tiến cũng phải nheo mắt lại. Cô đã nói rõ đến như vậy, nhưng gia hỏa này vẫn tỏ ra cường nạnh. Lúc này thậm chí Đặng Tiến đã suy nghĩ có phải gia hỏa này có hậu trường. Rốt cuộc hậu trường của hắn cứng rắn tới mức nào khiến hắn dám nói như vậy. Từ đầu đến cuối lưu khải hàng đều không nói chuyện. Bởi vì Lưu Khải Hàng biết, Âu Dương không phải là một người bình thường. Tuy rằng Lưu Khải Hàng không thể lý giải được năng lực trên người hắn, nhưng Lưu Khải Hàng vẫn biết một ý chuyện liên quan đến người dị năng. Hắn biết, một người có năng lực đặc biệt không đáng sợ. Đáng sợ chính là người dị năng trên toàn thế giới đều phân mình và người bình thường làm hai loại người. Bình thường bọn họ cùng sống với những người bình thường khác. Nhưng người dị năng lại có một vòng tròn riêng của mình. Bất cứ người nào cũng tuyệt đối không dám giết chết người dị năng. Một khi giết chết một người có năng lực đặc biệt, tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả dị năng giới tức giận. Đến lúc đó cho dù ngươi là một nguyên thủ quốc gia, không đưa ra một kết quả khiến tất cả người dị năng hài lòng, chắc chắn ngươi sẽ chết không có chỗ chôn Như hiện tại, đảng thiến lôi kéo Âu Dương thi đấu ra lận. Nếu như Âu Dương cự tuyệt, mà bị hại, như vậy tất cả đảng gia thậm chí thế lực sau lưng đảng gia đều bị nổ tận gốc. Đây là một phương thức để người dị năng bảo vệ chính mình. Bởi vì số lượng người dị năng quá ít, trước sau bọn họ không có cách nào thao túng thế giới. Bọn họ chỉ có thể dùng tất cả các thủ đoạn bảo hộ chính mình. Ngày hôm nay nếu như người dị năng khác thản nhiên nhìn thấy một người có năng lực đặc biệt bị hại chết, như vậy ngày mai có lẽ chính ngươi sẽ bị người khác hại chết. Nếu nói như thế, người dị năng đã không còn tự do. Bọn họ đều sẽ biến thành nô lệ hoặc là một loại binh khí hình người. Muội muội, nói nhiều lời với người không hiểu rõ tình thế như vậy thì có ý nghĩa gì? Chúng ta cần làm thế nào thì làm thế ấy, không phải là được rồi sao? Chẳng biết từ lúc nào Đặng Dương đã từ phía xa đi đến. Từ vẻ mặt Đặng Tiến hắn có thể nhìn ra được, chỉ sợ muội muội của mình nói cũng không được. Cố gắng quan tâm giúp đỡ, tuy nhiên người khác không chấp nhận nhân nghĩa của muội, vậy cũng không thể trách chúng ta được nữa. Lưu vấn luyện viên, chúng ta nói chuyện khác đi. chương 942, nửa đường sông ra hai trình rào kim. Trong mắt Đặng Dương đầy vẻ ác độc. Quỷ cũng nhìn ra được, ngày hôm nay sau khi Lưu Khải Hàng và Âu Dương đi ra khỏi chỗ này, tuyệt đối sẽ có người đối phó với bọn họ. Cút! Ngươi cũng xứng để ngăn ta sao? Nói cho đồng hoài dân biết, để hắn lập tức lăn tới gặp ta. Bằng không ngày mai Thiên Hồng sẽ biến mất khỏi chỗ này. Một giọng nói bỗng nhiên từ bên ngoài chuyển đến. Giọng nói này vô cùng vang dội hơn nữa cũng vô cùng hung hăng càng quái. Người dám ở ngay tại Thiên Hồng nói những lời kiêu ngạo như vậy thực sự không nhiều. Cho dù là Đặng Dương cũng không dám. Thế lực sau lưng Thiên Hồng lớn đến mức đáng sợ. Người dám nói ngày mai sẽ khiến Thiên Hồng biến mất, trong quốc gia này thực sự không vượt quá 5 người. Huynh ngội Đặng gia tất nhiên nhận ra được giọng nói này. Đây chính là một trong năm người kia. Hoặc là nói hiện tại cho dù hắn không thể làm được, nhưng tương lai nhất định là có thể. Chỉ riêng về điểm này, Thiên Hồng cũng không dám đắc tội hắn. Nếu như hắn thật sự nói muốn khiến Thiên Hồng biến mất vào ngày mai, vậy thế lực sau lưng Thiên Hồng cũng tuyệt đối không cản được hắn. Cho dù là lần này Thiên Hồng có thể thắng, tương lai chỉ sợ Thiên Hồng cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Tiểu tử, đừng nóng giận. Không phải là người theo ta đánh ngang sao? Muốn tức giận cũng phải để ta tức giận chứ. Dù sao ta cũng là tiền bối của ngươi. Lại một giọng nói khác từ bên ngoài chuyển đến. Giọng nói này tùy tiện tàn nhẫn, nhưng rất rõ ràng là đang nói chuyện với giọng nói vừa nãy. Có thể nói chuyện với người kia như vậy. Huynh mội đặng ra đều cảm thấy linh hồn run lầy bẩy Ít nói nhảm thôi. Ta không phủ. Một lát nữa đi vào, trong phòng nhất định còn có mục tiêu. Chúng ta làm một lần cuối cùng để quyết định thắng thua. Giọng nói hung hăng cản quấy kia lại truyền đế. Những tiếng bước chân hoảng loạn truyền tới. Ngoài cửa rõ ràng có giọng nói yếu hơn mấy phần xuất hiện. Tướng quân, là trận gió nào thổi ngài tới đây? Là do thủ hạ này của ta không hiểu chuyện. Ta đã bảo hắn chút. Đồng bạn tử, ngươi càng ngày càng gan to rồi. Bao hết sao? Ở thành Bắc Kinh này còn có nơi nào ta không vào được sao? Giọng nói hung hăng cản quấy kia lại xuất hiện. Bất bất ngờ được ngài đại giá Quang Lâm, thủ hạ thật sự không nhận ra. Ta đã bảo ra hỏa kia cút về nhà. Nếu như ngài không hài lòng, ngày khác ta sẽ bảo trương lão tự mình tới nói chuyện với ngài một chút. Giọng nói của người gọi là đồng bàn tử kia vô cùng nhún nhường. Cút! Đêm nay đừng để ta nhìn thấy ngươi. Bằng không ta sẽ hủy nơi này. Giọng nói hung hăng càn quấy này cuối cùng cũng xuất hiện. Cửa phòng tiệc được mở ra. Chỉ thấy hai người thiệu phong và tử thần từ ngoài cửa đi vào. Vẽ mặt thiệu phong vô cùng tức giận. Con tử thần lại cười hì hì đầy vẻ xấu xa. Tiểu tử, một lần quyết định thắng thua. Thua thì đừng têu cha gọi mẹ. Tử thần nói với thiệu phong không hề kiên kỵ. Câu tiểu tử này của hắn trực tiếp khiến huynh mội đặng ra bối rối Thiệu phong, đây chắc chắn là một nhân vật thực quyền siêu cấp. Không ai không biết thiệu phong đại biểu cho cái gì. Cũng không ai không biết tương lai Thiệu Phong sẽ trở thành người thế nào. Có thể nói ở Bắc Kinh này, nếu như tính ra, Thiệu Phong tuyệt đối là một trong những nhân vật đứng đầu trong danh sách không thể đắc tội. Mà lúc này một gia hỏa nhìn có phần dung tục lại dám gọi Thiệu Phong là tiểu tử. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thân phận của người này tuyệt đối không kém hơn Thiệu Phong. Được. Ta đã nói với ngươi, ta cái gì cũng có thể thua, chỉ có cái này là không thể thua. Thiệu Phong nổi giận, tán gái, muốn đâu tán gái với mình sao, mình cái gì cũng có thể thua, nhưng tán gái mình có thể thua sao, nhưng hôm nay khi lên trên phố hắn đã bị đà kích, không ngờ tử thần lại có mị lực vô hạn trực tiếp thuấn sắt rất nhiều mị nữ, đánh hòa với hắn, lần này bảo Thiệu Đại gia sao có thể chịu được, cho nên trên đường đi bọn họ tranh cãi ẩm ý đến tận chỗ này, mà hôm nay Đặng Dương lại bao hết thiên hồng. Mấy thủi hạ của Thiên Hồng căn bản chưa từng gặp Thiệu Phong. Điều này đã khơi dậy tức giận trong lòng Thiệu Phong ý. Đặng Dương. Đặng Dương tính là gì? Một lời nói của ứng có thể bóp chết Thiên Hồng. Hai người vừa vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Đặng Thiến khiếp sợ nhìn về phía này. Ánh mắt hai người đồng thời sáng lên. Đương nhiên, mắt bọn họ sáng lên không phải bởi vì hai người thích Đặng Thiến, mà bởi vì hai người tìm được mục tiêu. Đây là mục tiêu cực kỳ quan trọng đối với cuộc đấu tán gái của bọn họ. Là cô ta. Khuya hôm nay ai có thể đưa cô ta, người đó sẽ thắng. Thiệu Phong chỉ tay vào đặng tiến nói. Xem bộ dáng kia chẳng khác nào chỉ vào một nữ nhân ở nơi trăng hoa vậy, hoàn toàn không để đại tiểu thư đặng ra vào trong mắt. Vậy ngươi thua rồi. Tử thân nở nụ cười cao thâm khó dò. Nhưng chính nét cười này khiến Thiệu Phong nổi giận. Thiệu Phong dùng một ngón tay chỉ vào tử thần nói. Lao ra hỏa, ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt được tiểu cô nương thôi. Đặng thiến không phải là người bình thường. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ngày mai ta sẽ nhận ngươi làm đại ca. Phi. Tử thần vô cùng không phong độ phun một bãi nước bọt xuống dưới đất nói. Ngươi đừng tự dán vàng lên mặt mình. Ngươi nhận ta làm đại ca. Con mẹ nó, như vậy ta thiệt thòi gần chết. Ngươi. Thiệu Phong không hề phát hỏa. Mắt không để ý người bên ngoài nói. Ngươi đừng chỉ nghĩ ngươi thắng. Nếu ngươi bị thua, đêm nay phải làm cho ta một chuyện. Nói. Chuyện gì? Đời này còn có gì khiến Lao Tử phải sợ chứ? Tử thân lời này một điểm một không lớn. Coi đời này vẫn đúng là đối với hắn không dám đi đến địa phương và không dám làm ra sự tình. Còn nhớ rõ cái chợ chúng ta tới chiều hôm nay không? Ta cho ngươi biết, buổi tối ở đó có rất nhiều người. Bên kia có các loại quảng cáo nhỏ. Nếu ngươi bị thua, buổi tối chạy tới đó cho ta, tìm một tấm biển quảng cáo có nhiều người nhất kêu lớn cho ta. Ha ha bệnh của lão tử đã được cứu rồi. Kêu lớn như vậy 10 lần cho ta. Thiệu Phong quá độc ác. Thời điểm hắn nói này, câu này mặt tử thần cũng tái cả lại. Cho dù đêm nay Thiệu Phong có bảo tử thần đi ám sát Tổng thống nước Mỹ, tử thần cũng dám đi. Nhưng chuyện như vậy hoa, chuyện như vậy chắc hẳn đàn ông không dám làm. Ngươi, tử thần xanh mặt thật giống như một quả dưa chuột. Làm sao? Không nhận thua. Không nhận thua vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tuy nhiên sau này đừng có nói khoác với ta. Thiệu phong hạ xuống một bậc. Tuy nhiên câu nói này của hắn trực tiếp khơi dậy hung tính của tử thần. Tử thần liền nắm lấy cổ áo của thiệu phong nói. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi thua, ngươi phải làm đúng những điều ngươi mới vừa nói. Bằng không thì ta giết chết người. Chấp nhận đánh cược chịu thua. Đừng làm ta sợ. Thiệu Phong rất có lòng tin nói. Hai người kia lại không phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều tập trung trên người bọn họ. chương 943, cô có nhận lời làm quen của ta không? Từ lúc hai người kia xông tới hung hăng càng quái, đến bây giờ trực tiếp chỉ vào đại tiểu thư đặng gia đánh cược bộ dạng hoàn toàn không để mắt tới đại tiểu thư của đặng gia. Trong hai người... Đám người ở đây chỉ biết một, đó chính là Thiệu Phong. Thiệu Phong là người nối nghiệp của Long Quân trong tương lai. Hắn có tư cách cùng ngạo như thế. Nhưng mọi người không rõ, Gia Hỏa đang nói chuyện với Thiệu Phong kia là ai. Gia Hỏa kia rõ ràng là một người nước ngoài. Một người nước ngoài dám ở chỗ này nói chuyện với Thiệu Phong, có thể tưởng tượng thân phận của hắn cũng không tệ. Âu Dương nhìn hai người này giống như diễn vai hề xuống tới, hắn có chút đau đầu. Hai người này quá mạnh. Ngày hôm nay tuyết rơi dày như vậy, nhưng hai người này không thèm để ý tới tuyết rơi chạy ra đường đi tán gái. Hai người này thực sự không hề nghĩ tới thân phận của mình. Nếu như việc này để lôi minh biết được, không biết lôi minh có thể tức chết hay không. Thật ra Lưu Khải Hàng lại là người kinh hãi nhất. Hắn chỉ biết là Thiệu Phong rất châu bò, nhưng không ngờ được Thiệu Phong châu bò đến mức độ này. Nơi này không nói tới hai huynh mội đặng gia. Cũng chỉ nói những người khác tuyệt đối không phải là đối tượng mà một thiếu tướng dám đắc tội. Mà bây giờ thiệu phong ngược lại tốt rồi, xông tới không nhìn mọi người, trực tiếp lấy đại tiểu thư đặng gia ra đánh cực. Hơn nữa còn luôn miệng nói dẫn đại tiểu thư đặng gia đi. Hắn xem đặng tiến là cái gì? Là tiểu thư sao? Tuyệt đối có người có thể xem đại tiểu thư đặng gia là tiểu thư. Nhưng trong ấn tượng của Lưu Khải Hàng thật sự không có thiệu phong. Đương nhiên hắn không thể nào biết thiệu phong. Hắn đã rời khỏi Bắc Kinh nhiều năm như vậy. Lại nói nữa, người bình thường chắc chắn không thể nào biết được thân phận tiểu phong. Hai người giống như rốt cuộc đã cùng nhất trí về mục tiêu. Lúc này hai người đồng thời đưa ánh mắt nhìn chầm chậm vào đặng tiến. Đại tiểu thư họ đặng đã gặp bao nhiêu sóng to gió lớn nhưng hiện tại đối mặt với ánh mắt của hai người này rốt cuộc đã không còn giống như một con báo sắn nữa. Lúc này cô ta lại giống như một con cửu, một con cửu đang đợi hai con mánh hổ tới ăn thịt còn là một con cựu hoàn toàn không dám phản kháng. Đặng Tiến đúng không? Thiệu Phong sông lên trước, đi tới trước người Đặng Tiến nói. Hắn không nhìn thẳng vào Đặng Dương. Theo cách nói của Thiệu Phong, Đặng Dương. Đúng. Hắn biết ta, nhưng ta không nhận ra hắn. Thiệu Tướng Quân. Đặng Tiến ôn nu giống như một con cựu đợi bị làm thịt, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng giống như vừa nãy. Hoàn toàn là bộ dạng chờ bị bắt nạt. Ta cũng không nói những lời vô nghĩa. Ban đầu ta muốn chừng trị hai huynh muội các ngươi. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Đi theo ta, ta thả cho đặng ra các ngươi một con đường sống. Thiệu Phong vừa nói một câu, tất cả mọi người trong phòng lại hít vào một hơi lạnh. Mặt đặng dương có chút co cóc, nhưng hắn vẫn cưới đầu. Bản thân hắn biết một khi đối mặt với thái tử đảng thật sự, hắn có muốn cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thành thật đợi. Bằng không bất luận những lời Thiệu Phong vừa nói là thật hay là giả. Có thể bởi vì một biểu tình của hắn mà biến thành sự thật. Lời Thiệu Phong nói có thể tính là một uy hiếp trắng trợn. Vừa tới liền nói là muốn đối phó với huynh muội người ta. Đây hoàn toàn là uy hiếp không chút cố kỵ. Vừa nãy cho dù là Đặng Dương trở mặt với Âu Dương cũng không nói ra những lời uy hiếp trắng trợn như vậy. Mặt Đặng Tiến Tối xâm lại. Có thể nói từ nhỏ đến lớn cô ta đã sống nhiều năm như vậy, nhưng đại tiểu thư họ Đặng vẫn chưa bao giờ bị ai uy hiếp như vậy. Nhưng Thiệu Phong là ai? Trong quốc gia này, thậm chí là trên tinh cầu này, Thiệu Phong muốn đối phó với người nào? Vậy trừ phi người này là số ít người lợi hại hơn Thiệu Phong, nếu không trên căn bản điều người có thể làm chính là chờ chết. Đặng Thiến xin chào Thiệu Phong. Cô đã từng gặp mặt Thiệu Phong trong cuộc gặp mặt giữa các lao già trong các đại gia tộc. Đó là chuyện của 3 năm trước. Lúc đó lần đầu tiên Thiệu Phong đại biểu cho Long Quân, đại biểu lôi minh tới dự họng. Người vô dụng nhất của Thiệu Gia, không được người để ý, lại có thể chiến đấu một trận liền thành danh. Sau lần gặp mặt đó, trong khoảng thời gian ngắn toàn thế giới đều biết đến cái tên của Thiệu Phong. Chỉ có điều khi đó phần lớn mọi người vẫn chỉ hạn chế trong một số suy đoán về thân phận cụ thể của Thiệu Phong. Nhưng trong thời gian 3 năm này, mỗi ngày Thiệu Phong đều đi theo Lôi Minh. Dựa vào một vài tin tức của Lão Đại, có ít nhất 3 phần thế lực của Lôi Minh đã được chuyển đến trong tay Thiệu Phong. Đây là ý gì? Chỉ cần không phải là kẻ ngu si đều nhìn ra được, Lôi Minh muốn bồi dưỡng Thiệu Phong thành người nối nghiệp. Tuổi tác của Lôi Minh không còn nhỏ. Qua hai năm nữa, hắn sẽ phải về hưu. Ai biết ngày nào đó Lôi Minh cảm thấy thời gian đã đến liền chuyển giao cho Thiệu Phong. Đến lúc đó Thiệu Phong chính là một bước lên trời, chấp trưởng Long Quân nhảy một cái trở thành một trong số những người có quyền lợi to lớn của quốc gia này thậm chí là trên thế giới này. Thiệu tướng quân Đặng Dương nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của mội mọi liền định mở miệng nói chuyện. Nhưng khi con mắt Thiệu Phong quét đến trên người Đặng Dương hắn liền ngầm miệng. Lúc này ánh mắt của Thiệu Phong không khác gì đang nhìn một con chó chết. Đặng Dương biết ánh mắt này. Trước kia khi hắn thu thập một vài tiểu rác rưởi hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, hắn cũng đã dùng loại ánh mắt này nhìn đối phương. Mà hôm nay thân phận đã xảy ra chuyển biến. Thiệu Phong biến thành mình trước kia. Mình lại chỉ có thể làm một tiểu giác rưỡi. Đặng Dương rất thức thời túi đầu. Hắn biết vào lúc này hắn nói thêm một từ nữa, Thiệu Phong sẽ chừng trị mình. Không nên coi thường Thiệu Phong. Nếu như chỉ dựa vào dưa ấm của tổ tiên không thể nào ăn sung mặc sướng được. Sở dĩ Đặng Dương có thể làm được như hôm nay là bởi vì Đặng Dương hiểu rõ người nào có thể trêu chọc được, người nào không thể trêu chọc được. Người như Thiệu Phong hôm nay, Đặng Dương đã biết, đây là một nhân vật không thể trêu chọc. Dưới tình huống này, so với đứng ra nói nhiều khiến tất cả bị liên lụy, không bằng im lặng chờ đợi. Hơn nữa Đặng Dương tin tưởng, chỉ cần là một người thông minh, ngày hôm nay đều sẽ lựa chọn như thế. Tiểu tử, không nên tỏ ra một bộ cường quyền như vậy. Đặng Thiến đúng không? Cô có nhận lời làm quen của ta không? Ngay trong lúc không khí đang khẩn trương, tử thần đột nhiên từ phía sau Thiệu Phong đi ra. Vào lúc này người trong đại sảnh trên căn bản đã bị Thiệu Phong ép tới mức thở cũng khó khăn. Ngoại trừ tử thân ra, thật sự không ai dám nói chuyện. Trong đại sảnh, tuy rằng bọn họ chưa từng thấy Thiệu Phong, thậm chí chỉ có rất ít người nghe nói về Thiệu Phong, nhưng bọn họ không phải là người mù. Từ lúc Thiệu Phong vừa tiến vào đã gọi thẳng đồng bàn tử, nói thẳng bảo trương lão tới gặp Thiệu Phong, bọn họ đã biết. Địa vị của người trẻ tuổi này tuyệt đối còn lợi hại hơn nhân vật lớn phía sau lưng thiên hồng. chương 944, như vậy thật không công bằng. Thiệu Phong đi vào đầy cường thế không nhìn đặng ra, đã muốn dẫn đặng tiến đi. Biểu hiện tiêu ngạo như vậy càng khiến đám huấn luyện viên già này hiểu rõ. Đây là một nhân vật có thực quyền siêu cấp. Đây là một thực quyền siêu cấp có thể lực ép tất cả. Thiệu Phong rốt cuộc thân phận gì? Lưu Khải hàng lặng lẽ đi tới bên cạnh Lâu Dương. Hắn tin tưởng Âu Dương nhất định biết Thiệu Phong thân phận. Thiệu Phong thôi đi. Dù sao thái tử hắn cũng xem như là chân mệnh thiên tử. Giọng nói của Âu Dương không to lắm, nhưng Thiệu Phong vẫn nghe được. Những lao gia hỏa giả vờ thai điếc mắt hoa lại càng nghe rõ. Mỗi người bọn họ đều lộ ra bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác. Thiệu Phong cường thế như vậy, gia hỏa này lại dám nói Thiệu Phong như vậy, không sợ hiện tại Thiệu Phong tiêu diệt hắn sao. Tuy nhiên Rõ ràng lần này bọn họ đã phải thất vọng. Bởi vì Thiệu Phong căn bản không liếc mắt nhìn Âu Dương cũng coi như không nghe thấy. Không ngờ được Tiểu Bạch Kiểm lại hung manh như vậy. Đây là câu nói của Lưu Đại Tiểu Thư. Vừa nãy Âu Dương mới miệng gọi Thiệu Phong, Thiệu Phong không hề biến hóa. Nhưng câu Tiểu Bạch Kiểm này lại khiến Thiệu Phong sanh mặt. Không nên gọi ta là Tiểu Bạch Kiểm. Thiệu Phong căm tức nhìn Lưu Tính nói. Có thể nói từ nhỏ đến lớn Thiệu Phong chưa từng bị người nào gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm. Có thể nói ba chữ Tiểu Bạch Kiểm kiên là điều hắn không chịu nổi nhất. Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm. Giọng nói của Lưu Đại Cô nãi nãi giống như ma quỷ đến từ địa ngục, khiến vô số đang đứng gần cô đều giạt ra hai bên. Rất rõ ràng, mọi người cũng không ngờ được Lưu Đại Cô nãi nãi kiêu ngạo như vậy. Trực tiếp chỉ vào Thiệu Phong cường thế như vậy liên tục nói ra 3 chữ tiểu bạch kiểm. Mọi người có lý do tin tưởng, sau một khắc thiệu phong có thể rút súng ra bắn chết lưu tĩnh tại chỗ. Dù sao lấy cấp bậc của thiệu phong, uy nghiêm của hắn tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Điều này giống như đế vương thời cổ đại xuất hành, người nào dám cản trước loang giá, không quan tâm ngươi có hoàn tình hay là gì, chỉ cần sông tới động tới uy nghiêm của thiên tử cơ bản đều phải mất mạng. Tiểu tĩnh, lưu khải hàng bối rối, Trước đây không biết địa vị của Thiệu Phong, con gái của mình làm sẵn làm bậy còn không tính. Hiện tại đã biết, không ngờ con gái vẫn còn làm sẵn bậy như vậy. Đây quả thực là hồ đồ. Làm tốt lắm. Người đủ tàn nhẫn. Ngay khi Lưu Khải Hàng kéo Lưu Tĩnh, Thiệu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thế giới này Thiệu Phong biết chỉ có một mình Lưu Tĩnh là nữ tử dám kêu ngạo như thế. Tuy nhiên tiểu Cô Ngoại Ngoại này có thân phận có thể còn ác liệt hơn cả mình. Bằng hữu của một vị thần. hoa nhân loại có thể đối kháng sao. Đừng nói tổn thương lưu tính. Thiệu Phong xin thề, nếu như Âu Dương biết có người cho dù có suy nghĩ tổn thương lưu tính, bất kể là một người hay là một thế lực, thậm chí là một quốc gia Âu Dương đều sẽ tiêu diệt. Bởi vì thông qua thời gian tiếp xúc lâu như vậy, Thiệu Phong biết, Âu Dương là một người rất xem trọng bằng hữu. Ngươi trực tiếp đối phó với Âu Dương, Âu Dương có thể sẽ không quá để ý tới ngươi. Bởi vì người ta căn bản không để ý tới âm mưu quỷ kế của ngươi. Nhưng nếu như ngươi đối phó với người bên cạnh Âu Dương, đổi lấy có lẽ chính là cơn thịnh nộ lôi đỉnh. Bởi vậy sau sự kiện tiểu bạch kiểm mọi người trong phòng đã nhìn Lưu Khải Hàng và Lưu Tĩnh với sắc thái khác hẳn. Trong chuyện này người có biến hóa lớn nhất chính là Lão Lý. Lão Lý với Lưu Khải Hàng vốn là bạn rất thân. Hiện nay Lão Lý quay đầu làm thủ hạ của Đặng Dương khác nào phân rõ ranh giới với Lưu Khải Hàng. Điều này vốn không có gì. Dù sao thế lực của đặng dương lớn. Đạo lý chim khôn chọn cây mà đâu ai cũng biết. Lao lý không phải là người không thức thời. Nhưng ai có thể ngờ được lần này hắn đã chọn nhầm khúc gỗ. Cái dê hắn vốn từ bỏ kia không ngờ lại là thần mục ngô đồng do phượng hoàng đứng. Hiện tại mặc dù cây hắn chọn không tệ, nhưng đối mặt với thần mục vẫn chỉ như một khúc tuổi mụ. Hiện tại Lao lý có chút hối hận, hối hận mình để lộ quá nhanh bằng không với tính cách gặp gió lấy đà của hắn, hoàn toàn có thể giả vờ đứng ở bên cạnh Lưu Khải Hàng. Như vậy hắn có thể có chút liên hệ với Thiệu Phong. Ở Bắc Kinh, nếu như ngươi có liên quan với Thiệu Phong, điều này đại biểu cái gì? Được rồi Tiểu Bạch Kiểm, đừng khoác lắc nữa. Ta dám nói đêm nay ngươi không thể dẫn Đặng Đại Tiểu Thư đi được. Tử thần từ phía sau vô vô vào vai Thiệu Phong nói. Sau đó hắn bất ngờ ôm Đặng Tiến một cái nói. Ngươi biết ta Đúng không? Vâng. Đúng. Lúc này ánh mắt Đặng Thiến nhìn tử thần không hoàn toàn là sợ hãi. Không ngờ trong ánh mắt của cô còn có một tia sùng bái. Người! Người! Thiệu Phong nhìn Đặng Thiến. Trong ngáy mắt hắn dường như hiểu rõ điều gì. Sở dĩ Đặng Thiến nhìn qua đã thấy dã tính là bởi vì Đặng Thiến chính là một con lai. Đồng thời Đặng Thiến cũng là con lai duy nhất của Đặng gia. Mà lúc này Thiệu Phong trận nhớ tới một câu nói của Lôi Minh. Chúng ta không phải không có người dị năng. Chỉ có điều người dị năng này chỉ được xem là nửa dị tộc. Hơn nữa dị năng của cô ấy quá yếu. Nhiều nhất chỉ có cấp B mà thôi. Đây là lời Lôi Minh đã nói lúc trước. Lúc đó Thiệu Phong không hề hỏi cái gì gọi là nửa dị tộc. Nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của Đặng Tiến, Thiệu Phong hiểu rõ, nửa dị tộc này chính là chỉ người con lai like Đặng Tiến này. Ha ha ha ha! Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thua rồi. Ngày hôm nay lão tử tự mình đi xem ngươi kêu những câu đó. Tử thân dùng một ngón tay đưa về phía Thiệu Phong sắc mặt tái nhận. Xem như ngươi lợi hại. Ta nhận ta thua rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thiệu Phong đã tuyệt vọng. Đúng vậy, thế lực của hắn lớn đến mức có thể nhổ tận gốc đặng ra. Nếu như Đặng Tiến là một người bình thường, như vậy nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhưng nếu như Đặng Thiến là một người có năng lực đặc biệt, vậy mình dùng quyền lợi của mình mặc dù nhổ tận gốc Đặng ra, Đặng Thiến cũng tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Tử Thần. Tử Thần, trong dị năng giới, Tử Thần chính là thần linh sống. Tuy rằng Tử Thần rất ít khi xuất hiện, nhưng trong lòng mỗi người có năng lực đặc biệt, Tử Thần vẫn là người mạnh mẽ nhất, là thần linh bọn họ sùng bái nhất. Cho nên lúc này bất luận thiệu phong ép thế nào, cuối cùng chắn chắn vẫn phải bại bởi Tử Thần. Như vậy không công bằng. Thiệu Phong biết mình bị ám toán. Nhưng hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Thời điểm bọn họ đánh cực, tử thần còn không biết những điều này. Vậy lần này thua hoàn toàn bởi vì số phận của mình không bằng tử thần. Không cần chơi xấu. Ta cho ngươi biết, cho dù lôi minh tới đây khuyên, ngày hôm nay ngươi cũng phải đi kêu cho ta. Tử thần lại một câu nói nữa khiến mọi người kinh hãi. Lôi minh là người thế nào? Trên tinh cầu này có người không thèm để ý tới lời khuyên can của lôi minh sao. chương 945, Tiểu Bạch Kiểm, người sắp nổi danh rồi. Nhưng ngày hôm nay bọn họ thật sự thấy được một manh nam như thế. Manh nam ở ngay trước mặt Thiệu Phong gọi tên lôi minh như vậy, không ngờ trên mặt Thiệu Phong không xuất hiện chút phẫn nộ nào. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong lòng Thiệu Phong đã ngầm thừa nhận tử thần có thể nói lôi minh như vậy. Nghĩ đến đây. Rất nhiều người đều hiểu rõ một chuyện, chỉ sợ mánh nam này còn mạnh mẽ hơn cả Thiệu Phong. Ít nhất là cùng một cấp bậc với lôi Minh Nhân vật như vậy cho dù là Đặng Dương cũng nghĩ không ra là ai. Đổi phương pháp có được không? Thiệu Phong hoảng sợ. Không sai, hắn thật sự hoảng sợ. Hắn bắt đầu có chút hối hận tại sao mình lại nghĩ ra một phương thức gác độc như vậy. Hắn muốn cho rằng mình đã nắm giữ tất cả. Nhưng căn bản hắn không ngờ được tử thần mới là người người thắng. Mình làm vậy chẳng khác gì bán chính mình. Ta vẫn muốn phương pháp kích thích kia. Tử thần một tay ôm Đặng Tiến, miệng ngầm một điều thuốc. Đặng Tiến vô cùng linh hoạt châm thuốc cho vị thần trong lòng mình. Đừng quá đáng. Cẩn thận ta cá chết lưới rách. Uy hiếp của Thiệu Phong không có chút đáng sợ nào. chí ít tử thần không để ý nhiều tới lời uy hiếp này của hắn. Được. Người có dũng khí. Thiệu Phong thất bại. Thiệu Phong nhận. Hắn biết lần này mình nổi danh. Tuy nhiên lần nổi danh này không phải là nổi danh trên phương diện Long Quân. Mà qua đêm nay chỉ sợ tất cả mọi người trong thành Bắc Kinh đều sẽ khiếp sợ. Đi thôi tiểu ca. Ta đang chờ xem ngài biểu diễn đây. Cho dù là ta cũng có chút bội phục Không ngờ cái đầu nhỏ của người lại nghĩ ra mưu kế bá đạo như vậy. Ha ha ha ha. Nghe tử thần cười, đám người đang ở chỗ này đều sắp phát điên. Bọn họ cảm giác dường như mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ nói đêm nay Thiệu Phong thật sự sẽ làm chuyện đó? Bọn họ khó có thể tin tưởng được. Nhưng nhìn kỹ sắc mặt của Thiệu Phong và thái độ của tử thần, cuối cùng mọi người vẫn phải tiếp nhận chuyện này. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi sắp nổi danh rồi. Lưu tính đi tới bên cạnh Thiệu Phong, nhìn Thiệu Phong tỏ vẻ rất đáng thương. Sau đó cô liền phì cười. Đã đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua. Thiệu Phong ta không phải là người thua không đứng lên được. Lúc này Thiệu Phong chỉ có thể dùng lời nói như vậy để an ủi mình. Dĩ nhiên, nếu như nếu có thể, Thiệu Phong tuyệt đối sẽ chơi xấu. Đi thôi đàn ông, ta đang chờ đây. Người địa cầu cũng đang chờ. Chúng ta nhanh đi thôi. Tử thần thúc giục Thiệu Phong. Thiệu Phong lại thoáng nhìn về phía Âu Dương cầu cứu. Hắn biết, lúc này người khiến tử thần thay đổi chỉ có thể là Âu Dương cũng chính là sư phụ của tử thần. Đừng thấy tử thần bình thường cười vui vẻ, trên thực tế từ khi bắt đầu bái sư Âu Dương đã biết, tử thần thật ra là một người tôn sư trọng đạo. Có lẽ cũng bởi vì như vậy Âu Dương mới có thể nhận tử thần làm đệ tử. Dù sao bất kỳ ai cũng không muốn thu nhận một người ngày hôm nay còn gọi ngươi là sư phụ, ngày mai học thành là người hầu. Ánh mắt cầu cứu của Thiệu Phong đã bị Đặng Thiến và Đặng Dương nhìn thấy. Thật ra không chỉ hai huynh ngội này, Không thiếu những nhân vật cấp cáo giả đều phát hiện được. Mà khi bọn họ nhìn theo ánh mắt của Thiệu Phong, liền nhìn thấy Âu Dương đang cầm một miếng bánh điểm tâm. Bọn họ khó có thể lý giải được. Rốt cuộc người trẻ tuổi này có thân phận thế nào? Ban đầu hắn dám trực tiếp đối kháng với Đặng Dương. Hơn nữa từ dáng vẻ của hắn xem ra hắn hoàn toàn không sợ hãi. Sau đó đến Lưu Tĩnh gọi Thiệu Phong là Tiểu Bạch Kiểm khiến mọi người nghi ngờ sau lưng Lưu Tĩnh có lẽ có một nhân vật lớn nào đó. Cho nên theo bản năng mọi người cho rằng Âu Dương là một tiểu bạch kiểm của Lưu Tĩnh. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả những điều này đều là sai lầm. Âu Dương căn bản không phải là tiểu bạch kiểm gì. Từ ánh mắt cầu cứu của thiệu phong người thông minh đều hiểu rõ một đạo lý. Gia hỏa này có thể là một đại bột. Một đại bột ẩn nấp phía sau hậu trường không ai biết thân phận. Mọi người bắt đầu vắt hết vóc suy nghĩ về cái tên Âu Dương. Nhưng bất luận bọn họ suy nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ được nhân vật lớn nào có liên quan đến một chữ Âu. Tất nhiên trong đám quan viên có tồn tại họ Âu. Nhưng đám quan viên như vậy còn chưa đủ trình độ để Thiệu Phong phải cầu cứu. Cho nên tự nhiên những người này liền bị bắt bỏ. Đi thôi Tiểu Bạch Kiểm, mẹ kiếp ngươi không phải muốn chơi xấu chứ. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi chơi xấu, bây giờ ta sẽ lập tức đi tìm lôi mình. Tử thân nhìn dáng vẻ Thiệu Phong như vậy, vội vàng nói. Hắn thật sự lo lắng Âu Dương sẽ mở miệng. Ngày hôm nay hắn rất mong chờ đối với màn biểu diễn của Thiệu Phong. Nếu như Âu Dương thật sự mở miệng, cho dù hắn mong chờ đến thế nào cuối cùng cũng nhất định phải nhà ra. Cho nên tử thần không cho Thiệu Phong có bất kỳ cầu viện nào. Hắn trực tiếp dùng lôi minh thuấn sát Thiệu Phong. Được lắm. Ngươi có gan, ta nhận. Đi. Thiệu Phong cắn răng một cái rậm chân một cái. Hắn biết dù sao cũng là một đau. So với nhăn nhó giống như đàn bà, còn không bằng thoải mái một chút. chí ít như vậy mới giống với một ngờ gì đàn ông. Người đàn ông thuần khiết, tử thân dơ một ngón cái về phía Thiệu Phong. Chuyện như vậy cũng dám làm, đã không phải là trình độ của một người đàn ông nữa. Trên thế giới, ngoại trừ một người đàn ông thuần khiết khác, Thiệu Phong chính là người đàn ông thuần khiết thứ hai. Dĩ nhiên, Thiệu Phong không cách nào vượt qua người đàn ông thuần khiết thứ nhất. Đặng Dương. Trận thi đấu lần này ngươi không thể khống chế được. Từ bỏ đi. Từ bỏ ta có thể xem như chẳng có gì phát sinh. Ngươi làm bao nhiêu trò mờ ám ta đều đã nhìn thấy cả. Tuy nhiên đừng chơi trò mờ ám ở trước mặt thiệu phong ta. Bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Sau khi thiệu phong nói xong một câu này, hắn liền nghiêm mặt cùng với tử thần và đặng thiến đi ra bên ngoài. Lưu tính thì kéo Âu Dương lại nói. Nhanh nhanh. Nhanh đuổi theo bọn họ. Tiểu Bạch Kiểm muốn biểu diễn một màn kinh thiên. Chúng ta không qua xem quả thực có lỗi với đảng. Nhân viên phục vụ kia. Lấy cho ta một cái ca mê ra chất lượng tốt nhất. Nhanh lên. Lưu Tĩnh cuống lên. Nếu như ngày hôm nay không nhìn được dáng vẻ thiệu phong ăn quả đắng, chắc hẳn trong lòng Lưu Tĩnh sẽ cảm thấy bất an bốn. Chỉ trong chốc lát, nhân viên phục vụ liền mang đến một máy chụp ảnh hàng hiệu. Sau đó Lưu Tĩnh... Âu Dương và Lưu Khải Hàng đều đi theo đám người Thiệu Phong rời khỏi bữa tiệc. Ngoại trừ đám người Âu Dương, cho dù Đặng Dương rất muốn đi theo nhưng vẫn phải kiềm chế sự hiếu kỳ trong lòng. Bởi vì Đặng Dương là một người thông minh. Thiệu Phong với những người này gây ồn áo như vậy là bởi vì những người này hẳn đều có địa vị ngang hàng thậm chí cao hơn cả Thiệu Phong. Nếu như mình ngu đột xuất chạy đi xem Thiệu Phong ra phố hò hét, chắc hẳn ngày mai Thiệu Phong sẽ đối phó với mình. Cho nên cho dù Đặng Dương muốn đi xem, nhưng vẫn khống chế được mình. chương 946, ta không phải người quyết nợ. Mà lúc này trên mặt Đặng Dương lại lộ ra một nụ cười khổ. Đêm nay vốn định dậy dỗ lưu khải hàng. Nhưng không ngờ được nửa đường lại xông ra hai vai hề trực tiếp mở đại chiêu thuân sắt toàn trường. Nhưng điều này cũng khiến Đặng Dương hiểu rõ một đạo lý. Rất rõ ràng Âu Dương không đơn giản. Trước tiên không nói ánh mắt của Thiệu Phong. Chỉ nói tới việc lưu tính giám quang minh chính đại gọi thiệu phong là tiểu bạch kiểm thiệu phong không hề nổi giận đã biết chỉ sợ mình không thể đối phó với mấy người này. Đặng thiếu. Lao ly đi tới phía sau đặng dương. Hắn cũng nghe được câu nói cuối cùng của thiệu phong. Hiện tại hắn muốn hỏi rốt cuộc chuyện lần này. Ở Bắc Kinh không có người nào dám đối nghịch với thiệu phong. Tuy rằng thế lực của ta rất lớn, nhưng ta còn chưa muốn chết. Cho nên bữa tiệc lần này chỉ là một bữa tiệc bình thường nhất. Mà trận thi đấu lần này người khác làm thế nào ta cũng không sen vào. chí ít đặng già sẽ không tham dự. Đặng Dương đã hiểu được đạo lý bò bò giữ mình. Thiệu Phong đã nói như thế, nếu như đặng Dương còn không biết thu liễm, phía sau hẳn chính là một đòn sấm xét. Mà lúc này nếu như hắn rời khỏi, sau đó giấu tài một thời gian, đợi Thiệu Phong quên lãng nhân vật nhỏ như mình, mình mới lại ra khỏi núi. Tất nhiên khi đó mình có thể bảo vệ được chính mình. Ta đã hiểu Đặng Thiếu. Lao Lý biết, lần này mình thật sự chọn sai đội. Nếu như đứng ở bên Lưu Khải Hàng, có lẽ mình thật sự sẽ bay lên. Mà đứng bên Đặng Dương, Lao Lý biết mình đã thua. Nhưng ai có thể ngờ được tất cả mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này. Đặng Dương cường thế ai cũng hiểu rõ. Không ai nghĩ đến Lưu Khải Hàng có thể ngăn cơn sóng dữ. Dũng không ai nghĩ đến đứng sau lưng lưu khải hàng chính là Thiệu Phong. Đây không phải là một con rắn, đây là một con rồng. Hai chiếc sang trọng chở 6 người. Đương nhiên 6 người này chính là hai vai hề và đám người Âu Dương còn có cả đại tiểu thư đặng gia. Tất nhiên bọn họ muốn đi đến nơi phồn hoa nhất. Lúc này ước chừng đã là khoảng 9 giờ tối. Tuy rằng tuyết lớn bay lầy trời, nhưng gần tới nguyên đán. Tuyết lớn như vậy trái lại khiến người ta càng tăng thêm cảm giác phong tình. Cho nên lúc này khắp chợ đêm đều là người đến người đi. Dẫn theo bạn gái đi dạ phố. Một nhà ba người đi dạ phố. Lao đầu lao thái thái đi dạ phố. Dù sao đi nữa người người có thể nghĩ ra đều có thể gặp được ở chỗ này. Nói tóm lại, nơi này chính là một câu nói. Người đông. Câu nói này chính là suy nghĩ trong lòng thiệu phong lúc này. Từ trước đến nay Thiệu Phong cũng không nghĩ tới, trở đêm lại có thể xuất hiện nhiều người như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiệu Phong rất muốn những người này hiện tại đều biến thành người chết. Bởi vì người chết sẽ không nhìn thấy chuyện hắn sắp phải làm. Quá độc ác. Vẫn là lưu tính tàn nhẫn. Trực tiếp mang theo Kameh ra đến. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đương nhiên tử thần nghe được tiếng lưu tính tìm nhân viên phục vụ đòi camera Mà tử thần đối với lưu tĩnh quả thực là vô cùng bội phục Hình ảnh hay như vậy tại sao lại không ghi lại? Chuyện này quả thật là một loại sỉ nhục đối với nhà biểu diễn nghệ thuật vĩ đại thiệu phong tiên sinh chúng ta. Thiệu tiên sinh, xin hỏi hiện tại ngài có cảm tưởng thế nào? Tử thần ôm đặng tiến cười ha ha hỏi. Tử thần, người rất trâu bò. Một ngày nào đó ta sẽ báo thủ. Mặt thiệu phong tối sầm. Bất kỳ ai đối mặt với chuyện như vậy cũng không thể nào bình tĩnh được đúng không? Đây cũng không phải là vẻ mặt của một nhà biểu diễn nghệ thuật vĩ đại nên có. Ngươi nên cười. Dù sao có cơ hội tìm được hết giá trị của mình hẳn ra phải cười mới đúng chứ? Nếu như ngươi biểu diễn không thú vị, không thể khiến ta thỏa mãn, như vậy khác nào không làm? Ta nghĩ hẳn là nhà biểu diễn nghệ thuật vĩ đại không thể chơi xấu đúng không? Yên tâm đi! Thiệu Phong đã đánh cược sẽ chịu được vua. Ta không phải một người quyết nợ. Thiệu Phong biết hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết. So với da vẻ đáng thương, còn không bằng là một người đàn ông thuần khiết. Đúng, rất đàn ông, ta rất phục Tử thần gật đầu, sau đó thoáng nhìn về phía Đặng Thiến đang ở trong lòng mình. Không thể không nói, Đặng Thiến là một nữ tử khiến nam nhân rất có cảm hứng. Hơn nữa tử thần tin tưởng, nếu như hắn có ý, Đặng Thiến chắc chắn sẽ không từ chối hắn. Nhưng tử thần không có biện pháp. Chỉ ít hiện tại hắn không có biện pháp. Bây giờ đối với tử thần, cái gì mà quyền lợi địa vị, danh lợi tiền tài mỹ nữ đều không hấp dẫn bằng thế giới thứ hai sau 15 năm nữa. Đặng thiến xinh đẹp như vậy tuyệt đối không đáng giá bằng vài chữ của Âu Dương. Lúc nào cũng có mỹ nữ, nhưng một khi bỏ qua công pháp rốt cuộc khó có thể gặp được lần nữa. Tử thần đã quyết định, thời gian sau này nhất định phải cố gắng theo sư phụ, cố gắng học tập phương pháp thánh chiến của sư phụ. Bởi vì tử thần hiểu rõ, trong thế giới này hắn là thần. Nhưng nếu như hắn không tiếp tục theo đuổi tiến bộ, như vậy ở thế giới phía dưới sẽ có những vị thần khác. Hắn sẽ trở thành đặng tiến hiện nay, dùng ánh mắt sùng bái nhìn những vị thần khác. Đương nhiên tử thần không muốn như vậy. Cho nên hắn nhất định phải nỗ lực. Cho dù đang ở Bắc Kinh, hai chiếc xe sang trọng này vẫn khiến mọi người chú ý dù sao sự sang trọng xa hoa của hai chiếc xe này đã vượt qua trình độ thưởng thức của người bình thường mà khi Thiệu Phong bước xuống xe, không thể không khiến cho một đám hoa si và nữ tử hám giàu phải mê muội Thời điểm Thiệu Phong đi xuống xe, mặt hắn không đen lại như lúc trước. Lúc này trên mặt Thiệu Phong hiện lên một nụ cười mỉm giống như một vương tử. Nụ cười mỉm này thật sự khiến người ta mê muội Sở dĩ Thiệu Phong bị gọi là Tiểu Bạch Kiểm không phải chỉ có bởi vì bộ dạng tán gái lợi hại, còn có một điểm quan trọng nữa chính là Thiệu Phong thật sự có tiềm chất làm Tiểu Bạch Kiểm. Hắn thật sự rất tuấn tú. Thời điểm ban đầu Thiệu Phong cho rằng đây là một biểu hiện khiến người ta đố kỵ. hoa wow. tiếp theo chờ xem ngươi biểu diễn rồi. Tử thân ngồi trong xe hạ kính thủy tinh xuống, quay về phía Thiệu Phong phất phất tay. Bộ dáng kia thực sự có vài phần cảm giác tráng sĩ một đi không trở về. Lưu tính cũng từ phía sau trên xe bước xuống. Lưu tính vốn là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Lúc này cô bước từ trên chiếc xe sang trọng như vậy xuống. Trước tiên liền bị mấy người cho rằng cô là một thiên kim tiểu thư nhà giàu. Tuy nhiên, trên mặt thiên kim tiểu thư nhà giàu này lại lộ ra một nụ cười xấu xa. Cô cầm trong tay một cái camera da nhỏ đã hoàn toàn phá hỏng hình tượng tiểu thư này. Âu Dương và Lưu Khải Hàng ngồi ở trong xe. Dọc đường đi Lưu Khải Hàng không ngừng hỏi do Âu Dương, rốt cuộc thiệu phong có thân phận thế nào. Không ngờ được, bên cạnh chúng ta không phải là một con cọng, mà thực sự là một con rồng. Vậy còn gia hỏa tự xưng là tử thần thì sao? Lưu Khải Hàng rất tò mò. chương 947, bệnh của ta được cứu rồi. Thiệu Phong là một con rồng. Tử thần lại dám ra tay với con rồng này. Chỉ sợ gia hỏa này cũng không phải là một người bình thường. Hắn chính là tử thần. Câu trả lời của Âu Dương rõ ràng đã khiến sát Lưu Khải Hàng sướng sốt. Tử thần chính là một loại thần linh. Đây là tồn tại trong huyền huyễn. Làm sao hiện tại Âu Dương lại nói một người là tử thần? Huấn luyện viên không cần khẩn trương. Bất kể hắn là tử thần cũng được, là người cũng được. Huấn luyện viên chỉ cần biết rằng hắn sẽ không gây ra bất kỳ nguy hại nào đối với chúng ta là được. Âu Dương cười nói. Mà lúc này bên kia đã có không ít người bắt đầu chen lớn đây. Chủ yếu là bởi vì Thiệu Phong. Mọi người liền nhìn thấy Thiệu Phong đi tới một tấm bảng quảng cáo nhỏ phía trước cổ đèn. Hắn dùng tay hất mái tóc của mình. Nhìn bộ dáng kia của hắn, nếu không đi làm quảng cáo quả thực có lôi đối với khán giả. Quá đẹp trai. Trong mắt của hoa si nữ đều là những hình trái tim nhìn tiệu phong. Hư chỉ là một tiểu bạch kiểm. Không phải bị trong nhà có tiền sao. Nói không chừng toàn là do thẩm mỹ thôi. Đây là giọng nói đấu kỵ của một nam tử nào đó. Hiện tại, khả năng phẫu thuật thực sự quá mức châu bò. Cho dù ngươi chính là một đống phân cũng có thể khiến ngươi thành thiên tiên. Gia hỏa này không chỉ đẹp trai và có tiền thôi đâu. Có một vài ánh mắt phát hiện trên người thiệu phong tản ra một sự tự tin. Tự tin này không phải là tự tin của người bình thường. Đây là một loại tự tin của người ở trên địa vị cao một thời gian lâu dài. Tại Bắc Kinh, có một câu nói ném ra một viên gạch, cũng có thể đập trúng đầu một nhân vật cấp thị trường nào đó. ở nơi như thế này Bất kỳ chỗ nào cũng sẽ xuất hiện nhân vật cấp quán lớn. Cho nên có người có thể nhìn ra sự bất phàm của Thiệu Phong cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Âu Dương hiếp mắt. Hắn rất khó tưởng tượng được Thiệu Phong là người đàn ông như thế, có thể hạ quyết tâm như thế. Phải biết rằng, nếu như mình đối mặt với tình huống này, nhất định sẽ chơi xấu. Chuyện mất mặt như vậy con người có thể khiêu chiến sao. Ngay thời điểm Âu Dương đang suy nghĩ những chuyện này, Thiệu Phong đã bắt đầu làm chuyện khó khăn kia. Chỉ nhìn thấy Thiệu Phong giống như một nghệ thuật gia nắm lấy cái cột đèn kia, vẻ mặt đầy khiếp sợ, đồng thời thân thể của hắn khẽ run rẩy, khiến người ta có thể cảm nhận được thân thể và linh hồn của hắn đang rung động. ta ngất Lần này ngay cả Âu Dương cũng không chịu được. Câu ta ngất này đã bán đứng Âu Dương, biểu hiện ra vẻ khiếp sợ của Âu Dương. Âu Dương nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, Thiệu Phong lại có thể biểu diễn như vậy ở chỗ này. Bất kể là ánh mắt hay là thân thể hơi run dẩy đều giống như đang nói hắn đang kích động. Bệnh bệnh của ta rốt cuộc được cứu rồi. Ha ha ha ha. Thiệu Phong đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người trong khu thương mại đều trực tiếp ổ lên. Ban đầu mọi người nhìn thấy Thiệu Phong run dẩy như vậy còn đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai có thể nghĩ được, tiếp theo lại phát sinh một cảnh tượng mang tính chấn động như vậy. Bệnh bệnh của ta rốt cuộc đã được cứu rồi. trời xanh có mắt. Ha ha ha ha. Lần thứ hai thiệu phong mửa miệng, lúc này cho dù là tử thần cũng cảm thấy bối rối. Tử thân phục. Lần đầu tiên tử thần thấy phục một người đàn ông như vậy. Không nghi ngờ chút nào, thiệu phong lúc này chính là một người đàn ông thuần khiết. Trong một khu thương mại, xung quanh có tới hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt. Tiểu tử này quả thực giống như một cường giả siêu cấp lấy thủ cấp tướng địch trong vạn quân giống như lấy đồ trong túi. Hoàn toàn không để ý tới một biển ánh mắt cường đại như vậy, hoàn toàn chìm đắm trong sự biểu diễn. Chuyện này, chuyện này, cuối cùng Đặng Thiến cũng đã mở miệng. Tuy rằng chỉ nói ra hai chữ này, nhưng lại thể hiện sự khiếp sợ trong lòng cô lúc này. Thiệu Phong là nhân vật thế nào? Trên đời này, người có thể khiến Thiệu Phong làm chuyện như vậy căn bản không tồn tại mới phải chứ? Nhưng bây giờ không ngờ cô lại tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này. Mà tất thể những điều này đều do nam nhân đang ôm mình làm ra. Tuy rằng đặng thiến chưa từng thấy qua chân thân của tử thần. Nhưng cô lại đã trăm lần, ngàn lần nhìn qua tử thần. Có thể nói bất kỳ người nào có năng lực đặc biệt đều sẽ nhận ra tử thần, đều kính trọng tử thần. Nhưng chuyện tử thần làm ngày hôm nay đã lật đổ những nhận thức của cô. Rốt cuộc bệnh của ta đã được cứu. Ha ha ha ha. Thiệu Phong lại mở miệng. Hắn đã hoàn toàn nhập vai. Vào lúc này hắn giống như một bệnh nhân phát điên rốt cuộc phát hiện bệnh của mình đã được chữa trị. Vẻ vui mừng này khiến người ta chấn động. Ban đầu khi nhìn thấy Thiệu Phong ôm lấy cột quảng cáo kia hô to câu nói đầu tiên, trong mắt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc giống như nhìn thấy một người bị bệnh thần kinh, hoặc chính là bị một bệnh nhân bị mắc bệnh ít ít ít. Nhưng giờ phút này mọi người đều sinh ra một loại hảo giác. Lẽ nào hài tử này không phải bị bệnh thần kinh cũng không phải là loại bệnh kia quảng cáo phát thai bình thường nhìn hình quảng cáo có thể hiểu được nó trị liệu bệnh gì tin tưởng mọi người cũng có thể hiểu rõ phần lớn mọi người đều đã từng nhìn thấy các loại quảng cáo này cho nên nếu như nhìn thấy một người kêu to bệnh của ta được cứu rồi trăm trăm mọi người đều sẽ cho rằng người này có lời khó nói dù sao những lời dạo đầu của quảng cáo này thông thường đều là nỗi niềm khó nói không cần lo lắng thỉnh ti ít tí tí tí tí tí Sau đó sẽ đưa ra một vài bệnh người bình thường sẽ không nói ra. Nhưng giờ phút này Thiệu Phong đứng đúng ở chỗ như vậy biểu diễn không ngờ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ nói ra hỏa này phát hiện biển quảng cáo không phải trị liệu những bệnh kia, mà thật sự trị liệu bệnh khác. Đúng vậy, đây chính là ảo giác, đây cũng là hiệu quả Thiệu Phong muốn đạt được. Liên tiếp 10 lần. Thiệu Phong rất đàn ông nói câu nói này đủ 10 lần. Hơn nữa lần sau còn sảng khoái hơn lần trước. Kêu đến cuối cùng gia hỏa này gần như hoàn toàn điên cuồng. Không ngờ trên mặt hắn thấy có nước mắt. Nghệ thuật gia. Đây chắc chắn là nghệ thuật gia mới xuất hiện. Lúc này Hâu Dương thậm chí nghi ngờ, nếu để cho Thiệu Phong đi vào làng giải trí không chừng có tiền đồ hơn là tiến vào Long Quân. Sau khi kêu lên 10 lần, Thiệu Phong dùng một tay lấy tấm biển quảng cáo gọi là thuốc bôi trên da cho xuống, như nhặt được trí bảo, cất vào trong túi. Tiếp đó hắn đi tới chiếc xe xa hoa. Nhìn thấy tử thần đang vô cùng khiếp sợ, Thiệu Phong khẽ mỉm cười quay về phía tài xế nói Lái xe Về khách sạn Lúc này tài xế mới từ trong sự chấn động mãnh liệt tỉnh lại, mang theo vẻ bội phục quay về phía Thiệu Phong dơ lên một ngón tay cái Tiếp đó, chiếc ô tô mới chẩm rãi khởi động Khi chiếc xe của Thiệu Phong đã rời khỏi khu phố thương mại, để lại vô số người vây quanh cục đèn chương 948, ta muốn tăng tiền thuê nhà Nhưng đang tiếc tấm biển quảng cáo nỗi niềm khó nói không cần lo lắng kia đã bị Thiệu Phong lấy đi. Cả đời này bọn họ cũng không thể nào hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì. Lúc này Lưu Tĩnh vẫn đứng ngây người cầm camera. Chỉ có điều cô căn bản không chụp được hình ảnh vừa nãy. Bởi vì Thiệu Phong làm quá thích hợp. Thời điểm hắn nói ra câu thứ nhất Lưu Tĩnh nở nụ cười. Bắt đầu từ câu nói thứ hai chính là khiếp sợ. Còn không có chờ cô quay phim chụp hình Thiệu Phong đã kêu xong 10 câu sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi. Đúng là có thể mới bước giết một người, ngàn dặm không để lại dấu chân. Sau khi xong chuyện hắn phủi áo rời đi, lộ vẻ thâm sâu và tiêu sái. Lưu tính ngơ ngác đi vào trong xe. Lúc này cô phát hiện Âu Dương dùng một ánh mắt buồn cười nhìn cô. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách cô. Dù sao Thiệu Phong biểu diễn cũng quá chấn động. Sau khi màn biểu diễn hạ xuống, Thậm chí cho dù là quần chúng đứng xung quanh xem cũng không kịp lấy điện thoại di động ra quay lại. Trừ phi là có người có năng lực xem được camera ra từ ngân hàng cạnh đó. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng biết, không thể có người náo tàn như vậy. Dù sao thân phận Thiệu Phong như vậy, nếu như ngươi ở hiện trường quay phim chụp ảnh thì không tính, nhưng sau đó lại sao chép lại hình ảnh trong camera ra chính là không cho Thiệu Phong mặt mũi. Thế nào, ta biểu diễn rất thích hợp phải không? Thiệu Phong ngồi ở bên cạnh tử thần. Lúc này Thiệu Phong ném tấm bảng quảng cáo trong nay vào bên trong. Tấm bảng quảng cáo này vĩnh viễn nát tan. Đồng thời cũng nát tan vô số giấc ngộng của những người muốn biết đến cùng nỗi niềm khó nói không cần lo lắng kia là cái gì. Nhìn cái gì vậy? Ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này ta chịu thiệt. Ta chấp nhận, tuy nhiên lần tiếp theo nếu như ngươi thua ta sẽ có chiêu số mới. Nghe nói hiện tại có rất nhiều biển quảng cáo lừa đảo mang thai. Lần sau nếu như ngươi thua ta, ngươi phải tìm một biển quảng cáo mang thai sau đó hô to, lão bà. Ta biết ngươi vẫn yêu ta. Nhưng sao ngươi lại ngu như vậy? Lúc này không biết rốt cuộc Thiệu Phong đã suy nghĩ ra nhiều chiêu độc như vậy từ chỗ nào. Sau khi Thiệu Phong nói ra câu này Đặng tiến rốt cuộc không nhịn được cười Điều này có lẽ còn độc hơn cả câu bệnh của ta được cứu rồi. Điều này chẳng khác nào trực tiếp đứng ngoài đường kêu lớn ta là thái giám. Sau khi tử thần nghe thấy Thiệu Phong nói vậy, con mắt hắn đông nhiên sáng ngời nói. Chú ý này không tồi. Lần sau ngươi thu chỉ cần làm như vậy cho ta thôi. Thiệu Phong tức giận. Cuối cùng trận phong ba chữa bệnh nho nhỏ này đến đây xem như đã chính thức kết thúc. Tuy nhiên có thể tưởng tượng được, đối với tất cả mọi người trong phố thương mại tối hôm nay chắc chắn không phải là một buổi tối bình thường. Thiệu Phong kéo tấm biển quảng cao xuống. Rốt cuộc tấm biển đó là cái gì đã trở thành một điều bí ẩn? Có người suy đoán là nỗi niềm khó nói không cần lo lắng. Nhưng có một vài người phản bác lại cho rằng, nếu như ẩn chứa lời khó nói, tuyệt đối không cách nào khiến một người điên cuồng đến trình độ như vậy. Chuyện này từ nay về sau liền trở thành bí mật khó giải nhất trong 10 bí mật của phố thương mại. Còn nữa lần này không có người nào nhận ra thân phận của nhân vật chính Thiệu Phong. Dù sao Thiệu Phong biểu diễn quá chấn động, Khiến người ta thậm chí còn không có cơ hội dùng tới điện thoại để chụp ảnh. Nhưng không nghi ngờ chút nào, sau việc này, trong lòng một nhóm người thiệu phong đã trở thành người đàn ông thuần khiết thứ hai trên thế giới này. Chiếc xe xa hoa như vậy, nhưng lại ở trong một khách sạn tệ như vậy, điều này nhìn qua quả thực vô cùng quá dị. Đặc biệt là tài xế của hai chiếc xe này. Mai người tài xế không phải là người của thiệu phong, mà là người của câu lạc bộ thiên hồng. Đương nhiên hai người này đều biết về thân phận của Thiệu Phong. Hiện tại cho dù cho đồng bàn tử thêm một lá gan, đồng bàn tử cũng tuyệt đối không dám động tới vị đại gia Thiệu Phong vị này này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một mình Thiệu Phong đã dám đòi Vì Thiên Hồng. Bên cạnh Thiệu Dương còn có một gia hỏa dám nói giết chết hắn. Có thể tưởng tượng một bộ đôi như vậy ở cùng một chỗ, nếu như đắc tội hai vị đại gia này, khẳng định sẽ không có kết quả tử thế. Lúc nhóm 6 người trở lại khách sạn, trời cũng đã khá muộn. Đến tận giờ phút này, hai vai hề vẫn còn đang hồn ào tranh cãi. Dù sao đi nữa tử thần vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ban đầu hẳn phải khiến thiệu phong ném đi cái dáng vẻ đại nhân. Nhưng ai có thể nghĩ đến thiệu phong lại có quái chiêu phá độc chiêu. Hắn không chỉ có không để lại bất kỳ hậu hoàn nào, trái lại còn biểu hiện đủ đại khí của hắn. Tiểu bạch kiểm người chơi xấu. Không chỉ có tử thần. Ngay cả Lưu Tĩnh cũng nổi giận. Thật ra người phiền muộn nhất trong lần này vẫn là Lưu Tĩnh. Thật vất vả mới lấy được một camera mê loại nhỏ, chuẩn bị ghi lại một hình ảnh đẹp. Nhưng Thiệu Phong không ngờ lại dùng biểu hiện chấn động như vậy trực tiếp khiến Lưu Tĩnh quên cả chụp ảnh. Chuyện này đối với tính tỉ của chúng ta quả thực chính là vô cùng nục nhã. Vậy thì thế nào? Dù sao đi nữa ta đã hoàn thành điều ta nói. Như đây không tính là ta chơi xấu. Thiệu Phong nói không sai. Chỉ có điều bản thân hắn là một nhà biểu diễn nghệ thuật vĩ đại. Hắn hoàn thành điều này với phương thức khiến người bình thường có chút không chịu được thôi. Lúc này đặng tiến giống như một bảo bảo ngoan đi theo phía sau tử thần. tử thần không bảo cô rời khỏi, dù thế nào cô cũng không dám rời khỏi. Hơn nữa lần này có thể nói đặng ra xem như đã đắc tội Thiệu Phong. Đặng tiến sợ sau này Thiệu Phong sẽ tìm đặng ra bọn họ gây phiền phức. Còn nữa chính là Đặng Thiển vô cùng tò mò đối với Âu Dương. Cô đã từng phái người điều tra Âu Dương. Nhưng xuất thân của Âu Dương rất rõ ràng, chút nào không có bất kỳ chỗ bẩn nào. Căn bản chính là một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn được mà thôi. Nhưng tại sao người bình thường này lại đột ngột trở thành bằng hữu của tử thần với Thiệu Phong? Từ lúc rời khỏi bữa tiệc đến bây giờ trở lại khách sạn, Âu Dương vẫn không hề mở miệng. Tuy nhiên Đặng Thiến là người thế nào? Cô thông qua ánh mắt hai người tử thần và thiệu phong nhìn Âu Dương đã biết, Âu Dương tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tức chết ta rồi. Ta muốn tăng tiền thuê nhà. Lưu tính đại tiểu thư bỗng nhiên nghĩ ra một chiêu số như thế. Dĩ nhiên, đối với Lưu đại tiểu thư, có lẽ đây chính là phương pháp duy nhất của cô. Trên thực tế Lưu đại tiểu thư căn bản không biết, trong thẻ tín dụng của cô đã có thêm số tài sản trên trời. Khôi hải chính là... Không ngờ số tài sản này lại là tiền thuê nhà một năm của hai người tử thần và tiệu phong. Thuê nhà một năm hết 100 triệu đô la. Lúc đó Lưu Đại Tiểu Thư hoàn toàn chỉ nói đùa sỉ nhục hai người. Chỉ có điều ai có thể ngờ được đối với tử thần mà nói, tiền mãi mãi chỉ là một con số. Từ trước tới nay hắn hoàn toàn không để ý tới điều này. chương 949, ngươi có đầu góc không vậy? Còn tăng nữa sao? Lưu. Lưu bạn học. Thiệu Phong sợ mình lại gọi một câu lưu tiểu thư, sau đó bị lưu tính ném mất cái mặt, cho nên hắn tiếp tục đổi giọng gọi là lưu bạn học. Thế nào? Không thích ở nữa sao? Ta cũng không ép ngươi phải ở. Lại nói nữa, bộ dạng của ngươi ngày hôm nay rất châu bò, ta không cho rằng ta tăng tiền thuê gấp đôi thì có vấn đề gì? Lưu tính to mồm phét lắc nói. Không ngờ đặng tiến rất có yêu gật đầu. Đúng vậy, thật sự rất có yêu. Có lẽ cô ta là người duy nhất trên thế giới này có thể tán đồng với lưu tĩnh. Lúc này cho dù Âu Dương cũng đã lẩn ra xa. hoa một năm 100 triệu đô là tiền thuê nhà. Không ngờ lúc này lại nói muốn tăng gấp đôi. Đây không phải là tiền thuê nhà nữa. Số tiền này có thể mua một tiểu quốc gia ở một khu vực nghèo đói nào đó. Ngươi có đầu góc không vậy? Ngươi có tin ta chừng trị ngươi hay không? Trong bụng thiệu phong nổi giận. Chỉ có điều hắn tuyệt đối không dám nói gì với Lưu Tĩnh, bằng không cho dù hắn có thêm 100 triệu đô la chắc hẳn Lưu Đại Tiểu Thư chúng ta cũng sẽ đuổi hắn ra ngoài. Bản thân hắn là người nối nghiệp Long Quân trong tương lai. Thiệu Phong không có cách nào chấp nhận được thảm cảnh mình bị người đuổi ra ngoài sau đó sống cảnh màn trời chiếu đất. Cốc cốc cốc! Ngay khi Đặng Tiến bị Thiệu Phong hù dọa, bên ngoài phòng khách sạn đống nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Thiệu Phong quay đầu lại hỏi dò. Thiếu gia, gia chủ biết ngài trở lại, bảo ta tới đón thiếu gia về nhà ở. Một giọng nói có mấy phần giàn mua từ ngoài cửa truyền đến. Nghe những lời này, chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều biết, đây hẳn là người của thiệu gia đến. Mở cửa phong ra, thiệu phong nhìn Lao Già đứng ngoài cửa. Người này chính là đại quản gia của thiệu gia, cũng là một nhân vật có thực lực của thiệu gia. Tuy nhiên lúc này nhân vật có thực lực này lại đang cúi đầu trước thiệu phong. Tất cả thiệu gia cũng biết thân phận của thiệu phong lúc này. Không người nào dám chọc thiệu phong. Trước đây thật lâu, thiệu phong vì nỗ lực trở thành người thừa kế thiệu gia. Nhưng hắn không có quyền thế. Cuối cùng hắn bị ép tới mức vô cùng thê thảm. Nhưng hôm nay, ngày hôm nay thiệu phong dám đứng ra nói, ta không cần thiệu gia. Ta chính là thiệu phong, bản thân ta sống còn tốt hơn. Không sai, bây giờ thiệu phong thật sự có thể làm như vậy. Nhưng thiệu gia tuyệt đối không cho phép. Bọn họ sẽ không cho phép một người có quyền lực tối trong của quốc gia trong tương lai rời khỏi gia tộc. Dĩ nhiên, bọn họ không dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ đối với thiệu phong, bởi vì những thứ này đối với thiệu phong đều chỉ là phù vân. Tại Bắc Kinh, thậm chí quốc gia này thậm chí là trên toàn địa cầu, không phải không có người nào dám đối phó với thiệu phong. Nhưng bất cứ người nào trước khi đối phó với thiệu phong đều cố gắng cân nhắc hậu quả. Dù sao chỗ đứng của Thiệu Phong hiện tại đã không giống như trước đây nữa. Bản thân hắn không chỉ đại diện cho một mình hắn. Phía sau của hắn còn có một lôi minh. Thiệu Phong đang có nhiệm vụ. Người đi đi. Đúng lúc này, bên ngoài có một giọng nói chuyển đến. Thời điểm giọng nói này xuất hiện, liền nhìn thấy thân thể của đại quản gia có chút run dậy. Rất rõ ràng hắn đã nhận ra giọng nói này là ai. Sau đó đại quản gia ngay cả giấm cũng không dám thả một cái. Trực tiếp gật đầu dẫn theo người của hắn ảo náo rời khỏi đó. Trong phòng, Âu Dương ngồi ở trước tivi Dường như tất cả những chuyện vừa phát sinh hoàn toàn không liên quan đến hắn. Tuy nhiên hắn vẫn biết lôi mình đã xuất hiện. Nhưng Âu Dương biết lôi mình là một người thông minh. Cho nên hắn biết lôi mình sẽ không trêu trọc phiền phức, cũng sẽ không tìm gây phiền thoái cho mình. Nhưng Đặng Thiến lại có chút sợ hãi. Một thiệu phong đã có thể dọa chết người. Thêm vào một tử thần càng đáng sợ hơn. Bây giờ ngay cả lôi minh cũng xuất hiện. Ngày hôm nay không thể ngờ được một khách sạn nhò nhỏ lại tụ tập nhiều nhân vật thực quyền như vậy. Đây rốt cuộc là thế nào? Âu Dương tiên sinh, đã lâu không gặp. Tiên sinh có khỏe không? Lôi minh từ ngoài cửa đi vào. Câu nói đầu tiên của hắn không phải là nói với Thiệu Phong mà nói với Âu Dương. Điều này càng nằm ngoài dự kiến của Đặng Tiến. Lôi minh không thể nào không nhận ra tử thần. Không ngờ câu đầu tiên sau khi lôi minh đi vào, không phải là chào hỏi tử thần. Theo một ý nghĩa nào đó điều này chỉ đại biểu một khả năng, đó chính là trong mắt lôi minh, địa vị của người trẻ tuổi đang ngồi xem TV kia còn cao hơn cả tử thần. Hoa, địa vị còn cao hơn tử thần, vậy là người nào? Đặng Thiến suy nghĩ tới đau đầu cũng không tìm ra được bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Âu dương. Nhưng Đặng Thiến không ốc. Từ vẻ mặt của những người ở đây, Cô liền hiểu rõ, có thể Âu Dương chính là người lợi hại nhất trong những người này. Ngươi thật có nhà hứng. Ngay cả khách sạn nhỏ như vậy ngươi cũng quan sao. Câu nói này của Âu Dương mang theo một chút châm trọc nho nhỏ. Phải biết rằng, bình thường bất kỳ quan lớn nào hô hào tiết kiệm tới mức nào, ra ngoài thông thường đều ở trong khách sạn cấp 5 sao trở lên, vẫn dùng kỳ danh là an toàn. An muội của ngươi. Nghe thấy Âu Dương nói vậy, Trên mặt lôi minh lóe lên vẻ lúng túng. Thật ra Âu Dương nói vậy cũng đúng với một hiện trạng. Chỉ có điều loại hiện trạng này không nằm trong phạm vi quản lý của hắn. Chuyện như vậy tại hạ không thể thay đổi được. Tuy nhiên ta tin tưởng, nếu như Âu Dương tiên sinh thật sự có lòng, có lẽ ngài có thể làm được. Lần này lôi minh dùng tới kính ngữ. Câu nói này đặng tiến thiếu chút nữa thì suy sụp. Trên thế giới này còn có người có thể khiến lôi minh dùng kính ngữ sao? Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng đạng thiến lúc này. Trong lòng Đặng thiến, tử thần chính là người châu bò nhất trên thế giới này. Nhưng cho dù đối mặt với tử thần, lôi minh chắc chắn cũng không thể nào dùng chữ ngài này. Đối với người bình thường mà nói, dùng một chữ ngài như vậy đương nhiên không có gì. Nhưng đối với lôi minh, ý của một từ ngài này chính là sự phân chia địa vị cao thấp. Bây giờ nghe thấy một chữ đó Đặng thiến đã hiểu rõ. Thật ra hai vai hề đại náo bữa tiệc ngày hôm nay không chỉ không nhằm vào bọn họ. Từ phương diện nào đó mà nói còn nhờ đó mà cứu đặng ra bọn họ. Một nhân vật khiến lôi minh cũng phải dùng từ ngài để xưng hô. Nhân vật như vậy có nhà nào dám trêu trọng? Trừ phi là người nhà đó đều dã chán sống, bằng không tuyệt đối không có lý do gì lại đi đối kháng với Âu Dương. Nhưng trước đây đặng ra lại hoàn toàn không biết gì về Âu Dương. Liên tưởng đến những lời Âu Dương đã nói trong bữa tiệc đó, Đặng Tiến xem như đã hiểu rõ. Thật ra Âu Dương đã nhắc nhở bọn họ mấy lần. Chỉ có điều từ đầu đến cuối bọn họ lại không hiểu rõ mà thôi. Ta chỉ là một người bình thường, cũng chỉ muốn làm người bình thường. Có vài thứ không phải ta muốn là có thể thay đổi được. Chương 950, Lôi Minh Luận Đạo Ánh mắt Âu Dương mang theo vài phần ảm đạo. Muốn làm người có năng lực đứng trên kẻ khác đã khó. Ai có thể ngờ được, người có năng lực làm người bình thường lại càng khó hơn. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, bây giờ là một thời đại hủ bại. Trên thực tế Âu Dương Tiên Sinh, ngài thử nghĩ xem, tuy rằng bây giờ còn có rất nhiều hủ bại, nhưng sống trong quốc gia này, trong thời đại này, bách tính thường dân chí ít có thể ăn cơm no. Ta không lợi ý chừ có người vẫn ăn cơm không đủ no, nhưng phần lớn người vẫn có thể ăn no. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu người theo đuổi cuộc sống như thế? Nhìn châu Phi, và vài nơi ở Đông Nam Á, ở đó có rất nhiều người vẫn phải nỗ lực mỗi ngày để có cơm ăn. Dưới tình huống này Âu Dương tiên sinh vẫn cảm thấy thời đại này thật sự không tốt sao. Lôi Minh hỏi ngược lại Âu Dương một câu. Âu Dương ngẩn đầu thoáng nhìn về phía Lôi Minh. Thật ra hắn biết Lôi Minh nói vậy không sai. Nhưng hắn cũng muốn hỏi, cuộc sống ăn cơm no như vậy có thể kéo dài bao lâu? Dương như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Âu Dương. Lôi mình quay về phía Thiệu Phong nói. Thiệu Phong, đi vào trong xe lấy Long Châu ta mang tới, pha cho các vị ngồi đây một tấm trà. Ngày hôm nay may mắn có thể được nói chuyện với Âu Dương tiên sinh cũng là một chuyện vui. Lần này Thiệu Phong không nói một lời vô nghĩa, bước nhanh ra ngoài. Âu Dương ngồi ở chỗ đó không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Tử thần và lưu Tĩnh lại lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Có thể để tiểu bạch kiểm pha trà cho bọn họ. Chắc chắn là một chuyện vui trong cuộc sống. Về phần Đặng Tiến, Đặng Tiến không ngừng quan sát Lôi Minh. Tuy rằng từ đầu tới cuối Lôi Minh thậm chí không liếc nhìn cô một cái, nhưng cô lại biết, ở Bắc Kinh nhân vật như Lôi Minh cho dù là lao ra của Đặng gia bọn họ cũng khó có cơ hội nhìn thấy. Ngày hôm nay cô có thể nhìn thấy Lôi Minh hoàn toàn là một bất ngờ. Một bất ngờ khiến Đặng gia may mắn thoát nạ. Khoảng chừng 4, 5 phút sau, Thiệu Phong đã từ ngoài cửa chạy vào. Trong tay Thiệu Phong bê một khay giống như một nhân viên phục vụ. Mọi người ở chỗ này đều hiểu rõ, có thể khiến Thiệu Phong làm nhân viên phục vụ như vậy chắc hẳn toàn thiên hạ cũng chỉ có lôi minh. Tổng cộng 7 chén trà. Khi Thiệu Phong nâng cái khay với 7 chén trà đi vào, trong lúc nhất thời trong phòng đều toàn mùi hoa. Mùi thơm này cho dù là Âu Dương không giỏi về thưởng thức trà cũng hiểu, đây chắc chắn là trà ngon. Vừa rồi nhất định là Âu Dương tiên sinh muốn hỏi. An cư lạc nghiệp như vậy còn có thể tồn tại được bao lâu đúng không? Lôi minh tiếp nhận một chén trà từ trong tay Thiệu Phong đặt ở trước mũi ngửi ngửi một chút, sau đó đặt xuống bàn trà. Thật ra ta cũng biết đáp án này. Âu Dương cũng học lôi minh, đưa chén trà tới trước mũi người Chén trà này đặt trước mũi tản ra mùi thơm nồng nặc khiến người ta có một cảm giác giống như trở lại mùa xuân khi bách hoa nở rộ. Haha, ha, Âu Dương tiên sinh nói không sai. Thật ra thời gian này cũng không ai biết. Nhưng không nghi ngờ chút nào đây đều là chuyện tương lai. Chuyện tương lai tất nhiên do người tương lai làm chủ. Điều chúng ta có thể làm chính là duy trì hiện tại. Đây chính là quốc sách hiện nay. Lối minh nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà. Hắn nói ra với vẻ cực kỳ tùy ý. Không cần nói những lời vô nghĩa. Nói mục đích lần này đi. Âu Dương biết. Lần này lôi minh tới đây tuyệt đối không phải để tán gâu với mình về chuyện hiện tại và chuyện tương lai. Dù sao những chuyện này mình căn bản cũng chưa có dự định. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Lần này ta đến chủ yếu là muốn mượn Âu Dương Tiên sinh một người. Lôi minh nói thoáng nhìn về phía tử thần. Chỉ cần là người có chút thông minh đều có thể nhìn ra được ý tứ của hắn. Tuy Đặng Tiến rất thông minh, nhưng Đặng Tiến lại cảm thấy bối rối. Tại sao lôi minh muốn nhờ tử thần hỗ trợ? Lại phải mở miệng nói với Âu Dương. Âu Dương và tử thần có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói tử thần còn phải nghe lệnh của Âu Dương hay sao? Chuyện này khiến Đặng Tiến có chút khó tin. Tuy nhiên đêm nay đã phát sinh không ít chuyện khó có thể tin được. Lôi Minh đứng dậy mở cửa sổ ra. Lúc này gió tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn. Gió lùa qua cửa sổ, mang theo hoa tuyết bay vào trong phòng. Lôi Minh bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Nghe nói Âu Dương tiên sinh đặc biệt thích tuyết rơi đúng không? Nói chuyện chính đi. Âu Dương chưa bao giờ thảo luận với lôi minh chuyện mình có thích tuyết rơi hay không. Dù sao cũng có nhiều người thích tuyết. Âu Dương căn bản không dự định thảo luận với lôi minh về chuyện này. ha ha ngươi cũng biết, gần đây quốc gia chúng ta phát triển có hơi nhanh. Đặc biệt là giới thể thao. Dĩ nhiên, ngoại trừ bóng đá nam gia, chúng ta vẫn có chút bản lĩnh trong giới thể thao. Lôi mình nói ra câu này khiến cả đám đều bật cười. Bóng đá Nam Trung Quốc Đây chính là một đại danh từ bi kịch. Từ phương diện nào đó mà nói, ngươi ra ngoài kết thân, nếu như ngươi dám nói cho người nhà của bạn gái ngươi biết là người ở trong đội bóng Trung Quốc, trên căn bản cho dù điều kiện của ngươi có tốt mấy đi nữa người ta cũng không thể đáp ứng. Bóng đá Nam Trung Quốc Đây chính là đại danh từ của một đám thái giám. Như vậy một đám nhân vật bi kịch đã thối đến mức không thể thối hơn nữa. Cho nên, vẫn có mấy người muốn gây chút phiền phức cho chúng ta. Lần này trong bộ chúng ta nhận được một tin tức nhỏ. Hình như một quốc gia nào đó đã xuất động một vài người siêu năng lực muốn một vài vận động viên mất mặt trong cuộc tranh tài lần này. Cho nên ta mới có thể chạy đến đây để mượn của Âu Dương tiên sinh một bảo tiêu. Ta tin tưởng có tử thần ở đây. Cho dù là người siêu năng lực trên toàn thế giới đều tới bọn họ cũng không dám động thủ. Lôi minh không chút biến sắc tán tụng tử thần một chút. Nhưng tử thần là nhân vật thế nào? Tất nhiên hắn biết điều này là có ý gì. Hắn không phải là kẻ ngốc, đến mức cảm thấy điều này rất quan vinh. Đối với tử thần mà nói, ngoại trừ là do thần linh Âu Dương này ra, hắn chính là người thống trị tất cả người siêu năng lực trên toàn thế giới này. Giống như lôi minh đã từng nói tới. Cho dù tất cả những người siêu năng lực trên toàn thế giới tạo phản, chỉ cần một câu nói của hắn cũng có thể ép được. Âu Dương thoáng nhìn về phía lôi minh. Nói thật hắn không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trợ giúp lôi minh. Nhưng lôi minh đoán chắc Âu Dương là người dự thi trong trận thi đấu lần này. Cho nên hắn mới có thể tới đây nói như vậy. Không cần phải nói, đến lúc đó rẹt sẽ đi theo ta. Âu Dương biết lôi minh làm vậy có hơi thừa. Cho dù lôi minh không nói. Chẳng lẽ tử thần còn không đi với Âu Dương hay sao? Có tử thần ở đây, có người dị năng không may nào dám làm sang bậy. Nếu như biết tử thần ở đó, còn dám làm sang làm bậy, vậy ngày mai tử thần dám để cho gia hỏa muốn chết kia và tổ chức phía sau hắn biết hoa nhi tại sao lại đỏ như thế.